t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy trong thất bại thắng lợi giờ k h ắ c này làm cái thân ảnh kia cùng đại tiêm nhóm xuất hiện lần nữa trong tầm mắt thì lãng phong chiến trường ngắn ngủi vui mừng sau đó đột nhiên yên tĩnh dưới chân núi các nơi đứng thẳng hơn ba vạn ý lam liên quân bao quát ở đài cao bên trên xem cuộc chiến liên quân các quan chỉ huy tập thể ngựa đầu nhìn xem tòa kia núi tuyết cùng trên núi một m à n kia tâm tình đang kinh h ỉ phân chấn rung động cùng cảm động đồng thời có chút không h i ể u phức tạp hôm nay rõ ràng hẳn là một trận quy mô tính chiến dịch nhưng là phát ra tiếng hành động nhân loại hoặc nói ý lam đối với đại tiêm người xâm nhập lần thứ nhất quy mô tính chủ động tiến công trước đó liền đã bị phán định thất bại. cái này một chút dường như không có tranh luận dù sao liên quân hành động mục tiêu không thể đ ạ n thành mới tác chiến hình thức thí nghiệm thất bại ở tiếp nhận hy sinh đồng thời còn hầu như hao tổn hai chi siêu cấp tinh nhuệ ở nơi đó đúng vậy đã thất bại như thế hiện ở loại tình huống này nên tính thế nào cái này nếu như đặt cổ đại chiến trường quân địch c h ủ tướng vũ khí đều bị chúng ta đoạn có tính không thắng giờ khác này trên núi xuất hiện ở quang ảnh cùng băng tuyết bên trong bị chia làm q u ỷ dị ba cái bộ điểm từ chân núi hướng lên năm thân ảnh đang toàn lực hướng lên phía trên chạy nước rút lôi ra năm đảo lưu quang trong đó ba cái phía trước là lần này tham chiến mặt khác ba tên siêu cấp chiến l ự c bọn hắn vừa phụng mệnh xuất kích có khác hai thân ảnh sau đó hiện trường tuyệt đại đa số người đều không biết bọn hắn các quan chỉ huy cũng không có phát ra tương quan cứu viện chỉ lệnh màu đen trường thường cùng một thân thiết giáp lao thẳng tới đại tiêm nhóm mà đi ở sân núi chết xuống dưới vị trí cái kia người trong ngực ôm lấy hồng kiên tinh quang trụ kiếm sau lưng kéo lấy hơn năm trăm cỗ đại tiêm chính quyền tập băng tuyết một đường phi nước đại bọn hắn vừa nãy cho là hắn đã hy sinh không có hắn chỉ là trọng thương nhóm máu sau đó hắn lại bắt đầu chạy mang theo đại tiêm nhóm mọi người nhìn xem một màn này Lơ hắn g có chút liền như vậy một mực chạy trước đó đã chạy ra hai chi siêu cấp tinh nhuệ hơn tám mươi người sinh cơ bây giờ lại chạy đến một cái chém giết hồng k i ê n cơ hội ánh mắt hướng lên lưng chừng núi hơi các chỗ bên cạnh một chỗ vách đá bên trên hoa hệ á siêu cấp chiến l ự c lữ thần đang cùng hồng kiên liều chết chiến đấu cái này chàng cận thân t ử chiến đã tiếp tục tiếp cận năm phút người đã toàn thân nhiều chỗ nhuốm máu mà hồng kiên thiết giáp cánh tay cùng phần eo cũng bị phá mở ra hai đạo vết thương cái kia vốn là oanh liệt mà phóng khoáng một màn nhưng là bây giờ bởi vì hồng kiên trong tay không có vũ khí nhìn không h i ể u khá là quá dị kỳ thật hồng kiên bản thân bây giờ cũng rất phiền muộn theo đạo lý trước mắt dị t i n h côn trùng là tuyệt đối không có thực lực như vậy cùng nó thời gian dài cận thân chiến đấu thế nhưng kiếm của nó không có bị ướt hồng kiên không biết vị kia ở bản thân trước đó chết bởi cái này tinh cầu màu xanh lam đồng cấp người mở đường phải chăng cũng tao nộ g đồng dạng vận mệnh nhưng là nó thanh này chủ kiếm là đến từ đẳng cấp cao hơn vũ khí vốn là nên có thể trở về ở trong phạm vi nhất định nó có thể thông qua nguyên năng khống chế tinh quang trụ kiếm bay trở về đến trong tay mình cho nên nó mới có thể lấy phương thức như vậy công kích nhưng mà vừa nãy không biết thế nào chủ kiếm đột nhiên liền về không được hồng kiên đã thử rất nhiều lần tinh quang trụ kiếm vẫn không có phản ứng tinh quang trụ kiếm bản thân sẽ động có điều xương nguyên phun trào có thể áp chế nó đây là hàn thanh vũ thể hội của mình cùng phán đoán hắn bây giờ vẫn ở vào trạng thái đ ỉ n h phong ở đại tiêm nhóm phía trước chạy so trước đó dễ dàng nhiều nhưng là hắn nhất định phải cân nhắc ở bốn tour b i n trạng thái biến mất trước thoát ly chiến trường nếu không sợ nguy hiểm càng sợ trụ kiếm hội bay trở về cái đồ chơi này vừa xem liền rất đáng tiền năm đồng khối kim k h í không thể vừa phí vì tìm kiếm thoát ly lộ tuyến hàn thanh vũ quay đầu hướng phía dưới nhìn một nhãn kết quả nhìn đến tú mội cùng nô tuất cảm xúc một chút bắt đầu nôn nóng trở về một tiếng quát lớn nô tuất cùng tú mội nghe thấy ngầm đầu ở chân núi hơi hướng lên địa phương đứng vững đứng ở nơi đó không chịu t ố i lui nhưng là cũng không dám tự tác chủ trương tiếp tục tiến lên trong mắt bọn hắn hàn thanh vũ là bị trọng thương dưới núi môi cái người đều cảm thấy như vậy xác thực hàn thanh vũ là có tổn thương hồng kiên một kích thật sự không tốt tiếp nhưng là ở bốn tour bin t r ạ n g thái đỉnh phong phía dưới tá lực n ó n thêm kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy cho nên tình huống hiện tại đại thể còn tốt cùng lúc hắn cũng nhìn thấy mặt khác cái kêu ba đạo h ư ảnh chính nhanh chóng sông bên trên núi tuyết ba tên lý l à m siêu cấp chiến l ư c sợ n ô n ngữ không thông hàn thanh vũ trực tiếp c h ì một ngón tay ra hiệu bọn hắn đừng quản bản thân, đi giút lữ thần bốn tên siêu cấp chiến lược làm một bộ không có vũ khí hồng kiên nên có thể giết chết chứ làm chết nó nghĩ đến cái này ánh mắt quay lại hàn thanh vũ nhìn nghiêng phía trên cái kia chiến trường một nhãn lập tức có chút b ậ t tâm lữ thần chống đỡ a lữ mặc giật nhìn đến hàn thanh vũ quay đầu vừa n ã y hắn một lần cho rằng cái này hải tử đã bị bản thân hại chết kết quả không đầy một lát lại nhìn đến hắn mang theo đại tiêm dạng như vậy chạy đến tâm tình bây giờ có chút phức tạp trong đó nhiều nhất là hổ thẹn hắn liều chết cầm trở về lam quang phi hành khí bị ta cho làm không có sau đó vì giút ta chiến hồng kiên hắn lại liều chết ôm đi hồng kiên trụ kiếm Mất mặt, mặc chạm mà chạm. xấu lấy cấp thể tới giật từ quay Siêu quang lưu chuyện, hổ, chỉ chiến Hồng chiến Hồng chiến, nhanh như hai ảnh không có lực cùng Lữ người điên Kiên. Kiên giống đến ngừng đụng rửa. đạo dưới núi người kỳ thật cũng không thể thấy rõ chỉ chờ mặt khác ba tên siêu cấp đổi tới hợp lực chém giết hồng tiên đó là hồng tiên a giết nó giết nó thừa dịp cái k i a người kéo lại đại tiêm nhóm thế nhưng hắn lại muốn làm cái gì dưới chân núi tầm mắt của người bên trong hàn thanh vũ trên tay một thanh chiến đao đột nhiên tuột tay mà đi phi tốc xoay tròn đồng thời vạch ra một đạo nghiên g xuống mà lên đường vòng c u n g lau mặt đất lướt qua một chỗ thật dậy tuyết động vành ầm ầm ầm có đồ vật ở tuyết động phía dưới bị xoay nhanh chiến đao h ấ t bay cái đó là gì hình thoi phi hành khí thật nhiều giá tốt mạnh mẽ nguyên năng sóng chiều hán cho nên hắn rốt cuộc muốn làm cái gì ba vạn người nghi hoặc đại cao bên trên các quan chỉ huy một dạng nghi hoặc bọn hắn bây giờ vốn nên hết sức chăm chú với siêu cấp chiến lược cùng hồng kiên c h é m g i ế t nhưng là cái k i a người hắn mỗi một lần để người xem không h i ể u cử động tựa hồ cũng có thể mang đến tính quyết định chuyển biến bọn hắn không có cách nào không đi chú ý ở hàn g thanh vũ góc độ khi hắn phát hiện ngô tuất cùng tú mội đứng tại phía dưới không chịu đi nguyên bản rất muốn mắng người nhưng là thay đổi ý nghĩ vừa nghĩ khoảng cách này hai người bọn hắn nên có thể chạy như vậy thì không muốn tay không trở về vừa vặn cách đó không xa chính là lúc trước hắn đẩy tới núi hơn bốn mươi giá hình t h i phi hành khí cân nhắc sau lưng kéo lấy chỉnh một nhóm đại tiêm chạy căn bản không thể có tú mội lún đồng tiền c h ạ m đường vòng cung n g h i ê n g xuống mà lên quấn về phía mặt đất nổ vang âm thanh bên trong băng tuyết lộn s n dương số giá hình thoi phi hành khí bị vén khởi trên không trung ở hàn thanh vũ phía trước đường đi bên trên liền như vậy kéo lấy đại tiêm nhóm hàn thanh vũ rơi chân một khắc không ngừng đang chạy trốn hướng về phía trước vọt người mà lên thân thể trên không trung bên cạnh c h u y ể n ẩm đem một giá hình thoi phi hành khí lăng không đạp bay ra ngoài đạp hướng ngô tuất cùng tú m ộ i vị trí ầm ầm ầm một hơi đạp xuống dưới năm giá hàn thanh vũ ở mười mấy mét bên ngoài rơi xuống đất tiếp được xoáy đặt chiến đao hướng phía sau cắm xem cũng không nhìn tiếp tục hướng phía trước chạy như đ i ê n đại tiêm nhóm bám đôi u quân qua lưu lại hình ảnh băng tuyết đời trời nam giá hình t o i phi hành khí trên k h ô n g t r u n g bay về phía chân núi hán chẳng lẽ hắn có phải hay không còn nghĩ đến muốn làm phi hành khí trở về đại chỉ huy bên trên làm trong đó một tên tướng lĩnh nói ra câu nói này hoàn toàn không có dùng bất luận cái gì qua điểm khoa trương ngữ khí loại kêu bình thản bên trong bao vây cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời Quan phiên dịch nhóm dùng các loại ngôn ng dịch loại các Cùng lúc, ôn kế Phi đại ã nhanh ê n Nếu rồi. chỉ ô n g huy trên dưới hầu như tất cả người đồng thời bóp cổ tay đáng tiếc cùng lúc tự hủy sau phi hành khí tàn vành hướng về ngô tuất cùng tú mỗi trước người hai người nhìn nhau xem đại khái đã hiểu động tác c ẩn nấp yên lặng đem rơi tại trên đất năm đồng khối kim khí nhặt lên nấp kỹ các ngươi xem cái gì hắn lại vòng trở về một thân nhuốm máu hàn g thanh vũ kéo lấy đại tiêm nhóm liên tiếp hai cái làm trái vật lý học chuyển hướng đã từ bọn hắn vừa cùng nhau biến mất lưng sườn núi ẩm ẩm lại khai hỏa xe trở về hắn còn tới đừng a đừng lại thử mọi người nghĩ đến hoa hệ A cánh quân nghị sự đoàn chỗ địa phòng hội nghị hậu phương tiền tuyến chiến báo bởi vì có một cái chỉnh lý thuật lại quá trình muốn so thực tế chiến trường trễ hơn mấy phút đồng hồ Tân rốt trước trí tĩnh trạng thái, mắt cột tiếp sau tin tức. cùng không bình nàng đang không lặng nước nhưng không phòng nghị, đang đến giao gào kiểu cuối im rơi, rời đi hội sau bảo khóc, khóc, cuộc chịu chỉ có cục chờ ở đó lý là mà vừa mới trong máy bộ đảm b á o cáo hàn thanh vũ bị hồng kiên chém xuống sần đồi một màn sướng ngôn viên chịu tự thân cảm xúc ảnh hưởng tăng thêm một câu hắn khả năng hy sinh phòng hội nghị trong nháy mắt trở nên rất tiến tĩnh bao quát đã trở về chân bất ngạn một dạng không nói gì lúc trước hắn nghe được sướng ngôn viên miêu tả qua hồng kiên trên tay tinh quang trụ kiếm bây giờ đối với cỗ này hồng kiên thực lực đã không có năm chắc tiểu từ kia thật sự cứ thế mà chết đi Ừ, ừ, một cái vật thể đánh mặt bàn thanh âm từ thông tin thiết bị bên trong truyền đến dường như có người từ nơi khác chạy đến đoạt sướng ngôn viên vị trí bởi vì tâm tình vội vàng mà động làm lộn xộn đụng phải cái gì tiếp theo một cái hoa hệ á quân nhân thanh âm kích động báo cáo nói còn sống hắn còn sống từ sân núi đằng sau lại ra tới mang theo một nhóm đại tiêm còn đang chạy đối diện đơn giản miêu tả hàn thanh vũ trước mắt đại khái trạng thái một câu cuối cùng nói đúng rồi hắn đem hồng kiên cái kia thanh trụ kiếm cướp đi a cướp đi sao hồng kiên trụ kiếm bàn dài cuối cùng tân giao kiểu một bên đưa tay lao nước mắt một bên nhịn không được cười lên một bên ngại ngạo một bên rút cái mũi một bên cười bây giờ chiến trường tình huống cái k i u người kèm chế đại tiệm nhóm lữ thần đang chiến đấu hồng kiên không có vũ khí hồng kiên mặt khác ba tên siêu cấp chiến lược lập tức đổi tới bộ chỉ huy ý kiến thừa dịp cái này cơ hội nếm thử trực tiếp chém giết t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám sau cùng quyết chiến thì lãng phong chiến trường hàn thanh vũ trở về đang chạy trốn rút đ a o chuẩn bị bắt chước làm theo nếu như tình huống cho phép hắn chuẩn bị liền như vậy tới tới lui lui đem còn lại ba mươi sáu giá hình thoi phi hành khí toàn bộ làm xuống núi cùng lúc khác ba tên siêu cấp chiến lực đã đuổi tới phía trên chiến trường Vĩ l a m bốn tên siêu cấp chiến lực chuẩn bị hợp lực chém giết hoàng tiên mọi thứ đều ở dây cung bên trên ô ông liền lúc này khắc trâm thấp tiếng cảnh báo lần nữa từ đỉnh núi cự hạm chuyển đến âm điệu so với vừa nãy dường như phát cao hơn một chút trong đó đồng dạng xen lẫn một đoạn cổ quá âm tiết nghe cùng trước đó tuyên bố chỉ lệnh là cùng một cái thanh âm cho nên ở cự hạng bên trong tuyên bố chỉ lệnh vậy mà không phải cố này hồng kiên sao tất cả người c h ấ n kinh nghi hoặc lần này trên chiến trường q ị dị biến hóa đột nhiên xuất hiện trước kia lui giữ cự hạng gần năm trăm cố đại tiêm đột nhiên tập thể hướng dưới núi vào tới phóng tới hồng kiên vị trí mà hàn thanh vũ sau lưng kéo lấy cái kia hơn năm trăm cố đại tiêm cũng quả quyết dừng lại truy đuổi kỳ thật bốn trăm cố khoảng trừng đổi từ phía dưới hướng lên h ư ờ n g bốn tên úy lam siêu cấp chiến lực bao quanh mà đi còn lại một trăm cố khoảng trừng cố thủ ở bọn chúng đem còn lại những cái kia hình t o i phi hành khí giữ vững làm sao đây trên núi bốn tên siêu cấp chiến lược nhìn nhau xem chính là bọn hắn cũng không dám bị nhiều như vậy tập kết đại tiêm bao trùm một khi bao trùm chính là chết làm sao đây dưới núi các quan chỉ huy cấp tốc thảo luận trên núi thông tin bị ngăn trở hô một mặt to lớn Úy lam quân kỳ đang chỉ huy trên đài cào cao hất lên bất cứ lúc nào chuẩn bị phát ra rút lui tín hiệu nếu như chiếm cứ không có thay đổi hóa ý lam không thể làm một lần nếm thử đem bốn tên siêu cấp chiến lược gây ở hỉ lãng phong bên trên bởi vì chiến trường dạng này biến hóa bọn hắn gần như không có khả năng ở đại tiêm nhóm xúm lại trước đó chém giết hồng kiên không đúng hồng kiên đột nhiên chủ động rút lui chuẩn xác mà nói chạy chủ động thoát ly chiến trường đi cùng đại tiêm nhóm hội hợp như vậy liền cuối cùng nếm thử cơ hội cũng không có hô một tiếng đại chỉ huy bên trên to lớn quân kỳ hướng phương sang nghiêng lặp lại gấp rút lay động chỉ lệnh phát ra rút lui lữ mặc giật ngầm đầu nhìn về phía chỗ cao nhìn về phía hồng kiên cùng đánh rết xuống tới đại tiêm nhóm cắn răng vung tay hào náo một tiếng rất không cam tâm nhưng vẫn chỉ có thể bất đắc gì cùng mặt khác ba tên siêu cấp chiến lực cùng nhau sau đó gần ngàn cỗ đại tiêm hoàn thành tập kết thay đổi ẩm ẩm phóng tới dưới núi dưới núi toàn quân chuẩn bị chiến đấu nhưng là chuẩn bị chiến đấu cũng không phải tập trung mà là tư tán hơn ba vạn người tứ tán mở chuẩn bị trước tránh né nhận đến đại tiêm nhóm chính diện tập kết công kích sau đó lại tìm cơ hội tách vào ô ông đỉnh núi lại là một đoạn chỉ lệnh phát ra công kích hướng phía dưới đại tiêm nhóm đột nhiên ở sườn núi vị trí dừng lại không có tiếp tục hướng xuống và o tới sau đó cấp tốc phân ra một bộ phân về thủ sơn đỉnh cửa hạm còn lại bộ điểm thì tại giữa sườn núi các nơi tắm ở chú đóng ở hồng kiên cũng ở tay bên trên mang theo một thanh bình thường trụ kiếm l ẻ loi trơ trọi đứng thẳng ở một chỗ sườn đồi bên trên xa xa nhìn xem cái thân ảnh kia cùng nó tinh quang trụ kiếm cùng nhau biến mất ở trong bóng đêm m ê mang hình ảnh không hiệu phiên muộn kết thúc kết thúc chỉ ít hôm nay trận chiến đấu này từ quy mô tính tiến công đến một trận tuyệt địa nghị cách cứu viện thất bại đến chạy thoát đến dối tinh dối mù lại đến cuối cùng kém chút có cơ hội chém giết một bộ mất đi vũ khí h ư n g kiên liên như vậy đột nhiên truyền n g ặ t sau đó im bặt mà dừng trong đó rất nhiều chi tiết cùng biến hóa xuyên qua từ đầu đến cuối dường như chỉ có cái tiêm một đạo một mực chạy thân ảnh trông thấy đại tiêm dừng lại công kích nhìn xem trên núi người tất cả đều an toàn rút về đài chỉ huy bên trên các tướng lĩnh tập thể vung lỏng một hơi sau đó toàn bộ cao m à phát ra tiếng hành động thất bại tác chiến hình thức hiệu quả không tốt bọn hắn kỳ thật đều đã tiếp nhận vậy ít nhất vì ý lam thắng được kinh nghiệm cùng d nhưng là hôm nay một trận chiến này đạt được tình báo đại tiêm nhóm vậy mà có thể ở chiến trường làm được cấp tốc khôi phục tái chiến lại bọn chúng tồn tại hiệu suất cao chỉ huy c ự hạm có thể ở trong phạm vi nhất định quấy nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị bao quát máy bay cùng thông tin cứ như vậy u y lam sau đó chiến đấu khó khăn đẳng cấp so với ban đầu kinh nghiệm cùng tưởng tượng không thể nghi ngờ tăng lên gấp mấy lần hơn nữa bọn chúng đối với cự hạm tự thủ chỗ bạo lộ ra để người không thể không suy nghĩ cùng cảnh giác đồ vật thật là đáng sợ trước t i ê mọi người còn nghĩ hoặc vì cái gì cự hạm giáng lâm về sau đại tiêm nhóm không có bất kỳ cái gì đại quy mô chủ động thi công có phải hay không bị dọa đồng thời phía bên mình cũng không có điều tra đến bọn chúng bố trí đến tiếp sau dẫn dắt trận bọn hắn một lần do đó cảm thấy may mắn nhưng là bây giờ kết hợp hậu phương đại tiêm n g ồ n ngữ phiên dịch phân tích phản hồi bọn hắn đại thể đã có thể đoán được đỉnh núi cái kia c h i ế c cự hạm mới thật sự là dẫn dắt trận nếu như nói là hai chiếc hình toi phi thuyền bố trí dẫn dắt trận mang đến chiếc này cự hạm như thế lấy chiếc này cự hạm làm h ạ c tầm hao phí thời gian dài như vậy bố trí một cái cự hình dẫn dắt trận sẽ mang đến cái gì có lẽ một chiếc hàng không mẫu hạm nói không chừng là chỉnh một chi quân đội mà nhân loại hoặc nói ví lam hiện nhiên còn xa không có đạt tới có thể cùng chúng nó quyết chiến trình độ lần này kinh nghiệm chiến đấu dạy bảo cùng thu hoạch bọn hắn đều còn đến không kịp hấp thu cùng tiêu tan hóa ví lam cần thời gian nhân loại cần thời gian đã như vậy thì lãng phong tiền tuyến đại khái liền không thể kéo dài được nữa các quan chỉ huy quay đầu lần nữa quan sát núi tuyết đỉnh núi cự hạng cùng khắp núi vừa mới tán mở đại tiêm muốn trực tiếp công d i ệ t bọn chúng sao cái k i ê u tựa hồ là nhất định phải mà lại là lập tức quyết chiến đánh như thế nào một đêm này như còn có chuyện gì đáng giá chúc mừng cùng tám kích đại khái chứng minh bây giờ ý lam siêu cấp chiến l ự c hai người trở lên liền có cơ hội cùng hồng kiên chống lại sau đó cái kia hai chi siêu cấp tiểu đội có thể trở về từ coi chết lại sau đó chính là cái kia hoa hệ á chiến sĩ hắn cướp đi hồng kiên cái kia thanh vũ khí chi tiết này thả ở đến tiếp sau trên chiến trường khả năng ý nghĩa trọng đại nếu không tưởng tượng một chút trôi nảy vũ khí ở ý lam mấy vạn chiến sĩ thông thường bên trong xuyên tới xuyên lui hình ảnh đi đúng rồi người khác đâu đào năm đồng dùng năm đồng ta không thể tổng đem dùng xem như tiêu hao sau đó đi yêu thương dù sao thân thể có hấp thu cùng tăng lên a cái này một chút sau đó mới đổi sau đó l a m quang phi hành khí một đồng nô tuất cùng tú mội giúp ta nhặt được năm đồng thêm lên trước đó ta bản thân tổng cộng là mười một đồng trong đó l a m quang khối này càng lớn hơn nữa giống như độ tinh khiết cao hơn chờ trở về thật tốt nghiên cứu một chút hàn thanh vũ thoát ly chiến trường sau đổi chạy vì đi vừa đi một bên tính toán thu hoạch sương nguyên phước diện hoàn toàn cảm giác không thấy tiêu hao có chút lợi hại sau đó chính là thanh này trụ kiếm cái đồ chơi này vậy mà có thể bị nguyên năng dẫn dắt lại hình như cùng sương nguyên ở giữa tồn tại nào đó bên trong liên hệ bảo bồi a coi như mấy u cứu qua. Đột nhiên, 3, 3, 3, 3, 3. suy ố tốt n cũng bản thân nghiên nhiên, tiếng vang nổ Hàn Thanh trong giao phải ra, ta ba, ba ba ba ba ba. Phía tay ra. trước trước chỉ thật hầm ít Đột thử tư vũ Vũ l lại trăm i kinh n thần, ngừng h t đầu, kinh sợ. Mấy trăm mét bên ngoài con đường hai bên chí ít mấy ngàn người tụ tập ở nơi đó mọi ánh mắt đều nhìn về hắn tất cả mọi người ở hướng hắn vỗ tay người da đen người da trắng người da vàng các loại gương mặt các loại đôi mắt các quốc gia liên quân y phục tác chiến tình huống như thế nào bởi vì ta đoạt đại tiêm chủ kiếm hạ dẫn sao bọn hắn không có phát hiện ta trộm khối kim khí chứ hàn thanh vũ có chút mơ hồ một bên thành khẩn hướng hai bên thăm hỏi vừa có chút suy yếu đi thẳng về phía trước h à n y phục tắc chiến bên trên tràn đầy màu tươi bốn t u a bin trạng thái kết thúc không gì sánh được mọi mệnh cái này lại là tình huống như thế nào a hàn thanh vũ đi đến trung đoạn phát hiện hai bên đường đám người chống ra một đoạn chỉ có hai cái tiểu đội người chỉnh tề phân loại ở hai bên túi c h à o vệ cương ra lệnh một tiếng vù bên trái màu trắng bản sắt hơn bốn mươi người tập thể đưa tay túi trào sau đó cảm ơn một tiếng khó đọc bình thường nói chuyển đến vù phía bên phải không biết là ai là người nước nào một tiểu đội một dạng hơn bốn mươi người tập thể đưa tay túi chảo trong màn đêm đây khắp núi đ ồ i đều ở túi chảo ta đến cùng làm gì nữa à một đường chỉ lo điểm số khối kim khí hàn thanh vũ tại chỗ mờ mịt nhưng là không có biểu hiện ra ngoài bình tĩnh đưa tay hoàn lễ màu trắng bản s ắ t tập thể hướng ta túi chảo bọn hắn muốn làm gì sau đó cái này nhóm người ngoại quốc đặc biệt là mấy cái này nữ muốn làm gì ơn cứu mệnh cả chi tiểu đội ta liền không nói cảm ơn cảm ơn không được trông thấy hàn thanh vũ đi đến trước người vệ cương mở miệng cứu mạng hàn thanh vũ rất muốn hỏi ta lúc nào cứu các người rồi đương nhiên hiện trường hắn không thể hỏi thanh tử thanh tử kèm theo tiếng la một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy người tập thể từ tiền phương chạy tới hàn thanh vũ bận b ệ u cùng vệ cương cười một chút quay đầu nhìn về phía mình các đội hữu ngươi ngươi không có việc gì chứ lộn xộn mà tiếng bước chân r ồ n dập bên trong người đến trước người hàn thanh vũ đang chuẩn bị nói không có việc gì đâu các quan chỉ huy tới vội vặn đằng sau có người hét nói các quan chỉ huy tới hàn thanh vũ suy nghĩ một chút ta một câu nói còn chưa dứt lời hắn cả người lung lay trực tiếp một đầu cắm ngược lại ôn kế phi hạ đường đường lao g i n mấy cái tay mắt lãnh lẹ liền tranh thủ hắn đỡ lấy bốn phía một tràng thốt lên tán mở toàn bộ đều tán mở bảo trì không khí lưu thông người trước bung ô ra đừng ôm lấy bung ô xuống để nhẹ trên mặt đất đ ệ m quần áo đ ệ m quần áo ngã xuống đất ngất đi bên trên hàn thanh vũ như cũ gắt gao ôm lấy trong ngực tinh quang trụ kiếm nhân viên y tế đổi tới ba phút bắt không được tới a làm sao đây hắn ôm rất gấp chết cũng không thả nhân viên y tế nói thôi đi để hắn ôm lấy đi vây quanh một vòng các quốc gia các tướng quân nhìn nhau xem trong đó mấy cái hốc mắt đều có chút đỏ lên có lẽ hắn ở trong hôn mê cho r ơn g b kế phi đơn giản giải thích một chút hàn thanh vũ là thế nào cứu màu trắng cùng mạ dị đạt hai chi siêu cấp tiểu đội sau đó hư không làm cái ôm chặt lấy động tác bẹp miệng cái này không muốn hàn thanh vũ cuối cùng làm rõ ràng bản thân làm cái gì lấy lại tinh thần l ắ p đầu nhỏ giọng nói coi như ta còn choáng lấy đi xác định hàn thanh vũ mới vừa rồi là nhìn thấy qua rất to nhỏ đội những nữ binh kia ô n kế phi tại chỗ dùng một loại diện tuyệt nhân tính ánh mắt nhìn xem hắn cách một hồi nô tuất cùng thẩm nghi tú hạ đường đường lưu thế h à n h mấy cái cũng đều vào đây lao nhau nói là rất to nhỏ đội người đã đi về trước đại khái ngày mai sẽ lại đến còn có liên quân các quan chỉ huy cũng đều có thể sẽ đến sau đó trong nước điện thoại một mực đánh nói xong nô tuất cùng tú mội đem nhặt về khối kim khí giao cho hàn thanh vũ hóa ra ta không cần thận dựng lên như vậy lớn công cũng không biết chờ đánh xong sẽ ban thưởng ta bao nhiêu nguyên năng khối a hàn thanh vũ nghĩ xong đem bản thân còn lại cũng lấy ra gom góp cùng nhau cẩn thận một chút một chút sau đó theo bên mình thu lại không phải ta nói ngươi a thanh tử ngươi cái này vì khối kim khí cũng quá không muốn sống nữa ôn kế phi rốt cục vẫn là nhịn không được tại chỗ có trách nói không ít cái đồ chơi này cũng không phải qua rồi thôn này liền không có tiệm này ở trang mọi người hoặc mở miệng hoặc gật đầu đều biểu đạt đồng dạng ý kiến bất mãn hàn thanh vũ hôm nay mạo hiểm biểu hiện ta sợ điểm ấy khối kim khí không đủ chống đỡ một trận chiến này lắc đầu hàn thanh vũ đưa tay ở quân trường trên cửa phát mở một đầu khe hở núi tuyết lưng t r ừ n g núi đại tiêm thân ả n h nhỏ bé dường như đang hướng chỗ cao khôn đ ổ h à n là phi hành khí những cái kia đều là ta a hàn thanh vũ nhìn giống như là một cái bị đánh tước người ôn kế phi do dự một chút ta đây liền không thể không thay đại tiêm nhóm nói một câu cái kia rõ ràng chính là bọn chúng đoàn người ở trong lều vải nhỏ giọng cười lên đêm hôm ấy thì l ã n g phong tuyết rơi rất lớ tuyết một mực phía dưới đem chiến trường khôi phục như lúc ban đầu đem vết máu che đậy kín chương hai trăm năm mươi chín tấn công núi chiến lược một đêm này hỉ lãng phong tuyết từ trên dưới núi đến dưới núi ngủ được một người đứng ở bên ngoài có thể rõ ràng nhìn đến tuyết màn di động che đậy qua đây quá trình bởi vì thân thể mọi mệnh hàn thanh vũ ngủ được rất sớm tỉnh lại sau giấc ngủ ước chừng là d ạ n g sáng khoảng năm giờ trời mới vừa tờ mờ sáng vén mở doanh trướng m g ô n lại nhìn xem đỉnh núi cự hạm lam quang đã kiềm chế ban ngày bị hắn mang theo đại tiêm nhóm lặp đi lặp lại cày mở băng tuyết cũng đều khôi phục nguyên dạng thậm chí nhìn càng tăng thêm một chút đó là ngày hôm qua chiến trường hôm qua thật có chút một lời khó nói hết hắn dường như đúng là ở trong lúc lơ đãng cứ nhưng là vậy cũng chỉ là tránh khỏi một lần thảm bại mà thôi trước mắt toàn bộ chiến cuộc tình thế như cũng nghiêm trọng thậm chí càng nghiêm trọng trước mắt chính là ý lam thế giới thứ nhất cao điểm hy vọng nó sẽ không trở thành lật út thế giới này bắt đầu đi thôi đi loại sự tình này vẫn là giao cho những cái kia làm quyết sách người thông minh đi nghĩ ta coi như tốt ta bình nhỉ doanh trướng bên ngoài cũng có nhàn nhạc tuyết khô héo cây cỏ bên trên treo băng xương tuần tra ban đêm đội viên bước chân đi qua răng rắc răng rắc mà v ă n g lên hà ký từ lúc mở trong khe cửa xuyên thấu vào mặc dù bây giờ thể chất cơ bản đã không quá sợ lạnh nhưng là cũng không kích thích, thích. h à như t à n vậy vừa so sánh ngược lại là lực công kích phương diện tăng lên chấm nhất cũng nhất không rõ rệt thật giống như nó một mực tại khiêm nhượng chờ các phương diện khác đều trước đạt tới một cái chất biến trình độ cho nên bây giờ vũ khí đối với ta rất trọng yếu hàn thanh vũ bây giờ song đao là đặc chế ra từ lần một danh sách chết rèn sắt giang sầu c h i thủ công nghệ trình độ cực cao ự c c chỉ riêng tính bền d ẻ o phương diện đã đến có thể đón đỡ hồng kiên trạm kích trình độ nhưng là cuối cùng bị giới hạn chất liệu ở trạm phá hiệu quả bên trên không có càng nổi bật biểu hiện bởi vì từ thiết yếu Quý lam ở chế thức vũ khí phương diện từ xưa tới nay vẹn vẹn có theo đuổi chính là mềm dai các chiến sĩ có thể đều có đồ vật đi chém có thể phá phỏng liền rất thỏa mãn về phần nói sắp bén hoặc càng nhiều một mực thật không dám có hy vọng xa vời nghĩ tới đây Hàn trong h h a n Vũ mặc q đầu một cái giật mình hàn thanh vũ bận bịu đem trụ kiếm thả ở danh trướng cửa ra vào vị trí sau đó bản thân thối lui đến một cái khác đầu giường xếp bên cạnh trang bị nguyên năng cùng thể là nguyên năng cùng nhau phun trào không động. k bất bất hắn là bây giờ có thể nhẹ nhõm xử x u ấ t tú mọi tuyển qua trạm điều khiển độ cũng s o qua hướng cao rất nhiều nhưng là từ lần trước gặp qua trần quân đoàn trưởng loại kia tre phủ tính nguyên năng áp bức về sau một mực đối với cái kia h ầ m mộ t gấp đột nhiên xoẹt, chu kiế xoặt nhảy xác định chủ kiếm có thể bị khiến động tạm thời liền trình độ này nhưng là đầy đủ như vậy đợi đến bốn tua pin toàn bộ mở trạng thái hàn thanh vũ át có niềm tin để nó bay lên cái này thí nghiệm kết quả càng kiên định hơn hàn thanh vũ trong thời gian ngắn không đem chủ kiếm nộp lên nghiên cứu quyết tâm bởi vì hắn không nhận ngay sau đó có người so bản thân càng nên thân cận làm quang chủ kiếm ít nhất chờ đánh xong một trận đi thanh tử thanh tử ngươi lên chứ ta nghe được thanh â m thầm n h i tú thanh â m vang lên ở quân chướng bên ngoài lên hàn thanh vũ vội vã đáp lại một câu chứng môn trực tiếp bị vẫn mở thầm n h i tú thắp người vào đây tay đầu trên lấy một chậu nước nóng nói thương thế của ngươi thế nào a ẩm soạt vụ dưới chân dẫm lên chu kiếm chu kiếm một lăn tú mội ngửa mặt lên trời té ngã chỉnh một chậu nước nóng r ộ i ở bản thân trên thân sau đó vãi đầy mặt đất hàn thanh vũ hàn thanh vũ tú mội một chút đứng lên thiết giáp kép cạch cạch cạch cạch cạch ừ m ta đúng không ngươi cố ý chính là không phải thế nào như vậy ấu chi a ngươi không đợi hàn thanh vũ nói xong xin lỗi tú mội trực tiếp giận nàng hôm nay bởi vì thành tử bị thương mới tốt tâm cho hắn thiêu một lần nước nóng hơn nữa tự tay bưng qua đầy cho hắn kết quả lại bị ức hiếp không phải không phải hàn thanh vũ vội vã chạy tới chuẩn bị nhặt lên trụ kiếm cùng tú mội giải thích hắn một chân dẫm trong nước dỗi tay ra s o ặ n lam quang trụ kiếm trực tiếp từ mặt đất bay đến trong tay hắn túi đầu nhìn xem trong tay trụ kiếm hàn thanh vũ s ừ n g sốt một chút hiểu rõ nước a đông nhiên quay đầu lại xem xem xa xa núi tuyết tuyết a b ă n g a ta có thể làm được cái gì nghĩ một chút thật tốt nghĩ một chút thầm nghi tú cũng trông thấy một màn này cũng sửng sốt ngươi hàn thanh vũ lấy lại tinh thần đồng thời quay lại đầu có chút đắc ý quên hình vùng vẩy trong tay trụ kiếm cười nói thế nào lợi hại chứ lợi hại cho nên ngươi thật là cố ý tú mội càng xác định tưởng rằng hắn đã sớm nắm giữ loại kỹ x ả o này vừa nay cố ý đem trụ kiếm ném nàng dưới chân thiết giáp nguyên năng bạo phát hàn thanh vũ vội vã chạy ra doanh trướng tìm cái tuyết hố nằm xuống trốn đi thanh tử một tên phụ trách tuần tra ban đêm đồng đội ngồi s ồ m ở bờ hố nghi hoặc nhìn xem hắn ai hàn thanh vũ ngẩng đầu cười cười nói bàn ca bàn ca là 5 năm nam lính tên thật gọi ruộng ngoại ô có điều bởi vì hình thể nguyên nhân một mực bị thượng cấp cùng đồng cấp lao binh gọi biệt hiệu dùng mập ạ n các tân binh thì gọi bàn ca thế nào như vậy dậy sớm A? trên thân tổn thương không có việc gì chứ không có việc gì nói bốn hướng nhìn xem phát hiện tú muội không có truy sát qua đây hàn thành vụ đứng lên do dự một chút hỏi làm sao vậy bàn ca ngươi thật giống như cảm xúc không tốt lắm rồi mập mạp quay đầu nhìn xem nơi xa phía phi trường hướng hơn ba giờ chung thời điểm loại kia cỡ lớn máy bay vận tải tới tốt mười giá chỉ ít hơn hai trăm c ũ hạng nặng toàn bộ giáp trong đêm vận chuyển đến ngoài ra còn có viện binh không từng đứt vào tới hắn dừng một chút nói ta xem chừng chúng ta muốn tấn công núi dứt lời hắn ném đi tàn thuốc dẫm diệt ở tuyết bên trong tấn công núi trực tiếp đánh đi lên hàn thanh vũ quay đầu nhìn một nhãn cái kia mảnh núi tuyết trực tiếp tấn công núi thương vong khó có thể tưởng tượng điểm tâm qua đi tin tức này cơ bản ngay tại toàn quân trong doanh địa truyền mở ra tiền tuyến chỉ huy phòng chuẩn bị chiến đấu hội nghị đã mở ra một đêm tấn công núi đã là tất nhiên quyết sách liên quân bây giờ phải đối mặt chủ yếu có ba cái vấn đề thứ nhất thế nào ngăn cản đại tiêm bị thương sau đại tiêm trở về cự hạng bên trong khôi phục thứ hai trên núi thông tin chịu cánh i ễ u làm sao vậy giải các nơi tình huống chiến đấu thứ ba thế nào ngăn cản tất cả đại tiêm trở lại đỉnh núi cố thủ cự hạng thảo luận ở chín giờ sáng khoảng trừng kết thúc dấu vết đức độ cánh quân quân đoàn trưởng n h ị thập làm lần này tiền tuyến quan chỉ huy tối cao làm cuối cùng quyết sách nói chuyện núi vây quanh ở đỉnh núi hướng phía dưới hẹn một phần ba chỗ dùng tinh nhuệ tiểu đội thành lập hình khuyên c h ặ n đánh mang tử thủ căn cứ màu trắng bản sắt cùng mạ d ì đạt tình báo hai trăm m bên trong có thể thông tin cho nên máy bộ đảm hay là muốn mang sau đó mang lên cờ xí hai trăm m bên ngoài đều lấy cờ xí vì số cờ ở người ở trận địa ở tiếp xuống ba ngày thời gian chúng ta sẽ dùng chiếc nhỏ cỗ bộ đội tinh nhuệ không ngừng quấy rối câu dẫn để đại tiêm nhóm khôi phục lại phát ra tiếng hành động trước đó đại thể so sánh phân tán trạng、thái. ba ngày sau tấn công núi chiến đấu đại hiệu cờ sĩ chiến tranh chương hai trăm sáu mươi không phải tinh nguyện ba ngày bên trong tuyết vẫn còn phía dưới hơn nữa có càng rơi xuống càng lớn xu thế lữ mặc giật một mình từ dưới núi hướng thổ cương vị bên trên thời điểm ra đi venezuela mạ dị đạt tiểu đội người vừa vặn từ phía trên đi xuống trông thấy hắn lập tức đều dừng bước lại chỉnh tề xếp hàng túi trào hướng vị này thúy lam bên trong tướng hoa hệ á cánh quân siêu cấp chiến lược cũng là hôm qua một lần đơn đấu hồng kiên anh hùng biểu đạt bọn hắn cao nhất tình ý nói thế nào đâu đơn đấu hồng kiên bất bại chuyện này nguyên bản nên có thể để cho lữ thần danh tiếng cùng bình quang đều trèo lên đ ỉ n h phong thế nhưng c ố kia hồng kiên không có vũ khí a mỗi cái người đều không quên đề cái này cái này hậu tố thêm để lữ thần có chút đắm chát m ã gì đạt xem ra là tới cảm tạ tiểu tử kia sớm nghe nói venezuela cô nương tham gia các loại tuyển mỹ luôn luôn thắng quả nhiên là rất xinh đẹp a tiểu tử thúi có phúc lớn trong lòng suy nghĩ quay đầu phải đem tình huống này cùng học sinh của mình tân giao kiểu nói một chút lữ thần đứng vững đưa tay h o à lễ ma nối nghiệp tục lên núi c h à o tay hoàn toàn không có trực tiếp bung ô xuống mà là không tự dắt trước dọc theo cái chán đẩy về sau một thanh mơn trấn đỉnh đầu mới rơi xuống hắn mép tóc tuyến tối hôn qua b ê n cao lữ thần từ sườn núi xuống đi lên thời điểm lao giản đang gãy một mặt mạ gì đạt tiểu đội đưa tặng c ờ đội chuẩn bị thả bọn hắn lại có bản thân chuyên môn c ờ đội cái đồ chơi này có ý tứ a lao đội trưởng nghĩ đến sau đó chờ 1777 có nhan sắc cùng danh hiệu có phải hay không cũng là một mặt đúng rồi vừa cái tia cấp s v n e z u e l a xinh đẹp nữ binh gọi là cái gì nhỉ rồi ồ、oh, sơ tì phen n á đằng sau còn một sâu quên là thật xinh đẹp a có điều đại khái sẽ không lại tới hàn thanh vũ cái kia h ư ớ n đản người ta để tỏ lòng cảm tạ muốn ôm hắn một chút hắn vậy mà dùng nguyên năng bạo phát lui về sau chu vi tiếng bước chân r ồ n dập đem lao đội trưởng bừng tỉnh làm sao vậy bên trong đem lữ thần tốt lao giản đứng nghiêm trào đồng thời vội vã lớn tiếng chào hỏi nhanh xếp hàng siêu cấp chiến lược a đây cũng chính là một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy bây giờ bài diện lớn hồi trước ngay cả quân đoàn trưởng đều gặp qua không phải lao giản tại chỗ đến kích động đến không biết làm sao đừng đừng đừng, đừng, đừng không cần như vậy chính thức lữ mặc giật vội vã k h o á t tay ra hiệu cười nói ta chính là tùy tiện đi một chút đúng rồi các ngươi tiểu đội hàn thanh vũ có đây không một mực nghe nói lữ thần là hoa hệ a bốn đại siêu cấp chiến lược bên trong hành vi cử chỉ cùng tính tình tính cách đều bình thường nhất cũng nhất bình dị gần gũi một cái hiện tại xem ra dường như xác thực như vậy ờ vừa vẫn còn đâu các chiến sĩ nhao nhao quay đầu tìm hàn thanh vũ ẩm một tiếng súng vang từ doanh t r ư ớ n g đằng sau chuyển đến mọi người vội vã chạy tới hậu phương lưng sườn núi phía dưới h u n h đệ tương tản ôn kế phi vừa cho hàn thanh vũ một súng Bị、giả chín đ ặ c chế đánh út xuống út t r ư ờ n g đạn đường kính cao thử ớ i lại 18mm, t u nhiều đầu đầu cái chút, Cái pháo. liền phải viên giờ tại 2mm một tính đạn không nhỏ đạn, hàn thanh、vũ、bàn tay bên trên, từng tầng từng tầng、xẹp. Đừng h tay t vũ bây xẹp. ta xem chừng ngươi bây giờ đạn pháo đều có thể khiêng lữ thần cười lên tiếng c h à o sau đó cũng không tránh người trước mặt mọi người trực tiếp biểu đạn tay náy cùng lòng biết ơn hắn nói là bởi vì bản thân cuối cùng không thể bảo trụ hàn thanh vũ liều chết khiêng trở về l à m quang phi hành khí rất h y náy sau đó đối với hắn liều chết hỗ trợ cướp đi hồng kiên vũ khí cái kia một chút rất c à n t ạ hàn thanh vũ nghe xong lúc ấy cả người sửng sốt một chút cho nên ta hôm qua còn không riêng gì cứu màu trắng bản sắt cùng mạ gì đạt tiểu đội a ta còn làm nhiều như vậy như vậy anh dũng sự tình hóa ra cái kia phi hành khí tất cả mọi người cho là ta là muốn k h i ê n g trở về cho nghiên cứu khoa học hệ thống nghiên cứu giống như cũng là ồ ý la một mực rất muốn hai dạng đồ vật công việc đại tiêm hoàn chỉnh đại tiêm phi hành khí bởi vì đã đáp ứng tân giao k i ể u quan hệ hàn thanh vũ ngược lại là muốn qua có cơ hội muốn làm một cái công việc đại tiêm đi đưa cho nàng chỉ tiếc một mực cũng không có cơ hội về phần hoàn chỉnh phi hành khí trước đó thật sự không nghĩ tới dù cho h ô m qua gánh tại vai bên trên thời điểm đều hoàn toàn không nghĩ tới cái này một chút lúc ấy chỉ lo trên nó không tốt cậy mở ra nhờ có cối u cùng hồng kiên hỗ trợ có điều bọn họ đã đều như vậy nghĩ lữ thần cũng như vậy hổ thẹn cùng tạm kích nếu không ta thừa cơ cùng hắn muốn hai đồng khối kim khí siêu cấp chiến lược nên không thiếu tài nguyên hàn thanh vũ n g n g đầu đang chuẩn bị mở miệng đ ỗ n g nhiên trông thấy lữ thần mép t ó c tuyến mặc dù còn không tính rất nghiêm trọng nhưng là dường như đúng là lui về sau kinh cùng a cái này nếu lại cùng hồng kiên đánh mấy lần không được chọc nữa à hồng kiên quả nhiên đáng sợ không đành lòng hàn thanh vũ nhịn được không có mở miệng muốn khối kim khí tránh ra đám người lôi kéo lữ thần hỏi lữ thần ngươi cái này cùng trần quân đoàn trưởng cái kia một đ a o là một cái tình huống a cái gì lữ thần hỏi lại mép tóc tuyến a sẽ ra đi cho nên đã rõ ràng như vậy rồi sao s ý lam nên có nó lính dưới đáy lòng yên lặng buồn thảm hai tiếng về sau lữ thần ngẩng đầu lúng túng khó xử giải thích nói còn tốt không có quân đoàn trưởng nghiêm trọng như vậy quá mức quân đoàn trưởng mặc dù lão thế nhưng hắn mép tóc tuyến không có vấn đề a hàn thanh vũ dưới đáy lòng yên lặng bắt một câu không có dám nói ra hôm qua chém giết cơ hội không tới Ta cũng k hàn ô n g có l m cực h ạ bạo p h á thanh Cái có này, sau đó ể ổn định đồng không đ thích, thời lại. Lữ lại giật tiếp tục giải thích, đồng thời không tự giác mặc tục tự ư tay dọc theo dọc cái c h á mạng đầu gỡ một gỡ đầu t a thanh n Hàng h Ồ! vũ lên tiếng không có đến tiếp sau chầm mặc xuống dưới đáy lòng nghĩ đến đều nói liều mạng liều mạng hóa ra siêu cấp chiến lược toàn lực bạo phát thật sự chính là dùng mạng đ a n g liều sinh mạng hóa nguyên năm sao phải là đừng lo lắng chúng ta đa số thời điểm kỳ thật vẫn là chiếm tiện nghi không liều mạng so đồng dạng người già đến đều chậm không tự giác đã đem hàn thanh vũ coi là một chân đạp vào siêu cấp vòng tròn đồng loại lữ mặc giật gặp hắn trở mặc chủ động mở miệng an ủi một câu tiếp theo g i o họ nói nếu như thực sự lo lắng sau đó yêu cầu liều mạng bạo phát liền bắt chút gốc trước tiên đem cô vợ trẻ cưới không có nhận gốc dạng hàn thanh vũ cười cười trong lòng tự nhủ cái kia cái nào dễ dàng như vậy à ta vẫn chờ đánh thắng trở về tương thân đâu buổi sáng lữ thần hoàn toàn không có dừng lại quá lâu liền trở về chuẩn bị chiến đấu có điều rất nhanh buổi chiều hàn thanh vũ liền lại một lần gặp được hắn gặp mặt là đang chỉ huy bộ phòng hội nghị hàn thanh vũ là bị thông báo qua、đây. trước khi đến sợ các tướng quân cùng bản thân muốn cái gì còn đem chủ kiếm tại hành quân dưới giường đạo cái hố trôn xuống căn dặn ngô tuất cùng tú mội mấy cái hỗ trợ nhìn xem kết quả hắn một đi vào phòng hội nghị còn chưa kịp túi trào toàn bộ tràng tướng quân siêu cấp tinh nhuệ tiểu đội trưởng tập thể đứng dậy hướng hắn vô tay đây là muốn cho ta phát thưởng lệ sao vào nhà nghe lệnh ở bàn dài vòng ngoài trên ghế ngồi xuống hàn thanh vũ nhỏ giọng hỏi lữ thần muốn cái, gì đâu, cái kia thế nào cũng phải chờ chiến hậu lữ mặc dần nói hôm nay cũng là bởi vì tình huống của ngươi là thủ các tướng quân cảm thấy nên để ngươi cũng tới dự tính một chút dự tính cái gì siêu cấp chiến lược cùng tinh nhuệ tiểu đội trong trận chiến này nhiệm vụ cho nên bọn hắn không phải là chuẩn bị đem 1777 làm tinh nhuệ dùng chứ hàn thanh vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút việc này không phải hắn có năng lực không nguyện ý mà là m ộ 7 7 g t h ậ t sự còn kém xa l ắ m đâu thật muốn bây giờ tình huống này lấy đi sống trận thủ hình khuyên trận địa tuyệt đối không sống nổi mấy cái cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ các tướng quân đã đem nhiệm vụ nói đến rất rõ ràng siêu cấp chiến lược cùng tinh nhuệ tiểu đội muốn trước đi sống trận sau đó trực tiếp lên tới núi tuyết phía trên một phần ba vị trí bằng địa hình tạo dựng trận địa lập cơ tử thủ chặt đứt phía dưới đại tiêm trở về cự hạm lộ tuyến cái này đặc biệt thật sự chính là liền lùi lại đường đều không có a cái k i ê nếu n như phía trên đại tiêm tập trung lao xuống đâu hàn thanh vũ nghĩ một hồi nhịn không được nói như thế liền có một ít tiểu đội sẽ hai mặt thủ địch kỳ thật như thế là tốt nhất tình huống như thế chúng ta tất cả siêu cấp chiến lược cùng những phương hướng khác tinh nhuệ tiểu đội liền sẽ từ bỏ nguyên tắc c h i ế n kế hoạch trước tiên quyết tử công kích chủ hạm lữ thần trả lời không có ngữ khí đây là chiến tranh hội nghị cuối cùng tiền tuyến quan chỉ huy tối cao nịt thập quân đoàn trưởng hiện trường n i ệ m danh hoàn toàn không có đem một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy nạp vào tinh nhuệ tiểu đội tác chiến danh sách nói cách khác bọn hắn như cũ sẽ lấy bình thường tiểu đội thân phận tham chiến hàn thanh vũ thở dài ra một hơi nhưng cũng không có vui sướng mà là cảm xúc có chút phức tạp thế nào thật đáng tiếc ca kỳ thật không đáng bởi vì một trận chiến này chân chính tính quyết định chiến trường chính là ở phía dưới bình thường tiểu đội thứ sáu quân trưởng đao tiểu đội trưởng lư u thành bên trong cười đi qua đến hiểu lầm nói các ngươi có thể lưu lại cùng mau chóng tiêu diệt bao nhiêu ở hình khuyên trận địa phía dưới lại tiêm quyết định một trận chiến này thắng bại đương nhiên coiên coi như các cũng sẽ một mực tại nơi đó cho nên không cần lo lắng hàn thanh vũ nhìn hắn dùng sức gật đầu một cái sau đó màu trắng bản sát đội trưởng vệ cương cũng đi qua đến đi ra môn nói có lẽ không lâu sau đó sẽ là các người đi nhưng ít ra bây giờ loại này l i ề u mạng chết khiên công việc vẫn là chúng ta ánh mắt của hắn bình tĩnh m à kiên định trường đao màu trắng đây là tinh nhuệ bộ dáng trường 261, trường đao chỗ hướng. tuyết r lớn đứt quãng xuống ba ngày thì lãng phong bên trên tuyết động trở nên rất d à y tuyết trắng m ê mang sông băng loa mắt núi tuyết đại thể khôi phục lúc ban đầu thánh khiết g i á n vẻ Cung đồng thời đến từ nước đức cùng sở có len thứ năm vị thứ sáu siêu cấp chiến lược gia nhập chiến trường kỳ thật những n à y ở giai đoạn sau cùng tới tiếp viện trên cơ bản đều là các quốc gia tinh nhuệ n liên minh làm dập tắt quyết sách cũng xuống rèn s ắ t quyết tâm một trận chiến này có lẽ sẽ tổn thất nặng nề nhưng là sau trận chiến này như đến t h ở dốc v ý lam tương lai liền thật sự có thể đón lấy quy mô tính chiến tranh rồi tồn tại gần trăm năm lịch sử v ý lam dường như vẫn luôn là như vậy ở hy sinh bên trong trước đi ở đau khổ bên trong thu hoạch cùng học tập đi thẳng cho tới hôm nay nguyên năng tương quan khoa học kỹ thuật mặc dù nhìn như như c ũ lạc hậu nhưng là thực tế rất có thể đã vượt qua ngàn năm phát triển lịch sử n ba ngày một l o nay bên trong liên quân phương diện không ngừng phái ra tinh nhuệ tiểu đội vào đi quay dối câu dẫn cùng tính lôi kéo bây giờ đại tiêm nhóm phân bố đã cơ bản lại về tới phát ra tiếng hành động trước trạng thái khu vực phòng thủ mở rộng đến tiếp cận chân núi đồng thời ở toàn bộ núi vây quanh tư phía dần dần phân thắng ra lúc chiến đấu cơ thành t h ủ c ũ n g không thể lại kéo tháng tám năm 1991 g h n a i ngày bảy một cái bình thường thời gian bốn giờ chiều không đến thì l ã n g phong tiền tuyến tất cả người sớm ăn được cơm tối đều chờ ăn quá no a không sai biệt lắm liền được rồi cẩn thận chờ một lúc chạy đau bụng 1.777 t i ể u đội nơi đ ó n g quân lao giản tay đầu trên lấy chậu cơm c ở i bốn phía đi lại xe cuống học nói ăn no trước hết đi mặc trang bị kiểm tra nguyên năng khối còn đều cũng có đường chạy lung tung năm giờ muốn tới tập kết điểm cứ việc nỗ lực biểu hiện ra nhẹ nhóm bộ dáng nhưng kỳ thật hắn bây giờ nhìn lại giống như là một cái muốn mang hải tử đi thi vào trường cao đẳng lao phụ thân không hắn so cái kia khẩn trương nhiều vâng cánh nào gió đang gào thét trên không trung v a n g lên lại một giá viện quân ngồi máy bay ở phía xa sân bay rơi xuống đất nhìn thời gian hẳn là cuối cùng một trống không có người quá mức để ý t h ủ cương vị bên trên hàn thanh vũ yên lặng đổi một bộ có t h e o quân đoàn trưởng b e o đao vân trang trí y phục tác chiến mang theo bên trên đây là hắn lần thứ nhất chủ động mặc cái này kiểu y phục tác chiến nô tuất cũng mặc vào tú ngụi chiến đao quật lên khối kia mang vân trang trí vai đầu trường đao con ở thiết giáp sau vai đao tuệ ở sau bị thổ cương vị bên trên gió thổi ngẫu nhiên dương nhẹ đem khối kim khí vĩnh sinh x ư ơ n g nguyên năng khối dần dần kiểm tra hoàn tất hàn thanh vũ đem xong thẳng đao cong ở sau vai cùng bên cạnh hắn một bên khác sau vai tức thì bảo bọc bố chế mũ l a m quang trụ kiếm vài mũ là tú mội cho làm vì cái này phá hủy một kiện y phục tác chiến thuận tiện cầm phía trên câu đinh làm cố định ba trận liệt đội hoàn tất lao giản ánh mắt đảo qua ánh mắt ôn nhu nhìn qua mỗi cái người nhất là những cái t i ê một nam lính nhóm sau đó kiên định xuống tới nói xuất phát không có nói nhiều 1.777 t i ể u đội ba trận 41 n g ư ờ i chầm mặc đi xuống thổ cương vị ở bọn hắn nhìn không thấy cũng không nghe thấy một chỗ khác d n g núi Vĩ lam hoa hệ á cánh quân thứ sáu quân thứ 472 t i ể u đội đội trưởng vương trọng dụng c h ỉ n h trọng ánh mắt nhìn qua hắn mỗi một tên đội viên 472 t ạ i lần trước phát ra tiếng hành động bên trong cũng chưa từng xuất hiện hy sinh thậm chí bị thương tình huống đều rất ít cũng rất nhẹ lúc ấy bọn hắn nguyên bản muốn đối mặt bốn cỗ đại tiêm nhưng là nhận đến 1.777 g i ú p đỡ lâm thời trao đổi mục tiêu công kích lần này ta muốn không có người sẽ lại cùng chúng ta nói tiếp thủ đội ngũ phía trước p ư ơ n g nặng mở miệm nói không không đúng là chúng ta không thể đợi thêm người khác nói tiếp nhận trao đổi mục tiêu rõ các đội viên toàn thể động thân chỉnh t ề mà vang dội đáp lại cảnh báo cùng nhau đại tiêm nhóm liền sẽ hướng trên núi chủ hạng phương hướng sông t r ù n g kích hình khuyên trận điện mà nhiệm vụ của chúng ta muốn lưu lại tiêu diệt bọn hắn cho nên lần này không quản trước mặt có bao nhiêu c ố chúng ta nhào tới rõ đem lần trước thiếu chém trở về rõ bốn trăm bảy mươi hai tiểu đội xuất phát giống nhau tương tự hoa hệ á dấu vết đức độ nepal gần ngàn tiểu đội từ các nơi nơi đóng quân xuất phát bước về phía ý lam lần thứ nhất toàn diện bảo vệ chiến tranh chiến trường cái đồ chơi này giống như có chút lớn hàn thanh vũ có n g trụ kiếm đi một hồi này cảm giác không phải quá thói quen đành phải đem nó lại nghiêng về chút nghĩ đến nếu không dứt khoát liền không ẩn giấu một hồi vào chiến trường trực tiếp lấy xuống chém thế nào chém đâu nếu như gặp phải đại tiêm đông đúc tình huống đại khái có thể giống d o a n thái tâm vô địch phong hỏa l u ô n như thế vung mạnh c u ố n qua đi lưu thế anh đi ở một trận đội ngũ trước phòng yên lặng quay đầu nhìn một nhãn hàn thanh vũ hắn bây giờ có chút phát run dày cái này chiến trường trải mở quá lớn có thể đoán được c h ẳ n g diện cũng quá tàn khốc hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào có thể là an toàn một hồi sông đi lên có lẽ hắn muốn giấu đều không có đất phương đi theo thanh tử sao cảm giác giống như rất an toàn nhưng là lại à l giống như siêu cấp nguy hiểm dáng vẻ xoắn suýt a thế hanh hàn thanh vũ đột nhiên hét hắn một câu lưu thế hanh có chút b ấ t an tránh né ánh mắt giao lưu quay đầu đáp hả một hồi vào chiến trường ngươi cùng đường đường đi theo ôn k phi đi ôn k có thể muốn phối hợp ta chiến đấu hai người các ngươi phụ trách bảo đảm chứng nhận hắn có không gian bắn súng đồng thời tìm vị trí quan sát tình huống cho mọi người hỗ trợ có tình huống đặc biệt có thể nói cho ta ừ, tốt. tập ố t t kết điểm ngay tại chân núi đưa lưng về phía núi tuyết bởi vì hầu như mỗi ngày đều như vậy bảy trận đại tiêm nhóm dường như cũng đã thành thói quen dù sao bọn chúng cũng không hiểu nhân loại bốn vạn người hoàn toàn trải mở trang diện quá lớn đồng thời bởi vì yêu cầu vòng hầu như nửa ngồi núi tuyết bài bố trước khi chiến đấu động viên cùng tổ chức bị dựa theo loại ngôn ngữ chia mấy cái sơ bãi mỗi một chỗ đều là trực tiếp dựa theo dự định công kích đội hình bảy trận hoa hệ á cánh quân lần này tham chiến có chừng hơn năm người quy mô trong đó mười mấy chi tinh nhuệ tiểu đội giờ phút này liệt ra tại tất cả đội ngũ phía trước nhất cầm riêng phần mình cờ sĩ. một trận chiến này mỗi cái tinh nhuệ tiểu đội đều có bản thân cờ sĩ. cờ sĩ đại bộ phận điểm là tiền tuyến ở gần nhất trong ba ngày chế tạo gấp g á p bởi vì vội vàng chính là dùng các phương diện quân bản thân cờ sĩ, quét trắng một đồng sau đó thêm lên từng cái tiểu đội số hiệu danh hiệu như vậy nhìn có chút t h u giáp nhưng là sẽ không ảnh hưởng bọn chúng một hồi xuất hiện ở núi tuyết chỗ cao hình khuyên trận địa đứng ở đó chỉ cần cờ xí không đủ liền không có lỗ hổng phía dưới đại tiêm cũng đừng muốn trở về yến tĩnh yến tĩnh vang lên ở các nơi tiếng trào hỏi để chàng diện yên lặng xuống tới. sân bãi phía trước một tên năm mươi tuổi quảng trường vóc dáng không cao hoa hệ á cánh quân thượng tướng đi lên lâm thời xây dựng đài cao hoa hệ á duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn thứ nhất quân quân trưởng lưu một năm đưa tay túi c h ả o ta vừa đem bọn hắn cho ta phiên dịch a hộ vệ a liên lạc q u â n a toàn bộ đổi đi mở miệng câu đầu tiên không có một chút động viên tư thế lưu một năm thân thiết cười cười nói bởi vì dự định t r ư ớ c cùng mọi người nói vài lời lời thật tình thoại âm rơi xuống vị này đường đường thứ nhất quân quân trưởng liền như vậy không có gì đặc biệt ở bên đài cao đứng đấy giống như là chuẩn bị nhàn thoại việc nhà dáng vẻ nói thật chúng ta là một cái thật nhiều tiểu tâm tư người lần này liên minh hộ i chiến chủ đạo mới là dấu vết đức độ cánh quân nha đúng chứ cho nên không biết mọi người có phát hiện hay không một trận chiến này chúng ta hoa hệ á cánh quân thanh âm rất nhỏ chúng ta có thực lực có c u n g họng nhưng là thanh âm một mực rất nhỏ bởi vì ta nghĩ đến đường ra đầu a nghĩ đến dù sao không phải chúng ta tràn g tử dù sao có thể đánh chúng ta liền hướng sau đứng v ừ a đứng ta cũng tốt mang nhiều các ngươi một số người về nhà ba mươi năm trước đối với hồng kiên cùng mười một cỗ hiện làm trận chiến kia địa điểm là ở sái bờ dị ạ tham chiến chủ lực là gấu chiếm bên trong cánh quân cùng chúng ta hoa hệ á thứ nhất quân khi đó ta vẫn chỉ là một cái trung úy l ờ i thật tình trận chiến kia ta xem sợ kinh sợ cho nên ta lần này tới cái này ta liền không nói chuyện không cạnh mạnh tất cả mọi người ở lắng nghe nghe một vị thượng tướng cũng không quang minh tiểu tâm tư thậm chí hắn e ngại lưu một năm nói đến đây dừng lại thân bản t h ẳ n g tắp vụ vô ngực thế nhưng bây giờ không có biện pháp ta phải mở miệng gọi các ngươi đi liều mạng đi hy sinh đi chết chiến không lùi các huynh đệ Ta hoa hệ lưu y một năm chậm quân rãi nhẹ gật đầu nguyên bản chầm tĩnh ánh mắt cháy lên vậy liền chuẩn bị lên uy lam hoa hệ á cánh quân để chúng ta đi xem xem những cái kia thiết giáp hạ đăng trùng đến cùng là đặc biệt thứ đồ gì đi g i ế t nó cái máu chạy thành sông xem thấy bọn nó đặc biệt chính là không phải cũng sẽ h o à n g hốt có biết hay không sợ t h ố t đi đồ chơi kêu một thân thiết giáp không sợ phóng s ạ c siêu cấp phòng ngự các loại k h á n g tính thế nhưng nó bên trong kỳ thật cũng là vật sống tất cả mọi người biết chứ có máu có thịt biết đến nếu là vật sống liền đánh tới bọn chúng sợ hiếm thấy một lần gom góp bên trên nhiều như vậy chúng ta thuận tiện thử một chút xách một cái ra tới xem xem a lưu một năm sụp sôi một câu thật sự nói thứ không dám d ầ dếm ta là tỉnh quảng đông người ta muốn nấu nó tí tách tí tách v a n g bạo mở cười vang bên trong ô、oh. k e n lệnh chuyển đến mấy vạn người di động tiếng bước chân vang lên núi tuyết bên trên đại tiêm ghém ắ t ngầm đầu nhìn phía dưới chiến trận bọn chúng còn không biết lần này là thật cờ sĩ chiến tranh mở màn kéo ra lưu một năm một lần cuối cùng ánh mắt đảo qua trước mặt hắn chiến trận đưa tay phát đao len k e n chuẩn bị len k e n hoa hệ á cánh quân năm nghìn người q u a n người mặt hướng núi tuyết r ú t đao len k e n núi vây quanh bày trận bốn mươi người q u a n người mặt hướng núi tuyết g ú p đao hoàng hôn phía dưới mấy ngàn mi xeo d i núi trường đao như rừng tụng tụng tụng tụng tụng là tất cả đang hô hốt chiến không có đường lui thân ngăn trời cao các loại ngôn ngữ cùng một cái biểu đạn t ý lam chiến trận hơn mười nguyên năng trang bị lam quang lóe sáng như biển sao oanh oanh oanh mạnh mẽ bắn ra tiếng vang lên thứ nhất phát hai trăm cỗ hạng nặng toàn bộ giáp bị lấy cùng loại cổ đại máy ném đá thiết bị ném vào chiến trường giáp chưa rơi xuống đất đại tiêm lần đầu ôi mấy trăm người chỉnh tề một tiếng chạy gấp bước chân kéo theo tiếng gió như nước di chuyển tư lan đặc thù ném thương trận mỗi một cái đều là lực lượng tiên phú tất cả người đang chạy trốn vung tay ôi cây lao tốt tay đi như cường cung t h i ệ m điện tụng tụng tụng tụng đầy t r ờ i âm bạo hai cái tới gần chân núi tương đối đông đúc đại tiêm nhóm trực tiếp bị cây lao trận đánh tan mấy cố đại tiêm ngã xuống đất không lên chính là cái này hỗn loạn xuất hiện thời gian điểm không chung hai trăm cố hạng nặng toàn bộ giáp toàn bộ dựa theo dự định vị trí ở núi tuyết sườn núi mặt phân tán rơi xuống đất như ở chiến trường tắm cái cọc đồng thời ngăn cản đợt thứ nhất đại tiêm tập hợp đồng dạng là thời gian n à y điểm thiên công đợt thứ hai phân tán ở các nơi chiến trận tất cả sáu tên siêu cấp chiến lực cùng toàn bộ tinh nhuệ tiểu đội thẳng tắp buôn tập mà đi bọ sau đó vượt qua chiến trường đi đến núi tuyết chỗ cao thành lập hình khuyên trận địa tử thủ căn cứ quan sát chí ít có một c ố đại tiêm sẽ bị kẹt tại hình khuyên trận địa phía dưới sinh tử thắng bại xem bọn hắn tử thủ xem còn lại ba mươi nhiều c h u i trường đao vào tràn g thu hoạch chương hai trăm sáu mươi hai đảo ngược tàn sát di chuyển tư lan ném thương trận chủ yếu tác dụng là đem hai cái tương đối đông đúc đại tiêm nhóm đánh tan hoặc nói b ứ ớ c tán thực tế sát thương hiệu quả cũng không lớn lấy nhân thể nguyên năng sóng triều làm chủ đạo công kích hình thức nguyên năng lực lượng ỉ lại tử tiết chuyển vũ khí tuật tay thì vi lực biến yếu đây là thưởng thức chính là hàn thanh vũ tú mội lún đồng tiền trạm cũng đồng dạng nó thắng ở công kích khoảng cách cùng suất kỳ b ấ t ý thực tế lực công kích kỳ thật yếu tại đòn công kích bình thường khoảng cách càng xa càng yếu hơn nữa chiến đao tuột tay sau chỉ biết án dự thiết đơn giản quỹ tích vận động không cách nào không chế từ xa cùng chuyển hướng càng sẽ không trở về thực chiến tình huống d u n g ôn kế phi tới nói chính là r a đao rất tiêu sái sau đó muốn đi nhặt vạn nhất nhiều người nhặt không trở lại liền thảm rồi thảm hại hơn chính là còn có thể bị người nhặt đi đối với cái này hàn thanh vũ bình thường nghĩ ra được cường đối chủ yếu là cùng đao đao đi người dùng tốc độ đuổi theo tiết đao thế nhưng trước mắt là một cái cỡ lớn chiến trường số lượng địch nhân rất nhiều hơn nữa cái thể thực lực cường hãn loại biện pháp này dường như cũng không quá áp dụng lan quang chủ kiếm liền không đồng dạng chỉ ít nó biết bay trở về sương nguyên thẩm thấu về sau hàn thanh vũ cũng có năm chắc chủ kiếm sẽ không bị hồng kiên đoạt lại đi cùng loại di chuyển t ừ lan ném thương trận tác dụng Vĩ lam đợi thứ nhất tản mắt vào chiến trường cái kia hai trăm cỗ hạng nặng toàn bộ giáp cũng không lấy hữu hiệu sát thương là mục đích chủ yếu bọn chúng không phải tú mọi loại kia cùng t i ế t giáp hầu như hòa làm một thể tình huống động tác rất mất linh công việc lực công kích không cao không quá nặng giáp phòng ngự thuộc tính không sai ném vào chiến trường liền giống như là cắm xuống từng viên cọc d i ê n phần mình hấp dẫn kiểm chế xung quanh đại tiêm phòng ngừa bọn chúng đại lượng tập trung đến cùng nhau nhưng là trọng giáp phòng ngự kỳ thật chống đỡ không được bao lâu bị ném thương trận đánh tan hai cái đại tiêm nhóm cũng sẽ không một mực nốc g đứng đấy chân chính phụ trách cắt chém cùng đợt thứ nhất sát thương vẫn là theo sát phía sau đột vào chiến trường những cái kia tinh nhuệ tiểu đội trận chiến này chỉ huy đem mỗi chi tinh nhuệ tiểu đội chia hai đến ba cái thế trận xung phong giờ khác này phía trước hơn trăm đạo l ư quang đã quyển vào bang tuyết chiến trường trên chiến trường công kích trang diện đứng ở phía sau nhìn, giống như là trên trăm chiếc siêu cấp cano cùng lúc ở mặt biển bên trên tách ra nước dạo chơi tật đi từ thiết giao kích thanh â m đông đúc v ă n g lên dựa theo dự định lộ tuyến từng mặt cờ xí tung bay ở dọc đường trong chém giết nhanh chóng thông qua chiến trường thẳng hướng tuyết xương ngủ c h ỗ sâu một vòng này tinh nhuệ tiểu đội không cầu đại lượng chém giết nhưng cầu hoàn thành hữu hiệu chia cắt sau đó ở chủ hạm phát ra cảnh báo trước đó lên tới chỗ cao dự định vị trí thành lập hình khuyên trận đ i ệ sắp hết lượng nhiều đại tiêm ngăn cách h ó a kín ở phía dưới phân tán tiêu diện sau đó lại tập trung công kích chủ hạm Nếu k thủ thủ, hát giáp đại tiêm là rất h ngu xuẩn cái này một chút nhân loại tại quá khứ gần trăm năm trong lịch sử đã thông qua lần lượt chiến trường thực tiễn cùng thí nghiệm đạt được chứng minh giống như ý lam thử qua dùng bọn hắn có thể nghĩ tới tất cả phương pháp đi đối phó đại tiêm sóng âm virus an mòn khí độc phóng xạ nhưng màn đếm thử kết quả chỉ có điều lần nữa chứng minh t ử thiết cùng nguyên năng đối với nhân loại nhận biết làm trái nhân thể nguyên năng truyền t ử thiết phá phòng hình thái hoàn toàn không có bị đánh vỡ ba mươi nghìn nhiều người bình thường chiến trận các chiến sĩ bàn tay đem thẳng đao nắm chặt dựa theo trước khi chiến đấu bố trí bọn hắn cùng tinh nhuệ tiểu đội ở giữa có năm đến mười lăm giây khác nhau vào trong sân cách một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội xếp tại trận liệt tương đối hậu phương chờ đợi đường đường ngươi nhìn một chút thanh tử lưu thế hanh đột nhiên nhỏ giọng nói một câu hạ hạ đường, đường mờ mịt quay đầu nhìn một nhãn xem không ra bất kỳ gì thường nói làm sao vậy hắn không phải vẫn luôn như vậy sao l i ê n không có biểu tình gì chỉ là giống như đang suy nghĩ chuyện gì ánh mắt không giống nhau a hôm nay ngươi nhìn hắn hắn khả năng đang nghĩ chờ ta đi qua ta liền giết sạch bọn chúng đi lưu thế hanh cười nói thầm một câu kỳ thật ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài 1.777 t r i ể u đội tuyệt phần lớn người đều không có nhìn qua hàn thanh vũ toàn lực bạo phát trạng thái chiến đấu lần trước lần trước hắn liền chỉ là một mực tại chạy a nguyên năng trang bị tập thể v a n vọng từ phía trước tiệm cận ba hai xuất kích lao g i n ra lệnh một tiếng 1.777 t i ể u đội trang bị tập thể nổ v a n g bủ về phía chiến trường trang bị trạng thái dưới người tốc độ chạy cực nhanh tin đồn ở bên thai nào hô rung động không trung hoa tuyết như mưa đập ở trên mặt trên thân cái tốc độ này đối với ngươi mà nói n g ạ i chậm chứ lao giản ở công kích trên đường đột nhiên mở miệng lớn tiếng hét nói kỳ thật hai người cách rất gần nhưng là thanh n â m bị gió thổi tán hàn thanh vũ m i ễ n cường nghe thấy được quay đầu nhìn lao đội một nhãn ánh mắt nghĩ hoặc không có trả lời ngươi nên ở phía trên ta biết cái này hai từ nhất định là không bình thường lao giản rất rõ ràng hắn làm đỉnh cấp chiến lực một cái vài ngày trước kiên cường tiếp hồng kiên trạm kích cung cấp đi nó vũ khí người bây giờ lại lưu tại bình thường tiểu đội chiến trường là vì một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội những người này hắn vốn nên ở phía trên vốn nên làm càng nhiều cũng có năng lực làm càng nhiều cho nên hắn có lẽ sẽ có chút áy náy cùng tiếp nuôi chứ đi đi một hồi nguyên nên đi liền đi đi hỗ trợ không cần lo lắng cho bọn ta lao giản thẳng thắn cười một chút mưa gió đập vào mặt lớn tiếng nói yên tâm chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy chịu nổi hàn thanh vũ quay đầu nhìn xem hắn chân chờ một chút sau đó gật đầu một cái hắn xác thực có dạng này tâm lý cũng không phải muốn cậy mạnh biểu hiện hoặc đứng công lập công trừ phi là tinh diệu ý lam cái k h á c công hơn đối với hắn mà nói hiện tại cũng đã có chút chết lặng chỉ là bởi vì biết bản thân đối với chủ h ạ n uy hiếp hàn thanh vũ cảm thấy nếu như bản thân cũng ở phía trên nên có cơ hội giảm bớt một chút hy sinh một trận chiến này phía trên tinh nhuệ tiểu đội tác dụng giống như là chiến tranh niên đại quyết tử chặn đánh ở trận điệu bên trên ban sắp xếp vì đạt được chiến lược mục đích không tiếp chiến đến một binh một tốt tất phải cực kỳ thảm thiết chiến trường đang ở trước mắt buôn tập bước chân không ngừng、Người、nghe qua phong lang cư tư sao lao giản đột nhiên lại hỏi, nghe qua hàn thanh vũ m ở mịt cật đầu không biết hắn có ý gì l i ê n qua lại kinh nghiệm mà nói hắn cùng lao đội là hai loại không quá một dạng giá trị q u a n lao đội đem ý lam tín nhiệm cùng vinh dự đem so với mọi thứ đều nặng bao quát sinh mạng là một cái thuần túy ý lam quân nhân một cái đã từng giáo sư đại học bây giờ mười một năm thiết huyết một trận phong vị chiến sĩ lao đội trưởng hướng hàn thanh vũ rực rỡ cười một chút quay lại đầu trong tay chiến đao trực chỉ núi tuyết chỗ cao nơi này không có lang tư tư nhưng nơi có thể đem tên minh ở hỷ lãng phong đình tiếng nói rơi một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đánh giết đến dự định khu vực xung quanh mấy cái tiểu đội đã tiếp chiến khẩu chiến trong tầm mắt một tên trọng thương bù tạm chiến sĩ gắt g à o treo ở một bộ đại tiêm sau lưng bên trên gào rú d â y rồi lấy phí công thử nghiệm muốn vì đồng đội cản trở đại tiêm động tác mỗi một giây đều là huyết chiến lưu lại tiêu diệt tận lực nhiều lưu lại tận lực nhanh tiêu diệt đây là bình thường trong chiến trận mỗi cái người sứ mệnh cùng tín nhiệm nhân loại đã đem n h ấ t nguyên thủy cùng hôn loạn phương thức chiến đấu đều đã vận dụng phía trước mục tiêu ba bộ lao giản lời còn chưa dứt bên người nguyên năng bạo phát ở trên chiến trường khắp nơi có thể nghe một loại thanh âm nhưng là một tiếng này nguyên năng bạo phát vang vọng đối với ở tràng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đội viên cùng xung quanh tiểu đội mà nói có chút quá với bàn b ạ n tại chỗ chính là ngô tuất cùng thầm nghi tú đều sửng sốt một chút bọn hắn đều biết hàn thanh vũ có một cái có thể cực hạn bạo phát trạng thái chiến đấu tồn tại nhưng là không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ ở đột vào chiến trường bắt đầu ở dường như còn không cần làm như vậy bình thường trong chiến trận liền như vậy trực tiếp toàn lực bạo phát đã thân ở bình thường chiến trường giết nhiều một cái liền thiếu đi chết rất nhiều người đây là hàn thanh vũ ý nghĩ cho nên hắn không có giữ lại trực tiếp bốn tua bin mở ra đại khái bởi vì vài ngày trước vừa mới bạo phát qua một lần thân thể chưa tiêu hóa x o n g tất lần này làm ba tấm khối kim khí tan giã tiến thân thể sinh mạng nguyên năng đã bắt đầu tràn ra sương nguyên p h u n g trào dưới loại tình huống này hàn thanh vũ như cũ cắn răng nhẫn mại kịch liệt đau nhức cường hành gặm xuống dưới khối thứ bốn hắn muốn tăng lên cường độ m ư i một đồng khối kim khí hôm nay hao hết cũng không sao mà còn chờ đến đánh thắng về sau nơi này chỉ ít hơn ba trăm giá hình thoi phi hành khí đâu hơn nữa còn có đỉnh núi chủ hạng cái kia t r ư ớ được rồi giờ khắp này ở bốn phía vòng ngắn ngủi tụ cháy trong ánh mắt hàn thanh vũ công kích nhảy lên thân ảnh đã từ hai c ố đại tiêm ở giữa lướt qua một mảnh hoảng hốt âm thanh bên trong trong đó một bộ đại tiêm quay đầu mọi người kinh hâu n g ẹ n n g o cùng lúc hàn thanh vũ chính lăng không xoay người về c h ạ m trong tay lưới đao nghịch kim đồng hồ chém ra một nửa hình tròn phong đong trong không khí âm bạo thanh nổ ra phương viên ngàn mét có thể nghe tiếp theo soạn từ thiết thậm chí không thể phát ra kim loại tiếng vỡ vụn rõ ràng mà to lớn chạm phá âm thanh chuyển đến ở mọi người vẫn không kịp chuyển mở trong tầm mắt đại tiêm nửa bên cái cổ bị trực tiếp cắt mở t i một giây sau phấn chấn thanh âm ở chỉnh một mảnh khu vực bạo phát zip cách đó không xa tên kia vừa bị đại tiêm từ sau trên lưng quăng bay ra đi trọng thương đủ tạm chiến sĩ người trên không trùng vặn lấy thân thể nhìn thấy dù hắn còn sót lại cuối cùng một chút ý thức bật cười rực rỡ mà đắc ý tùy tiện bật cười vui vẻ a rất đau nhanh tiếng trung rết nói thế nào hắn rất muốn nói một tiếng lúc này k h á c đại tiêm đâm tới chủ kiếm chính thẳng tắp sâu hướng hắn nhưng là hắn đang cười hắn sẽ bị đâm xuyên sau đó đang một thanh lượn vòng mà tới t ử thiết trực đao ngang nhiên đụng nghiêng chủ kiếm một bảy trăm bảy mươi bảy lượng trận đã tiếp nhận mục tiêu khu vực còn lại hai c ố đại tiêm bên trong một bộ nô tuất cùng tú mụi đang hợp lực đánh rết một cái khắc cỗ hàn thanh vũ rất yên tâm hắn đem bắt đầu ở chỉnh mạnh chiến trường du kích không nhất định có thể cứu bao nhiêu người nhưng là có t nhiều, nhiều h đại tiêm n h n h i xoay người đồng thời trụ kiếm chém ngang mà đến hàn thanh vũ lập đau ngăn trở bởi vì thân hình bay lên đồng thời tháo bỏ xuống một bộ phân va chạm lượt đ a o hắn bây giờ thân thể trạng thái hoàn toàn không có bay ra ngoài mà là lăng không theo trụ kiếm chém ngang phương hướng di động liền như vậy tiếp cận đại tiêm phía sau cổ cơ hội a nếu như hắn một cái khác trôi đao vẫn còn ở đó mọi người đột nhiên nghĩ đến bắt đầu tiếp cận ẩm súng vang lên q u ý lam trong chiến trận hiếm thấy mà quỷ dị một tiếng súng vang đột nhiên chuyển đến đương hàn thanh vũ vừa bay ra ngoài một cái khác đem chiến đao trên không trung trực tiếp bị một khoảng một m ư i tám mm đạn lăng không đụng trở về ở một mảnh khoa trương trong ánh mắt hàn thanh vũ tay trái từ không trung tiếp đao sau đó trực tiếp vung tay hốt chiến đao ở đại tiêm cái cổ phía sau chạm mở một đạo thật sâu miệng máu sau đó nghịch hướng cắt chém rơi xuống đất Hàng cho n h tới nay lấy cái thể mà nói nhân loại ở đại tiêm trước mặt đều là bị tàn sát đối tượng bình thường tiểu đội bình thường dù cho bày trận mê công cũng rất dễ xuất hiện hy sinh nhưng là giờ khắc này một cái đối với cái này mảnh chiến trường b ị dị hình ảnh đang trình diễn chương hai trăm sáu mươi ba t r Chủ kiếm bánh phá k h lan g phong mấy ngàn mét sần núi mặt triển khai hạo đáng trên chiến trường từng cái từng cái cỡ nhỏ chiến đoàn đã hoặc đang hình thành huyết nhục cùng sắt đụng chạm cùng chém viết sinh tử cùng thắng bại chạm phá cùng gào rú máu ở nhấp tuyết t ư đỉnh núi hướng xuống một phần ba chỗ hình khuyên trận địa một mực kéo dài đến chân núi phụ cận cái này một mảnh nguyên bản thánh khuyết tiên tinh thế giới băng tuyết bây giờ đã trở thành nhân loại văn minh chống cự đại tiêm xâm lấn gần trăm năm chống lại sử thượng tàn khốc nhất cùng máu tanh chiến trường chỗ cao tinh nhuệ tiểu đội nhóm đang dùng tốc độ nhanh nhất, nhất nhất bất kể sinh tử trận hình q từ, một mặt một mặt từ giờ trở đi những ngày cờ xí liền đại biểu một đạo tường đồng vét sắt chỉ cần những ngày cờ xí không đủ liền không có bất luận cái gì một bộ đại tiêm từ phía dưới chiến trường trở về khôi phục hoặc về thủ chủ hạm phía dưới bị chia cắt trên chiến trường giành giật từng giây bất kể đại giới chen riết đang mỗi một chỗ trình diễn đứng tại bất luận cái gì một chỗ tư phương đều la huyết chiến thân ảnh dưới núi tiền tuyến sở chỉ huy khía cạnh đại cao bên trên một trận thấp giọng nghị luận qua đi đến từ trụ sở liên minh cùng các quốc gia phân bộ chiến trường phóng viên hơn hai mươi người đột nhiên toàn bộ nhảy xuống đại cao sau đó trang bị bạo phát trên tay cầm lấy máy chụp ảnh máy quay phim chạy về phía chiến trường phương hướng phụ trách việc này sĩ quan trở tay không kịp tại sao l ư n g bồi dối mà tức giận lớn gọi các ngươi làm cái gì nguy hiểm trở về chiến trường các ký giả nguyên năng độ dung hợp cơ bản đều không cao lúc này mặc trang bị cũng bất quá là vì phòng ngừa đột nhiên có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện thuận tiện rút lui mà thôi mà bây giờ bọn hắn muốn đi chiến trường giờ khác này chiến trường tuyệt không sẽ an bài chiến sĩ phân tâm cho bọn hắn bất luận cái gì đặc thù bảo hộ cùng cứu viện nếu có chính là đối với trận chiến tranh này cùng chiến hữu cái từ này vũ n h ụ điểm này là sĩ quan cũng sớm đã chuyên môn làm qua lời nhắn nhủ các phóng viên bản thân cũng tất cả đều rõ ràng thế nhưng nơi này khoảng cách thực sự quá xa một tên tóc ngắn nữ phóng viên tay chỉ về đằng trước chiến trường quay đầu nói bọn hắn nên bị rõ ràng hơn quay xuống đến bộ dáng của bọn hắn bọn hắn chiến đấu đều nên bị tốt hơn ghi chép nhớ kỹ một ngày nào đó ý lam nhân dân yêu cầu biết có người từng vì bọn hắn sinh công việc cùng sinh tồn làm qua chút cái gì một cái khác danh ký người tiếp theo nói ra nữ phóng viên gật đầu chiến đấu cùng hy sinh coi như muốn tạm thời trôn giấu vĩnh viễn không nên bị lãng quên dứt lời hai người quay người tiếp tục chạy dứt khoát truy đuổi bọn hắn các quốc gia cùng đi hướng chiến trường chạy đi nếu như ta chết rồi nếu như ta chết rồi chạy bên trong hai cái cũng không quen thuộc phóng viên trong miệng một lời đối với đối phương mở miệng nói mời hỗ trợ đem ta máy chụp ảnh camera mang về、Tốt. ta gọi h gì ra thừa hôm nay cuối cùng cái tia giá từ thụy sĩ qua đây máy bay vừa tới ngươi đâu ai n đến từ c h â buổi tối hôm qua đến rất hân hạnh được biết ngươi ạ gì d a ta cũng thế hàn thanh vũ không có ở trước mắt cố này sắp chết đại tiêm bên người tiếp tục dừng lại làm bị thương loại tình huống này giao nó cho xung quanh tiểu đội giải quyết là được rồi kèm theo nguyên năng trang bị không ngừng vang vọng hắn buôn tập thân ảnh bắt đầu che phủ x u n g quanh c h ỉ n h một mảnh chiến trường c ắ t vào một cái lại một cái hãm vào tuyệt vọng chiến trận mà so thân ảnh của hắn càng nhanh là cái kia hai thanh hầu như không ngừng luân chuyển trên không trung lượn vòng từ thiết trực đao trong tay đao cùng không trung đao không ngừng mà trao đổi hắn thậm chí có đôi khi có thể đồng thời cứu viện cùng giút đỡ hai nơi c h i n đoàn ho ho ho ho ho. từ thiết trực đao đang l a n g không lượn vòng ôn kê phi ngửa đầu trong chiến trường không ngừng tìm kiếm lấy vị trí cùng góc độ người rất ít có thể nhìn đến ôn kê như vậy nghiêm túc tuyệt hơn ít nhìn đến hắn lộ ra như vậy trầm t ĩ n h như sông băng ánh mắt ẩm đang chưa từng thất bại cho đến trước mắt một lần đều không có biểu hiện của hắn khoa trương đến lưu thế h à n h cùng hạ đường đường đều có chút kinh ngạc trên chiến trường tú m g i lúng đồng tiền c h ạ m lần lượt xuất thủ mỹ ra chín đặc chế đánh úp x u n g trường từng tiếng súng vang lên bị chạm mở hoặc đánh bay chiến đao cuối cùng sẽ lại trở lại hàn thanh vũ trong tay sau đó lại lần lượn vòng mà đi cái này ôn kê phi người bên ngoài không biết cũng không ă n ý giờ khác này đại khái chỉ có hạ đường đường lưu thế oanh thẩm nghi tú cùng n ô tuất bọn hắn những này đi được gần nhất nhân tài biết hoặc khả năng lao giảng cũng biết một màn này đối với x u ấ t sắc ôn kế phi mà nói nhưng thật ra là quan trọng cỡ nào c ũ n g không đặt một việc lại là hắn dùng như thế nào ngoan cường tâm tính cùng kiên trì mới đổi lấy mặc dù đợi sau khi trở về hắn khẳng định không biết cái này dạng nói hắn đại khái chỉ biết hi hi ha ha khót lác hoàn toàn không biết xấu hổ nói các ngươi xem chủ yếu vẫn là dựa vào ta nếu như tất cả mọi người có thể đi trở về liền như vậy hàn thanh vũ người cùng song đao ở từng tiếng n g dạ chín tiếng súng bọn hắn không có người thấy phương thức chiến đấu như vậy cũng chưa từng thấy qua có người có thể bằng hầu như sức một mình hình thành như vậy lớn chiến lược diện tích trái phủ nếu như cuối cùng có thể rời đi nơi này bọn hắn sẽ cố gắng nếm thử đi miêu tả sau đó nói cho rất nhiều người n g à y đó tình huống giống như là có một cơn bao tác một mực tại lặp đi lặp lại tàn phá bờ bãi quyển kích cái kia chỉnh một mảnh chiến trường ta nhớ ta quay xuống hắn ai n ta quay xuống cái kia vô địch hoa hệ á cánh quân chiến sĩ a dị dạ nằm ở một đồng băng nham ở giữa lõm trong áng túi đầu nhìn một nhãn tay bên trên vừa mới hoàn thành ngay cả quay máy chụp ảnh có chút kích động rung động run dậy nói nàng vừa nhặt được một thanh nhốn máu chiến đ ao liền thả ở bên người không a n ở chỗ thấp mặt của hắn từ ca mê ra đằng sau lệnh ra tới ngầm đầu nhỏ giọng nói ngươi chỉ là quay xuống một trận phong bạo người kia di động quá nhanh ngay cả kame ra đều không thể bắt được đầy đủ rõ ràng hình ảnh a à e n không cho rằng a dị dạ có thể vỗ tới rõ ràng tấm ảnh phải không ách có lẽ đúng thế a dị dạ không cam tâm lần nữa bưng khởi máy ảnh cẩn thận từng ly từng tí thỏ đầu ra nhưng là cái thân ảnh kia đã từ tầm mắt của bọn hắn bên trong biến mất ngắn ngủi thất lạc qua đi máy chụp ảnh cùng kame ra chuyển hướng những người khác giờ phút này m ạ n h trên chiến trường mỗi một người đều đáng giá ghi chép này thời gian khoảng cách chiến đấu bắt đầu kỳ thật vẫn chưa đi qua bao lâu hiện trường giải quyết hết nhiệm vụ mục tiêu tiểu đội không có dừng lại bắt đầu t hàn thanh vũ cũng trong chiến đấu dần dần rời đi 1.777 càng ngày càng xa hai cái thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn nô tuất cùng thẩm nghi tú lúc này cũng đã giải quyết xong không ngớt một bộ đại tiêm ở hàn thanh vũ không ngừng tiến bộ đồng thời bọn hắn cũng một dạng ở tiến bộ hai người chiến lược riêng phần mình am hiểu nhất bộ điểm hiện tại cũng đã có thể chạm đến đỉnh cấp hợp lực phía dưới hiệu suất k ỹ thật một chút không c h ậ m các ngươi lao đội tân đội phó còn có lao binh nhu nhu bọn h ắ n để chúng ta tới thầm nghi tú có chút khẩn trương vội vã rời ra ngoài một đống người ép chàng giải thích nói bọn hắn nói để ngươi đừng xem th đ ừ n gần như đồng thời ở giữa liên tục ba tiếng bạo phát thiết giáp trường thường cùng s o n g đao bổ về phía c ố kia hiện lam ba người không đến hai phút hiện lam đại tiêm đổ xuống hàn thanh vũ n ô t u ấ t tú mội phối hợp toàn lực bạo phát chiến lược đến cùng là đẳng cấp gì bây giờ có lẽ chỉ có siêu cấp chiến lược có thể cho ra đánh giá đông tây phương gương mặt hôn tạp t à n binh tiểu đội đưa tay túi trào gửi tới lời cảm ơn không kịp hỏi nhiều liền cấp tốc quay người lần nữa tìm kiếm mục tiêu ném vào chiến trường xem trên thân y phục tác chiến bọn hắn rất có thể là do ba tiểu đội tản binh lâm thời tạo thành thân ảnh đi xa đồng thời hàn thanh vũ ba người hướng phía sườn chạy mấy bước sau đó bọn hắn phát hiện một cái khác cố hiện lam tự hủy dấu vết cùng hy sinh ý lam thi thể của chiến hữu điều này nói rõ vừa n ã y có ba tiểu đội ở chỗ này hợp lực giảo sát hai cố hiện lam chém chết một bộ cũng hy sinh rất nhiều người sau đó những người còn lại lâm thời liều gom gót tự chiến một cái khác cố hiện lam túi c h ả o rời đi hàn thanh vũ trầm mặc chạy bên trong đem song đao cắm về sau vai đồng thời c ở i xuống lam quang trụ kiếm trước đó ba ngày kèm theo x ư ơ n g nguyên thẩm thấu hàn đối với lam quang trụ kiếm hiểu rõ đã sâu vào rất nhiều biết sương nguyên rất có thể tại đẳng cấp bên trên tồn tại áp chế cao hơn hồng kiên nguyên năng khống chế Cũng biết mình bây giờ thực lực, dùng cái mình dùng giờ biết bây đồng chơi à này, mà dài y tiêu rất t i u hao Chính o lớn. lúc n、oh、e. Âm u mà kéo ế cảnh báo, r ố thời cục vẫn là xuất i Đại tiêm tiết, cuối triệu hồi chiến đại tiêm. ệ n phương hướng chuyển đến quen thuộc âm thiết, bọn chúng cuối cùng bắt đầu triệu hồi chiến đấu bên trong đại tiêm. Đồng đầu đấu hạm thuộc bắt t âm chủ h chủ hạm thân tàu màu lam ánh sáng bành một chút phút mở l a m quang trói mắt chỉnh mảnh chiến trường sắc điệu tùy theo biến hóa giống như là ở tuyên cáo chiến đấu càng tàn khốc hơn giai đoạn kia cuối cùng muốn tới giờ khắc này phía dưới chiến trường nghe được triệu hoán đại tiêm nhóm không luận x ử với như thế nào trạng thái chiến đấu nhất trí quay đầu bắt đầu hướng đỉnh núi chạy như điên đồng thời không ngừng tới gần y độ tụ tập ở cùng nhau ngăn cản ngăn cản bình thường chiến trận từng nhánh tiểu đội một đường liều chết vây công đánh giết chặt đường không cho đại tiêm được vòng có người trực tiếp xông vào bắt đầu tập kết đại tiêm nhóm nhưng là không thể tránh n ẽ vẫn có một bộ phân đại tiêm nổi bật vây giết hướng lên đồng thời dần dần tụ tập bắt đầu ở hiện lam đại tiêm dẫn đầu phía dưới trùng kích hình khuyên trận địa t u y ệ n mạng chặt đánh bắt đầu hình khuyên trận địa lệnh đông đoạn một chỗ trận địa vừa quét sạch xong ba bộ xuất hiện ở trận địa xung quanh đại tiêm m e h i c o tinh nhuệ kỳ cầm y xem xét tiểu đội phía dưới lại một cái từ mười bảy cố đại tiêm tạo thành đại tiêm nhóm đang hai cố hiện lam dẫn đầu phía dưới công kích mà tới cho dù là tinh nhuệ dù cho trải qua chiến trường các chiến sĩ cầm tử thiết m e h i c o c o n g đào tay nhưng cũng không tự giác nắm thật chặt đồng thời hết hầu phát khô Vĩ lam chiến trận sợ nhất tình huống chính là đại tiêm nhóm tập kết công kích thống chi bây giờ trong đó còn có hai cố hiện lam cho nên coi như kỳ cầm y xem xét là một nhánh tinh nhuệ tiểu đội trước mắt cố này đại tiêm cũng đã vượt qua sức chiến đấu của bọ cực hạn nếu như là bình thường bọn hắn gặp phải loại tình huống này nên lập tức cầu viện nhưng là giờ khác này ở cái này chiến trường phụ cận trận địa cũng một dạng đang bị trúng kích bọn hắn chỉ có thể ở hướng xung quanh đơn giản thông báo về sau làm xong bản thân độc lập chuẩn bị đối mặt thủ thủ sau đó chờ đợi khả năng sẽ tới siêu cấp chiến lược giúp bọn hắn chia cắt cái này m ộ ư ơ i bảy cỗ đại tiêm như vậy không có cách nào chống cự chúng ta phải đi người trước tách ra bọn hắn bờ ngôi phía trên giữ lại nồng đậm râu ria phó đội trưởng hệ thản gương mặt hung á t giống một cái tội phạm bởi vì tính cách nguyên nhân thêm lên không phục bình thường cùng đội trưởng đen i đặc biệt kiểu lẫn nhau không hợp nh lúc này hắn nói đứng lên túi chào mời ở ta tách ra bọn chúng về sau dẫn đầu các huynh đệ vì ta báo thủ đội trưởng một trận này x ô n g trận chia các người hầu như h ẳ n phải chết hệ thản chiến lược tiếp cận đỉnh cấp đồng thời hắn là phó đội trưởng hắn là người thích hợp nhất c h ọ n quay đầu nhìn một nhãn cái kia mặt thô giáp tiểu đội cờ sĩ, ta rất gỡ thích mặt này lá cờ cho nên mời nhất định đừng cho nó đổ xuống đừng cho mexico cánh quân vinh dự chịu đ ủ thời gian eo hai bước hệ thản lắc đầu tự tuyệt đối thoại lên tiếng lang một tiếng tay trái tay phải mexico con đao lẫn nhau sắt qua đao minh tiếng vang đặt đồng thời người đã đập ra trận đ i ệ nhưng là hệ thản đội trưởng d e n nhi đặc biệt kiểu đột nhiên giống to một tiếng đồng thời bỗng nhiên tại sau lưng đưa tay đem hắn chành trở về giờ k h ắ c này ở kỳ cầm ý xem xét tiểu đội tất cả đội viên trong tấm mắt tích tiểu thành đại một thanh hiện ra lam quan g trụ kiếm chính tựa như tia chớp từ đại tiêm nhóm hậu phương lăng không bay tới trụ kiếm xuyên t h ấ u không khí cùng gió âm bạo nổ vang không khí như thực chất ở nó phần đôi bạo mở đó là một luồng màu xám k h í vụ kéo ở lam quan g bên trong nó trong không khí gào ghét không có bất kỳ cái gì đồ thị quy tích thẳng tắp từ phía sau va chạm vào đại tiêm nhóm kỳ cấm y xem xét tiểu đội toàn thể s ư ớ n g suốt một giây công kích đại tiêm nhóm lại bị trực tiếp đánh tan bị trụ kiếm đánh tan trụ kiếm vốn nên là đại tiêm vũ khí a hệ thàn cùng đen m i đặc biệt tiểu cấp tốc nhìn nhau một nhãn lại quay lại phía dưới trong tầm mắt có ba thân ảnh chính đánh tới c h â m đoán hoa hệ a cánh quân y phục tác chiến hiểu rõ là cái kia người cái kia từ bốn ngày trước bắt đầu dần dần truyền mở tên là tình là kim giờ khác này không có người có dành đi nghĩ hắn vì cái gì có thể điều khiển làm quang trụ kiếm dù sao đồ chơi kia hắn đã đều có thể cất tới vì cái gì không thể dùng hơn nữa nếu như chỉ là như vậy ném ra lời nói đỉnh cấp chiến l ự c cùng siêu cấp chiến l ự c nên cũng có thể làm đến giờ k h ắ c này giết. kỳ cấm ý xem xét tiểu đội tất cả đội viên vung đao hướng ở trước trận tạm thời bị đánh tan đại tiêm nhóm đánh giết mà đi đại tiêm nhóm tán mở ra chỉ cần kịp thời hoàn thành đợt thứ nhất đánh giết cùng chia cắt bọn hắn làm tinh nhuệ chiến l ự c liền có thể hoàn thành chặt đánh cùng lúc hàn g thanh vũ ba người từ sau vòng bên trên một bộ hiện l à m đại tiêm bắt đầu hỗ trợ g i o sát chương hai trăm sáu mươi bốn một bộ không có vũ khí hát giáp kỳ cấm ý xem xét tiểu đội toàn thể từ chỗ cao đập ra từ thiết mexico con đao chém zết mà tới trải qua chiến trường tinh nhuệ dưới loại tình huống này thể hiện ra tới thực lực bản thân cùng phản ứng hầu như hoàn toàn không cần chỉ huy liền làm ra hợp lý nhất lựa chọn chia cắt kiềm chế cùng rào sát phân tổ phân công cấp tốc hoàn thành vòng chiến ở t ử thiết tiếng va chạm bên trong bị kéo ra ở trận địa phía trước trải ra hình thành khắp nơi nhỏ chiến đoàn chia cắt rào sát bắt đầu nhưng là tình huống thực tế cũng không phải mỗi một trôi chiến đoàn đều ở theo đuổi cấp tốc đánh giết vậy cũng không thực tế chỉ ít vượt qua một nửa đội viên bọn hắn tinh thông hơn nữa am hiểu trận hình lôi kéo có thể ở thế yếu làm được hữu hiệu kiềm chế vì chiến lực càng mạnh chủ lực đội viên chế tạo không gian cùng chém gi l a m ba hoặc bốn tên chủ lực chém giết một bộ đại tiêm đưa ra thân tới tìm kiếm tình huống nguy cấp nhất chiến đoàn gia nhập tiếp theo cố đại tiêm đồng thời cần phải đối mặt với lam chiến sĩ liền sẽ biến thành sáu cái bảy cái cái này chữ số sẽ như như vết dầu loang không ngừng lớn mạnh đánh g i ế t tốc độ cùng hiệu suất sẽ không ngừng tăng lên cho nên ở bây giờ như vậy một cái trên chiến trường chỉ riêng tiếp tục đánh g i ế t năng lực cùng hiệu quả mà nói tinh nhuệ tiểu đội chiến đấu tác dụng kỳ thật muốn vượt qua đại bộ phận điểm cái thể siêu cấp chiến lực chỉ là lần này đại tiêm số lượng thực sự có chút nhiều lắm không quản là kiềm chế vẫn là đánh rết đều muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm hy sinh không thể tránh né vì cái này hàn thanh vũ ba người từ phía sau đ ộ vào hỗ trợ tiếp thủ trong đó một bộ hiện lam đại tiêm ngay tại tiếp chiến trong c h i p nhóm này bị chia cắt huyết chiến trên chiến trường đột nhiên có chút một màn quỷ dị xuất hiện trước mắt cố này nhìn trạng thái còn rất không tệ hiện lam đại tiêm nó dường như ngây ngẩn cả người một chút sau đó động tác hơi chậm một chút chậm quay lại đầu nhìn xem hàn thanh vũ bởi vì quanh thân bị toàn bộ giáp che phủ đại tiêm thần sắc từ trước đến nay là không có cách nào nhìn đến nhưng là giờ khác này người ở chỗ này đều có thể minh sắc cảm nhận được nó ở nghi hoặc đúng vậy nghi hoặc m ộ trong cái t đ chốc g lát chứng n h cơ nô Lam đ ạ tuất trong tay trưởng thương so hàn thanh vũ chiến đao tới trước mũi thương phá vào thiết giáp t h ấ c hơn hiện lam đại tiêm thực lực t r i lộ thân hình nhanh lùi lại đồng thời trụ kiếm sâu ra n ô tuất thân hình không lùi p h ả n vào né tránh đồng thời chính diện c ậ t thân gần đến hầu như theo bên mình trong tay một mực chưa thu bệnh cô súng từ đâm thẳng trạng thái đột nhiên biến thành đứng thẳng chỉ lên trời đâm về hiện lam hẳn dưới phức gào nha mũi thương tiêu phá hiện lam đại tiêm trên phạm vi lớn ngựa đầu né tránh toàn bộ cái cổ cùng cổ họng bại lộ ở nơi đó cơ hội chém giết cơ hội ba người ở giữa phối hợp đã rất nhuẩn nhuyễn căn bản không cần chào hỏi liền biết bước kế tiếp sẽ xảy ra cái gì nhưng là lần này hàn thanh vũ chém giết cũng không thể đi theo vừa cái kêu một chút l a m quang trụ kiếm viễn trình anh kích tiêu hao rất lớn lớn đến hắn vọt người xuất thủ mới phát hiện bản thân trên thân bốn tua bin nguyên năng sóng c h i ề u vậy mà toàn bộ kế tục không còn chút sức lực nào cơ hội bỏ lỡ thế nhưng thân hình của hắn như cũ l n g không đồng thời nguyên năng sóng c h i ề u không kế tránh thoát một k i ế p hiện làm đại tiêm trước tiên xoay người trở tay chém ngang t r ọ i cứng bệnh cô xuống một lần quân kích trụ kiếm phá phong trạm hướng hàn thanh vũ tránh cũng không thể tránh ẩm một bộ thiết giáp từ mặt đất thẳng tắp gậy lên tú mụi vọt người xuất hiện ngăn tại hàn thanh vũ trước người trường đao đứng thẳng thay hàn thanh vũ ngăn chở một kích này bị đánh b hai người một trước một sau liên tiếp đánh vỡ băng trụ ngay cả lăn mang lật ở phía dưới rơi xuống đất thanh tử ngươi ngươi không có việc gì chứ tú m ộ i cảm giác bản thân đè ép người người chưa bỏ lên trước nửa quay đầu khẩn trương hỏi không có việc gì ngươi đứng dậy trước có chút hổ thẹn hàn g thanh vũ lên tiếng đồng thời lại một đồng kim loại tan g ã mang theo bên trên lập tức toàn thân mạch máu đau nhói t ạ n g phủ m u t nước cả người bị thống khổ to lớn chấn động đến đầu ông một chút ồ、tốt. tú mụi tựa hồ có chút trong váng nghe lời lập tức một cái cá chép đánh rất đứng dậy thiết giáp tầm cách cạch một tiếng vậy mà tại ta trên thân lý ngư đả định sao hai người nào lựa chiến đấu đoàn hình thành đối với hiện lam vây công có điều cuối cùng cỗ này hiện lam vẫn là ở kỳ cầm y xem xét tiểu đội trưởng cùng phó đội trưởng đưa ra tay gia nhập về sau mới hoàn thành cuối cùng đánh giết huyết chiến kết thúc mặt đất bên trên nằm bốn cố kỳ cầm y xem xét tiểu đội đội viên thi thể đơn giản quyền tâm hương tâm túi chào thăm hỏi bởi vì là chiến trường thêm lên ngôn ngữ không thông người mê hi cô cũng không nói nhiều cấp tốc khiêng lên thi thể của chiến hữu trở về trận địa hàn thanh vũ ba người một dạng hoàn lễ vì hy sinh chiến sĩ đưa đi sau đó nhặt lên trên đất lam quang trụ kiếm bắt đầu tiếp tục xuôi theo hình khuyên trận địa bôn thợ thanh t ử ngươi thật sự không có việc gì sao chạy ra mấy bước về sau thầm nghi tú như cũ có chút bận tâm hỏi không có việc gì trạng thái kỳ thật như cũ không đúng thân thể đau đớn đồng thời đầu có chút t ả n đạm dùng sức lắc lắc hàn thanh vũ đứng lại trở lại thay nô tuất ở cuốn thân băng p ả i bên trên đánh một cái kết hắn bây giờ đã rất rõ ràng bản thân ở cái này một đồng tác dụng đại thể cùng phụ trách du tàu siêu cấp chiến lược không sai bị lắm hỗ trợ phá khai trận hình ví lam trận chiến này tổng cộng sáu tên siêu cấp chiến lược tham chiến trong đó hai người muốn nhìn chằm chằm chủ h ạ m đồng thời tìm kiếm đột nhập chủ h ạ m vị trí cùng cơ hội một người khác ở cảnh giác hồng kiên đột nhiên xuất hiện lấy hồng kiên trước đó biểu hiện nếu như nó đột nhiên xuất hiện ở hình khuyên trận địa rất có thể trong nháy mắt đối với chỉnh một nhánh tinh nhuệ tiểu đội tạo thành đà kích trí mạng đặc biệt là nếu như nó còn có lam quang trụ kiếm dự bị thừa xuống ba tên siêu cấp chiến lược một người ở phía dưới chiến、trường. hai người ở hình khuyên trận địa phạm vi đều đang làm lấy một dạng sự t ì n h dựa vào chiến lược của mình bạo phát vì các tiểu đội phá mở đại tiêm nhóm mà cái này một chút dù cho đối với siêu cấp chiến lược tới nói kỳ thật cũng không dễ dàng v ừ i l i ề n có một tên dấu vết đức độ cánh quân siêu cấp chiến lược bởi vì xả thân phá mở một cái có bốn cỗ hiện làm đại tiêm nhóm bị thương không nhẹ tạm lui xuống đi băng bó kỳ thật coi như hắn không có tổn thương hình khuyên trận địa bản thân phạm vi cũng quá lớn bọn hắn rất khó tất cả đều bận tâm đến hàn thanh vũ gia nhập bổ sung phương diện này chiến trường tác dụng hắn cùng n ỗ tuất tú mụi mặc dù thực lực không đủ nhưng là dựa vào làm quang trụ kiếm ưu thế có thể đưa đến tới gần phá trận hiệu quả thậm chí hắn còn có thể để hiện lam đại tiêm hơi phát cánh ốc sớm biết ta cũng đi làm cái thùng sắt bộ trên thân lại bả vai bên trên bôi bên trên hai đạ o hồng nói như vậy bất định hiện làm sẽ thật sự coi ta là làm hồng kiên lão đại tú mụi ngươi có muốn hay không đi trang hiện làm a mang lên một nhóm hắc giáp đảo ngược chạy l o ạ n khẩn trương bầu không khí bên trong hàn g thanh vũ cười cùng thẩm nghi tú đánh cái tú thực tế đây đương nhiên là không có khả năng dù sao bây giờ ngôn ngữ còn không thông tú mụi ngay đây tưởng tượng một chút hình ảnh có l xem xem dần dần ậ dần dần phía tức bực vừa m ì n v buồn dưới chiến trường một đám băng nhang đằng sau cũng là ba thân ảnh chúng ta bây giờ làm sao đây đi đâu hạ đường đường quay đầu nhìn xem chỗ cao lại xem xem ôn kế phi hắn ở trong ba người chiến lược n h ấ t mạnh vừa ngoại trừ tìm kiếm lộ tuyến hầu như không có thế nào xuất thủ qua cảm giác có chút tiết m ố i ôn kế phi thu hồi ánh mắt sau đó thu súng nói giống như theo không kịp à, cái này xem đều đã không nhìn thấy thiết bản thịt cá thiết bản thịt cá là bọn hắn cường hành cho hàn thanh vũ nô tuất cùng tú muội lấy chiến đấu tiểu tổ danh s ư n g thiết bản là tú muội cá là hàn thanh vũ nô tuất bởi vì tên bên trong có cái chữa bằng máu liền dắt cường thành t h ị đúng vậy à lưu thế anh như c ũ nằm ở băng nham đằng sau không có ra tới chỉ thò đầu ra cẩn thận đề nghị nói vậy chúng ta hắn muốn nói nếu không chúng ta liền nằm sấp chứ dù sao phía dưới chiến trường đại tiêm cũng dần dần ít đi ôn kế phi lắc đầu chúng ta đi thử xem đem cỗ kia hắc giáp chém chết thế nào hắn đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng nhỏ r ộ n g nhưng là kích động nói ra ở ngón tay hắn phương hướng bên trên không tính rất xa vị trí có một cái xuống lom băng ổ một bộ hắc giáp đại tiêm đứng ở bên trong công việc xe động nhưng là động tác rất chậm chạp xem trạng thái tựa hồ có chút mở mịt đ ỡ đẫn bộ dáng ôn kế phi phát hiện nó kỳ thật có một hồi chỉ có điều bởi vì vừa nãy một mực hết sức chăm chú cho hàn thanh vũ hỗ trợ không dành phân tâm nghe được hắn nói như vậy lưu thế h anh một chút khẩn t r ư n g lên không phải chứ Ôn、okay, k liền ba người chúng ta chém một bộ đại tiêm người điên rồi chứ thế nhưng các ngươi bản thân tới xem a nhìn nó nó không có vũ khí hơn nữa giống như xín ốc là sao hạ đường đường lập tức hứng thú lớn tăng hướng ôn kế phi bên người chạy hai bước tìm được thị g i á c nhìn một nhãn Ất s ô thật đúng là không có vũ khí hơn nữa ngốc không lô măng trèo giống như không mấy vui vẻ cho nên nếu như chúng ta ba cũng có thể chém chết một bộ ôn kế phi cùng hạ đường đường cũng không cần nói bọn hắn một mực mơ ước chính là cái này lúc này liền lưu thế h anh đều không tự giác có chút kích động từ băng nham đằng sau chạy đến trong tay hắn chiến đao là trương đạo an mượn dùng qua đi lưu lại tương tại trương đạo an trong tay chém qua hát giáp chém qua h i ệ lam sau đó liền rốt cuộc không có chạm qua đại tiêm một sợi l ô n g thế nhưng vì cái gì thảm liệt như vậy trên chiến trường sẽ xuất hiện như vậy một bộ đại tiêm đâu không có khả năng nó còn chưa có chết chủ kiếm liền tự hủy nữa à. các ngươi cảm thấy sự tình có phải hay không là như vậy ôn kế phi một bên suy tư một bên nói cái tiêu thiên thanh tử không phải ôm đi hồng kiên tinh quang trụ kiếm nha sau đó thống kiên rất có thể tiện tay từ phụ cận hắt giáp trong tay đoạt một thanh tới dùng chính là nó a phải là Ôn k ế phi nói sau đó nó liền không biết bản thân nên làm gì n g ư ơ i muốn a nó một cái không đầu không đôi u tiểu binh nghe chỉ huy đi theo đại bộ đội ở trên chiến trường sông lên a sông lên a sông lên a đột nhiên vũ khí không có không có người còn cho nó cũng không có người cùng nó giải thích nói cho nó biết nên làm gì nó cũng không liền đứng cái kia nha như vậy vừa nghĩ nó có khả năng đã ở nơi đó đứng bốn ngày nữa à. đúng vậy a chương hai trăm sáu mươi lăm như cũ nói sai thành ngữ là một cái làm cho người tán thưởng đoàn nhỏ băng bên trong cho tới nay được kê nếu như ba người chúng ta chém chết một bộ đại tiêm hạ đường đường mở miệng đồng thời đã đem chiến đao cắm về trên lưng đem trần bất n g ạ đều muốn cái kia thanh trọng kiếm rút ra một bên dẫn đầu hóc lưng lại như mèo đi lên phía trước một bên nói thẩm một trận này tự nhiên hắn là chủ lực ôn kế phi cùng lưu thế h anh đi theo phía sau hắn hướng phía trước sở cái kia nếu như chúng ta cho nó bắt về đâu dù sao nói như vậy ngốc bởi vì khẩn trương thái quá ý thức hỗn loạn lưu thế anh cố ý mở ra cái trò đùa nói xong hắn liền một đầu đụng phải hạ đường đường cái mông đi ở phía trước hạ đường đường đứng vững một bên ôn kế phi cũng đứng vững hai người đều kinh ngạc nhìn đứng cái kia nghiêng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn xem lưu thế hanh sao làm sao vậy lưu thế hanh ngẩng đầu m ở mịt hỏi n g ư ờ i vừa nói bắt về bắt về sao ôn kế phi dùng khí vừa nói lời nói nhưng là tim đập nhanh ẩm ẩm ẩm ẩm ý lam hai đại tha thiết ước mơ nhưng là lại nhiệm vụ không thể hoàn thành bắt được một bộ công việc đại tiêm đạt được một giá hoàn thành phi hành khí ta cảm thấy có thể thử một chút ta bình thường cái đồ chơi này đều là bị thương không thể tái chiến liền bắt đầu tự hủy nhưng là lần này bọn chúng giống như không chết liền sẽ không tự hủy mấu chốt cái này chỉ đã ngốc rơi mất chưa chắc sẽ cùng chúng ta đánh đến chết ta hạ đường đường tới gần một chút về sau lại nhìn kỹ xem hát giáp trên thân không có vết thương vậy đại khái nói do nó vừa nãy một mực ngốc không lỗ mãng trèo đứng cái này không có tham chiến cái kia làm thế nào trở về a lưu thế h anh cũng có chút kích động làm sao bắt buộc đại khái là buộc không đi ôn kế phi suy nghĩ một chút nói trước nhìn xem nhìn đồng thời chúng ta làm mấy khối lớn khối băng qua đây đặt sau lưng nó g i sẵn sau đó thì sao sau đó nó nếu là không động chúng ta liền không động trở t h à n h tử bọn hắn nếu như động hai n g ư ờ i lập tức từ phía sau một trái một phải cắt nó cánh tay để nó đổ xuống sau không có chống đỡ sau đó chúng ta đẩy khối băng xuống dưới thêm lên chúng ta b a tranh thủ cho nó ngăn chặn không chém khẳng định ép không được thế nhưng chặn hạ đường đường suy nghĩ một chút nói như thế nó nếu như tự hủy đâu tự hủy chúng ta cũng không có cách liền thử một chút đi đi vậy liền như vậy làm ba người thương lượng xong tất sờ đến băng hổ hậu phương bắt đầu từ bốn phía vận khối băng lớn chất đống chất thành một đống lại một đống sau đó gục ở chỗ này chờ lấy sắc trời càng ngày càng mở so sánh phía dưới đỉnh núi chủ hạm lang quang bắt đầu so tự nhiên ánh sáng càng tăng lên chiến trường bởi vì loại này ánh sáng theo biến hóa trở nên càng kỳ dị hơn đồng thời chủ chiến tràng tiếp tục dần dần bên trên rời phía trên chiến đấu âm thanh trở nên càng thêm kịch liệt trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh từ chỗ cao đi xuống dưới làm sao lại đi xuống dưới đâu nếu như là thương binh xuống tới cái kia rất bình thường nhưng là người kia động tác xem không có bất cứ vấn đề gì thậm chí ở tàn khốc như vậy trên chiến trường cho người ta một loại đi bộ nhàn nhã cảm giác hắn trên tay cầm lấy, đao, còn dính lấy đại tiêm máu người nhưng giống như là hoàn toàn không có chiến đấu q u a dáng vẻ gần chút cũng thấy rõ ràng hơn đó là một cái ba mươi mấy tuổi nhưng là tướng mạo như cũ tuấn tú nam binh thế nhưng binh nhì sao đàn ông trên thân y phục tác chiến q u â n trương biểu hiện hắn là một tên binh nhì mà thực tế tình huống coi như là nhân viên hậu cần v ý lam ba mươi mấy tuổi binh nhì cũng là rất ít gặp nam binh đột nhiên hướng bọn họ bên này đi tới dùng một loại rất bình thường bước chân đi qua đến dường như hắn cũng phát hiện cô kia hát giáp、Sweet. hạ đường đường ở một cái khác bên cạnh thò người ra hướng hắn k h á t tay đừng anh chàng đừng đàn ông đứng lại nghi hoặc xem hắn đây là chỉ đầu nốc đại tiêm chúng ta thử một chút bắt công việc hạ đường đường giải thích nói lúc này ôn kế phi muốn ngăn cản đã không kịp rồi hắn cảm thấy không đúng nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể giả ngu ồ như vậy à. đàn ông mỉm cười sau đó đi qua đến cùng bọn hắn ba nằm ở cùng nhau tiếp tục quan sát cỗ kia đại tiêm anh chàng ngươi thứ mấy quân à. hạ đường đường hỏi đối phương do dự một chút cười nói thứ c h í n quân bản sát hạ đường đường kinh h ỉ nói đúng vậy a cho nên các ngươi cũng là đúng vậy a chúng ta một cái quân ta gọi hạ đường đường ngươi đâu ta gọi diệp giản đàn ông thân thiết cười nói diệp giản a cấp s diệp giản có thể là đứng đầu nhất siêu cấp chiến lược một trong hai mươi năm trước hắn từng là thứ chín quân siêu cấp tân tinh tất cả mọi người chờ đợi về sau hắn biến thành thứ chín quân cấm kỵ cùng sỉ nhục lớn nhất bởi vì hắn đi tuyết liên ôn kế phi ta đi ta nói đâu thế nào cảm giác cái này so nên rất mạnh lại mẹ hắn thế nào xem thế nào đều không thích hợp đâu hạ đường, đường. con mẹ nó dù sao sắp chết rồi muốn hay không trộn hắn một đao thử một chút a l i u thế、anh? chết rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên các ngươi biết ta à diệp giản nhìn ra không đúng cười một chút nói đó là ta không đúng ta nghĩ đến đám các ngươi như vậy trẻ tuổi binh nhỉ sẽ không có người cùng các ngươi nhắc qua ta đâu sớm biết như vậy ta liền dùng giả danh chữ đừng đừng núp ních máy truyền tin giam giữ đi diệp giản đưa tay ngăn trở sờ về phía máy truyền tin ôn cây phi sau đó cũng không động thủ nói đừng lo lắng ta không biết làm cái gì phá hoại dù sao ta cũng không muốn bị nơi này mấy vạn người thêm lên năm cái siêu cấp vây giết đúng chứ ta chính là tới xem xem mà thôi Ta trợ tim vừa còn hỗ trợ chém hỗ đại đâu. dứt lời hắn cười biểu hiện ra đ a u bên trên đại t i m vết máu chớ có s ơ đ a u vô dụng ta rất mạnh thật sự diệp giản thân sắc nhìn có chút bất đắc dĩ dợ khóc dở cười lại hướng hạ đường đường nói một câu vấn đề không quản hắn bao nhiêu thân thiết hắn đều có thể bất cứ lúc nào muốn đi bản thân ba cái mạng ôn kế phi ba người không dám lo động cũng không lên tiếng còn có thời gian diệp giản đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói không bằng cùng ta nói một chút thứ chín quân a chúng ta trong quân bây giờ thế nào không có người phản ứng hắn ta nghe nói xuất hiện người trẻ tuổi rất lợi hại a gọi là hàn thanh vũ các n g ư tiếp quen i t sao. Lần này theo hắn xem hạ đường đường cùng lưu thế hành hai n g ư ờ i cũng lên cho nên rất quen a đừng lo lắng a chỉ là trò chuyện một chút ta không phải tới giết người màu lam ánh sáng bao phủ băng tuyết màu sắc quỷ dị hình khuyên trận địa chân chính kịch liệt huyết chiến bây giờ đại bộ phận điểm tập trung ở nơi này thanh tử n g ư ơ i ở một chỗ không tính quá cao nhưng là diện tích rất đại đồng lúc hướng ra phía ngoài đột đ ặ t sần đồi phía dưới thẩm nghi tú quay đầu nhìn hàn thanh vũ một nhãn dưới chân lập tức đứng lại kinh hoàng luôn cuống thanh â m vang lên bọn hắn vừa lại ra tay giúp đỡ ba lần làm sao vậy hàn thanh vũ chóng mặt hỏi lúc này hắn đã lại đập rơi mất hai đồng khối k i m khí người người ở chảy máu thẩm nghi tú nói như chỉ là bình thường bị thương chảy máu tú muội không biết cái này dạng nhưng là tình huống hiện tại hàn thanh vũ k h ỏ miệ ở chảy máu cái mũi ở chảy máu xem khía cạnh phía sau cổ vết máu rất có thể lô hai cũng ở chảy máu thanh tử ngươi không có việc gì chứ tú m ộ i luôn cuống đặc biệt là làm nàng phát hiện hàn thanh vũ ánh mắt dường như căn bản không có cách nào tụ cháy cả người trong nháy mắt hãm vào to lớn bối rối nàng bối rối đưa tay thử muốn giúp hắn biến mất trên mặt vết máu nhưng là bọc lấy lá sát tay căn bản xóa không mất chỉ là ở hắn trên mặt đem vết máu bôi mở mà thôi rất nhanh một đôi thiết thủ trưởng bên trên tất cả đều là máu không có việc gì không có việc gì tú mụi ngươi đừng hoảng hốt ta nghỉ ngơi một chút liên tốt hàn thanh vũ ngồi xuống thân thể đ nhưng là trong cơ thể bốn loại nguyên năng hỗn loạn phong trào giống như là có thể nội thị đồng dạng hiện hiện trong đầu bọn chúng bắt đầu có chút không bị khống chế suy cách cạch cạch g i a n g d ắ c đụng chạm đánh thanh â m từ trong máy bộ đàm truyền đến k ỹ thật u hàn thanh vũ trên người máy bộ đàm toàn bộ khu vực gọi điện thoại một mực mở ra có điều cũng chỉ là có chút ít còn hơn không bởi vì có thể tiếp thu phạm vi có điều hai trăm mét mà thôi có người có thể nghe thấy sao có siêu cấp chiến lược sao trận địa thất thủ chúng ta cái này thất thủ anh ngữ tiếng trung tiếng pháp bồ đào nha ngữ có người h ư nhược ở máy bộ đàm bên trong dùng các loại ngôn ngữ nói thầm nghi tu sửng sốt xin chào ngươi ngươi là thái tâm khai chiến t r ư ớ c không đến một tiếng đồng hồ cuối cùng một khung máy bay từ thụy sĩ bay tới cái kia kỳ thật không thể coi như là thụy sĩ tinh nhuệ tiểu đội nó là do xung quanh mấy cái tiểu quốc cùng nhau lựa chọn và điều động tinh nhuệ tạo thành cân nhắc bọn hắn khả năng phối hợp không tốt phương diện chỉ huy cho bọn hắn trận địa vị trí là một chỗ s ử n đổi đây là dễ dàng nhất kiên thủ vị trí ta đối diện phản ứng hơi chút chậm chạp đẹp đẹp đúng vậy a là ta còn có thanh từ đâu nữ chính là đầu góc mất linh rõ rằng a cái này đến lúc nào rồi hàn thanh vũ vội vã từng thanh từng thanh máy truyền tin cấp v ề vị trí lẽ ra lớn nhất cũng liền hai trăm mét thông tin khoảng cách coi như địa hình nguyên nhân không nhìn thấy dù sao cũng nên có thể nghe được chiến đấu kịch liệt chứ hàn thanh vũ sốt ruột đồng thời có chút nghi hoặc lớn tiếng hỏi ờ doan thái tâm lại nói một nửa dừng lại nàng biết bản thân khoảng cách hàn thanh vũ bọn hắn nên rất gần nhưng là đó là hồng kiên a chính là bởi vì là hồng kiên đột nhiên từ băng tuyết xuống xuất hiện chiến đấu mới một chút cũng không kịch liệt bởi vì bọn họ chống cự quá bất lực doan thái tâm vừa tới liền lên chiến trường cũng không biết hàn thanh vũ đã chọi cứng qua hồng kiên sử dụng ở nàng khái niệm bên trong hàn thanh vũ qua đây không khác chịu chết thiên sinh ta giống như muốn hết thời suy yếu trong mang theo ủy khuất cùng bất đắc dĩ nàng lại nói sai thành ngữ nói các ngươi nhanh đi tìm siêu cấp chiến lược tới nay thời gian sườn đ ồ i phía trên không xa liên hợp tinh nhuệ tiểu đội cờ sĩ, đổ xuống tiếng kinh hô ở bốn phía vang lên cờ sĩ đổ xuống tin tức số bị các loại ngôn ngữ truyền lại trong phạm vi tầm mắt phạm là còn có thừa lực tiểu đội đều ở điểm người hướng bên này tiếp viện siêu cấp cũng ở chạy đến khắp núi đều là kinh hô tất cả mọi người đang nhìn đỉnh đầu chỗ cao hàn thanh vũ biết vị trí trong nháy mắt hai đồng khối kim khí tan g ã mang theo bên trên hắn không có đi tìm đường hai mươi trực tiếp vọt người mà lên đem chiến đao cắm vào mặt băng trèo vách đá mà lên ở nguyên năng trang bị tác dụng dưới mỗi một lần chiến đao khảm vào mặt băng phát lực cũng có thể làm cho hắn toàn bộ thân thể bay lên trên vọt hoặc nói nhảy lên thăng mấy trượng cuối cùng một đao phát lực hàn thanh vũ toàn bộ thân hình một chút từ sần đồi xuống nhảy lên đến không trung xuất hiện ở chính hướng nơi đ â y tụ tập tầm mắt mọi người bên trong cũng là ở nơi đó cái này có hoa hệ á huyết thống hôn huyết cô nương giao cho một nhóm hoa hệ á cánh quân bằng hữu có m ấ i tiếng trung tên doan thái tâm cũng bắt đầu cùng ôn k â phi học thành ngữ trong trí nhớ nàng cái thứ nhất học được thành ngữ không phải là đ i ể m ý m ớ n học được lúc ấy liền đối với hàn thanh vũ nói làm hại hàn thanh vũ kèm chút cho rằng bản thân vậy mà như thế có mị lực về sau song phương vẫn luôn duy trì thông tin hàn thanh vũ bên này phụ trách hồi âm nhiều người là ôn k â phi những người khác coi như muốn theo thái tâm nói chút cái gì cũng đều từ hắn viết hay thông tin đều là tiếng trung do a n thái tâm bên kia thu tin bản thân đối với phiên dịch từ đ i ậ n nhận lại tô lại lấy về coi như một loại học tập sau đó mỗi lần đều nghiêm túc nghe ôn l á o sư phê bình cùng chỉ đạo dưới loại tình huống này nàng tiếng trung nghĩ kỹ cơ bản liền rất không có khả năng ví như nàng về sau học được nói người không thể xem bề ngoài là lời mắng người khen người muốn nói người chỉ có bề ngoài cho nên bây giờ nàng nói hết thời ý tứ có thể là ta không có biện pháp cũng có thể là là ta đại khái sắp chết nguyên năng độ dung hợp b đẳng cấp xuyên giáp nhiều năm do thái tâm thực lực trước mắt nói đến nên so hạ đường đường mạnh hơn không ít có điều vào chọn liên hợp tinh nhuệ tiểu đội khẳng định cũng không phải chủ lực không phải nhất định phải có nàng khả năng bởi vì ở n ơ ban thí luyện tràng lần kia chiến thắng nâng lên thụy sĩ cánh quân đối nàng thực lực nhận biết đi nàng bản thân cũng có thu hoạch cùng tiến bộ lại hoặc người là bởi vì nàng bản thân nghĩ đến chủ động xin gia nhập tiền tuyến vương diện chỉ huy cho kem chút đến chế liên hợp tinh nhuệ tiểu đội ở hình khuyên trận điệu bên trên vị trí an toàn nhất một trong chính là mặt này sửa đổi nhưng là ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là xảy ra ngay tại liên hợp tiểu đội từ cho rằng an toàn thậm chí chia binh viện binh giút xung quanh trận đ i ệ thời điểm hồng kiên xuất hiện Nó là trong h ế nào t khoảng i ế n lược thời gian này theo chiến tuyến bên trên rời hình khuyên trận địa trên dưới ngàn mét quảng trường phạm vi đã đều biến thành là dày đặc nhất kịch liệt chiến trường khắp nơi chiến đoàn ở bóng đêm cùng làm quang phía dưới chém giết đến nhất huyết tinh khốc liệt trạng thái sườn núi vùng này nguyên bản tương đối là bình tĩnh nhất cho nên nó lựa chọn nơi này có lẽ chuẩn bị ở dọn dẹp sạch sẽ về sau chạm sườn núi trải đường l i ê n như vậy thủ sườn núi liên hợp tiểu đội cờ xí ở đột nhiên đổ xuống khu vực khác có hay không qua cờ xí đổ xuống hàn thanh vũ không biết hình khuyên trận địa phạm vi quá lớn lẫn nhau ở giữa cũng không phải chặt chẽ lần lượn nhưng là chí ít phụ cận vùng này đây là lần đầu tiên đổ xuống cờ xí ý lam vì một trận chiến này cấu trúc huyết n ụ c tường thành lỗ hổng rốt cục vẫn là xuất hiện một trận chiến này trên chiến trường không có hữu hiệu thông tin cho nên sớm có ước định cờ xí chính là tín hiệu giờ khác này không liệt chém g i ế t vẫn còn tiếp tục nhưng là gần gần xa xa hầu như tất cả có thể nhìn đến cờ xí đổ xuống chiến đoàn đều đang khổ chiến bên trong hết sức điểm người qua đây tiếp viện cùng lúc chủ h ạ n bên trong đại tiêm chỉ huy h à n g nghĩa không rõ chỉ lệnh truyền ra Vĩ lam phương diện chỉ huy phát hiện số lớn đại tiêm đang hướng bên này tụ tập xác định là vì mở ra lỗ hổng không thể nghi ngờ trước tiên Vĩ lam mấy trăm người chính hướng s â n đồi đánh tới gần vạn người đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này sau đó một thân ảnh đột nhiên ra bây giờ tầm mắt của bọn hắn bên trong từ s ư n đồi treo trên bầu trời một mặt trực tiếp vọn người trên công chúng thân hình cao hơn mặt phẳng mấy、trượng. cái thứ nhất chạy đến người xuất hiện siêu cấp chiến l ự c không phải là cái kia người bây giờ hỉ lãng phong tiền t u y ế n chiến trường cái kia người là đặc biệt là đặc biệt là cái nào đó trước mấy ngày từng mang đi đại tiêm nhóm lại cướp đi hồng kiên trụ kiếm hoa hệ á cánh quân chiến sĩ là tình là kim hỗn loạn phát tâm hắn lại tới thế nhưng hắn không phải siêu cấp a không q u ả n hàn thanh vũ trước đó biểu hiện cỡ nào cường hãn mọi người đều rõ ràng nhớ kỹ hắn từng bị hồng kiên một kiếm đánh bay lăng không thổ huyết rơi xuống sườn đồi mặc dù hắn về sau lại ôm lấy hồng kiên lan quang trụ kiếm xuất hiện chỉ là cản trở một chút không phải siêu cấp nên cũng không thành vấn đề chứ giờ khác này tuyệt phần lớn người đều còn không biết ở sườn đồi bên trên là hồng kiên giờ khác này b ố n vào trong hỗn loạn hỗn loạn có điều trên chiến trường tất cả những tình huống này hàn thanh vũ kỳ thật đều không nhìn thấy cũng nghe không rõ thậm chí hắn không có suy nghĩ hắn bây giờ đầy người vết máu ý thức một mảnh hỗn độn hầu như chỉ bằng bản năng đang hành động một lần cuối cùng phát lực mà lên thân thể trên không trùng hướng phía dưới xem sườn đồi bên trên hình ảnh triển khai hồng kiên mặc dù là đưa lưng về phía nhưng l ạ như cũng một nhãn có thể phân biệt đó là hồng kiên hóa ra là hồng kiên khó trách căn bản không có chiến đấu kịch liệt lúc này cờ sĩ đã hoành đổ vào mặt băng bên trên xác suất là phát hiện không có sức chống cự sau liên hợp tiểu đội người bản thân chủ động làm ngược lại mặt đất bên trên một chỗ thi thể nhiệt huyết ở tan băng tuyết sườn đồi ở xa còn sót lại mấy cái bị thương chiến sĩ vẫn còn làm sau cùng chống cự trong đó liền bao quát doan thái tâm hồng kiên mang theo một thanh bình thường màu đen trụ kiếm chính đi hướng bọn hắn khắp núi kịch liệt tiếng vang bên trong doan thái tâm cầm mất đi đáp lại máy bộ đàm lầm đầu đống nhiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở sườn đồi phía kia cái thân t n h kia hà màu lam trong con người trước mắt có ánh sáng nhưng là lập tức to lớn mở mịn cùng sợ h ã i thay thế tiên sinh từ khoảng cách bên trên hàn thanh vũ bây giờ kỳ thật đã không có khả năng tới kịp cứu viện bọn hắn nhưng là hồng kiên quay đầu lại chỉ quay đầu nhìn một nhãn lập tức ở phía bên phải bên cạnh xoay người đồng thời bạo lực hướng hàn thanh vũ bên này vào tới nó hầu như không có c ấ t bước nghiêng thân thể hơi tiến về phía trước tốc độ như điện c h â n trượt đi mà tới đây là bao nhiêu cựu hận giá trị a b r a n hồng kiên to lớn thân hình phồng lên tin đồn tay phải màu đen trụ kiếm theo bên cạnh chuyện quy tích lấy một cái cùng loại vùng roi động tác nghiêng đi lên hô q u a người đang từ bên d trên không trung nguyên năng lần nữa bàng bạc bạo phát hàn thanh vũ thân thể đánh ra trước đến hầu như bình đi tại mặt đất tay trái tay phải song đao đồng thời chém ngang toàn lực từ trái phía bên phải vung c h ạ m dùng c h ạ m kích t á c dụng lực kéo theo thân thể đảo ngược từ phải phía bên trái lượt vòng như vậy né tránh không trung vung tới màu đen trụ kiếm công thủ đều ở một thức ở giữa sơn đôi đỉnh một màn này biến hóa dẫn tới khắp núi sợ hai thang ụ sau đó ẩm một tiếng chém chúng chém chúng hàn thanh vũ trong tay s o n g đao đồng thời chém chúng hồng kiên vai lưng nhưng là không có p h á phòng chiến đao chỉ là ở hồng kiên bả vai bên trên lưu lại hai đạo không tính sâu vết nứt căn bản không thể chạm tiến thân thể hàn thanh vũ ý thức thanh tỉnh một cái trước mắt đã một rồi hồng kiên tay phải vung ra trụ kiếm thế tận nhưng là cánh tay trái khuất khỏi tay trực tiếp hướng về sau một va chạm p hàn ú c h thanh vũ bị đụ n g chúng cả người lăng không bay về phía sườn đồi bên ngoài trở lại trong tầm mắt của mọi người cùng lúc đó hồng kiên thân hình cũng đứng vững ở đoạn nhai treo trên bầu trời cái này bưng thân thể khôi ngô lù lù mà đứng cái đó là hồng kiên là hồng kiên a nhanh siêu cấp chiến lược đâu cho đến giờ phút này dưới núi nhân tài xem rõ ràng s ư ờ núi n bên trên là hồng kiên các loại ngôn ngữ tiếng la vang lên hàn thanh vũ người trên không trùng bắt đầu tung tích hô ông ông ông ông một c â n màu đen trường thường mang theo nặng nề thanh â m rung động lấy to lớn mà ngưng thực lực lượng giữa trời ngang qua bắn về phía dưới c h â n hắn nô tuất bản ý là muốn cho hàn thanh vũ mượn lực tung tích miễn cho hắn như vậy trực tiếp ngã xuống tất cả người cũng đều như vậy nghĩ đến giờ phút này kim chỉ có tranh chiến nhưng là hiện trường đến tiếp sau biến hóa cũng không phải hàn thanh vũ lăng không ở màu đen trường thương bên trên đạp một chân thân súng bị lệnh đồng thời cả người trên không t r u n g thay đổi rơi vì lên cao đổi hướng về sau vì hướng về phía trước sau đó kèm theo nguyên năng trang bị lại một lần bạo phát nổ vang lại một chân cái này một chân hắn trực tiếp đạp ở bệnh cô súng đôi u thương chịu lực trường thương như từ trời hàng sâu hướng mặt đất hắn bốn phía chiến trường kinh sợ trực diện hồng tiên một cách trọng thương hắn lại còn đi hàn thanh vũ lần thứ nhất g i m đạp bệnh cô súng lúc tử thiết trực đao s o n g đao t ộ tay đã trước một bước lượn vòng mà đi đồng thời hắn cũng rút ra trên lưng màu làm tinh quang trụ kiếm hai tay cầm nắm lần thứ hai đạp xuống mượn lực lực lượng như một lần to lớn bạo tạc hắn mượn lực cả người thắng t ắ p đập ra tốc độ như điện thân thể trên không t r ú n g xoay người xoay nhanh mà trụ kiếm trước người xoay nhanh xoáy đâm về h ư ớ n g kiên một nhát này lực lượng lớn bao nhiêu bị hắn đạp hướng mặt đất màu đen trừng ư thương đâm chúng một bộ đối diện chạy tới hấp giáp trực tiếp đưa nó xuyên qua đính tại mặt đất bên trên chương hai trăm sáu mươi bảy tinh bay sơn đối bên trên treo trên bầu trời một mặt hàn thanh xoáy đâm hồng kiên chu kiếm lam quang tinh tránh lượn vòng đồng thời thế đi như điện to lớn nguyên năng sóng chiều phía dưới sườn đôi mặt ngoài phong tuyết như bị một luồng vòi rồng vén lên t h i n h l i n h để một k í c h này xuất hiện một loại bàng bạc cảm giác thế nhưng đó là một bộ hồng kiên a một cái đỉnh cấp chiến l ự c muốn như vậy đối cứng hồng kiên sao mọi người đã nhận định hàn thanh vũ là đỉnh cấp nhưng là hắn không phải siêu cấp hắn nên liền phá phòng cũng không có thể cái này một k í c h đi sợ có đi không về giờ khắc này doan thái tâm cùng nàng còn sót lại mấy cái đồng đội đang nhìn tầm mắt của bọn hắn là rõ ràng nhất đầy khắp núi đồi người đang chém giết lẫn nhau bên trong bên cạnh chú ý bởi vì dù sao đại tiêm nhóm phản ứng giờ khác này cũng có chậm chạp cùng lúc nhận qua hàn thanh vũ giúp đỡ mấy cái tia thủ trận tiểu đội cũng đang nhìn bọn hắn đại khái đều được chứng kiến l a m quang trụ kiếm oanh kích lực lượng nhưng làm một cách này dường như càng hơn vừa nãy bởi vì hắn người theo kiếm đi lữ thần cùng một tên đến từ dấu vết đức độ siêu cấp chiến lược cùng nhau đang phi nước đại thiên sinh lần này chỉ là ở bên môi nỉ non hoàn toàn không có lớn tiếng kêu đi ra do thái tâm tre lấy vết thương trên người máu từ giữa ngón tay tuấn nhớ không nổi giờ khắp này nên dùng cái gì thành ngữ biểu đạt chỉ là nàng thật sự tốt hối hận à. mà hàn thanh vũ bản thân hắn đã cơ bản mất đi ý thức chỉ có vừa nãy một k í c h kia s o n g đào không thể phá phòng to lớn cảm giác bất lực cùng cảm giác đèn é n yêu cầu phát tiết ra tới cho ta phá thanh triệt núi tuyết âm thanh rơi trong n g y mắt vê anh một tiếng to lớn nổ vang hàn thanh vũ bàng bạc một k í c h cùng hồng kiên chính diện phát chạm ẩm vang đối với va chạm sơn đôi cái này bưng băng tuyết văng khắp nơi bốn phía tạm thời mơ hồ trong tầm mắt chỉ có rắc rắc, rắc mặt băng phá nát thanh em chuyển đến、Hán. thanh tử nô tuất cùng tú mọi thân ảnh giờ khác này mới từ khía cạnh lật đi lên sau đó băng tuyết rơi xuống g i a o chấn động to lớn ồn ào náo động bởi vì rơi vào trong tầm mắt mọi người hình ảnh hồng kiên trong tay màu đen trụ kiếm đã chỉ còn một nửa nó bị chém nước hắn chặt đứt hồng kiên trụ kiếm lam quang trụ kiếm pha kiếm mà không ngưng lúc này hàn thanh vũ như cũ hai tay cầm kiếm mà lam quang trụ kiếm phía trước một nửa mũi kiếm đâm vào hồng kiên n g ư c trái cùng vai ổ ở giữa sâu thấu thiết giáp sâu tiến thân thể siêu cấp sao tỉnh kim thanh tử lớn tiếng la hét Thanh tử. Nhỏ rộng lặng. im ôn kế phi ba cái bây giờ đã cái gì đều chú giờ bây gì đã đều h ý k ô người lên lại ẩn táng quan hệ, dù sao diệp Giản cũng đã nhìn này n Diệp thấu. Giờ sao ba hệ, khác dù đã toàn bối ộ chạy đến d c n ú bên t rối ê bên n đứng nhìn nơi người người, Giản cũng ở xem. Cái kia chính là Hàn Thanh Vũ chứ. Hắn、hỏi. Ôn kế phi ba người đuổi. chứ? lại, lấy là kia Diệp Cái kia hỏi. phi chỗ về Vũ xa xem. Ba ba kế sờ b ở rối quay đầu nhìn hắn một nhãn không biết hắn muốn nói cái gì đừng sợ chẳng qua là cảm thấy bao la hùng vĩ cảm thấy đàn ông phải cờ mở n ở thế diệp giản ánh mắt nhìn qua chỗ cao chậm rãi gật đầu nói ra một mực t h i quen lộ ra mỉm cười giờ phút này nửa điểm cũng không có cái kia thanh tử đến cùng đem nó giết chết không có a món đồ kia chết chưa hạ đường đường vội vàng hỏi nói bởi vì lúc này chỗ cao một mặt kia hồng kiên dường như có ngắn m ũ i cứng ngắc mà hàn g thanh vũ toàn bộ lộ ra rất bất lực diệp giản muốn đều không nghĩ trực tiếp lắc đầu một k í c h này đã vượt qua thực lực của hắn cái kia thanh trụ kiếm cũng rất đặc biệt nếu là hiện lam đại tiêm một k í c h này khẳng định chết rồi nhưng là đó là hồng kiên hắn còn chưa đủ diệp giản thoại âm rơi xuống đồng thời gào gào sườn đồi bên, bên trong kẹp lấy to lớn phẫn nộ vung vẩy trong tay kiếm gãy từ dưới mà lên đem làm quang trụ kiếm nện mở đồng thời cũng đem hàn thanh vũ cả người hất bay chu kiếm ly thể to lớn máu động ở hồng kiên trên thân màu đỏ bên trong bọc lấy con rồi l ấ ồ i l a m huyết dịch phun tung tóe nào hàn thanh vũ cả người ở sân đồi một chỗ khác rơi xuống đất nặng nề mà nện ở mặt băng bên trên hồng kiên quay người chuyển hướng hắn nô tuất trong tay trọng kiếm cùng tú m ư i n trên nào khoảng chừng chém ngang mà đi chạy a thanh tử bọn hắn chỉ có thể làm những thứ này nhưng là anh hồng kiên kiếm gãy một trạm nô tuất cùng tú mượn một trái một phải lập tức phản chấn bay ngược sau đó, hồng kiên đột nhiên vượt mức quy định vươn tay nó không tốt chính vội vàng chạy tới lữ thần cùng một cái khác tên dấu vết đức độ siêu cấp chiến lược đồng thời trong lòng g i ậ n mình hồng kiên muốn lấy hồi làm cổ s á n g kiếm mà nếu như n ó thu hồi chủ kiếm trong đầu một mảnh ảm đạm nhưng là hàn thanh vũ vẫn là cảm nhận được làm quang chủ kiếm r ụ c dịch khoảng cách có chút tới gần khả năng không đến trăm mét đó là một luồng to lớn lôi kéo l ự c đạo hồng kiên muốn thu về chủ kiếm sao hàn thanh vũ hăng hái toàn lực trừ xương nguyên bên ngoài toàn lực nguyên năng trang bị đỉnh phong bạo phát thể lỏng nguyên năng đỉnh phong bạo phát sinh mạng hóa nguyên năng bạo phát toàn lực lôi kéo ngắn ngủi rằng co cơ hội sau cùng cơ hội lữ mặc giật cùng dấu vết đức độ tên kia siêu cấp chiến lược đều ở bất kể đại giới bạo phát nhưng cầu nắm chắc sau cùng chém giết cơ hội bốn vào trong tất cả có thể trông thấy một màn này người cũng đều đang cầu khẩn hai tên siêu cấp chiến lược có thể ở hồng kiên thu hồi trụ kiếm trước đó đổi tới thừa cơ chém giết đồng thời cứu cái k i a người bởi vì ai đều rõ ràng hồng kiên thu hồi trụ kiếm nhất định giết hắn hắn là toàn bộ hỷ lãng phong chiến trường duy nhất đem hồng kiên làm thành như vậy cái tia người nhanh a nhanh a mọi người lo lắng cầu xin bởi vì một khi tình huống biến hóa hai tên siêu cấp chiến l ự c sợ cũng lưu không được bị thương hồng kiên đáng tiếc、Tụ. sườn đồi bên trên một tiếng to lớn bạo hưởng lôi kéo cuối cùng vẫn là có kết quả hàn thanh vũ trong tay trụ kiếm phát tay hướng về hồng kiên bay đi lan quang trụ kiếm cái này một khắc phi hành thanh thế tốc độ như lấy ra chém giết bình thường tiểu đội cho dù là chém giết tinh nhuệ tiểu đội sợ đều là một kiếm ngang qua thây n ă n g khắp đ ộ n g mọi người liền như vậy nhìn xem trụ kiếm bay về phía hồng kiên hồng kiên đứng ở nơi đó trước dò xét cái tay kêu hình bày hư nắm làm bộ chuẩn bị nắm chặt trụ kiếm thanh tử Lô tuất c ù ngoài ý muốn một tiếng hình ảnh đột nhiên xuất hiện biến hóa hồng kiên một cánh tay ngút trời mà lên chuẩn xác mà nói là cánh tay trái của nó tính cả nửa bên bà vai bị chém xuống ngút trời mà lên cái này cái này cái này đây là làm sao vậy xảy ra cái gì là hồng kiên thu kiếm dùng quá sức đem bản thân đâm xuyên sao ở trang tuyệt đối đa số người đều không thể xem rõ ràng một màn kia nhưng là bọn hắn nói kỳ thật cũng không hết toàn bộ sai bởi vì một cách này xác thực đại bộ phận điểm là hồng kiên bản thân lực chỉ có ở trang đỉnh cấp những cao thủ thấy rõ vừa mới chủ kiếm đang phi xạ đến hồng kiên trước người trước mắt đột nhiên xuất hiện ủy dị biến hóa ủy dị gia tốc dị dâng lên trực tiếp đâm về nó vừa bị đâm mở cái kia vết thương một cách này hồng kiên bản thân lực thêm lên hàn thanh vũ l i ề u chết lôi kéo lực thêm lên cuối cùng xương nguyên lực lượng dự thiết một lần nâng lên ngẩng đầu trực tiếp đem hồng kiên một bên cánh tay liên quan bà vai thao xuống tới máu cùng cánh tay ngút trời mà lên thậm chí chủ kiếm bay ra sau còn có một cái không cách nào lý giải lượt vòng đó là tú mội lún đồng tiền trạm vận động quỹ tích a tú mội nhìn hiểu chỉ là nó cuối cùng thất bại mà thôi xương nguyên tồn tại đẳng cấp áp chế chỉ cần vận dụng hồng kiên căn bản không có khả năng thu hồi đi chủ kiếm đây là hàn thanh vũ sau cùng tính toán hắn bây giờ đã tiếp cận mất đi ý thức tiếp theo màn tầm mắt của mọi người bên trong hai tên siêu cấp chiến lược chạm bên trên trọng thương hồng kiên chạm phá hồng kiên nhảy núi mà chạy siêu cấp chiến lược gấp đuổi theo có khác một tên siêu cấp chiến lược từ khía cạnh bao tới tình huống minh xác nó đã không thể quay về ví lam nếu lại một lần chém giết hồng kiên có lẽ cuối cùng chém giết hồng kiên là ba tên siêu cấp chiến lược nhưng là sườn đ ố i bên trên cái kia người hắn khối kim khí sương đã cơ bản không có ý thức hàn thanh vũ chỉ bằng bản năng cùng mất đi ý thức trước tâm niệm động tác h á n trước tiên ở trên thân sờ lên thoáng an tâm sau đó ta đau đâu chu kiếm đâu hàng hồ nói t h ầ m liền ngô tuất cùng tú m ộ i đều không rõ ràng hàn thanh vũ ngó me khắp người lảo đảo bắt đầu đi thẳng về phía trước ngô tuất cùng tú m ộ i nhìn nhau xem không dám chặn hắn hàn thanh vũ liền như vậy lảo đảo lại xuất hiện ở vách núi treo trên bầu trời cái này bưng đi trở về trong tầm mắt của mọi người một đường nhặt lên thứ nhất đem đao cắm về trên lưng thanh thứ hai đao cắm về trên lưng sau đó ở vừa nãy hồng kiên chỗ đứng nhặt lên rơi xuống đất cờ xí ngay tại trụ kiếm bên cạnh không xa nằm ngang hàn thanh vũ nhìn thấy hắn lưu lại trong ý thức nhớ ký cờ xí là không thể ngược lại ngay sau đó hắn đem cờ xí nhặt lên chấn động r ứ t xuống băng tuyết sau đó ở tầm mắt mọi người bên trong cầm cơ cần đống n h â n địa đống n h â n địa đem làm bằng sắt cờ cần đâm t h ủ n g tầm băng cắm vào nơi đó sau đó hắn liền không biết bản thân nên làm cái gì l i ê n như thế quay người lại đứng ở nơi đó chết lặng đứng tại sườn đồi treo trên bầu trời một mặt giờ khác này dừng hình hình ảnh ở bên người hắn sau đó là ở trong gió tuyết lần nữa tung bay liên hợp tiểu đội cờ xí dưới chân núi tầm mắt của người bên trong cái kia m ặ t ý lam cờ xí giống như tung bay hắn vai bên trên chương hai trăm sáu mươi tám thoái tinh trương thuộc về dua hoa hệ á tỉnh đang làm khẩn cấp bao quận người nước ngoài tìm được bên người cùng là thương binh hoa hệ á phương diện chiến sĩ nhai răng trận mắt nhưng là cười chỉ vào sườn đồi bên trên nhiệt tình nói ra zest tỉnh bút chúng ta cái kia rất nhiều chiến sĩ đắc ý đồng thời hết sức giải thích me ý tên cũng có tỉnh ô hát người nước ngoài ngửa đầu suy nghĩ một chút q a y lại tới nói t h e tỉnh yes, đại khái hiểu thêm lên cái này chính là đặc biệt là ý tứ chiến sĩ một chút rực rỡ cười lên một bên gật đầu một bên đọc lấy nói z、yes. the tỉnh k h e tỉnh người nước ngoài đắc ý quay đầu cùng hắn người một nhà cùng người bên ngoài giới thiệu bản thân phát minh cách gọi nói chuyện k h e kim năm 1991 h ì ỉ lãng phong chiến trường đại khái trong lúc lơ đãng một chữ đầu sinh ra không sai biệt lắm cùng lúc vừa đánh g i ế t xong một nhóm bảy bộ đại tiêm trường đao tiểu đội trận địa đội trưởng lư thành bên trong đem nguyên bản chụp về phía tàu mẫn cánh tay phải lấy tay về nơi đó quần áo bên trên ở ra bên ngoài d ư ờ n máu lưu đội trưởng đổi vô một hồi trẻ tuổi chiến sĩ bay hỏi làm sao vậy t à o mẫn ánh mắt bị l ệ c h một chút lại quay lại sườn núi bên trên nói hắn không có việc gì chứ lưu đội xem vừa nãy những cái kia động tác người nên không có việc gì bất qua ý thức trạng thái khả năng tạm thời có chút hối loạn lưu thành bên trong ánh mắt một dạng nhìn xem sườn đồi nói ra vậy là tốt rồi t à o mẫn thu hồi ánh mắt biểu lộ suy tư sau đó đột nhiên cười khổ một cái lại thế nào lưu thành bên trong nhìn thấy hỏi cũng không có cái gì liền ta lần trước hẹn hắn trở về đâ đấu tao mẫn võ lực thành si là thứ sáu quân nổi danh đơn đấu của ma hơn nữa ta lời đã thả ra ha ha ha ha ha lư u thành bên trong cười lên kéo tới ngực vết thương đau đớn nhai răng trận mắt một chút an ủi nói không có việc gì ngươi á n tiếp tục như vậy sớm muộn có thể đến đỉnh cấp t à o mẫn ngầm đầu nhìn nhà mình đội trưởng đến đỉnh cấp có thể trải qua hắn không thể a đón ánh mắt của hắn lư u thành bên trong thẳng thắn trực tiếp nói ra t à o mẫn bất quá chờ ngươi đến đỉnh cấp về sau nếu ai dám lây chuyện này chê cười ngươi liền đều có thể đánh hắn lư thành bên trong ánh mắt thành khẩn giống như có chút đạo ly a tao mẫn nghĩ đến hơn nữa như vậy liền có thể bất cứ lúc nào tìm người đánh nhau chờ n g ư ờ i đem người đều đánh phục đánh sợ việc này cũng liền tương đương không tồn tại đúng chứ lư thành bên trong nói tiếp đột nhiên ho hai tiếng khỏe miệng chảy máu bật cười ngoại trừ ta ta khẳng định sẽ tới chỗ đi nói trong n g a y mắt ha ha ha ha ha chu vi trường đao tiểu đội vết thương trồng chất các h u y n h đệ tất cả đều lớn tiếng cười lên tao mẫn bất đắc dĩ nhìn một vòng quay người rút dao n g ả y xuống trận điện tiểu tao ngươi làm gì đi ngươi các đội viên cũ ý tứ tiểu tử ngươi cánh tay phải cái này máu xem đ ạ i tiêm trong thời gian ngắn sẽ không tới chúng ta cái này ta xuống dưới hỗ trợ chém một vòng đi t à o mẫn xách đao quay đầu trước nhìn xem cánh tay mình sau đó ngẩng đầu khoe miệng khiêu khích cười một chút nói không có chuyện gì điểm ấy vết thương nhỏ dù sao ta còn trẻ tuổi nhịn dày vỏ a đúng chứ đám lao g i ả này ha ha ha ha ha. nói x o n g cười thừa dịp các đội viên cũ vẫn chưa lấy lại tinh thần t à o mẫn chạy trốn tựa như quay đầu b ổ về phía trận địa phía dưới hắn đi khối này vị trí bản chính là có thể tính là mặt trận chặn đánh vị cũng không tính thoát ly chiến trận chỉ là bởi vì có một cái độ dốc tồn tại không ở tầm mắt của mọi người bên trong hắn vừa nói đám lão già này thời điểm chuyên môn dùng sức nhìn chằm chằm ngươi một nhãn lư đội nghe hắn y tứ tựa như là dự định sau đó ngay cả ngươi cũng cùng nhau đánh a lư đội cái gì gọi là giống như a tiểu tử k i a n ó i chuyện hoang đường thời điểm đều đã sớm nói mấy lần muốn đem chúng ta lư đội đánh nằm xuống thật sự lư đội hắn tâm, tâm niệm niệm chính là cái này ta chính thay nghe được ừng ta cũng nghe từng tới hai lần đội viên cũng một bên bản thân bao quận vết thương một bên hiện trường chân ngòi đổ thêm dầu vào lửa lư u thành bên trong quay đầu nhìn xem trận địa bốn phía tình huống cùng chủ chỉ huy phó đội trưởng trao đổi một ánh mắt sau đó một dạng rút đ a o nói ta đi để hắn biết một chút tranh l ệ n h đến cùng có bao lớn mã vương ra đến cùng mấy con mắt dứt lời lư u đội trưởng cũng nhảy xuống trận địa tao vẫn rất dễ dàng hãm vào chiến đấu gần như trạng thái điên cuồng g i ế t điên rồi liền không biết chết công việc cho nên lư đội là thật đau tiểu từ kia、a. trận đ i ệ bên trên các đội viên cũ cười nói lúc này trọng thương hồng kiên đã bị buộc cách chủ chiến tràng hãm và húy l a m ba tên siêu cấp chiến lược vây giết nhưng là phía trên chủ hạm lam quang vẫn còn cảnh báo lại lên hơn nữa như cũ có chỉ huy ở tuyên bố chỉ lệ đại tiêm nhóm cũng không có băng loạn bọn chúng thậm chí điên cuồng hơn chút chiến đấu còn đang tiếp tục ta v ỗ tới ta thật sự v ỗ tới hắn xoáy đâm phong bạo còn có hắn cùng ý lam cờ xí ác dị dạ ở băng nham sau nút thân thể có chút nhảy cỡng nàng vị trí hiện tại ở sườn đồi phía dưới không rất xa là một đường mạo hiểm đi lên đại khái bốn mươi lăm độ sừng nàng vừa quay đến mấy tấm mảy nga may mà chúng ta đi lên ác d ĩ nói hốc mắt lại một lần nữa không thể tự chủ phiếm hồng suýt tương lai ngươi nhất định sẽ bởi vì tấm này tấm ảnh bên trên ký tên mà tự hào ta bảo đảm chứng nhận ạt d z dạ tiểu thư nhưng là bây giờ mời ngươi trước dừng lại nói chuyện cùng động tác ta hy vọng ngươi có thể an toàn khỏe mạnh trở về ai n vội vã khuyên can ý đồ để ạt d z dạ yên tĩnh lại bọn hắn đã sâu vào chiến trường qua sâu ở vị trí này ở nút lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm nhưng là adz dạ vẫn là chậm rãi bắt đầu di động ta phải đi chụp một tấm chính diện nàng nói không tuyệt không nghĩ đều không cần nghĩ ai n đưa tay kéo lại adz dạ kiên quyết nói ra mặc dù sự thật bên trên hắn bản thân cũng rất muốn vỗ tới một chút chính diện hình ảnh nếu không ta đi đi ngươi đ e m máy ảnh cho ta h i ẻn suy nghĩ một chút nói thế nhưng ngươi cũng không so tá cường a dì dạ phản bác đề nghị của hắn đúng vậy nhưng là giữa chúng ta mạnh cùng yếu ở chỗ này là hoàn toàn không có ý nghĩa a mà ta là đàn ông tính đừng ở chỗ này cũng một dạng không có ý nghĩa tóm lại là ta so sánh mạnh nên ta đi a dì dạ cố chấp nói hai người ở giữa tranh luận cũng không tiếp tục xuống dưới bởi vì ngay lúc này sửa nổi bên trên cái kêu hoa hệ a chiến sĩ thân ảnh đã biến mất tiếp viện đội ngũ đến chú đóng ở ở s â n đồi trận địa bên trên hai người sửng sốt sau đó nhìn nhau xem một chút đều có chút tiếp nối cùng n g y náy thật giống như bọn hắn vi phạm với trách nhiệm của mình thẳng đến thiếu hoan hô đột nhiên từ một phương hướng khác chuyển đến năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt ngày hai mươi bảy tháng tám đêm tám giờ mười phút tả hữu uy lam hoa hệ á cánh quân lữ m ặ c giật dấu vết đức độ cánh quân xa m i đặc biệt nước đức cánh quân nước đặc bên trong hy ba tên siêu cấp chiến lược với a si á hỉ lãng phong chiến trường hợp lực chém giết hồng kiên với hình khuyên trận địa phía dưới nhân loại kế ba mươi năm trước hoa hệ á chiến thần c h â n bất ngã trận t r ạ n g hồng kiên về sau lại một lần nữa lấy được đối với hồng kiên chiến đấu thắng lợi khẩu chiến bên trong đám người đang thét đào gào thét to lớn mà kiên định tín nhiệm đáp xuống hỉ lãng phong chiến trường rơi vào mỗi một người chiến đao bên trên ác di dạ trong tay máy chụp hình nhanh m ô n một lần lại một lần đẻ xuống ai n bởi vì chuyên chú mà c h â n trượt ngược lại một cái lảo đảo té lăn quay mặt băng bên trên nhưng là từ đầu đến cuối đem ca mê ra cao cao dơ một cái đặc thù vui mừng hình ảnh bên trong một đoạn thời khắc mọi người không hẹn mà cùng lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía cái k i a mặt sườn đồi cùng lúc này vẫn còn sườn núi bên trên cái k i a mặt cờ xí nơi đó vừa phát sinh qua khả năng so cuối cùng một màn chém g i ế t quan trọng hơn cùng rung động sự tình Vĩ lam cùng nhân loại lịch sử nhất định cũng nhất định phải muốn lần này chém g i ế t ghi chép phía trước thêm bên trên nặng nề g h một khoản g hôm ấy Vĩ lam hoa hệ á cánh quân binh nhì hàn thanh vũ đoạt kiếm chạm cánh tay lấy sức một mình trọng thương hồng kiên với hỉ lãng phong băng tuyết sườn đồi bên trên hồng kiên bắt đầu tự hủy lộn xộn dương phá mảnh mưa vẫn lên Rất nhanh lại rơi trọng giấu một tên bản thân bị trọng thương giấu vết nhanh xuống, bản lại bị đây ứ c trước người trên đất tìm cái cái độ đất đồ đ thương trên tìm vật, tói tinh trương. minh, hồng người viên kiên kia là đại tiêm trên người t ử thiết minh t r ư ơ n g bởi vì phía trên là cùng loại ngôi sao phá nát hoa văn v ý lam vương diện cho tới nay đều gọi nó làm toái tinh trương bình thường mỗi một lần chiến lợi phẩm thu thập nó đều sẽ xuất hiện chỉ có điều đồng dạng bình thường đại tiêm toái tinh trương cũng không sẽ bị giữ lại bọn chúng sẽ bị cùng nhau dùng cho t ử thiết vũ khí g i n đúc t á i tinh trương cũng là từ thiết chất liệu nhưng là bởi vì độc lập lồi lên ở đại tiêm tự hủy bên trong bình thường đều có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại lúc này trước mắt cái này một đồng hai ngôi sao đang phá nát hoa văn ở một đồng bàn tay có thể cầm hình tròn tử thiết bên trên phía trên có một đạo màu đỏ dấu vết xéo xuống xa qua loại này hoa văn cùng màu sắc toái tinh trương quý lam gần trăm năm lịch sử chỉ có qua một đồng khối đó bây giờ tại hoa hệ á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn quân đoàn trưởng trần bất ngã tay bên trên chỉ có hàng á i các nước đều có giữ cùng biểu hiện ra dùng cho khích lệ lòng người sĩ khí dấu vết đức độ thương binh cầm nhìn qua ngọn ngậy đứng lên vô cùng kích động địa đi qua giao nó cho dấu vết đức độ cánh quân siêu cấp chiến lược xạ mỹ đặc biệt lúc này sa mỹ đặc biệt chính thay đổi nguyên năng khối đồng thời hết sức nhẫn mại kích động trong lòng hắn cuối cùng ngăn không được có chút lệ nóng doanh t r ọ n g hắn đem tại ú í lam sử sách bên trên lưu lại tên của mình lấy thứ hai cố hồng kiên đánh giết người thân phận đối với mỗi một cái ú í lam siêu cấp chiến lược tới nói đây đều là đã từng ngưỡng vọng về sau trong giấc ngộng thành t h u cầm tới tái tinh trương nhìn qua sa mỹ đặc biệt thần sắc tựa hồ có chút không bỏ cùng khát vọng cuối cùng lắc đầu cười cười đi qua để nước đức cánh quân siêu cấp chiến lược đức cạ lì chỉ hy cũng nhìn mấy lần liền chỉ là xem xem sơ sau đó hai người quay đầu thần sơ yêu thân đem hồng kiên thoái tinh trương giao cho bên cạnh hóa hệ á cánh quân lữ mặc giật sau đó cười lên dựa theo trần bất ngã lần kia lưu lại truyền thống khối này thoái tinh trương nên về hồng kiên đánh giết người giữ nơi này có ba tên hồng kiên đánh giết người bọn hắn đều là hủy lam siêu cấp chiến lược cho nên khối này thoái tinh trương cùng cái khác nhóm tổng cộng có không bằng lữ mặc giật ngẩng đầu nhìn xem xạ mỹ đặc biệt cùng đức đặc bên trong hy đem thoái tinh trương nhận lấy sau đó cười nói các ngươi cũng không sợ ta tư tảng trong tiếng cười ba tên siêu cấp chiến l ư c lần nữa chạy về phía chiến trường chương hai trăm sáu mươi chín làm chủ hàm đi thanh t đại khái thế nào a ôn kế phi có chút bận tâm hắn cũng không biết tại sao mình lại hỏi diệp giản đại khái bởi vì nơi này chỉ có diệp giản có thể làm phán đoán hạ đường đường cùng lưu thế h anh cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía diệp giản so sánh chém giết hồng kiên bọn hắn h i ệ n nhiên c à n g để ý sự phát hiện kia ở đã biến mất ở sườn đồi bên trên thân ảnh đột nhiên nhớ lại dường như năm đó ta đã từng nghĩ tới a có một ngày u y lam tinh kỳ ở ta vai bên trên diệp giản chú ý từ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nói xong khỏe miệng cười một cái tự dễ ngươi nói cái gì ba người không có nghe rõ ràng không có gì diệp giản quay đầu nói các ngươi vừa hỏi ta cái gì tới ôn kế phi bất đắc dĩ đem vấn đề lặp lại một lần ồ cái này à? diệp giản suy nghĩ một chút nói không có chuyện gì các ngươi hồi ức một chút hắn nhặt vũ khí cùng cắm cờ động tác liền biết thân thể của hắn không có vấn đề gì lớn đưa tay so với hai lần lấy cờ cần đống nhiên động tác diệp giản nói tiếp đi đây không phải là bất lực kiên trì trạng thái mà là hắn vô ý thức đang làm cho nên nhìn cùng có chút không còn chút sức lực nào người bình thường đồng dạo ba người nghe song thoáng an tâm nhưng là vô ý thức thanh tử hắn ôn kế phi truy vấn nguyên năng hỗn loạn tạo thành ý thức hỗn loạn sau đó nguyên năng đột nhiên rút sạch toàn bộ ý thức hỗn độn diệp giản lộ ra kiên nhẫn mà nghiêm cẩn nói đại khái là như vậy cụ thể ta cũng không rõ ràng vậy hắn sẽ như thế nào không biết có lẽ thực lực tiến bộ có lẽ chẳng có chuyện gì diệp giản dừng lại dường như nín trở về mấy lời tiếp theo cười một chút đề nghị nói chúng ta về bên kia trò chuyện chứ bốn người trở lại trước đó đợi sườn dốc phủ tuyết phía dưới rượi vào mặt băng ngồi diệp giản sơ soạn khói ra tới bán ra bốn căn chuyển bên cạnh hỏi ta khói dám hức không ba người chợt mặc lấy khói điệp rồi diệp giản bản thân cũng chọn một căn rút một ngụm ngựa đầu phương ra đột nhiên nói kỳ thật nói không chừng có một ngày ta sẽ bị hắn chém chết đừng nhìn ta a cũng đừng quá kích động chỉ nói là bất định nói không chừng là ta chém chết hắn đâu hạ đường đường hướng hắn lướt mắt diệp giản trắng trở về nói đúng rồi hắn đều am hiểu cái gì a ngại hay không lộ ra xuống một vấn đề như vậy võ lực phương diện đồ vật tự nhiên đều là không thể nói lưu thế h anh đổi chủ đ ể nói hắn phi thường am hiểu một chỗ đúng am hiểu một chỗ đặc biệt là khi hắn đối mặt nữ hải hoặc rất nhiều nữ hải từ thời điểm một a diệp giản cười lên ôn kế phi cùng hạ đường đường cũng phì cười nhịn được không phải còn có thể thế nào đâu lúc nào cũng có thể sẽ chết t r ả thái thế nhưng không có biện pháp nào đánh cũng đánh không lại thông tin cũng làm không được còn không bằng thả lỏng tóm lại biết thanh tử không có việc gì liền tốt bốn người liền như vậy dần dần trò chuyện mở ra muốn ta nói ngươi cũng vậy hạ đường đường dùng tay lưng gõ một chút diệp giản cánh tay ra hiệu hắn lại cho bản thân một điếu thuốc cầm điểm lên nói thật tốt ý lam anh hùng không thích đáng đi đặc biệt tuyết liên cái này cái này ta nói với các ngươi không rõ ràng à chúng ta coi như người có trí riêng có thể chứ diệp giản nói về phần n g ư ơ i mới vừa nói chạm chữa bệnh chuyện kia tuyết liên có rất nhiều chi nhánh cái kia thật không phải ta làm ta có thể thể hạ đường đường vậy ngươi p h á t ta không phải đồng dạng không phải đều nói đến ta có thể thể liền hết ta thật muốn p h á t ta diệp giản từ hạ đường đường trong ánh mắt đạt được đáp án rõ ràng đưa tay thật sự đem thể độc phát người này thật sự để người có chút xem không hiểu ôn kế phi suy tư một mực không nói lời nào các người đoán bây giờ ý làm liên minh nghị sự sẽ bên kia đang làm cái gì diệp giản đột nhiên lại hỏi không có người để ý đến hắn ta nói cho các ngươi biết đi bọn hắn bây giờ một bên nghe t r ì n báo một bên đang thảo luận muốn hay không đem sự tình hướng dân chúng công khai các loại ý kiến tranh luận không nớt sau đó những cái kia chính phủ các nước phái chú đại biểu đâu bọn hắn bây giờ sẽ lấy toàn nhân loại nguy cơ danh nghĩa thừa cơ sẽ yêu cầu ý lam mở ra nguyên năng võ lực khoa học kỹ thuật thế nhưng chúng ta căn bản không có nhiều như vậy nguyên năng cùng tử thiết ta mở ra thì có í t lợi gì đâu lưu thế h anh tiếp một câu cũng không phải diệp giản dựa vào phía sau một chút nói cho nên các ngươi cảm thấy nếu như nguyên năng võ lực khoa học kỹ thuật mở ra bọn hắn sẽ làm cái gì bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi đạt được nguyên năng cùng tử t i ế t vì cái này thậm chí khả năng không tiếc đánh lén uy lam chạm dự trữ đón ba người quăng tới ánh mắt diệp giản thản nhiên nói cái này chính là cái này thế giới trầm mặc sau đó đối thoại rất nhanh bị ôn kế phi dẫn tới cái khác địa phương cũng không thử nghiệm điều tra tuyết liên bí ẩn cũng không tranh thủ cái gì chính là hoàn toàn không có ý nghĩa đối thoại dối tinh dối mù cuối cùng diệp giản lần nữa nhìn đồng hồ đeo tay một cái đứng dậy nói ta phải đi tối nay thật cao hứng nhìn đến sườn đồi bên trên một mặt kia cũng rất hân hạnh được biết mấy người các ngươi ôn kế phi ánh mắt hơi lộ ra ngoài ý mới kỳ thật ngơi một mực tại lo lắng sợ ta cho các ngươi tẩy não sợ ta chuẩn bị cuối cùng đánh chủ hạm chủ ý đúng chứ không có thật sự chính là một người tới xem xem dù sao đây là nhân loại cùng đại tiêm lần thứ nhất quy mô tính chiến tranh a diệp giản nói xong quay đầu nhìn nhìn xem phương cách đó không xa cỗ kia si ngốc hát giáp ôn kế phi ba người cảnh giác nhìn xem hắn vấn đề xuất hiện diệp giản quay lại đầu nói cỗ này đại tiêm giống như thật sự có cơ hội bị bắt bắt sau đó thì sao hạ đường đường chuẩn bị sờ đao cảnh giác hỏi sau đó theo đạo lý ta nên đem nó mang về tuyết liên tốt như vậy cơ hội ba người các ngươi cũng ngăn không được ta diệp giản cúi đầu suy nghĩ một chút nói như vậy đi dứt khoát ta đem nó chặt bất kể nói thế nào đều là đối địch lập trường thế nào ta cũng không thể để ý làm đạt được nó là giọng thương lượng nhưng là nói xong diệp g i ả n trực tiếp từ sườn dốc phủ tuyết bên trên nhảy xuống từ sau một đao chém chết c ô kia hát giáp đại tiêm ta có ngươi hạ đường đường rút đao đổi tới tuyết ổ một bên giận dữ mắng một câu lại nói một nửa bị ôn kế phi từ sau kéo một thanh dừng lại diệp g i ả n nghe thấy được từ tuyết trong ổ đi tới quay đầu nhìn hắn k h a n khách k h a n khách hắn cười lên cười đến giống một c á n ngỗng nhưng là vậy mà như vậy nhìn cũng không giảm phong độ nói đ ừ n g à ta ưa thích nữ nhân nữ nhân còn có rượu trên thế giới tốt nhất chính là hai dạng đồ vật sau đó các ngươi liền đã hiểu sau đó hắn xem ôn kế phi ta ngược lại thật ra hữu tâm muốn đưa ngươi một phần tiền đồ nghĩ tới đem c ố này đại tiêm lưu cho ngươi lập một cái đại công thế nhưng coi như đi lên ý lam cao tầng kỳ thật cũng kém xa ngươi bây giờ cùng các huynh đệ của mình ở lại cùng nhau vui vẻ dứt lời hắn k h o á t tay á o quay người lại hướng bên cạnh đi đến xem ra thật sự chuẩn bị rời đi chiến trường trên đường ngẫu nhiên gặp được còn sót lại đại tiêm cùng chiến đấu hăng hái tiểu đội hắn sẽ đi lên hỗ trợ đem đại tiêm chém chết sau đó liền như vậy một đường biến mất ở trong màn đêm trên chiến trường tiếng chém g i ế t như cũ chuyển đến hàn thanh vũ hoàn toàn không có đã hôn mê hắn chỉ là ý thức hỗn độn cho nên cuối cùng có một cái đột nhiên lấy lại tinh thần phản ứng ý thức trở về mà thân thể c h ố n g rỗng trước tiên đưa tay hướng bản thân trên thân sơ soạn sờ đồ vật đồng thời ánh mắt chuyển đi tìm người nô tuất đâu trông thấy thẩm nghi tú cùng doãn thái tâm hàn thanh vũ sốt ruột hỏi hắn canh giữ ở bên ngoài đâu tú n ộ i nói ra hình khuyên trận đ i ệ bên trên hoàn toàn không có chữa bệnh điểm bọn hắn bây giờ chỉ là ở lại một cái có ba cái tiểu đội bảo vệ sông băng đùi bên trong d o a n thái tâm cũng ở trên thân cuốn lấy thật dày băng vải suy yếu tựa ở một bên về phần cái khác thương binh đều cách bọn họ có khoảng cách nhất định ở n g ư ơ i đồ vật tất cả đều ở ta một mực giúp ngươi xem đâu thầm nghi tú tiếp theo lại nói một câu sau đó mới hỏi ngươi bây giờ cảm giác thế nào thanh tử ta không sao chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể nguyên năng t r ố n g r ỗ n g hàn thanh vũ túi đầu nhìn một nhãn phát hiện hóa ra không có ý thức thời điểm tú mụi cầm mấy chục đồng nguyên năng khối bày ở bên cạnh hắn thật giống như đem hắn ngâm ở bên trong nếu không hít một chút hắn bây giờ thể làm nguyên năng đầy tồn chữ một lần mấy chục đồng là cần thái tâm không có việc gì chứ ừ m vậy là tốt rồi hàn thanh vũ vừa nói một bên đang chuẩn bị bắt đầu hấp thu đột nhiên chú ý tới mặt đất bên trên làng quan g rất thịnh quay đầu nhìn một nhãn trong bóng đêm đại tiêm chủ h ạ m cách cũng không xa hơn nữa ở giữa một khoảng cách hầu như đều không có đại tiêm bọn chúng ở bên ngoài còn lại không đến hai trăm c ố hầu như đều ở chủ h ạ m ngoại vi đứng đấy đã như vậy hàn thanh vũ từ bỏ hấp thu chỉ đem trang bị bên trong nguyên năng khối đổi nhưng là cũng không có hướng trong cơ thể rót sau đó hắn đứng dậy n g o xu n g h o bắt đầu hướng trên núi sờ s o ạ thanh tử ngươi ngươi đi làm gì đi làm ít đồ hàn thanh vũ kém chút nói thành đi rót điểm khí ga hắn tạm thời thật sự là liền nghĩ như vậy nhưng là ở phụ cận các quốc gia thương binh xem ra thép kim dường như muốn đi làm đại tiêm chủ h ạ n g đi trạng thái thân thể của hắn nhìn còn đi cho nên đối với như vậy một cái không ngừng sáng tạo ngoài ý muốn cùng kỳ tích người mọi người cũng không biết có nên hay không nên khuyên c ậ t hắn chương hai trăm bảy mươi cùng chủ hạ nguyên năng tràng oán hận nếu như trong nổi còn có cũng không cần ăn bản thân trong chén húng chi cái kia nổi vẫn là đại tiêm hơn nữa lúc nào cũng có thể không có rơi hàn thanh vũ bây giờ đầy chữ thể lòng nguyên năng một lần đến có mấy chục đồng lam tinh đồng lượng như vậy cự ngạch tiêu hao để hắn ăn bản thân cái k i a đến một bên ăn một bên nín nước mắt chính xác yêu thương không nỡ là một cái tích lũy chữ quen thuộc người p h à m là có chút biện pháp hắn đều làm không được như thế vung tay q u á chán hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lần trước thể là nguyên năng là thế nào đấy đỉnh núi đại tiêm c h ủ h ạ m kỳ thật chính là một cái loại cực lớn nguyên năng tràng cùng nó oán hận một chút liền đấy cũng liền nôn mấy ngụ máu m sự tình là một tên một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội viên đội máu đương nhiên không có nguyên năng kim đất ta đổi đăng giá hàn thanh vũ nội tâm dạn gì ý nghĩ chính là nghĩ đến tiết kiệm một chút ngay sau đó liền như vậy tại s a o lưng một mảnh mờ mịt mà ánh mắt mong chờ bên trong hàn thanh vũ hóc lưng lại như mèo đi ra sông băng bụi đỉnh lấy phong tuyết đi ra một khoảng cách sau đó quả quyết nằm xuống liên tục mấy ngày tuyết lớn để mặt đất tuyết động trở nên rất dày hắn bây giờ hoàn toàn có thể từ tuyết động phía dưới leo đi lên cách cạch cạch cạch cạch thanh â m xuất hiện tại sau lưng hàn thanh vũ quay đầu tú muội ngươi tới làm gì ta muốn đi theo ngươi ngươi vừa nãy đều biến như vậy ta không yên lòng thầm n h i tú học theo nằm xuống nói nô tuất còn không biết đâu hắn đứng bên ngoài ta không có nói cho hắn biết không đ ư ợ ca ngươi động quá ở mỹ hàn thanh vũ tìm cái lý do cự tuyệt cái kia ta đi ế n g đi ộ ộ n g kỳ thật Tú m một mực đều hàn ể l m đ ế mắng, như chỉ là thanh ế yêu cầu tiêu cầu h o g năng, nàng u y ê n n b ì thường Thanh không Hàng nữa. Cái kia, Cái đi đi. Hàng thanh vũ nhớ tới bản thân cùng tú m ộ i chia sẻ qua nghiên cứu khoa học hai chỗ n è lưu lại cái k i a cỡ nhỏ nguyên nam tràng ở nơi đó nàng là có thể hấp thu ở chỗ này có thể hay không tạm thời còn không biết suy nghĩ một chút chí ít nguy hiểm cũng không lớn thật nếu như còn lại đại tiêm nhóm đuổi theo cái kia mới tốt đâu hàn thanh vũ nghĩ đến nếu như bản thân có thể đem bọn chúng mang đi đại tiêm chủ hạm lực lượng phòng ngự liền sẽ xuống hàng nghĩ xong hàn thanh vũ cúi đầu bắt đầu đào tuyết tú mội nhìn xem cũng bắt đầu đào đột nhiên hai người nghe được bên cạnh đồ vật gì đang văng lên lui ra ngoài chuyển qua nhìn một nhãn mới phát hiện nô tuất tuyết động cũng đã đào đến rất sâu nhìn đến hai người nhìn hắn nô tuất cũng không nói chuyện liền chỉ vùi đầu đào tuyết chỉ có điều vừa về xem cái k i a m ộ t nhãn trong ánh mắt ít nhiều có chút mà bất mãn đã như vậy, vậy cũng không có biện pháp hàn thanh vũ suy nghĩ một chút sớm g i cảnh nói một hồi tan ế u như đột nhiên bay ra ngoài h o ặ không quản tình huống gì các ngươi đều đừng lo l ắ n g a các ngươi nằm sấp các ngươi nói xong một đầu chui vào tuyết động phía dưới bắt đầu hướng đỉnh núi chủ h ạ n phương hướng phụ phục trước vào hắn biết đại tiêm chủ hạng nguyên năng tràng đại khái phạm vi nhưng là không có một cái làm sáng tỏ biên giới không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên cùng nó hoán hận bởi vì không xác định loại cảm giác này kỳ thật còn thật h ù do người giống như ngươi trong bóng đêm tìm tòi minh sắc biết bản thân sẽ bị cuộn bên trên một đao nhưng là cũng không biết cái tiêm ộ t đao lúc nào sẽ cuộn qua đây thế nhưng chút chuyện nhỏ này thế nào cũng không chịu nổi một người nghèo cùng gậy còn có những cái tia hình thoi phi hành khí đâu đều đi đâu rồi À. Sông đằng sau hướng lên xem. trước mắt khí, h à từ hình khuyên trận địa đến đại tiêm chủ hạm ở giữa một đoạn sườn dốc phủ thuyết bây giờ như cũ có thể tính bình tĩnh đã không có đại tiêm nhóm tiếp tục hướng xuống trùng sát cũng không có ý lam tổ chức thế công chỉ có thật giày băng tuyết chảy tại mặt đất bên trên bị trong bóng đêm lam quang báo trùng lấy còn giống như đao phong tuyết trong không khí phân loạn gào ghét hình khuyên trận địa bên trên cùng phía dưới là hai thế giới còn vừa tính bình tĩnh một bên khác là huyết tinh chiến trường có điều bây giờ phía dưới tiếng chém giết cũng đã thưa thớt rất nhiều ý lam cố định huyết nhục t r ư ờ n g thành chiến lược đến đây kết thúc coi như là cơ bản thực hiện mục tiêu đợi đến cuối cùng kết thúc công việc ước chừng sẽ có một nghìn cỗ đại tiêm bị ngăn cản giết ở hình khuyên trận địa phía dưới hơn bốn ý lam chiến sĩ dùng máu tươi của bọn hắn cùng hy sinh sáng tạo chiến lược điều kiện đổi lấy một cái trực tiếp tiến công chủ hạm cơ hội bởi vì chiến trường thông tin vấn đề một trận chiến này hủy lam có không ít tự thân võ lực cường hãn quan chỉ huy đều lựa chọn trực tiếp tham chiến lấy bảo đảm chiến trường chỉ huy lúc này những n à y thân ở một tuyến các quan chỉ huy cuối cùng cũng lẫn nhau tiếp cận một chút cùng nhau thảo luận chuẩn bị xuống một bước đối với chủ hạm thế công cố kia hồng kiên đã được thành công c h é m giết chính là bị cái kia người cướp đi trụ kiếm cái kia một bộ các quan chỉ huy nội tâm cùng chiến sĩ thông thường một dạng phân chấn cùng kích động nhưng là làm bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đại tiêm chủ hạm nó dường như một mực lộ g a quá bình tĩnh loại an tính này bên trong tích chứa nguy hiểm càng khiến người ta run sợ cuối cùng đoạn này đường sợ là rất khó đi gần gần xa xa thương binh nhóm nhìn xem nghĩ đến chỉ có thể phái siêu cấp chiến lược trước thăm dò một chút các quan chỉ huy nhìn xem lẫn nhau nghị luận suy suy suy ủy dị tiếng vang đột nhiên từ trong không khí chuyển đến để người một trận bối rối cảm giác giống như là trong nhà điện áp không đủ bóng đèn muốn dập tắt trước không ngừng lấp lóe cùng đ ư ơ n g theo mà đến loại kia xì xì tiếng vang sự thật dường như cũng là như vậy giờ k h ắ c này đại tiêm chủ hạm lăng quang đang sáng tắt rung động thật giống như nó sắp chập mạch như vậy sau đó v anh mặt đất băng tuyết đột nhiên nổ ra đầy trời lộn sổ dương một thân ảnh bị từ băng tuyết phía dưới nổ bay ra tới cùng bơi ngửa tựa như tay chân phủi đi bay ở không trung bởi vì băng tuyết ngăn cản xem không rõ lắm nhưng là cái k i a người dường như ở thổ huyết con mẹ nó hàn thanh vũ người trên không trung một ngụm lao hết u y phun ra đồng thời ở trong lòng g i ậ n mắng thế nào mấy ngày không thấy nguyên năng chàng mãnh liệt nhiều như vậy hắn vừa đụng phải cùng nguyên năng chàng oán hận một chút lần này cảm nhận không giống như là bị một chiếc xe tại nặng sông va chạm mà giống như là tao nộ một giá tốc độ cao nhất phi hành máy bay chiến đấu Do lý ớ lam các quan chỉ huy một dạng đối với trước mắt đột phát tình huống cảm giác khẩn trương cùng nghi hoặc chỉ có ngô tuất cùng tú mội nằm ở bị sau khi nổ tung thật sâu tuyết trong hố ngây người qua đi nhìn nhau xem khó trách thanh tử vừa sớm bàn giao nữa à để chúng ta đừng lo lắng tiếp tục nằm sấp chúng ta tú mội bắt đầu cảm giác được nguyên năng phong trào thiết giáp nội bộ hệ thống tuần hoàn bị ngoại bộ nồng hậu dày đặc nguyên năng bao vây toàn bộ thân thể bị độ tinh khiết cực cao nguyên năng ôn dưỡng ở trong đó không ngừng tăng lên cho đến không cách nào lại làm hấp thu hầu như cùng thời khắc đó đại tiêm chủ hạm chỉ huy phòng kỳ quái âm tiết phân loạn v ă n g lên cái gì t ỉ n h hắn tới hắn lại tới con tiêu nhỏ yếu nhưng là đáng ghét nuốt ăn nguyên năng quái thú tân giao kiểu giải độc là đúng bọn chúng ở bản thân khái niệm bên trong đem hàn thanh vũ coi như nuốt nguyên năng quái vật dẫn dắt trang bị ở thời khắc mấu chốt nhận đến nhiễu loạn để đại tiêm chỉ huy phẫn nộ ở chỗ cảm giác của bọn nó mà nói hàn thanh vũ là nhỏ yếu không đại tiêm c nhóm lần trước đã thấy qua truy sát kết quả giờ phút này chủ hạm lực lượng phòng ngự cũng không d u n g phân tán cho nên nếu như không có ngoài ý mớn con tia đang ghép đổ vật bức kế tiếp liền muốn vác đi chúng ta cấp hai phi hành khí bọn hắn làm ra phán đoán kia、yeah. suy vu kéo ẩm hàn thanh vũ nặng nề mà nện ở trên đất ở băng tuyết bên trên chân trượt đi thẳng đến đụng ngã lăn hai đồng băng nham mới miễn cường ngừng lại thân hình đau nhức nhưng là đầy thể lòng nguyên năng đầy không đúng vừa còn cảm thấy đã tràn đầy tổn chữ giờ khác này lại cẩn thận cảm giác giống như lại rảnh rỗi ở giữa giống như là dung lượng bị no căng cái kia ta phải lại trở về a loại tình huống này ta nên mang mấy trăm đồng c h ố n g không lam tinh đồng đi lên sau đó một bên hút một bên rót nghĩ như vậy hàn thanh vũ nọ ngại đứng lên hướng phía trước bỏ đi rát rác rát đột nhiên đông đúc tiếng vang từ bên trên băng tuyết xuống chuyển đến cái này thanh â m bản thân giận người khó chịu nhưng là ở ý lam các chiến sĩ nghe tới vẫn luôn rất đẹp tốt hàn thanh vũ đối với nó không gì sánh được quen thuộc đó là hình thoi phi hành khí tự hủy vỡ vụn thanh â m chỉ có điều hắn chưa bao giờ qua lần nào đã nghe qua như vậy đông đúc tiếng vang nhiều như vậy hình thoi phi hành khí cùng nhau tự hủy vỡ vụn khối kim khí a rất nhiều khối kim khí ta hàn thanh vũ dùng cả tay chân sông đi lên ngắm chuẩn một đồng bỗng nhiên một chút bay nào đi qua chộp trong tay vê anh người bị nguyên năng chẳng đụng bay ra ngoài nhìn xem trong lòng bàn tay khối kim khí thả trong túi hàn thanh vũ bôi một ngụm máu trên vai miệng lần nữa xông đi lên lần này hắn nhắm ngay hai đồng bay nào tay trái tay phải cắt bắt lấy một đồng vay anh v a n h v a n h đậy trời băng tuyết bên trong lần thứ năm người bay ra ngoài nện ở mặt đất bên trên phía dưới thương binh cùng ý lam các quan chỉ huy đều đã xem bồi dối hàn thanh vũ trong túi nhiều bốn khối khối kim khí vừa trong đó một lần hắn thất thủ bởi vì khối kim khí đa số chìm ở mặt tuyết phía dưới mà hắn căn bản không có cơ hội lật mở đi ra tìm kiếm lại đến ông ngay tại hàn thanh vũ chuẩn bị lần nữa bay nhào lên thời điểm trình giá đại tiêm chủ hạm l a m quang đột nhiên d i ệ t sạch một chút đi theo hốt lần nữa sáng lên nhưng là lần nữa sáng lên hậu chủ hạm l a m quang che phủ p h ạ m vi đã toàn bộ co lại nhỏ một vòng cả toàn núi tuyết đại bộ phận phân khu vực ánh trăng bắt đầu che lại l a m quang đầy môi màu tươi hàn thanh vũ đứng đấy đưa tay tùy ý l a o một thanh thân xác đờ đ ẫ t mã kiên định rơi vào hậu phương được phái tới cứu viện các chiến sĩ trong mắt giống một cái không sợ quyết tử chiến sĩ tình huống như thế nào ta đem nguyên năng chẳng làm lùi sao xem ra là lão tử cuối cùng đem nó h á n hận sợ Trưng tiến sau cùng công. bởi vì đối với hàn thanh vũ hành vi lo gì phán đoán lo lắng phi hành khí lại bị vắt đi không có cách nào làm ra đ u ổ i theo đi cùng chặn đường đại tiêm phương diện chỉ huy dứt khoát đem còn lại toàn bộ hình thoi phi hành khí tự hủy hơn ba trăm giá bởi vì thực sự không cách nào nhịn được chịu con kia va chạm không chết côn trùng một mực không ngừng c u i dối tạo thành dẫn dắt chàng tiếp tục không ổn định bọn chúng bất đắc di thu nhỏ nguyên năng chàng phạm vi đây đều là nhân loại chỗ không rõ ràng cùng không rõ bao quát hàn thanh vũ cũng đồng dạng hắn chỉ là cho rằng bản thân cuối cùng oán thắng sau đó chuẩn bị thu hoạch trước mắt cự ngạch chiến lợi phẩm nhưng mà vừa mới hậu phương dưng dưng nhìn không được ý làm các quan chỉ huy phái gia viện binh vẻ mặt phúc văn năm nay mười chín tuổi đến từ thứ tư quân sóng to tiểu đội là một cái trẻ tuổi nhưng là tư chất xuất chúng nông thôn em bé hắn nghe nói hàn thanh vũ giống như cũng là nông thôn em bé cho nên cảm giác một mực có chút thân thiết có điều cùng tuổi thiên tài ở giữa sùng bái khẳng định nói là không lên một phương diện xác thực rất bội phục nhưng là một phương diện khác dù sao vẫn là kìm nén một luồng lòng dạ nghĩ đến sau đó nỗ lực không thể thua là chủ động đắc mạng bốn mươi tên viện binh một chồng vẻ mặt phúc văn là làm xong hy sinh chuẩn bị tới phía dưới liền các quan chỉ huy cũng không biết vì cái gì hắn sẽ bị lần lượt đất bằng tung bay đại khái suy đoán nơi đó có thể là một cái to lớn c ả b ấ y kỳ thật cái này ngoại vi nguyên năng chẳng không có chuẩn thật sự khả năng đối với tiến công tạo thành ảnh hưởng gì cùng cản trở nhưng là bây giờ dù sao nó đã lui về sau cho nên tạm thời ai cũng không thể nào thi chứng nhận giờ k h ắ c này vẻ mặt phúc văn cùng bên cạnh hắn mỗi cái người đồng dạng ô m lấy bị thương nặng thậm chí tử vong quyết tâm dứt khoát sông vào hàn thanh vũ vừa bị tung bay đi ra sườn dốc phủ tuyết phạm vi bởi vì đã hàn thanh vũ như vậy một cái có thể t r ọ i cứng hồng kiên trảm kích người đều lần lượt bị tung bay thổ huyết bọn hắn sát xuất gánh không được sau đó bọn hắn liền mở mịn ngây ngẩn cả người thế nào chẳng có chuyện gì a cho nên là cạm ấy đã bị hắn thành công phá hoại sao ngươi nhìn hắn cái này một thân máu tiếp viện ý lam các chiến sĩ phanh lại đứng lại tập thể mộng trong chốc lát bởi vì không có nhận đến đến tiếp sau mệnh lệnh nhưng trông thấy tuyết động bên trong khối kim khí liền phản xạ có điều kiện thuận tay nhặt lên ai cái này cũng có một đồng ta cái này cũng có hàn thanh vũ bây giờ rất khó qua làm cái gì a các ngươi đặc biệt là phía trên phái tới cùng ta đoạt khối kim khí sao hơn nữa vừa đưa ra nhiều người như vậy những n à y chiến sĩ nhặt được khối kim khí khẳng định đều là muốn nộp lên nhưng là hàn thanh vũ nhặt không giao cho nên hắn không thể để cho bọn hắn nhìn đến bản thân cũng ở nhặt khối kim khí đưa tay đem mặt tre hàn thanh vũ k h ô n g lưng quấn mở đám người ở một đồng băng nham miệng hộ phía dưới một đầu cuộn vào tuyết động bên trong bắt đầu liệu mạng tìm kiếm h ắ n kỳ thật có thể thông qua băng tuyết trực tiếp hấp thu nhưng là như thế cũng không thể hấp thu quá nhiều hơn nữa dưới mắt không phải trạng thái chiến đấu như vậy đi làm không khỏi cũng quá lãng phí tài nguyên cuối cùng hàn thanh vũ cùng nô tú mụi thêm ở cùng nhau nhặt được ba bốn khối như trước kia so ra thật nhiều siêu cấp nhiều thế nhưng nghĩ một chút mặt khác cái kia bị nhặt đi hơn hai trăm gần ba trăm đồng lại là một trận lòng như lao cắt quá mức ca thu lại khối kim k h í theo bên mình đặt vào hàn thanh vũ nằm ở tuyết trong ổ. một bên p h ấ n lớt một bên nghe tú mụi nhỏ giọng nói nàng mới vừa rồi bị cao độ tinh khiết nguyên năng toàn bộ bao vây cảm nhận nghe được nàng nói nàng thực lực khả năng tiến bộ một chút vậy là tốt rồi hàn thanh vũ cuối cùng đặt được một chút an ủi đang định ngồi xuống đột nhiên vành vành vành to lớn g i ố nếu g động lưng như sơn thanh chuyển mạch mạch đập khiêu động thanh âm, từ sau âm, đập đ từ n trực t ấ trái tim. h à như t a n mình, đó là khối kim khí nguyên năng phung、trào. Nếu n h khối khí h Vũ giật kim đó là trào. cái kia đúng là một đồng khối kim khí nó phải nhiều lớn a quay đầu nhìn xem vị trí có khả năng ở đại tiêm chủ hạm phía dưới ngọn núi bên trong nhưng là giống như không rất sâu nói không chừng ngay tại đáy thuyền vậy liền làm nó thanh tử ngươi nô tuất trông thấy hàn thanh vũ đột nhiên bắt đầu đào đất đào đất ta có cái quan sát a bởi vì ở một n t r ụ sở đ ụ n qua núi đá che lại phòng nô tuất bây giờ đối với đem bệnh cô súng xem như cái quan sát dùng đã rất thói quen rất tự nhiên mà vậy hỗ trợ a hai người các ngươi một người đào quá chậm hàn thanh vũ nghĩ đến chờ đ à o không sai bịt lắm lại để cho ngô tuất cùng tú m g ồ i đi trước hắn đối với mình khiêng đánh năng lực cùng tốc độ chạy trốn vẫn là rất có lòng tin được vậy cô súng trực tiếp quanh vào băng nham doanh phá đất đá lúc này thời gian đã là ngày hai mươi bảy tháng tám muộn hơn m ộ ư ơ i giờ hình khuyên trận địa phía dưới hẹn bốn trăm l i n m ộ t bộ hắc giáp đại tiêm bị đánh giết ngã xuống đất bắt đầu tự hủy l ư thành bên trong cấp tốc đưa tay bắt tảo mẫn bả vai một thanh đem hắn hướng phía dưới đánh tới thân hình kéo lấy lôi trở lại tốt rồi dừng một chút máu cảm giác được trên tay nọ g ngoại lư thành bên trong tăng thêm một phân lực đồng thời lệ q u á t to một tiếng ta nói xong tao mẫn cuối cùng bị c h ấ n trụ quay đầu nhìn đội trưởng một nhãn lung lay đầu hơi thanh tỉnh một chút trở về d ừ n g một chút máu ta xem không sai biệt lắm nên chuẩn bị tiến công chủ hạng lư thành bên trong nói xong trở lại hướng phía trên hình khuyên trận địa đi đến cảm giác được sau l ư n g tảo mẫn bước chân cùng lên đến liền vừa đi một bên nói ta biết ngươi như vậy đấu pháp tiến bộ rất nhanh luôn luôn để bản thân hãm vào sinh tử trong chớp mắt chiến đấu bất kể là ai đều sẽ tiến bộ rất nhanh nhưng là nếu như ngươi bây giờ chết rồi ta sẽ cảm thấy đáng tiếc trong ba năm ngươi liền sẽ đến đỉnh cấp sau đó chờ ngươi trưởng thành thành thục ngày ấy trường đao nhất định sẽ bởi vì ngươi mà k ê u ngạo ừ m không thể không nói ngươi là loại kia trời sinh chiến sĩ phải chứ hh ắ c ắ người cái giám a chớ đặc ý trước có một ngày chém thắng ta lại nói đi a nhờ trăng nhàn nhạt sườn dốc phủ tuyết bên trên l ã o đội trưởng dẫn hắn trẻ tuổi lính một trước một sau hướng lên phía trên đi đến lúc này phía dưới chiến trường tiếng chém g i ế t đã phi thường thước tớt đồng thời bởi vì đỉnh núi cự hạm lam quan kiềm chế trở nên ánh trăng lạnh trắng tầm nhìn cũng thấp xuống không thiếu một mặt sườn dốc phủ tuyết bên trên hơn hai mươi tên chiến đến sau cùng ý lam chiến sĩ đang truy đuổi một cái bị thương đại tiêm bọn hắn là thứ sáu quân thứ bốn trăm bảy mươi hai tiểu đội đội trưởng của bọn họ gọi phương nặng bọn hắn từng tại phát ra tiếng hành động bên trong cùng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy trao đổi xem qua tiêu nhưng là tối nay dù cho lại thế nào gian nan cùng tình huống nguy hiểm bọn hắn cũng không do dự lùi bước qua không đuổi theo ngừng đi mọi người không đuổi kịp phương nặng đứng lại xoay người đem đao trụ trên mặt đất khó khăn thở dốc nói không sai bịt lắm cỗ này đi lên cũng là đưa đồ ăn đ ư n g đuổi theo các vinh đệ sườn dốc phủ tuyết bên trên các chiến sĩ nhao nhao đứng vững nhưng là vẫn có một thân ảnh mang theo đao ở đại tiêm sau lưng vùi đầu chạy võ luyện võ luyện đừng đuổi theo các chiến sĩ cùng nhau lớn gọi võ luyện cuối cùng bọn hắn đem tên kia gọi là võ luyện trẻ tuổi chiến sĩ gọi lại võ luyện ở chỗ cao đứng lại dừng một chút sau đó quay người lại ánh mắt có chút mơ hồ thanh âm có chút bất lực hắn mở mịt hỏi không đuổi theo a đánh xong rồi chúng ta đã thắng a không có người trả lời hắn bởi vì cho đến giờ phút này bọn hắn mới ở dưới ánh trăng thấy rõ ràng võ luyện ngực cái k i a hai đạo sâu xa vết thương cùng hắn đ ầ y người máu võ luyện hỏi xong nhìn xem mọi người cười một chút sau đó chậm rãi nghiêng về phía trước mới ngã xuống đất bên trên võ luyện bốn trăm bảy mươi hai người tất cả đều nhào tới võ luyện võ luyện người tỉnh lại đi phương nặng ngồi sổm ở trên đất ôm lấy hắn không ngừng mà hô h à o nghĩ muốn dùng tay đi quay về mặt của hắn nhưng sợ bản thân tay run r u y lơ đãng dùng sức liền nặng ta cũng không biết đánh xong hắc võ luyện mở to mắt vừa nói túi đầu nhìn xem trên người mình vết thương máu tươi đã thẩm thấu toàn thân hắn mẹ nó ta giống như trở về không được hắn ngẩng đầu đối với mọi người nói tất cả người t r ợ mặc có người c h ả y nước mắt đem đầu nghiêng qua một bên có người ở khóc nước nợ nhưng là liệu mạng nhẫn lại có người thử muốn đi đệ lại võ luyện vết thương trên người nhưng là cái kia vết thương quá sâu quá dài chớ có ấn đệ không được vi vi tỉ Sẽ không sẽ không nữ lớp trưởng liệu mạng lắc đầu không chịu bung tay máu từ nàng giữa ngón tay một mực ra bên ngoài tuôn ta mơ tới qua cưới ngươi về nhà binh nhất võ luyện nói xong nhắm mắt lại mất đi hô hút một cái tên là võ luyện chiến sĩ thông thường sẽ không lại trở về hà đưa thích qua trong đội một cái tên là hơi hơi nữ lớp trưởng mơ tới qua cưới nàng về nhà từ xưa tới nay chưa từng có ai biết một đêm này không quản là hoa hệ á dấu vết đức độ bù tàn mexico tinh nhuệ tiểu đội vẫn là chiến sĩ thông thường rất nhiều người sẽ không lại trở về khả năng có người đang chờ bọn hắn về nhà khả năng bọn hắn muốn mang về nhà người còn không biết hoặc biết còn đến không kịp đáp ứng đến đây hình khuyên trận địa hạ chiến đấu cơ bản đã kết thúc chiến trường quân y nhóm đang buôn tẩu khắp nơi bởi vì mất đi làm quang mà trở nên mở tối băng tuyết trên chiến trường vô số thân ảnh ngồi xuống n ằ m xuống có người đốt thuốc có người ở bốn phía tìm kiếm bọn hắn mất tích chiến hữu có người ngồi dựa vào cùng nhau chống đỡ lấy nhỏ giọng nói chuyện lao giản ở chọn người ôn kế phi cùng hạ đường đường lưu thế h anh tìm được bọn hắn báo cáo về đơn vị hình khuyên trận địa bên trên các quan chỉ huy đã bắt đầu bố trí cuối cùng đối với chủ hạm tiến công tinh nhuệ tiểu đội toàn thể ở thay đổi nguyên năng khối cái này trận chiến cuối cùng bình thường chiến trận sẽ không lại gia nhập chủ hạm tình huống không rõ ràng chỉ có thể dùng siêu cấp chiến lược mở đường sau đó báo cáo thứ chín quân màu trắng bản sát chiến lược giữ hoàn chỉnh xin chiến thay đ ộ i thứ nhất cường công khuyết người dắt người từ không tranh chiến các loại ngôn ngữ các loại thảo luận cùng xin chiến thanh âm để hình khuyên trận địa xung quanh có chút phân l o ạ n ồn ào đột nhiên người nói chuyện dừng lại bởi vì có mơ hồ thanh âm chuyển vào bọn hắn trong hai tiếng ồn ào dần dần bình ổn lại phía d ư ớ i vừa nãy đã yên lặng chiến trường có tiếng ca từ trong bóng đêm chuyển đến ta có mũi nhọn giải cũ bảo toàn quân kích tiếp bên trong chạy sắn m i n ngông đại đồng cổ kim điểm báo số năm nhi trong đó bao nhi trong đó b nát thủ b ù i màu vàng tại thiên khung xích công tự tử đến nay nhiệt huyết còn đỏ thắm đó là hoa hệ á cánh quân quân ca nhưng kỳ thật mỗi cái quốc gia quý l a m cánh quân đều có cùng một cái làn điệu quân ca cho nên bọn hắn cũng dùng ngâm nga ở cùng ta có chùm c u a đỏ có thể trói thương long nói chuyện nhân vật tạo nên đột nhiên muốn nói chuyện nhân vật tạo nên bởi vì loại vật này nếu như thả ở chính văn bên trong trực tiếp trình bày hoặc thông qua đối thoại tâm lý biểu hiện ra ngoài sẽ rất lúng túng vô cùng vô cùng lúng túng cho nên ta coi như một cái sáng tác tổng kết tới nói nơi này cũng đừng gọi ta ngậm miệm đi rất nhiều tác giả đều sẽ viết sáng tác tổng kết chúng ta liền nói thanh tử đi trước nói gần nhất một đồng ta rất tự đắc ở cờ xí chiến tranh tương quan nội dung bên trong thiết kế một cái tam trọng im ắng truyền vào trước đưa tình tiết thanh tử gần nhà từ bỏ về nhà gấp trở về t h ă m chiến đệ nhất trọng tâm lý hắn nghĩ muốn bảo đảm toàn bộ tiểu đoàn đội người cùng 1777 các đội h ư u bởi vì cái này lựa chọn gấp trở về nơi này đến xảy ra hành động về sau có một cái tâm lý bên trên chỗ xung đột miêu tả ở biểu hiện ra tiếp cận đỉnh cấp chiến lược về sau bởi vì muốn bảo hộ một n tâm lý thanh tử muốn lưu ở bình thường tiểu đội tác chiến hắn lưu lại giữ lại một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy nhưng là tâm lý khao khát thực hiện về sau hắn chỉ là có chút h à n tâm lại cũng không vui vẻ nơi này đang hiện ra hắn tâm lý bên trên bản thân xung đột đệ nhị trọng tâm lý ở vào chiến trường về sau nơi này logic nếu như chỉ là vì bảo đảm toàn bộ một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy thanh tử là không cần như thế mở lớn nhưng là ở cái này địa phương ta thông qua vào chiến trường trước mấy phút dùng trước lưu thế hanh thị giác nói ra ánh mắt của hắn trạng thái không đúng lại thông qua lao giản thị giác dùng một cái từ miêu tả hắn hay nấy nơi này biểu hiện ra là bước thứ n h ba tâm lý chính hồng kiên cùng nhặt lên cờ xí hành vi nơi này có hai cái suy nghĩ từ thanh tử góc độ chính h n g kiên tử vong tồn tại nguy hiểm sao ý làm cờ xí trên vai mang ý nghĩa cái gì cái kia ta tại sao muốn thông qua ý thức hôn loạn trạng thái đi biểu hiện cái này hai điểm đâu khả năng có người sẽ cảm thấy ý thức hỗn loạn đi làm lộ ra không đủ có thành ý kỳ thật không phải kỳ thật là một m người đã ý thức mơ hồ còn nghĩ đến làm như vậy còn có thể nhớ kỹ lần này cờ sĩ không thể ngược lại ngược lại càng nói rõ cái này loại tâm lý kỳ thật đã dần dần ở t h a n h t ử tâm lý hình thành chỉ là hắn bản thân còn không có rõ ràng ý thức được như vậy hướng xuống xem hắn vừa khôi phục thần trí ngay lập tức đi làm chủ hạng thật chẳng lẽ hoàn toàn chỉ là vì khối kim khí liên quan tới cái này một chút phía trước ta viết một câu không biết mọi người chú ý qua không có thanh tử biết mình có thể uy hiếp được chủ h ạ n hắn ở liền sẽ ít đi rất nhiều hy sinh thứ a m trọng như như c u muốn làm anh hùng, ta muốn liều mạng, ta có thể hy sinh đâu. y vậy. hy ể thể n như Như không thanh chính nghĩ, anh hùng, mạng, sinh vào vì viết là là làm thế, h ta trực tiếp tử trực tiếp ta ta ta t gì cái có nhất bởi vì cái này không phù hợp người thiết như vậy viết quá lung túng thậm chí sẽ cho người cảm giác lời nói dâu tuyết đương nhiên cũng không phù hợp ta viết làm bên trong dễ dàng khó xử tính cách thứ hai chúng ta tới xem xuống thanh tử thân phận cùng người trình thanh tử không phải người xuyên biệt không phải toàn trí toàn năng hắn chỉ là cái thi rất nông thôn em bé mười chín tuổi hơn nữa hắn là bị uy hiếp tới ý lam là mang theo h ắ tới nơi này ở phía trước có một cái lớn tình tiết bên trong chi tiết nhỏ thiết lập trương đạo an coi trọng nhất tân binh là thanh tử nhưng là hắn chân chính bạn v o n g niên bằng hữu là ai là ôn kế phi vì cái gì đâu bởi vì đối với ý l a m quyền lực t ầ n g tới nói thanh tử là rất khó tới gần cùng thổ lộ tâm tình không biết mọi người chú ý đến không có chính là ở trương đạo an hy sinh về sau hàn thanh vũ mới dần dần bắt đầu cùng lao dạn trở thành bằng hữu đây thật ra là một cái tâm lý chuyển biến hắn đối với ý l a m quyền lực tầm thủy trung là ôm lấy cảnh giác ngươi nhìn hắn lần thứ nhất gặp mặt đối với lung la lung lay thái độ lệnh lùng chỉnh ù n g cự cái này cùng giới tính không quan hệ, h quan c là ì n ra thể â n phận của nàng không、thấp. Như thằng đến đoạn chung hắn chính miệng nói thấp. hai chỗ vậy của cái sau kia sau, ra, sau một về về mới đó ở ở là bên trên kỳ sơn đồng b ứ t bách a phương tư gia tố c á c để thanh tử từ đầu đến cuối không cách nào b n g xuống loại này đối với ý lam quyền lực t ầ n g cảnh giác cùng không tín nhiệm tiến tới để hắn chủ quan bên trên cũng không toàn bộ tán đồng ý lam làm không được hoàn toàn nguyện ý vì đó hy sinh như thế hắn sẽ vì cái gì người làm như vậy chủ động lựa chọn đâu đáp án là ý lam bình thường đại chúng đ ầ n đ ộ n s ắ c dụ mỹ ra đã cho hắn một chùm ánh nắng cánh tay có tổn thương xẻo t h t tỷ bệnh viện nhận thức bác sĩ y tá còn có trên chiến trường bình thường cái nào đó binh sĩ là những người này bởi vì bọn hắn cùng thanh tử càng tương tự h i sinh cùng tính dân cho nó cảm giác cũng đều càng thuật túy cho nên chúng ta thấy được hắn liều chết buôn tập về một trăm linh một trạm chữa bệnh đối mặt ba trăm n g ư ờ i chủ động lựa chọn đây là chủ động mà làm sáng tỏ lựa chọn thanh tử là một cái một lòng nghĩ xuống tiếp về nhà người a như vậy một người, người muốn hắn bây giờ liền mỗi lần đều chủ động lựa chọn đi liệu mạng không hợp l o g i Ta chương ũ n g k hai trăm bảy mươi hai chia ra bình thường ở mọi người khái niệm bên trong đến từ chiến sĩ tập thể tiếng ca luôn luôn nên sụp sôi thúng chi hát là quân ca thúng chi là ở chiến trường nhưng là hoàn toàn không có có lẽ bởi vì cao xa giờ phút này phiêu đãng ở hỷ lãng phong chiến trường trong bóng đêm tiếng ka sa xăm nghe càng giống là một loại kể ra cùng một loại nào đó không tính kịch liệt biểu đạt hình khuyên trận địa phía dưới kéo dài mấy ngàn mét chiến trường nơi đó chiến đấu đến đây đã kết thúc nhân loại văn minh đối với đại tiêm xâm lấn lần thứ nhất quy mô tính chiến tranh giai đoạn thứ nhất hạ màn lúc trước mấy tiếng đồng hồ bên trong ở nơi đó những cái kia không có siêu cấp thiên phú người đã dùng bọn hắn chiến đấu đem hơn một cỗ đại tiêm giữ lại hình khuyên trận địa phía dưới bây giờ núi cao các sâu người tán các nơi quang ảnh thưa thất bên trong ngày xưa đồng bào bạn c ũ ở giữa có lẽ có một chút ly biệt cần nói cũng không biết thanh tử ba người bọn hắn bây giờ thế nào tiểu tử túi h đều đã đỏ sức thành như vậy thế nào còn không xuống hắn cho là hắn là ai a lao giảng kéo một gói thuốc lá rút ra một căn trọn quay đầu quan sát đỉnh núi lại hơi liếc nhìn chỗ kia băng tuyết sửa đổi đồng thời đem còn lại khói ném cho ôn kế phi bọn hắn rõ ràng hôm nay ngay từ đầu là hắn bản thân đối với hàn thanh vũ nói nói ngươi đi đi, đi đem i đ tên của ngươi minh ở hỉ lãng phong đỉnh nhưng là bây giờ lao đội có chút hối hận hộp thuốc lá truyền truyền từ đây đến một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy ở trước khi chiến đấu đã nói xong địa phương chờ tiểu đội cuối cùng thất lạc ở trên chiến trường mấy người về đơn vị cùng lúc ở hình khuyên trận địa cùng đại tiêm chủ h ạ n g ở giữa dốc đứng sườn núi phía trên hàn thanh vũ đem ngô tuất dùng bệnh cô súng đập xuống tới một tảng đá lớn đẩy ra cửa hàng tia sáng ảm đạm nhưng là phía ngoài thanh â m chuyển vào đây hắn nghe giật mình một chút mới quay trở lại nói hai người các ngươi nghe được dưới núi ca、UH、hát sao、ừ. tú muội làm việc còn rất vui sướng gật đầu một bên lấy chiến đao đào đất một bên thuận miệng đi theo hử hai câu ta có chùm t u ố đỏ có thể trói thương long tiết tấu trầ giống loại kia mười mấy tuổi tiểu nữ h à i trải lấy hai biện thẳng tắp e o bảng nghiêm túc tham gia hợp sướng cảm giác ừng nô tuất cũng gật đầu một cái sau đó tiếp tục vùi đầu hướng phía trước đục vào ở nguyên năng cùng từ thiết tác dụng dưới bọn hắn trước vào tốc độ rất nhanh tựa như là phía dưới chiến trường đang hát không có chuẩn chúng ta một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy người cũng đang hát ha h a h o à n g bét chính là cái này c a t a cũng sẽ hát hàn thanh vũ c ư ờ i khổ đem một câu cuối cùng nhỏ giọng thầm thì ra tới hắn một mực có chút sợ hãi loại này bị cảm xúc lây nhiễm tình huống bởi vì hắn xưa nay không là anh hùng cũng không muốn làm hy sinh chỉ là có một vài thứ kỳ thật sẽ từ từ không tự chủ được xảy ra ví như tán đồng ở một cái chợ trong cơ thể dần dần tán đồng những cái kia cùng ngươi đứng tại cùng một cái lập trường đám người sau đó bởi vì bọn họ tồn tại bắt đầu càng ngày càng tán đồng một ít sự tình tiến tới tán đồng bản thân mới lập trường cùng thân phận ví như bên ngoài vừa đổi u đi cái đám kia đột nhiên chạy tới đoạt hắn hơn hai trăm đồng khối kim khí người đi hàn thành vũ đau lòng đặt đấy lòng mắng nửa ngày hôn đ à n thổ phỉ thế nhưng đến cuối cùng nhưng vẫn là sẽ nhịn không được hiểu ý và cười thật cầm hơn ba trăm đồng đại khái cũng phải xoắn suýt đi không giao không thể nào nói nổi giao yêu thương hắn nghĩ đến cho nên vẫn là tốt như vậy vì bảo đảm chứng nhận sức chiến đấu cầm yên tâm thoải mái t hình thịch kim loại nguyên năng phun trào thanh em rõ ràng tốt rồi nô tuất hàn thanh vũ đưa tay kéo nô tuất một thành đem thân thể dựa vào đi lên ngay n ó n g nói không sai bị lắm cái kia chúng ta trước đi ra ngoài một chút hàn thanh vũ đẩy tú mội ra bên ngoài bò lại để cho nô tuất đi theo nói một hồi hai người các ngươi cũng đừng theo tới hình khuyên trận địa lưu n h ấ t ngũ đứng tại một đồng băng nham bên trên đang chuẩn bị đối với các chiến sĩ làm một lần cuối cùng thế công chức khi chiến đấu động viên h ã n tử các chiến sĩ đỉnh đầu nhìn sang thấy được từ phía dưới chạy tới ba thân ảnh báo cáo hàn thanh vũ dẫn đầu ngô tuất cùng tú mội cùng nhau túi chào lưu n h ấ t ngũ trước nhìn kỹ nhìn hắn ngươi không có việc gì à? còn đi hàn thanh vũ nói báo cáo lưu quân trưởng chúng ta ở đại tiêm chủ hạm dưới đáy đào một cái đậu hóa ra là đào à, không nói ta còn cho rằng ngươi cái kia thuốc nổ rán đâu đem bản thân nổ bay ra tới nhiều lần như vậy bên cạnh màu trắng bản sắt lương qua cười ép buộc m ộ t câu bị đội trưởng vệ cương bóp sau cái của một thanh đ ạ xuống trường đao một đám người ngược lại ở phía sau cười trộm cái này ta vừa nghe được bọn hắn nói nói các ngươi ở đảo lưu nhất ngũ trầm ngâm một chút có chút xin lỗi ngẩng đầu nói nhưng kỳ thật cái này chiến thuật chúng ta có nghiên cứu thảo luận qua giá trị không lớn hơn nữa quá mạo hiểm chủ hạm g i á c bản chúng ta đã phái người thử qua cơ bản rất khó đánh tan như vậy đi ít người đoán chừng không có tác dụng gì mà nếu như đi nhiều cũng có thể một cái sơ sẩy liền toàn bộ táng đưa ở dưới đáy lưu nhất ngũ ra hiệu một chút sân phong kiên nhẫn giải thích lý do cho nên ngươi còn cho rằng tivi loại này kịch bên trong trẻ con đều biết chiến thuật liền ngươi có thể nghĩ đến a thiên tài lương qua một mặt trào phúng lại tới một câu nói còn chưa dứt lời trực tiếp bị vệ cương một chân đạp nằm sấp ngã xuống đất bên trên châm thấp tiếng cười lại vang lên lan không phải là mời lương trung uý đối với ân nhân cứu mạng thả tôn trọng điểm hàn thanh vũ oán hận một câu đi theo bản thân cũng không nhịn được cười lên cười chuyển hướng lưu nhất ngũ nói báo cáo lưu c ô n trường ta biết đến nơi đó tình huống xác thực rất phức tạp cho nên ta xin bản thân đi ta muốn đi thử một chút ta một người người lưu nhất ngũ ý niệm đầu tiên là cự tuyệt nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút trước mặt làm xin cái này người hạn chế tạo kỳ tích cùng ngoài ý muốn dường như hơi nhựa như thế không cho hắn đi thật là chính xác sao Vĩ lam ở vào một cái vượt qua thưởng thức võ lực thế giới cùng chiến trường ở tác chiến bên trên tự nhiên cũng cùng quân đội chính quy có rất nhiều chỗ khác biệt ví như dạng này quy mô tính chiến tranh nó ở t r ì n h thể chiến lược bên ngoài cũng không tồn tại qua độ nghiêm khắc chi tiết yêu cầu và ràng buộc bởi vì làm cái thể võ lực hoặc một loại nào đó đặc chất đạt tới một cái tương đương trình độ về sau bộ này điểm người ra tự chủ xem hoặc bản năng cử động có thể sẽ đối với chiến trường sinh ra ảnh hưởng là không nên bị trói buộc được lưu nhất ngũ gật đầu đưa tay trả một cái quân lễ nói vậy ngươi bản thân chú ý an toàn đúng hàn thanh vũ quay người nghiêm Hướng bên người hoa hệ a cánh quân tinh nhuệ nhóm túi trào gật đầu thăm hỏi chú ý an toàn trường đao tiểu đội trưởng lư thành bên trong hoàn lễ đồng thời trước nói một câu sau đó bao quát tảo mẫn ở bên trong các đội viên cũng đều nói chú ý an toàn vệ cương cũng nói màu trắng bản sát người tập thể hoàn lễ t ố t các ngươi cũng phải hàn thanh vũ dứt lời lại quay người đi đến đám người đằng sau t h ở sâu hút kiểm tra trang bị trang bị ý nô tuất cùng tú ngồi đâu t ì m một vòng không có tìm được chờ hắn trở lại cái kia trong động mới phát hiện hai người bọn hắn sớm tại bên trong chờ hắn nhìn hắn hai hai người bọn họ liền nhìn hắn lý trực khí tráng bộ dáng hàn thanh vũ đang có chút bất đắc dĩ l ê n k e n ngoài cửa hang chuyển đến âm vang rút đào thanh âm và anh hàn thanh vũ phát đao vanh p h á trước mặt tầng cuối cùng đất đá quyển sách này sau đó sẽ không thật tốt đổi mới mọi người bỏ đi tuyệt đối không nên nói ta là bởi vì bình d ị n thực tế ta chỉ sợ k ẻ n h ốc ta vẫn cho rằng ngu xuẩn s o ác đáng sợ đương nhiên chủ yếu là quá mệt mỏi quá nhiều đồ vật nói các ngươi cũng chỉ biết gọi ta câm miệng nói ta thủy tinh tâm cho nên liền không nói nói đơn giản chính là thân thể tinh thần gánh không được gõ chữ r từng từng ấ từ c h ậ khi ngươi t o bắt đầu viết vật này liền người không giống người quỷ không giống quỷ mỗi ngày cái dạng kia chúng ta ngay cả lời cũng không dám nói cho ngươi bắt quyết định thật tốt công việc nghỉ ngơi thật tốt thật tốt rèn luyện thật tốt đi ngủ ngẫu nhiên có giành đổi mới một chút ta không muốn chết sớm a ngay cả một cái đơn t r ư ơ n g đều muốn giải thích một không phải t h á i g i á m chỉ là không biết cái này dạng mỗi ngày ổn định đổi mới cái này câu chuyện ta nhất định sẽ viết xong hai tuyệt đối đừng nói ta là bị bình xị phun t h á i g i á m ta không có như thế yếu ta nhớ được ta cùng thịt thịt nói qua hai lần bao quát những cái kia mắng ta rác rưởi phế vật thiết mời đều có thể không cần xóa ta hoàn toàn miễn dịch ta chính là quá mệt mỏi sau đó các ngươi tổng ứ thích đem sự tình trách đến bình xị trên đầu kỹ thật thật không phải là ta lấy một tí h dụ đi một cái độc giả xuyên tạc rất đắc ý nói làm bẩn kho n g ư ơ i thiết lập xảy ra vấn đề bị giả súng gạt lính đều có thể phá phỏng làm gì không cần đ ả o g ậ y tôi h đi ta chính là vạch một chút không quan trọng n g ư ơ i tiếp tục viết không cần đuổi sau đó khả năng một 100 trăm cái một nghìn cái độc giả bị lừa dối không hề có một chút quan hệ chẳng qua là khi không có người thay ta giải thích ta biết n g h ĩ nói không phải à bị giả súng không phải gạt lính cũng không thể phá phỏng như vậy liền tốt ta liền có thể thật vui vẻ tiếp tục sáng tác cái gì đều không ảnh hưởng thế nhưng các ngươi không cho cái c n g ư ơ b i ế thứ nói, giải t í c cái h giảm à, t giả. giả ba, ba đơn h tâm, chương c cầm miệng. n g đúng vậy ta còn chưa ngủ cái thứ ba đơn t h ư ơ n g ta muốn đã đều nói liền nói xong nói thật tối hôm qua liền không ngủ cảm xúc có chút băng nói sự tình năm nay năm tết đầu năm một thời điểm a có chừng người mấy người dạng sáng phát bình luận sách á c độc chửi mắng nói là đầu năm một muốn nguyền rủa ta năm nay chết như thế nào chết như thế nào có sức nhìn xót ta ở gõ chữ nhìn thấy liền xóa các ngươi nhất định cảm thấy cái này rất nghiêm trọng chứ không ta tâm tình một chút chập trùng đều không có một chút ảnh hưởng đều không có ta thật sự không sợ bình xịt phía trước nói nhiều như vậy vẫn là rất nhiều bằng hữu không có nhìn đến kỳ thật đơn giản nhất tố cầu chính là làm làm sáng tỏ nội dung bị s u y tạc không có biện rõ ràng xin cho phép ta nói chuyện có được không cái kia không mệt cũng không k ó chịu thật sự ta coi nó là thành bình thường người và người giao lưu thế nhưng rất nhiều nhân chủ xem cảm thấy tác giả không nên giải thích cho nên thì không cho ta nói chuyện cho là ta nói chuyện sách liền xong rồi cho nên ta nói chuyện liền muốn gọi ta không cho nói liền muốn ta c ấ m miệng giải thích chính là thủy tinh tâm ta chỉ là muốn luận sự bình thường câu thông a bình thường người và người giao lưu a vì cái gì liền muốn ta gánh chịu xuyên tạc không cho phép lên tiếng a cái này chắn đến ta à đương nhiên hạch o tâm vẫn là mệt mỏi đằng sau hai chương rất quan trọng hôm nay liền không coi chương mới ta chậm mấy ngày chậm qua đây lại biết ngủ ngon tranh thủ ngủ Cái thứ tư đ ơ n t r ư ờ n g ta thật không tin thế giới này nhà trẻ không có tốt nghiệp không có bình xịt có bình xịt cũng sẽ không đả thương đến ta đại thể có chỉ là một bộ phân xuyên tạc kịch bản độc giả ta cùng bọn hắn giải thích một chút một chút cũng không có tức giận giải thích xong rồi tâm niệm thông suốt có thể thật tốt gõ chữ chân chính để người thống khổ chính là bọn ngươi những n à y cái gì đều không quản g đi lên chính là thủy tinh tâm thật tốt gõ chữ đừng để ý tới bình xịt người aaaaaaaaaaaaaaa không, không có không có ta là ở để các ngươi đừng như vậy aa ta không cần loại này giáo dục a ta chỉ là một cái nghĩ kỹ tốt sáng tác cũng cảm thấy câu thông rất người bình thường a cảm thấy xuyên tạc vốn là có thể giải thích người a ta dùng ba cái đơn t r ư ờ n g nói với các ngươi không rõ một cái lo gì ca trường hai trăm bảy mươi ba đại tiêm chủ h ạ m bên trong đến cùng có cái gì trường đao đội ngũ bên trong t à o mẫn một bên cho cánh tay mình bên trên dây dưa băng vải một bên g dò xét lấy đầu không ngừng hướng phía trước trên lưu thành trung hậu lưng bị đụng phải bất đắc gì n h ư mày quay đầu chừng hắn một nhãn đồng thời đưa tay đem hắn đẩy về hắn vị trí của mình lúc này rõ ràng là để người rất khẩn trương bất an bầu không khí thế nhưng tào mẫn không giống nhau hắn h ư n g phấn đến giống như là một cái cho rằng manh núi ngòi nổ là ăn tết dây pháo cho nên gấp lấy muốn tự tay đi điểm trẻ con năm cái siêu cấp a tào mẫn lui trở về chỗ cũ sau vẫn là không thành thật đi cả nhắc như người ánh mắt cùng n h i ệ t hướng trước trận nhìn quanh nơi đó lần này tham chiến sáu tên lý lam siêu cấp võ lực ngoại trừ trước đó trọng thương một cái bên ngoài còn lại năm cái toàn bộ ở trận nếu không phải xuất hiện một cuộc chiến tranh như vậy coi như tào mẫn là một cái tinh nhuệ tiểu đội ưu tú chiến sĩ hắn nghĩ muốn hiện trường nhìn đến siêu cấp xuất thủ kỳ thật cũng vô cùng khó khăn húng chi là một lần năm cái hơn nữa gần trong c ă n tấc lại muốn là thật còn có hồng kiên ta lúc này thế nào cũng phải đi qua chém một đào thử một chút ngoại trừ muốn xem siêu cấp xuất thủ hắn còn nghĩ đến một bên khác thứ tư quân sóng to tiểu đội treo thúc ta hỏi ngươi chuyện gì ngươi nói thứ này nói như vậy lớn nó có thể hay không đem núi làm sợ ta vừa nãy làm viện binh một trong đoạt lấy hàn thanh vũ khối kim khí vẻ mặt phúc văn chỉ vào đại tiêm chủ hạng nhỏ giọng hướng bên người lao binh hỏi bởi vì lưu nhất ngũ trước đó cái kia lời nói h nó, vẻ mặt phúc văn nhẹ gật đầu ánh mắt có chút bất an quay đầu nhìn xem sườn dốc phủ tuyết khía cạnh cái kia hàn thanh vũ cũng đã tiến vào người này a nhìn xem rõ ràng cùng ta không sai biệt lam lớn hắn trước kia trong thôn khẳng định là nhất đ ị c h n g m loại kia hải tử cái kia treo thúc người nói nó bên trong đến có cái gì nha người kia biết to như vậy đồ vật thuyền không giống thuyền có thể giấu nhiều lão binh đưa tay chỉ chỉ đại tiêm chủ hàng nói ngươi nhìn nó đều cho vòng lên run rẩy đều không run r u ẩ y sợ là không tốt lắm mềm không tốt mềm cũng phải mềm a đến mềm mặt nó bên cạnh đồng đội t r e o g ẹ o tiếp một câu mọi người thổi khẩu khí thừa cơ sẽ đều cười lên một chút thư giãn cảm xúc màu trắng bên này trong đội ngũ lương qua cũng đang cười cười đồng thời làm bộ tiến tới há mồm giống như là dự định lớn tiếng tiếp bên trên hai câu nói đùa biết con hàng này là không có có đầu góc đội trưởng vệ cương vội vã một thanh cho hắn sau cái cổ bốc lấy đem người vặn trở về bế bên trên liền n g ư ơ cái miệp kia ngươi đặc biệt còn dự định ở loại trường hợp này mở miệng nói điểm cái gì lương qua xoay quay đầu lão đại ngươi biết ta muốn nói là cái gì à? mở vàng giọng à? còn có thể là cái gì cho nên để ngươi câm miệng hh ắ c ắ c lương qua chấp nhận ngẩng đầu x ô n g đội trưởng cười ngượng ngủ một chút đúng rồi lại thuận tiện nói sự tình sau đó đừng có lại tìm hàn thanh vũ chuyện biết không gặp phải nói chuyện cũng khách khí điểm chúng ta thiếu mạng đâu bao quát ngươi vệ cương nhắc nhở một câu cái kia ta làm không được nợ mạng lớn không được bồi mạng ta dù sao không cùng hắn cúi đầu lương qua trực tiếp lắc đầu cự t u y ệ t nói tóm lại ta nhìn đến tiểu tử kia ta liền khó chịu coi như bây giờ đánh không lại hắn ta cũng phải tìm biện pháp buồn nôn chết hắn vệ cương lồng ngực trong nháy mắt một n g ụ m lao hết u y đỉnh đi lên hóa ra ngươi biết mình bây giờ đánh không lại hắn à. Đi, cái kia lần sau ta trước nói với hắn tốt ngươi lại miệng tối để hắn không quản bất luận cái gì trường hợp cứ đ ộ n g thủ a muốn biết đội trưởng bình thường thế nhưng bao che nhất màu trắng truyền thống cũng luôn luôn là dù cho gánh tiếng xấu đều muốn cường hành lương qua có chút ngoại ý muốn thêm không tin nói thế nhưng màu trắng mặt mũi phải chứ lao tử từ bỏ dù sao cũng sớm bị ngươi vứt sạch vệ cương dứt lời quay trở lại không tiếp tục để ý hắn lúc này thời gian là tháng 8 năm 1991 2 n g à y 7, đêm gần 12 t m ư ơ hai giờ kỷ lãng phong chiến trường cờ sĩ chiến tranh quý lam liên minh 4 0 n mươi chiến sĩ đã ác chiến tiếp cận bảy tiếng đồng hồ lúc này hình khuyên trận địa phía trên quý lam liên minh các quốc gia tinh nhuệ 3 ba người phát đao bảy trận chiến trận khoảng cách cái kia c h i ế c giống như ma thần cung điện đại tiêm chủ hạm không đủ 1.000 m é t nhưng coi như là đã đi tới khoảng cách gần như thế đỉnh núi cái kia chết bị làm quang bao vây quái vật khổng lồ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào thậm chí nó ngay cả cảnh báo đều cũng sớm đã dừng lại nơi này các người đứng địa phương khoảng cách đỉnh núi một nghìn mét nơi này không có đường xuống núi phải xuống núi chúng ta trước hết qua đỉnh núi từ mặt hướng đỉnh núi vị trí q u a n người hoa hệ á cánh quân quan chỉ huy lưu n h ấ t ngũ đổi nhìn xem phương chiến trường nói không phải chúng ta không có cách nào đi qua phía dưới những cái kia nhóm u máu sân lĩnh không có cách nào đi qua thi thể của chiến h ư u cũng không có cách nào đi đối mặt phía dưới đã tiêu diệt hơn một nghìn c ố đại tiêm bây giờ còn đang chờ các huynh đệ rõ. Chiến trận chỉnh lâm chiến thời khắc lưu nhất ngũ thẳng thắn nói ra phương diện chỉ huy tin tức phán đoán đây là nhân loại lần thứ nhất đối mặt cái này cấp bậc đại tiêm phi hành khí ngược dòng tìm hiểu lịch sử nhân loại thậm chí chưa từng có công kích qua dù cho bình thường nhất hình thòi phi hành khí nhân loại đối với đại tiêm quá không ăn ý cho nên không có người biết ở nơi đó chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì mọi thứ đều là không biết nhưng là đồng dạng không có người dám làm quyết sách chờ đợi lần tiếp theo hoặc đợi đãi càng nhiều thăm dò đại tiêm dẫn dắt trận tồn tại đã bị minh xác tiếp tục chờ sùng dưới không có người biết đổ vật gì sẽ ráng lông bọn chúng bây giờ không hợp với lẽ thường bình t đại khái liền mang ý nghĩa một ít sự tình khả năng rất nhanh sẽ xảy ra bây giờ hoảng hốt không hoảng hốt ta xem một nhãn trước mặt kỳ thật một dạng đã ác chiến thật lâu chiến sĩ tinh nhuệ nhóm n lưu nhất ngũ hỏi có chút nha vẻ mặt phúc văn bởi vì thất thần vô ý thức đáp trầm thấp trong tiếng cười lưu nhất ngũ cười nhìn xem hắn giống một cái trưởng ngồi nói có chút phải chứ không có việc gì kỳ thật ta cũng có chút các chiến sĩ tiếng cười lớn ánh mắt đã qua lưu nhất ngũ sắc mặt tùy theo nghiêm trầm giọng nói nhưng là phải nhớ kỹ các ngươi là tinh nhuệ là từng cái quân nâng ở lòng bàn tay bên trên bà bối biết tinh nhu các chiến sĩ chỉnh tê đáp lại đồng thời nâng cao màu trắng tử chiến trường đao tử chiến sóng to tử chiến trong tấm hình cao nguyên bầu trời đem mênh ngông ngôi sao sáng tỏ bầu trời nhạt yếu ánh trăng cùng tinh quang đánh vào chủ hạm quanh thân lam quan bên trong bị lan quang trừ khử bị băng tuyết bao trùm lấy mặt đất ưu ám chỉ có trong chiến trận như rừng ý lam chiến nào đang dùng mũi lao bên trên ngay cả mảnh tinh mang đáp lại ngôi sao cùng thắng tí tách tí tách quanh một tiếng ngũ đại siêu cấp nguyên năng bạo phát tiến công tín hiệu chuyển đến núi vây quanh bốn phía chiến trận đồng thời nổ vang âm bạo thanh đánh xuyên bóng đêm dưới núi người nghe thấy tất cả đều đứng lên nhìn về phía vui lãng phong đ ỉ n h cờ sĩ chiến tranh sau cùng tiến công dưới bóng đêm im ắng công kích bắt đầu đất đá quanh pha sau hàn thanh vũ nhìn xem xuất hiện ở trước mặt tiết bản sửng sốt hắn vừa n ã y nghe thanh âm còn cho rằng đại tiêm chủ hạm dưới đáy có cái trống g i n g đâu kết quả cũng không phải trống g i n g đại khái ở đại tiêm chủ hạm nội bộ lúc này xuất hiện ở hắn cùng nô tuất tú mội trước mặt là một đồng từ trên xuống dưới hướng vào phía trong nghiêng tử thiết thiết bản cho nên tưởng tượng một chút đại tiêm chủ hạm kết cấu đại khái là như vậy nó ở thân thuyền bại lộ tại đất biểu bộ điểm phía dưới còn có một cái to lớn hiện lên ngược lại hình thang treo kết cấu cái này một bộ phân tại phi thuyền hạ xuống về sau liền lấy một loại nào đó phương thức đặc thù sâu vào vào trong đất đá giống cây cối đem căn đâm xuống tới ta nói thế nào nói như vậy lớn d ừ n g ở đỉnh núi còn như vậy ổn định đâu hóa ra khảm vào đây một đồng thầm nghi tú nói t i lên đưa tay sờ sờ trước mặt tử thiết, thiết bản nói giống như rất dày chúng ta làm sao đây cái này vốn phải là một cái yêu cầu thận trọng suy nghĩ vấn đề nhưng là hàn thanh vũ phản xạ có điều kiện liền trả lời cậy một chút thử một chút đã hình t o i phi hành khí có thể cậy cậy mở liền có đồ tốt cái kia vì cái gì chủ hạm không thể cậy nó không phải liền là lớn một chút mà đại tiêm phi hành khí sao ừ, tốt. tú ố t t m ộ i nói gì ngay nấy ngay xong không chút do dự liền lấy chiến đao đi lên chống đỡ sau đó dụng lực đâm một cái Kết một tiếng nàng chiến đao mũi lao bên trên toát ra một lỗ hổng tú mụi chiến đao nói đến coi như là bây giờ đoàn nhỏ băng bên trong so sánh bình thường không nói cùng ngô tuất một súng một kiếm so sánh liền cùng hàn thanh vũ s o n g đao cùng nàng trên người mình thiết giáp so sánh đều tồn tại công nghệ bên trên trên lệ n h tiểu cô nương tại chỗ s ừ n g sốt có chút kinh hãi đồng thời đau lòng bộ dáng hàn thanh vũ bận bị ấn vào bờ vai của nàng an ủi nói không có việc gì dù sao ngươi đ a o cũng nên đổi đổi nên đổi sao tú mội kỳ thật có chút thủy khuất trong lòng tự đủ ta đi đâu đổi nhà ngươi đều đã sớm đem vô thị một cái khác đem trọng kiếm cho đường, đường. Ừ, đổi một thanh vừa vặn quay đầu đem khối này là sắt lấy đi cho ngươi đánh đ e mới hàn thanh vũ cũng lên tay ở lá sắt bên trên m a xoa vài cái hoa cái này tú mội quay lại đầu nhìn xem khối kia t h i ế t bản một chút có chút kích động ừ m vì cái gì thanh tử luôn luôn mới nhìn đến cái gì liền đã nghĩ kỹ công dụng đâu ách hắn giống như nhìn đến cái gì đã cảm thấy đó là hắn đồ vật cái này giống như rất lợi hại ngô tuất đưa tay sờ sờ t h i ế t bản lại xem xem trong tay mình bệnh cô súng bệnh cô súng chất liệu đoạn thời gian trước đã xác định s á c thực so bình thường từ thiết m u ố n t ố t nhưng là cái này tốt trình độ kỳ thật hoàn toàn không có lớn như vậy bình thường ngô tuất cùng tú m ộ đối luyện cũng chưa bao giờ có nói đem nàng chiến đao chém băng tình huống xuất hiện cho nên bây giờ đem bệnh cô súng cùng trọng kiếm lấy đi lên cạnh đại khái cũng là không có ích lợi gì đúng rất lợi hại cho nên là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút kỹ thuật của ta hàn thanh vũ quay đầu hướng hắn hai cười một chút tay bên trên đem lam quang trụ kiếm dơ lên、c、lam quang trụ lưỡi kiếm nhọn ở thiết bản bên trên thọc hai lần chọc ra tới một cái rất nhỏ hố cho nên quả nhiên là lam quang trụ kiếm tử thiết cấp bậc cao hơn hàn thanh vũ trước đó dùng nó chặt đứt màu đen trụ kiếm cũng không hoàn toàn là lực lượng bạo phát nguyên nhân chỉ có điều bây giờ ở vị trí này hắn không dám dùng quá sức sợ tiếng vang quá lớn bị bên trong đại tiêm nhóm nghe được nô tuất cùng tú mội cũng giống như nhau ý nghĩ kinh h ỉ q u a đi bắt đầu sầu lo như vậy có thể lúc nào có thể đâm xuyên a không đợi hắn hai mở miệng đem vấn đề hỏi ra trước mắt hàn thanh vũ đã đem trụ kiếm mũi đao tại cái k i a hố nhỏ bên trong chống đỡ sau đó người hướng lui về phía sau nằm sớp thanh kiếm trôi hợp ở hai bàn tay thơm chuẩn bị hoàn tất chỉ gặp hắn hai tay trái trước phải về sau đông nhiên nhất trả sát suy chủ kiếm như một thanh mũi khoan bắt đầu điên cùng xoay tròn thanh âm không tính rất vang nhưng là thiết bản bên trên lỗ hồng đàng không ngừng mở rộng tốc độ một chút không t r ư m hàn thanh vũ cũng là chui đến tràn đầy phấn khởi hai mắt sáng lên tú mội cùng nô tuất bình thường rất ít ở hàn thanh vũ trên mặt nhìn đến loại này nét mặt h ư phấn ngoại trừ hai người nhìn nhau xem không hổ là ở nê ban thí luyện tràng liền đã từng vác đi đại tiêm phi hành khí vừa chạy vừa đâm người a thanh tử quả nhiên là có kinh nghiệm luận cậy đại tiêm phi hành khí toàn bộ ý lam đại khái đều không có người s o đến bên trên hắn Kết, kệ mở thiết bản quá trình, không thiết trình, thể tránh rắc rắc rắc. ra Chui phá khỏi sau quá động bản mở xác nhận bên trong không có động tĩnh ta trước xem một nhãn hàn thanh vũ nói x o n g sờ lên trên thân khối kim khí cùng sơn nguyên t h ở sâu hút từ cửa hang chậm rãi tham tiến vào quan sát cùng lúc một bộ kỳ thật sớm tại trụ kiếm m u i kiếm chui phá thiết bản thời điểm liền đã qua đây dò xét tình huống h ắ c giáp đại tiêm cũng ở nó đứng tại phá động bên cạnh mờ mị hoang mang sau một hồi cuối cùng k h ô n g người xuống thăm dò đi xem hai cái sinh vật bỗng nhiên một chút đối mặt h ắ c giáp đại tiêm n g ộ n ở một chút hóa ra thật không phải là hồng kiên lao đại trở về nữa ạ hàn thanh vũ cũng giật này mình một chút ngay cả mặt mũi chẳng bệnh cửa hàng biệt u như nhìn đến n h p đối với đại tiêm mà nói tự nhiên thiếu xa lớn cho nên cái này kéo một phát nó toàn bộ miệng trở lên bộ điểm nặng nề mà một chút che tại thiết bản bên trên đồng thời cái cổ trở xuống bộ điểm v một súng con loại Nó từng tình huống gãy. chưa tuất tú Nô một kiếm lần lượt không ngừng đâm vào đại tiêm cái cổ lật quáy thông qua lại đông đại tiêm màu đỏ l a n g máu phun ra hàn thanh vũ đầy người Vài giây đồng hồ thời gian, nó chết rồi, cái đồng hồ nó chết cổ ba ị đâm đâm xuyên, đâm thành t h người tổ h n chết đ ợ thượng, c có cổ cùng chết không khái nghiêm. minh thứ nhất bị lấy cùng loại bí nông thôn giết heo thủ pháp tôn nông văn n giết giết g một lam tiêm. tia trụ đại loại đại Ba Đây lấy là vũ sử ư bị bí lại chờ đợi trong chốc lát xác nhận bên trong không có động tĩnh ta lại đi xem xem hàn thanh vũ lần này đã có kinh nghiệm trước tiên đem lam quang trụ kiếm rối đi vào xác nhận không có vấn đề mới đem đầu tham tiến vào bên trong quả nhiên là t r ố n g không bên trong giống như là thuyền lớn con đáy không đúng nó vốn chính là đại tiêm chủ hạng con đáy vậy mà chỉ có một bộ hát giáp đang tại bảo vệ sao nghĩ một chút cũng thế phía trên đã đánh nhau a hàn thanh vũ nghĩ xong cả người bò đi vào đứng dậy đứng tại đại tiêm chủ hạm bên trong chương hai trăm bảy mươi b ố mở dương chờ chút ta có phải hay không cái thứ nhất đi vào đại tiêm chủ hạm nhân loại a câu nói kia nói thế nào hàn thanh vũ một bước nhỏ không một nhỏ cậy là nhân loại một cái cú sốc từ bình thường hình thoi phi hành khí đến lam quang phi hành khí một đường cậy qua đây cuối cùng lần này hàn thanh vũ cậy vào một chiếc chiến hạm cấp bậc đại tiêm chủ hạm khoang gãy t i sáng có chút t h ấ ám nhưng là cho người ta không gian cảm rất đủ người đã hoàn toàn đứng thẳng đỉnh đầu cùng trần nhà ở giữa còn có khoảng cách không nhỏ nghĩ một chút nó bình thường là cho đại tiêm hoạt động lấy đại tiêm hình thể đại khái như vậy mới là tình huống bình thường thanh tử ai hàn thanh vũ q u a y người đưa tay đem đã bản thân nhô ra nửa người tú mội kéo vào được lại sau đó là ngô tuất bây giờ ba người đều đứng tại khoang thuyền mọn mườn không có gấp lấy di động r i ê n g phần mình hiếu kỳ mà bất an nhìn quanh đột nhiên có một loại giống như là trộm mộ xuống mộ h i ệ n cảm giác đã sợ hai bên trong xuất hiện cái gì đáng sợ vượt qua nhận thức đồ vật đi ra không được lại đầy trong đầu chờ đợi muốn đi thăm dò nghĩ đến bảo bối đâu bảo bối ở đâu t h ầ vậy liên t lợi hạ nha mà lại nói bất định còn có thể giống thanh tử nói như vậy trên bả vai bôi bên trên hai đạ hồng thật sự đi bốc lên nạp hồng kiên đi lừa gạt hắt giáp đâu tên nhỏ con câm điếc hồng kiên có thể có sao có thể chứ、ừ. dù sao hát giáp đại tiêm đ ầ n hàn thanh vũ phát tài rồi không phải ta là đánh lén bọn chúng tới đúng đánh lén đánh lén bọn chúng thiết bị chỉ có ngô tuất ở phía sau t i ê n lặng đem chết đi cỗ kia đại tiêm thi thể đem đến một bên để tốt lại đem bị cậy mở lá sắt đè áp xuống đem cửa hang mở rộng lấy bảo đảm một hồi nếu như muốn chạy bọn hắn sẽ không bị kẹp lại sau đó hắn mới nói thanh tử ngươi có phát hiện hay không một việc cái gì hàn thanh vũ quay đầu nhìn hắn cỗ kia đại tiêm thi thể không có tự hủy đối với nha hàn thanh vũ ngơ ngác một chút sau lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về c ô kia bị phóng tới nơi hẻo lánh đại tiêm thi thể đột nhiên ý thức được khả năng này là một chuyện rất trọng đại mặc dù đáp ứng lung la lung lay chính là sẽ phải nói chuyện cơ thể sống đại tiêm lấy cái này giao không được kém nhưng là đối với nhân loại mà nói c ô thi thể này ý nghĩa như cụ khả năng mười điểm trọng đại cho nên muốn hay không trước tiên đem nó làm ra đi thanh tử nô tuất hai người các ngươi cảm thấy có phải hay không là như vậy a tú nguội một bên suy tư một bên nói dùng hình t o i phi hành khí hạ xuống đại tiêm đều sẽ tự động tự hủy nhưng là phát triển an toàn phi thuyền tới sẽ không bọn chúng trên thân không có trang cái nào đó đồ vật phải trăng tự hủy là chịu chủ hạm k h ô n g chế cho nên tình huống hiện tại là chủ hạm chú ý không lên hoặc không có phát hiện phải là hàn thanh vũ ở trong lòng rất nhanh nhận đồng cái này phán đoán hẳn là như vậy h à n nói trước đó tới loại kia căn bản là không có dự định trở về mà thuyền lớn còn nhớ lại đi đại khái là như vậy Vậy l i ề n không thiếu cái này một bộ a trước không rời đi sau đó đại khái lam quang phi hành khí sẽ không tự hủy nguyên nhân cũng tiếp cận là như vậy nó cũng là thuyền lớn mang tới thậm chí lợi hại hơn không cách nào bị điều khiển tự hủy cho nên lần trước ta vác đi nó mới dẫn phát nhiều như vậy đại tiêm tới đuổi theo cuối cùng bước đến hồng kiên tự mình xuất thủ đã bọn chúng không tiếp hủy đi vậy liền nên còn có trước đi vào trong đi xem chú ý cảnh giới hàn thanh vũ dứt lời dẫn đầu đi lên phía trước ba người cắt chú ý một mặt k h ô n g chế sức mạnh cẩn thận trước vào ý lam ủng chiến bên trên phòng hoạt kết cấu đã dỡ bỏ xuống tới đế giày dẫm ở thiết bản bên trên không có một chút âm thanh ánh mắt dần dần rõ ràng phía trước giống như có ánh sáng nguyên cẩn thận một chút tình huống không đối với ngươi hai lập tức chạy trước、ừ. ba người hướng nguồn sáng đi đến ven đường khoang gáy hai bên trong tường sắt ở giữa chết xuống dưới vị trí đều ra hiện một đồng thật dài thiết bản lại cách mỗi khoảng cách nhất định thiết bản phía trên mặt tường bên trên liền sẽ có một cái hướng ra phía ngoài nổi bật có thể khép mở khung giá kết cấu tưởng tượng hình ảnh rất dễ dàng liền bày biện ra tới một bộ một bộ hát giáp đại tiêm ngồi ở cái này hai đồng dài thiết bản bên trên dùng s ắ t không cố định trụ bản thân ở dài răng giặc vũ trụ phi hành bên trong sóc này lay động như thế bọn chúng dựa vào cái gì sinh tồn đâu nguyên năng chẳng sao đáp án rất nhanh liền hiện ra ở hàn thanh vũ trước mặt đó là một cái phòng dạng kết cấu nhưng là thiếu một mặt tường tàn ra không tính l a m quang mãnh liệt đang từ bên trong lộ ra tới nơi này hẳn là một cái cỡ nhỏ nguyên n a g tràng hàn thanh vũ thân thể không có bất kỳ cái gì đụng chạm cảm giác phán đoán nó nên cơ bản ở vào đóng lại trạng thái trong này nên có hàng cái kia làm không làm nó đâu khoan gáy đoán chừng cứ như vậy không có những vật khác hàn thanh vũ nhìn xem gian phòng kia lại quay đầu nhìn xem hướng lên một tầng thang lầu coi như là thang lầu đi kỳ thật chính là ba cái cầu thang hình dáng xếp ở cùng nhau dương sắt lớn cung cấp đại tiêm nhóm lên lầu xuống lầu sử dụng vẫn là không đả thảo kinh xạ hàn thanh vũ suy nghĩ một chút không có trộng ngay cả quan tài cũng còn không tìm được Nhặt phủ phục đi vào. cảnh á i b tượng trước mắt cho hắn một loại cùng khoang gãy hoàn toàn cảm giác không giống nhau tầng này không gian như cũ rất lớn nhưng là kết cấu phức tạp rất nhiều có chút giống như là một cái cao cấp máy móc nhà máy các loại hình dạng thiết bị sen vào nhau tinh tế mà hiện lên ở qua đạo hai bên thanh tử ngươi xem những vật này Thầm nghi túi ngón tay đồ vật là một cái g â y sừng kỳ quái loại hình chữ nhật kết cấu nhìn xem giống như là một cái treo ở bức tường bên trên địa dương nhưng là kết cấu tinh vi từ thiết nặng nề g h cả máy m liệt tương tự h ồ n g sắt gần gần xa xa tính cùng nhau ước chừng có mười mấy cái hình dạng đại thể tương tự nhưng là kết cấu cùng phía trên khắc họa ký tự c á c có sự khác biệt chúng ta cậy sao cái này cậy không cậy nha tú mũi hỏi nàng vừa thô sơ giản lược nhìn một lần nhất trực quan cảm giác chính là những này trong g ư ờ n g cất giấu bà bối bọn chúng ở tầng này tất cả thiết bị bên trong cho người ta một loại địa vị đặc thù cảm giác giống như là ở trong huyện mộ quan tài vậy liên cậy một cái thử một chút hàn thanh vũ nói đi qua xem chuẩn một cái tìm được chỗ nối tiếp đem l a m quang trụ kiếm mui kiếm chống đỡ đi lên bắt đầu từng điểm trôi phá hắn là tơi đánh lén hàn thanh vũ chưa quên thế nhưng nếu như phía trên có mấy chục hoặc trên trăm c ố đ ạ i tiêm ba người bọn hắn người sờ vớt vào đây xông đi lên xử lý hai c ố sau đó chết mất cái kia không kêu đánh lén hòng sắt chỗ nối tiếp đứt gãy ba người tránh sang hơi nghiêng dù trụ kiếm ôm lấy sắt môn chậm rãi mở ra một trận n u hòa bạch quang từ trong dương lộ ra tới giống như không có nguy hiểm、ừ. xem kết cấu bình thường bọn chúng bản thân cũng là muốn mở cái kia ta đi trước nhìn một chút tú mội ủy vào bản thân có lá sắt thăm dò trước nhìn một nhãn nói tựa như là một đồng ngọc nàng nói đi qua toàn bộ đứng tại cái dương trước thanh tử tú mội quay đầu suýt ngươi bây giờ cảm giác khó chịu sao tú mội không có nha vậy ngươi lại đứng một lúc ở hàn thanh vũ cùng n ô tuất trong tầm mắt những cái kia từ hòm sắt bên trong tản ra ra tới bạch quang bây giờ chính một tuyến một tuyến t a n vào tú mội thiết giáp tiếp thu bọn chúng có thể là thiết giáp cũng có thể là, là tú mội thân thể bọn hắn cấp tốc liên tưởng đến một việc những cái kia trước đó trong chiến đấu bị thương trở lại chủ h ạ m sau đó cấp tốc khôi phục trạng thái ra tới t á i chiến đại tiêm h ả ta thầm nghi tu cúi đầu cuối cùng bản thân cũng nhìn thấy một chút có chút khẩn trương không có việc gì thứ này không xấu nó không phải ngọc không xấu hàn thanh vũ dùng một cái mơ hồ từ đi hình dung bởi vì hắn trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ đến c à n g thỏa đáng cùng khẳng định thuyết minh nhưng là hắn có cảm giác đồ chơi kia là xương cùng hắn trên thân vĩnh sinh tương tự nhưng lại khác biệt một loại khác xương nếu như nói vĩnh sinh sương cho hàn thanh vũ cảm giác rất thân cận nhưng là hắn bản thân khí thức mang theo một cố lực lượng cảm thậm chí là giết chóc cảm giác như thế tú nguội trong miệng khối kia ngọc bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác là lạ lẫm nhưng là ôn hòa mang theo một loại trị khỏi bệnh cảm giác thậm chí giống như có thể ăn cảm giác chương 275, đột nhiên ý thức được vấn đề b ạ c h quang tản ra cùng tan vào vẫn còn tiếp tục mắt thường có thể thấy rõ ràng t ừ n g tia tia sáng không ngừng thẩm thấu thiết giáp thầm nghĩ tú liền như thế túi đầu nhìn xem cảnh tượng này kỳ thật ít nhiều có chút quỷ dị làm cho người cảm giác bất an đặc biệt là làm bạch quang bản thân vẫn là đại tiêm đồ vật thiết giáp bên trong thẩm nghi tú nỗ lực đè nén bản thân kinh hoàng cùng hoảng hốt nhưng lại như cũng rất nhanh thất thố nhưng g i đầu khiếp n h ư ợ c nhỏ giọng h é t một tiếng thanh tử lù lù thiết giáp phía dưới theo âm thanh lộ ra đến là một luồng tiểu nữ hải bị khuất sức lực mười bảy tuổi thẩm nghi tú không sợ chiến đấu không e ngại đau xót thậm chí không quá sợ có một ngày sẽ chết t r ư ợ nhưng chính là vượt qua không được sợ hai cái này vạn nhất ta dựa theo dựa theo một hồi liền biến thành đại tiêm đâu tình huống này nếu không phải thanh tử nói để nàng đứng đấy tú mỗi sớm chạy hàn thanh vũ nghe có chút yêu thương lại không nhịn được cười loại cảm giác này giống như là n g ư ơ i mang mội mội đi bệnh viện tiêm n g ư ơ i được tín nhiệm bị coi như cọng cỏ cứu mạng nhưng lại đồng thời là trói buộc nàng để nàng không thể không nghe lời đợi chịu châm cái tiêm người đừng sợ ta ở cái này đâu h á n giả mù x a mưa an ủi nói ừng tiểu cô nương liền như thế nghe lời đứng ở nơi đó b ạ c h quang thẩm thấu đã kéo dài vượt qua một phút đồng hồ tốc độ bắt đầu trở nên chậm có cảm giác gì sao hàn thanh vũ chờ đợi hỏi trên thân có chút đau nhói nữa giống như tú mội biểu đạt có chút không ăn khớp cùng không rõ ràng ở thiết giáp hạng người lúc này kỳ thật đã hốc m ắ t phiếm hồng bởi vì đây là đã lâu dài chưa từng có cảm nhận cho tới nay thầm nghi tú đều là là một cái may mắn lệ riêng tồn tại ở tử thiết phong bế nguyên năng bên trong tuần hoàn cái phương hướng này bên trên cái khác tất cả cùng với nàng thí nghiệm tương tự thể hoặc là người chết hoặc là là hoạt tử nhân chỉ có nàng có một người sinh dáng vẻ nhưng mà loại này may mắn phía sau là năm sáu năm như một ngày giống như cô độc chìm với dưới nước trải nghiệm người bị khống trụ không thể động đậy mất đi tuyệt đại đa số giác quan cùng cảm nhận bây giờ giống như là đột nhiên có một chút biến hóa、ừ. hàn thanh vũ cũng có một ít kích động cùng chờ đợi đại khái phỏng đoán vậy có phải hay không giống như một người bị thương kết vạy về sau tế bào cùng tổ chức lần nữa sinh trưởng cái chủng loại tiêm ngứa vì cái gì chỉ cần thiết giáp có phán át độc lập nguyên năng nội bộ tuần hoàn bị đánh vỡ tú m ộ i sẽ xuất hiện sinh mạng cấp tốc suy kiệt tình huống bởi vì nàng t ạ n g phủ bản thân kỳ thật bộ điểm sớm tại năm đó cái kia chẳng gây nên mạng trong tập kích đều đã suy kiệt về sau vận chuyển hoàn toàn dựa vào nguyên năng chống đỡ cùng duy trì đó là một cái quỷ dị cân bằng một khi bị đánh vỡ liền sẽ xảy ra vấn đề mà những cái kia cơ quan nội tạng bản thân dường như một mực không có được chữa trị hoặc mắc phải ý lại chứng cho nên đây là chữa trị dấu hiệu sao lợi hại a đại tiêm làm ý làm trải qua mấy chục năm chỉ là dần dần bắt đầu ở nguyên năng thể chất cơ sở bên trên thành lập tương đối đặc biệt chữa bệnh hệ thống đại tiêm văn minh chữa bệnh dường như bản thân liền xây dựng ở nguyên năng cơ sở bên trên là một cái văn minh có được nguyên năng như vậy đặc thù mà cường đại vật chất nó khoa học kỹ thuật đây dường như liền hoàn toàn là quay chung quanh nó thành lập cái này khiến bọn chúng cường đại mà đồng thời tồn tại rất nhiều cực hạn cùng không đủ tạo thành cuối cùng hiện ra ở nhân loại trước mặt toàn bộ văn minh có chút kỳ quái cùng không được tự nhiên giám vẽ sau đó còn có tú mụi b đột nhiên lại nói một câu ngựa khí có chút giải thoát đồng thời lại có chút cảm giác mất mát ước chừng hai phút hơi nhiều một chút thiết giáp hay là tú mụi thân thể dừng lại đối với bạch quang hấp thu thoáng có chút t u y ệ n đối hàn thanh vũ gật đầu nói ừng vậy ngươi có thể cảm giác được thân thể biến hóa sao tú mụi cúi đầu ngưng thần cảm giác một chút ngẩng đầu nhìn hắn lắc đầu không có chuyện gì lúc này mới vừa mới bắt đầu chúng ta không vội a Ừ. có hy vọng chính là tốt nô tuất cùng hàn thanh vũ lần lượt đi qua làm nô tuất đứng ở nơi đó thời điểm bạch quang như cũ t ă n g h ẳ n ra nhưng là hoàn toàn không có bị hấp thu dấu hiệu hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng cảm nhận mà khi hàn thanh vũ xuất hiện ở chính diện có chút một màn quỷ dị xuất hiện khối kiếm ngọc hoặc nói xương dừng lại vận chuyển bạch quang thu liễm lại là đẳng cấp áp chế sao cho nên vĩnh sinh x ư ơ n g đến cùng đến từ đồ vật gì a hàn thanh vũ nghi hoặc đồng thời bắt đầu có chút chờ đợi cái đồ chơi này khẳng định là muốn mang đi nhưng là không thể là bây giờ hàn thanh vũ lo lắng vạn nhất trực tiếp di động sẽ bị đại tiêm phát hiện một bên dùng trụ kiếm chui cái tiếp theo h ò n g s á t hắn một bên nói chờ một lúc thời điểm ra đi tú mọi người nhớ kỹ đem nó mang lên ừng cách cách cách c á i thứ hai cái dương bị mở ra t r ố n g không bên trong tồn tại năng lượng ba động khả năng bản thân tồn có đồ vật gì nhưng là đã bị tiêu hao hết sau đó cái thứ ba cái dương mở ra là một cái cùng loại cuộn dây con t o i hình dáng đồ vật xem không hiểu hàn thanh vũ không có chạm cái thứ tư vẫn là t r ố n g không cái thứ năm trong dương xuất hiện một tấm kim loại tính chất mạng hình dáng đồ vật bị treo trên bầu trời cố định hàn thanh vũ chỉ thoáng ngắm đến một nhãn lập tức đóng lại đồ chơi kia thoạt nhìn như là có thể thông qua chấn động cảm nhận một vài thứ dáng vẻ nói không chừng là đại tiêm văn minh bên trong giạ đã thức đồ vật chỉ là khả năng tạm thời cũng bị nhốt đóng những vật này đều là hàn thanh vũ sẽ không đi đụng hắn không hiểu những này coi như một hồi có cơ hội mang đi sau khi rời khỏi đây cũng sẽ nộp lên nghiên cứu l i ê n như vậy một mực đem mười mấy cái cái dương toàn bộ mở xong rồi trong đó xuất hiện năm cái t r ố n g không còn lại những cái kia bên trong hầu như đều là mang theo dị t i n h khoa học kỹ thuật cảm kỳ quái vật phẩm hàn thanh vũ một dạng đều không có đi chạm như thế đại kim thuộc đồng đâu khối kim khí một mực không có xuất hiện mặc dù rõ ràng cảm giác gần trong c ă n tấc nhưng chính là tìm không thấy hơn nữa mất đi cụ thể phương hướng hàn thanh vũ ngửa đầu nhìn xem cách đó không xa tiếp tục hướng bên trên thang lầu liền trong chiếc nhóm này côn tầng chủ hạm thân thuyền đột nhiên lay động kịch liệt một chút ba người đều có chút bối rối nó nó sẽ hay không đột nhiên bay đi a tú mụi hỏi ra một cái một mực bị sơ s u ấ t vấn đề hỏi xong ba cái người đưa mắt nhìn nhau nếu như nó thật sự đột nhiên bay đi ý lam p ư ơ n g diện khẳng định là ngắn không được như thế ba người chúng ta tú mụi vậy chúng ta liền đi quá không hàn thanh vũ ừng tú muội nếu như lẫn mất tốt nói không chừng đi đến đại tiêm trong nhà hàn thanh vũ ừng tú muội sau đó ngay tại cái k i a n ữ a à hàn thanh vũ nói không chừng nô tuất suy nghĩ một chút vậy chúng ta ăn cái gì một cái rất giản dị vấn đề hàn thanh vũ nghiêm túc suy t ư một chút tú muội còn tốt nặng có nguyên năng liền được rồi sau đó hắn nhìn về phía n ô tuất hai chúng ta đại khái chỉ có thể ăn đại tiêm nô tuất suy nghĩ một chút ừng hắn nghĩ đến đại tiêm hẳn là đủ ăn bởi vì giờ khắc này phía trên tiếng bước chân nặng nề đột nhiên rất đông đúc không đúng bọn hắn có một ít xuống tới hàn thanh vũ dính vào tường sắt bên trên nghe khẩn trương nói a vậy chúng ta tầng này buồng nhỏ trên tàu không gian quá lớn bọn hắn muốn chạy về khoang đáy đã không kịp rồi hơn nữa chạy lại càng dễ bị phát hiện hàn thanh vũ sốt u ruột nhìn chung quanh xem nói tránh hỏng giống bên trong đóng lại trang bị tú mọi điều đến duy trì trạng thái năm cái hỏng giống ba người cắt lấy một cái đ ợ i trong đó ngô tuất ở lại lớn nhất một cái bên trong bệnh cô súng quá dài hàn thanh vũ ở cái dương bên trên lưu lại một đầu khe hở rất nhanh ước chừng mười mấy bộ đại tiêm từ bên trên thang lầu đi xuống đập vào mắt hầu như tất cả đều là hệ lam sau đó dẫn đầu cái kia tên nhỏ con đại tiêm nó hồng kiên a tên nhỏ con hồng kiên gánh vác lam quang chủ kiếm một thân thiết giáp tấm vang cho nên bọn chúng quả nhiên còn có hồng kiên xem trận này cho cho không được à hàn thanh vũ về sau hơi co lại đang chuẩn bị đóng lại dương môn ông tên nhỏ con hồng kiên trên thân màu xanh đỏ nguyên năng ánh sáng nói lên phía trước nguyên bản bằng phẳng tường sắt đột nhiên như một đạo môn hướng lên vấy lên đại tiêm nhóm đi vào ở trong đó bảy biện ra tới đồ vật hàn thanh vũ vô ý thức đem nó gọi một cái chàng ở một cái hình thoi cự đại không gian bên trong đứng thẳng chiều cao không đồng nhất mấy chục căn kết cấu c ổ a quái cột kim loại mỗi một cây cột kim loại từ đáy đều là một cục gạch tựa như khối kim khí đặc biệt là trung ương cao nhất lớn nhất cái kia cây cột phía dưới khối kim khí cái kia hầu như chính là một cái cỡ lớn tối say trừ cái đó ra một cái ngưng thực độ cao đến mắt thường có thể thấy được màu lam trong suốt nguyên năng tràng hiện lên hình nửa vòng tròn che phủ ở cái này tràng phía trên hóa ra nguyên năng tràng co lại tới đây à ta nói thế nào một mực không có xảy ra đụng t r à n đâu như thế đó là một cái cự hình dẫn dắt chẳng sao đại quân giáng lâm không đúng nó nổi đâu hàn thanh vũ đã từng thấy qua từ hiện lam đại tiêm thành lập cỡ nhỏ dẫn dắt chàng hơn nữa tự tay phá hoại nó một lần kia hiện lam đại tiêm đem hình toi phi hành khí biến thành một cái nổi hình dáng đồ vật vụ tường sắt ở trong tầm mắt của hắn lần nữa đóng lại chương hai trăm bảy mươi sáu lấp đầy nó trận chiến dưới mặt đất c h à n g liên quân tinh nhuệ lúc ban đầu đẩy vào kỳ thật m ộ ư ơ i điểm thuận lợi từ năm tên siêu cấp chiến lược tạo thành tên nhọn hầu như giống cắt mỡ bò đồng dạng cấp tốc cắt vào cuối cùng một cái vẫn còn chủ h ạ bên ngoài phòng ngự đại tiêm n ó n đó là sớm tại trong tính toán bộ điểm lập tức năm tên siêu cấp bị vây khép nhưng đó là năm tên siêu cấp chiến lược a năm người trận từ đầu đến cuối như một thanh lưới dao ở đại tiêm nhóm bên trong tung hoành cắt chém vạch ra từng đạo v ế t đao tinh nhuệ tiểu đội từ ngoại vi bắt đầu g i o sát chiến cuộc ở một cái rất nhỏ phạm vi bên trong triển khai hầu như một mặt ngược lại thế cục đại tiêm không ngừng đổ xuống tự hủy sau đó phương diện chỉ huy phân ra tới một bộ phân người bắt đầu nếm thử đột phá chủ hạm chỉ có điều đại tiêm chủ hạm tường sắt kiên cố hơn nữa nhìn từ bề ngoài dường như hoàn toàn không có môn thiết kế tồn tại loại tình huống này một mực tiếp tục đến vừa nãy vừa nãy hàn thanh vũ ba người cảm nhận thân thuyền chấn động kịch liệt lay động cái k i a m ộ t chút ba trăm cỗ tể chỉnh hiện lam đại tiêm cùng một bộ hồng kiên từ chủ hạm một cái hoàn toàn không có ra cửa vào dấu hiệu vị trí đột nhiên đập ra cái loại cảm giác này thật giống như bọn chúng trống rông xuất hiện đồng dạng trong nháy mắt hiện lam tập nhóm công kích cùng phòng lên nguyên năng bạo phát không những để chủ hạm lắc lư thậm chí làm cho cả h ỉ lãng phong đỉnh núi đều chấn động một cái tuyết động băng nham lộn sổ rơi gạt ra tiểu quy mô tuyết lợ xuất hiện dưới núi người ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi ở to lớn lo lắng bên trong chạy triệt thoái phía sau thoát ly chiến trường h tinh nhuệ chiến trận người kinh hô nghĩ đến quả nhiên còn có một bộ hồng kiên chính như chủ hạm tầng dưới hàn thanh vũ giờ phút này cũng ở như vậy nghĩ cho nên nhưng thật ra là ba bộ hồng kiên hai cái to con một cái tên nhỏ con khó có thể tưởng tượng nếu như là ba bộ hồng kiên cùng lúc xuất hiện tổ hợp công kích trước đó tình hình chiến đấu sẽ là thế nào có lẽ trần bất ngã đích thân tới nhưng là đại tiêm kỳ thật cũng không hiểu rõ nhân loại ở gần trăm năm bên trong bọn chúng một đường bên trên ném ra lực lượng trinh sát hầu như tất cả đều biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ đặc biệt là lần này ở nguyên năng tràng bị một cái nhỏ yếu côn trùng trực tiếp va chạm nuốt đồng thời l a m quang trụ kiếm lại bị ô m đi áp chế thu không trở lại về sau bọn chúng rất có thể đánh giá cao nội bộ nhân loại tồn tại cường đại cùng nhân loại đối bọn chúng nhận biết cho nên bọn chúng không có đem toàn bộ át chủ bài cùng nhau lật ra mà là tự nhận ở vào yếu thế ở thủ vững làm một lượng lớn đại quy mô giáng lâm ở cái này ý lam tinh cầu đại tiêm bọn chúng bản thân mục đích vốn cũng không phải là bốn phía xuất kích nào song thành chinh phục bọn chúng chân chính phải hoàn thành sự tỉnh tại cái tia to lớn mà phức tạp dẫn dắt trận、vâng. c hoặc ấ n động là bởi vì bên trên một bộ hồng kiên dạy bảo lần này hồng kiên cầm kiếm không co vung tay thân thể của nó cùng trụ kiếm cùng nhau sâu hướng đám người hãn tạo thành thanh thế cũng hơn xa lúc trước cỗ kia hồng kiên tuật tay trụ kiếm nó có thể tùy tiện xuyên thủng toàn bộ trận hình để lại đầy mặt đất phơi thây tránh ra chính diện bị trùng kích ý lam tinh nhuệ chiến trận như trước khi chiến đấu bố trí như thế nhanh chóng hướng hai bên nước mở ở bọn hắn nhường ra trong thông đạo năm tên siêu cấp chiến lược từ phía sau kết trận xoắn tới bọn hắn thân hình cùng lưỡi đ a o bởi vì bạo phát siêu cao nhanh mà để người thấy không rõ lắm đây chính là vì cái gì một trận này là năm tên siêu cấp kết trận cùng nhau quý lam đối với chủ h ạ m bên trong một cái khác cố hồng kiên cùng khả năng ẩn tàng lực lượng sớm có phòng bị một cách này năm người giống như khiến có thể bờ biển sụp đổ cự chiều đánh phía đối diện đối với tàu mẫn mà nói đây là hắn lần thứ nhất thấy có người từ chiến đao bên trên chém ra đao mang như tấm lụa đương nhiên cái kia kỳ thật không phải đao mang mà là nguyên năng bạo phát kéo dài trang bị nguyên nam lam kẹp lấy từng tia sinh mạng nguyên năm đỏ chân chính có bạc kích. thể anh! xương bàng bạc một Vì ý lam năm tên siêu cấp cùng đối diện một bộ hồng kiên mang theo hai trăm cỗ hiện l a m công kích chính diện hầm vang đối với va chạm trôn sâu đất đá bị từ băng tuyết dưới mặt đất lật ra đến lộn xộn dương văng khắp nơi chỉ ít hơn m ộ ư ơ i cỗ l a m tại chỗ nổ t u n g mà hồng kiên vai cùng lồng ngực thiết giáp sụp đổ huyết thủy dâng trào toàn bộ to lớn thân hình nặng nề va chạm vào sau lưng nó đại tiêm nhóm bên trong hiện lam tập nhóm trong nháy mắt tan tác cùng lúc đó ý lam năm tên siêu cấp cũng đang xuất thủ sau xuất hiện ngắn ngủi rằng co sau đó kích lui khi sở khai s i n đạo bị thương hồng kiên ngang nhiên về sông đón công kích đám người phía trước sông bên trong gần như bạo liệt hai tay lấy trụ kiếm căng địa vê anh một k í c h này nó trên người thiết giáp lần nữa bành trướng đồng thời trước người hình thành một cái mánh liệt mặt quạt trúng kích Vĩ lam đợt thứ nhất thế công bị hóa giải làm xong những n à y hồng kiên đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng trên thân thiết giáp ở một trận nước vang âm thanh bên trong không ngừng giãn nước đạo đạo vết dạn hiện hiện đây là nhân loại lần thứ nhất nhìn đến đại tiêm trong chiến đấu xuất hiện tình huống như vậy nhưng là đại khái không khó phán đoán nó tại bất mạng chủ động đọ sức mạng một cái kiềm chế lẫn nhau g i ả o sát khốc liệt cục diện liền cấp tốc như vậy hình thành liều lĩnh hiện lam đại tiêm nhóm ở hồng tiên dẫn đầu hạ tướng năm tên siêu cấp cùng đại lượng tinh nhuệ mang rời khỏi chủ hạo ép hướng phía dưới chiến trường bọn hắn đang làm cái gì dường như đang chỉ hoãn thời gian liệu nhất ngũ nói cho nên hậu phương thông tin không thoải mái mọi thứ chỉ huy đều chỉ có thể ở trước trận từ lần này tự mình tham chiến mấy vị tướng lĩnh phán đoán làm ra cho nên trước hoàn thành g i ả o sát vẫn là chia binh tiếp tục nếm thử công kích chủ hạo ngắn n g i do dự ở giữa ông long một tiếng này giống như sóng xung kích đồng dạng quỷ dị tiếng vang đến từ đại tiêm chủ hạo nhưng đó cũng không phải công kích ngay tại vừa nay tuyết lở xuất hiện trong nháy mắt 1777 b ắ t đầu chạy rút lui cùng tất cả đang rút lui quý lam tiểu đội đồng dạng bọn hắn một bên chạy một bên quay đầu nhìn xem từ đỉnh núi sụp đổ băng tuyết cái kia hai tiếng ầm ầm nổ mạnh xuyên thấu băng tuyết vang vọng cả toàn núi tuyết bọn hắn thử đi muốn tượng sơn đỉnh tình hình chiến đấu sau đó chính là cái kia một tiếng ông o n g cái gì a ba mươi nghìn nhiều người ở chân núi ngoại trợ ở tập thể ngầm đầu nhìn xem tiếng vang truyền đến đồng thời bạo phát một màn kia ở ôn kê phi trong tầm mắt nguyên bản hắn căn bản nhìn không thấy càng xem không rõ núi tuyết đ đột nhiên giống như một cái lộ thiên vạn người thể dục tràng trong nháy mắt mở ra mấy vạn ngọn đèn pha cùng nhau đánh về phía bầu trời đêm lam trùm sáng màu vàng lóng tụ tập giống như một trận sáng chói hoa lệ đèn đuốc biểu diễn lóa mắt lóa mắt đến cực hạ là đại tiêm chủ hạm nổ sao hạ đường đường ngơ ngác một chút sau hỏi chủ hạm đương nhiên không có nổ nó chỉ là bản thân mở ra từ đỉnh bên trên liền vừa nay cái tiêm một cái trước mắt ở đỉnh núi ý lam tinh nhuệ cùng các quan chỉ huy trong tầm mắt đại tiêm chủ hạm đột nhiên từ đỉnh bên trên bản thân mở ra sau đó trùm sáng ngốc trời mở ra chủ hạm đỉnh chóc hiện ra hình dạ chính là một cái nổi bây giờ bọn chúng có nổi mà tiếng v a n g kia cũng không phải tới từ ánh sáng bạo phát đó là gợn sóng chất chứa ở chùm sáng bên trong năng lượng b a động thậm chí ngưng thực đến ngươi có thể trông thấy nó gợn sóng trong không khí như cùng ở tại mặt nước quyết tán một đạo một đạo hướng bầu trời đem chỗ sâu đắm đi dẫn dắt chàng một cái to lớn đến nhân loại không cách nào lý giải dẫn dắt chàng khởi động nó có lẽ sẽ mang đến một chi quân đội mà nhân loại cùng ý lam còn không có chuẩn bị kỹ cảng còn cần thời gian ngăn c ả nó công kích chủ hạm năm tên siêu cấp cùng đại lượng tinh nhuệ bị đọ sức mạng hồng kiên cùng đại tiêm nhóm kiềm chế lấy còn lại không đến một tên có thể khởi chiến tinh nhuệ phụ mệnh bổ về phía chủ hạng vụ kéo như cũng giống như chống rông xuất hiện đồng dạng một bộ cầm trong tay làm quang trụ kiếm tên nhỏ con đại tiêm mang theo ước chừng ba mươi cỗ khoảng trường hiện l à m đại tiêm xuất hiện ở thuyền bên ngoài xuất hiện ở những n à y bổ về phía chủ hạng ý làm tinh nhuệ trước mặt nó là hồng kiên còn có hồng kiên mà một vòng này ý lam có thể công kích chủ hạng một trong đám người không có siêu cấp lấp đầy nó lấy cái gì lấp mạng chương hai trăm bảy mươi bảy trên không có đường lui chủ hạm thứ hai đến ngược tầng vùng nhỏ trên tàu cũng là đại tiêm dẫn dắt trắng chỗ hẹn không đến hai phút trước hàn thanh vũ là nhìn tận mắt tên nhỏ con hồng kiên rời đi hắn lúc đó vẫn trốn ở hòm sắt bên trong nhưng là lần lượt lại cảm thấy hai lần đó chủ hạm thân hạm kịch liệt lắc lư nghe được cái kia hai tiếng đất đá nổ tung nổ vang lại sau đó chính là cái kia cố một mực kéo dài năng lượng thật lớn ba động trong đầu không tự giác đi phỏng đoán mặt đất bên trên khốc liệt tình huống chiến đấu hàn thanh vũ đem vốn đã đóng lại hòm sắt môn lần nữa đẩy ra một đầu khe hở tường sắt trong tầm mắt lần nữa mở ra toàn bộ dẫn dắt chàng nơi đó có vài chục đạo x o ẹ t địa quang chính như cùng cỡ nhỏ thiểm điện đồng dạng ở trong tràng hơn m ộ ư ơ i cây kỳ quái cột kim loại ở giữa vạn v ẻ o tương liên t ừ n g đạo bạo phát chùm sáng cùng năng lượng b a động từ dẫn dắt tràng phóng tới bầu trời đêm chủ h ạ n bầu trời dường như bản thân mở ra dẫn dắt trong tràng khối kim khí đang lấy một cái rất tốc độ nhanh tan giã sau đó thiết b í c h quá bế tên nhỏ con hồng kiên rời đi lưu lại hẹn ba mươi cỗ hiện l à m đại tiêm ở trong tường sắt trông coi dẫn dắt tràng sau đó hàn thanh vũ từ hòm sắt bên trong đi ra thời gian vừa lúc tên nhỏ con hồng kiên xuất hiện ở chủ h ạ bên ngoài đồng thời hoặc là bởi vì chủ hạm bên ngoài vỏ cứng mở ra một chút nguyên nhân một k h ắ c này mặt đất bên trên thanh âm trở nên rõ ràng rất nhiều hàn thanh vũ nghe thấy được xa hơn một chút chiến đấu kịch liệt tâm t h a n h nghe thấy được những cái kia đối với lại một bộ hồng kiên xuất hiện kinh hô cùng sau cùng một câu kia lấp đầy nó sau đó liền lại mơ hồ không rõ đại tiêm rời đi sau dưới mặt đất tầng nô tuất cùng tú m ộ i lần lượt cũng từ hòm sắt bên trong đi ra tới thanh tử ngươi làm sao vậy thanh tử tú m ộ i từ sau nhỏ giọng hết một tiếng phát hiện hàn thanh vũ không có phản ứng đi lên trước có chút bận tâm hỏi nàng bởi vì trung thực nghe lời một mực đóng chặt lại dương môn cho nên ngoại trừ thân hạm lay động cùng cái kia hai tiếng nổ vang bên ngoài hoàn toàn không có nhìn đến vừa mới phát sinh tình huống cụ thể cũng không có nhìn đến đã bị khởi động dẫn dắt chàng bây giờ tại tầm mắt của nàng bên trong thanh tử chính ngưng thần nhìn xem một mặt tường sắt dường như đang suy tư cái gì thanh tử hà hàn thanh vũ quay đầu ngươi không có việc gì chứ không có việc gì hàn thanh vũ khỏe miệng cười một chút kỳ thật trong lòng của hắn đang làm một cái lựa chọn một cái không thể không làm nhưng kỳ thật lại rất khó khăn lựa chọn muốn hay không đi công kích dẫn dắt chàng nhất quán trạng thái lâm chiến để tâm tình của hắn cũng không vì cái này mà kích động hoặc khẩn trương hắn chỉ là rất bình tĩnh làm l ấ y tính toán đại khái ba mươi cỗ h ệ lam thêm một cái ta va chạm bên trên liền sẽ bị đánh bay ngưng thực nguyên nam tràng lại thêm một cái không biết đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm dẫn dắt c h à n g rất bình tĩnh làm cân nhắc tình huống như vậy tú mượn đi sẽ chết chứ nô tuất đi cũng sẽ chết sau đó ta có lẽ cũng sẽ chứ cuối cùng rất bình tĩnh cùng bản thân đối thoại nếu như bọn hắn không kịp bọn hắn khả năng thật sự không còn kịp rồi như thế bất kế tiếp hẳn là đại tiêm đại quân giáng lâm án tình huống lần này xem loại tình huống kia bây giờ Vĩ lam nên ngăn không được chứ đúng vậy khẳng định ngăn không được sau đó thì sao làm sao đây kết thúc tất cả mọi thứ ở hiện tại rời đi Vĩ lam rời đi một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy trở về mang lên bằng hữu cùng người nhà bắt đầu chạy trốn nên trốn nơi nào a cha mẹ nhất định không nỡ bây giờ thời gian ta đại khái cũng sẽ có điểm như thế ta phải đi a một cái quan hệ sinh tử đánh cược một lần quyết định liền như vậy ở một trận tuyệt không chủ nghĩa anh hùng bản thân hiệp thương bên trong làm xuống hàn thanh vũ trong lòng tự đủ có a sớm biết coi như cây cụi m ụ ta lại đem bản thân ném vào đại khái liền đi thôi đi coi như là ta không nỡ những cái kia đại kim thuộc đồng tốt rồi liền chỉ là muốn đi đ o ạ n ừ n như vậy vừa nghĩ thật là có điểm tâm động tâm tình một chút tốt hơn nhiều hắn cười lên thanh tử nô tuất đứng ở bên cạnh đem bệnh cô súng nắm ở trong tay nghiêng đầu quan sát hàn thanh vũ t h ầ n sắc ừ m hàn thanh vũ quay đầu nhìn hắn lại nhìn xem tú muội nhẹ nhõm lại cười một chút nói đi rút lui a tú muội ngoài ý muốn một chút tiếp theo gật đầu nói được hai người bọn hắn q u a n người lại phát hiện hàn thanh vũ không hề động ngay sau đó cũng đều quay đầu nhìn hắn hai người các ngươi đi trước một chút đi ra ngoài trước nhớ kỹ lấy bên trên xương chính là khối t i ê u ngọc ngươi đâu ta đi làm điểm khối kim khí không phải không cảm t â m a hàn thanh vũ cười nghiêng đầu ý c h à o một cái hướng lên thang lầu nói sợ phía trên có đại tiêm ta một người tới lui đều so s á n h nhanh đi nha sách đi a ta đã nói bao nhiêu lần rồi ở tiểu đội chúng ta không muốn làm những này không bỏ không rời hại chết người đồ vật các ngươi sẽ không quên chứ đi không muốn liên lụy ta h hắn nhìn bắt đầu hơi không kiên nhẫn n ô tuất cùng tú mội nhìn nhau xem ừng cái kia tốt vậy ngươi nhanh một chút ta hai người q u a y người từ hồng sắt bên trong lấy bên trên khối kia sườn g đi đến hướng phía dưới đầu bậc thang vị trí lại quay đầu nhìn một nhãn trông thấy hàn thanh vũ đuổi bọn hắn lại quay người xuống con g đáy trận chiến dưới mặt đất tràng lấp đầy hồng kiên sao ba mươi năm trước sái bờ gì ạ trận chiến kia kinh nghiệm nói cho bọn hắn cái này tựa hồ là không thể thực hiện được huống chi trước mắt tên nhỏ con hồng kiên sau lưng còn có hơn ba mươi bộ hiền lam nhưng là không có người do dự quyết tử công kích bên trong ba người ngã xuống đất mười người ngã xuống đất hai mươi người ngã xuống đất kế tục người tiếp tục đánh g i ế t mà đi cái này chờ một chút ta tới ngừng tránh ra để cho ta tới tiếng h i n h đ i anh ngữ thanh âm từ phía sau chuyển đến có ít người nghe h i ể u quay đầu xem càng nhiều người không có nghe h i ể u nhưng là một dạng quay đầu đi xem một cái cánh tay phải cùng toàn bộ lồng ngực bị băng vải khỏa quấn ở cùng nhau thân ảnh hơi gấp lấy vai lưng thoáng có chút khó khăn từ sân dốc phủ tuyết xuống đi tới đứng tại bọn hắn hậu phương người kia làn ra có chút đen thui trong miệng hắn ngậm một nửa khói đứng ở nơi đó ô n ra p h m di xạ dấu vết đức độ các chiến sĩ gọi hắn bên trong tướng q u â n g z a phạm di xạ quân hàm trung tướng dấu vết đức độ trận chiến này tham chiến hai tên siêu cấp chiến lược một trong cũng là dấu vết đức độ cánh quân vô số người tuổi trẻ thần tượng hắn là sáu tên siêu cấp chiến lược bên trong trước đó trọng thương cái kia một cái hắn hoàn toàn không có rời đi chiến trường q u â n g z a phạm di xạ đem miệng bên trong tàn thuốc phun dùng còn lại có thể động tay trái phát đao động t á c có chút điểm chậm suy len k e n phát đao đồng thời hắn đang nói chuyện lần này là chúng ta dấu vết đức độ cánh quân sai lầm à sau đó mọi người phải cố gắm chút hắn dùng tiếng hindi đối bản quốc sĩ lính nói tương lai nhân loại sẽ thắng ta tin tưởng vững chắc hắn dùng anh ngữ nói tiếng nói rơi lưới đao chỗ hướng người như cầu vững ảnh tao vẫn bị phồng lên nguyên năng sóng chiều mang ngã xuống đất hắn không biết sau đó nếu có cơ hội nên thế nào hướng hình người cho cái này một đao nhưng là hắn đại khái biết siêu cấp hoàn toàn thiêu đốt lực lượng hóa ra là như vậy âm âm đối với va chạm sau tên nhỏ con hồng kiên lồng ngực bị chạm phá bị oanh vệ chủ hạm chủ hạm tường sắt bị nó bản thân đụng nát trực tiếp công kích dẫn dắt chàng lỗ hồng xuất hiện mà v ù n dạp vạm di xạ liền như thế đứng ở nơi đó không còn động tác đột nhiên trong tay hắn đào nát đón lấy cả người bắt đầu ra bị nẻ tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngày hai mươi tám ba mươi hai điểm năm gần ba mươi b ố tuổi dấu vết đức độ cánh quân bên trong tướng q u ý lam siêu cấp chiến lược hùng dạp h ạ m di xạ chiến tử h ỉ lãng phong chiến trường núi tuyết c h i đ ỉ n h nổ vang nguyên năng vang vọng bên trong không điểm quốc tịch q u ý lam chiến sĩ từ bên cạnh hắn x ô n g qua xông vào đại tiêm chủ hảo dấu vết đức độ đám binh sĩ ở la lên tên của hắn hùng dạp h ạ m di xạ phương đông cùng phương tây khuôn mặt bên trong có người ở họ gọi có người ở hô hảo ý lam chiến không có đường lui chỉ là hồng kiên đâu bị thương cố kia tên nhỏ con hồng kiên thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người dẫn dắt tràng bóng dáng cũng không thể bị phát hiện chỉ có lại một mặt tường sắt trước cùng gần năm mươi cố huyện lam đại tiêm ngăn cản tại trước mặt bọn hắn giết đại khái còn cách hai tầng một tiếng này r ế t hàn thanh vũ nghe thấy được ý lam tinh nhuệ đã công vào chủ hạm nhưng là dường như lại bị ngăn cản sau đó là dần dần đến gần tiếng bước chân nặng nề hồng kiên sao hàn thanh vũ cấp tốc cần nút đồng thời ở đã là bốn tua pin toàn bộ khải trạng thái lại một lần nữa cường hành găm xuống ba khối khối kim khí xúc thế đỏ sức mạng một cách một đường chảy máu tên nhỏ con hồng kiên t r e ngực xuất hiện đi xuống cầu thang giờ khác này nếu như nó quay đầu cẩn thận xem vài lần nó liền sẽ phát hiện dẫn dắt bên ngoài sân tường sắt bên trên đã bị người án một cái hình chữ n h ậ t bốn cái điểm chui mở ra bốn cái lỗ động nhưng là hoàn toàn không có bị thương tên nhỏ con hồng kiên có vẻ hơi sốt ruột trực tiếp từ trong thông đạo đi lên phía trước đi qua hàn thanh vũ ẩn nút hồng sát đi đến cái kia bản thân cất giữ ngọc cốt hồng sát trước không tiếp xúc trực tiếp mở ra sừng sốt một chút miệng bên trong phát ra một đoạn kỳ quá âm tiết đây chính là cái kia giận sôi khiến thanh âm hàn thanh vũ nghe mấy lần cơ bản có thể xác định không biết có phải hay không bởi vì bị thương nặng nguyên nhân tên nhỏ con hồng kiên hoàn toàn không có làm cẩn thận tìm kiếm kiểm tra do dự một chút sau trực tiếp q u a n người che ngực lần nữa từ thang lầu lần trước đi lên một tầng có lẽ nơi đó có ngọc cốt dự trữ lại hoặc người nó có càng khẩn cấp sự t ì n h bây giờ nhất định phải phải đi hoàn thành một bên phỏng đoán một bên hàn thanh vũ lại một lần nữa từ hòm sát bên trong đi tới đứng vững sau đó nhìn xem cái k i a mặt t ư ớ n g sát thân thể bành trướng năng lượng vốn tua bin không ngừng xong triệu xếp dạo chơi chuẩn bị làm cuối cùng đánh phá một kích trận chiến dưới mặt đất tràng chủ h ạ n bên ngoài các ngươi xem nó Năng lượng c sau nó ba động giống như có biến ba h chỉ chỉ có một khắc các quan chỉ huy xông vào chủ hạng lại một tầng tường sắt vắt ngang ở nơi đó chiến sĩ tinh nhuệ nhóm những cái kia đình cấp chiến lược nhóm chính không tiếp đại giới liều chết nhanh chóng rào sát mặt vòng hiện lam đại tiêm nhóm tuyệt vọng ở lan tràn cùng lúc tầng tiếp theo đại tiêm chủ hạm chỉ huy phòng bầu chơi một dạng bị hướng ra phía ngoài mở ra tên nhỏ con hồng kiên đứng tại một cái có chút phức tạp cổ quá em âm t r ò n trước chính ngựa đầu nhìn xem phía trên bầu trời đêm ở phía sau của nó là một giá l a m quang phi hành khí mọi thứ sẽ bị hoàn thành nó đối với bầu trời đêm nói giờ khác này đi mắng bầu trời đêm cùng khốc liệt chiến trường x e n lẫn dưới núi sở chỉ huy ở sụp đổ băng tuyết bên trong ý đồ quan sát bị bức cách chủ chiến tràng các chiến sĩ chính liều chết r ế t trở lại đỉnh núi ba mươi nghìn nhiều máu chiến hậu hí lam chiến sĩ đang chờ vê anh to lớn nổ vang âm thanh đột nhiên từ chủ hạm nội bộ tầng dưới chuyển đến đ ó lấy bang lang làm phá nát là sắt kích xạ ở tường sắt bên trên một tiếng này tên nhỏ con hồng kiên nghe thấy được nghi hoặc một chút đột nhiên nghĩ đến khối kia sướng nó dường như hẳn không có bị hao hết phía trên lý lam các quan chỉ huy nghe thấy được m ở mịt nhìn nhau xem là tiểu t ử kia hắn hắn tại công kích dẫn dắt chàng lưu nhất ngũ nghĩ đến nghĩ rõ ràng trong nháy mắt một chút giống lớn ra tới bên cạnh hắn các quan chỉ huy gào thét quần tình phân chấn lại cháy lên hy vọng là cái kia người là the tình hắn như cũ xuất hiện hắn tại công kích dẫn dắt chàng g ú p hắn nhanh g ú p hắn lao xuống đi Lưu Nhất Ngũ tiếp tục ở gọi. Hồng không trưởng, thượng tướng Lưu nhất Ngũ, nang Nơi Kiên, nơi biết nhiêu đại tiêm nhiên cánh quân nhất quân quân Nhất đó đó có có cố Hoa hệ thứ bao bổ rút A. A đao Lưu về phía đại tiêm cái kia mặt tường nhóm, phía bổ về sau á t Ở p h í s a hắn nê ban cánh quân quan chỉ huy nhặt lên trên đất vừa bị đụng nát xuống tới tường s á t ôm lấy vọt tới phía trước cái k i a mặt tường s á t đại tiêm chủ hạm tầng bên trong tường s á t kỳ thật đại bộ phận điểm hoàn toàn không có ngoại tầng như thế kiên cố tấm sắt vỡ vụn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng hàn thanh vũ trực tiếp ở khoan tường sắt bên trên a n h mở ra một cái lớn động huy động lam quang chủ kiếm cả người nào vào tường sắt đằng sau bổ về phía dẫn dắt chẳng ngăn cản hắn hiện trường ba mươi cố hệ lam từ tứ phía hướng hắn đánh tới vê anh l a m quang chủ kiếm chém thẳng chủ kiếm cùng chủ kiếm đụng chạm đang lúc mặt ngăn ở hàn thanh vũ trước người bốn cố đại tiêm ở hắn cái này n h ấ t mạnh một kích trước mặt chủ kiếm vỡ vụn bay rớt ra ngoài còn kim loại đang ở trước mắt hàn thanh vũ chuẩn bị đem bản thân ném vào nhưng là vê anh một tiếng này chỉ ở hàn thanh vũ trong óc của mình đón、lấy. hắn cả người tại sắp huy kiếm chém chúng cột kim loại trong n ấ y mắt bị ngưng thực nguyên năng chàng lăng không đụng bay ra ngoài mẹ kiếp thế nào càng nhỏ càng mạnh sớm biết đem trụ kiếm ném qua đi thử một chút hàn thanh vũ người trên không trung phun máu rơi xuống đất cùng lúc hơn hai mươi cỗ hiện l à m đại tiêm đã xông ra dẫn dắt chàng bổ về phía hắn khi tức sóng chiều có chút không còn chút sức lực nào hàn thanh vũ chính đãi ngọ ngoẹ đứng lên tin đồn ở phía sau hắn phần phật nổ vang ẩm một bộ thiết giáp cầm một đồng thiết bạn coi như tâm chắn trực tiếp va chạm vào va và chạm mở đại tiêm n ó m tú mội đem phía dưới bị chui mở khối tia tường sắt l t đánh tử. Cùng dày di chuyển nhanh chóng ma sát mặt đất thanh âm t r u y ể n đến nô tuất dùng lực lượng toàn thân chống đỡ lấy màu đen trưởng thường hướng về phía trước liều chết hướng về phía trước đem bốn gỗ chính diện đánh tới hiện lam đại tiêm đứng vững đỉnh lui cánh tay không đủ để chống đỡ hắn dùng bã bay đỉnh lấy đôi thương、Phốc. mũi thương sắp bén đâm thủng một bộ hiện lam lồng ngực、Phốc. đôi thương vô phong bằng thẳng nhưng là chống đỡ thấu nô tuất vai ổ công chương hai trăm bảy mươi tám thẳng tiến không l ù i nay thời gian bởi vì thông tin khó khăn thêm lên tuyết l ở xuất hiện chân núi bí lam tiền tuyến sở chỉ huy đã hoàn toàn không cách nào hiểu rõ cùng nắm giữ đỉnh núi tình huống từ vị trí của bọn hắn có thể thấy được chỉ có lao nhanh băng tuyết bên trong bị bóng đêm bao phủ phẫn nộ núi tuyết cùng đỉnh núi cự hạ bên trên đoạn tiếng ú t trời to lớn trùng sáng vậy nói rõ nguy cơ vẫn còn hơn nữa tình huống m ư ơ i điểm nguy cấp nhưng là đỉnh núi bên trên những cái kia thuộc về Vĩ lam cờ sĩ, đa số cũng đều vẫn còn ở đó cho nên đỉnh núi chiến đấu cũng vẫn còn tiếp tục chỉ là bọn hắn bây giờ đã giúp không lên bất luận cái gì bận rộn bọn hắn bây giờ có khả năng làm chỉ có chờ đãi hoặc đang chờ đợi đồng thời hướng riêng phần mình thần minh cầu nguyện tiền tuyến còn như vậy hậu phương các quốc gia cánh quân liền càng không cần phải nói Vĩ lam hoa hệ á cánh quân nghị sự đoàn chỗ điện bên trong phòng họp bầu không khí đã tiếp tục bị đẻ nén thật lâu loại này đối với kết quả đơn hướng chờ đợi để người bất lực mà bất an mọi người nếu như cảm thấy buồn bực trước riêng phần mình phụ cận đi một chút đi có tin tức qua đây ta sẽ để cho người trước tiên đi thông báo các ngươi nghị trưởng c ư trọng thì n g n g đầu tận lực để bản thân xem ra có lòng tin nói một câu như vậy cũng tốt người trong phòng họp một bên đ ắ p lại một bên tốt năm tốt ba giờ đi ở phụ cận tìm địa phương hút thuốc hoặc tự mình giao lưu chân bất ngã cùng lao xâm lưu trở lại trước đó nói chuyện trời đất trô rẽ hành lang vừa đem thuốc c h â m lên liền nghe đến sau lưng có tiếng bước chân qua đây quay đầu là vểnh lên vểnh lên a thế nào có chuyện muốn theo trần gia ra, ra nói làm hoa hệ á cánh quân khác biệt hệ thống đại lao chân bất ngã cùng cự trọng thì tân minh chấp ý kiến không hợp nổi tranh chấp huyên áo mâu thuẫn thời điểm không ít nhưng là đối với trước mắt cái này mương tân hai nhà tiểu n h a đầu hắn vẫn là rất ưa thích cho nên nói chuyện cũng là ít có thân thiết ừ m trần gia g i a tốt tân giao kiều kịp thời đem đến miệng bên cạnh một câu trần quân đoàn t r ư ở n g tốt nuốt trở vào mặc dù bản thân ngầm luôn luôn trần bất ngạ ra ra trần gia ra gọi nhưng là kỳ thật không nhiều quen đồng thời là một cái độ dung hợp cấp hạ tiểu cao thủ một cái đối với chiến trường tràn ngập chờ mong võ lực người sùng bái đối mặt trước mắt trong truyền thuyết nhân loại đệ nhất c h i l ư c tân giao kiều không khỏi cũng có chút kích động cùng thật trương ta mới vừa ở nghĩ nếu như lần này trần gia ra ngươi cũng ở tiền tuyến liên tốt thân giao kiểu tăng lên tăng thêm lòng d ũ n g cảm tử nói vì cái gì bọn hắn lần này không có cho ngươi đi tiền t u y ế n a trần gia gia khả năng bởi vì bọn hắn cảm thấy không cần đi t r ầ n bất ngạ lao nông t ă n g thương trên mặt cười một chút bọn hắn không có đề nghị sau đó ta bản thân cũng không nói nhất định phải đi ta muốn nếu quả như thật xuất hiện đại ách phổ tháp n h ư gì gì đó bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tới tìm ta chúng ta cái này cũng không coi là xa xôi thân giao kiểu cúi đầu suy nghĩ một chút ngẩn g đầu ừng sau đó hoàn toàn không có lại truy vấn giống vấn đề như vậy đại thể luôn luôn rất phức tạp đặc biệt là làm cái này người là trần bất ngạ là đệ nhất thiên hạ vũ phu cùng hoa hệ á cánh quân tại nhiệm đã vượt qua hai mươi năm duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn quân đoàn trưởng trong đó không cần l o g ì xây dựng ở hiện nay nhân loại siêu cấp chiến lược tăng lên tiến bộ bên trên một trận chiến này sự thật cũng đã chứng minh bọn hắn xác thực đã có thể đối phó hồng kiên mà đổi thành một mặt tận tình là chân bất n g ạ bản thân kỳ thật đã không có quá nhiều xuất thủ cơ hội hắn vốn có thể chạm đ á y ách phổ tháp nhĩ hoặc chém về phía di vọng cái k i a một đau nếu là trước chém qua một bộ hồng kiên hoặc chính là một loại lãng phí sợ sẽ không còn đối với càng mạnh đối thủ xuất thủ đứng tại chính trị góc độ cân nhắc đối với ý lam t ớ i nói chân bất ngạ cái này công nhận nhân gian thứ nhất đến một mực tại lại hắn đến một mực cưỡng hãn một mực cung cấp tín nhiệm bảo trì uy hiếp nhưng là bọn hắn liên minh nghị sự biết một bộ phân người đồng thời trong lòng còn có lấy sầu lo cảm thấy không thể lại tùy hắn đi chỉ huy trận chiến tranh này không còn dám cho hắn càng lớn toàn cầu hy vọng cùng khối thứ hai tinh diệu ý lam những vật này tân giao kiểu bởi vì xuất thân quan hệ mơ hồ cũng hiểu một chút nhưng là đồng dạng bởi vì thân phận quan hệ nàng không thể thảo luận quay đầu nhìn xem nơi xa cái kia hai cái phái tới đối lên lần kỹ thuật trao đổi sự kiện vào đi hỏi ý liên minh quan viên tân giao k i ề u có chút thấp t h ỏ g lại hỏi nói cái kia trần gia gia ngài lần trước tại sao muốn bác bỏ kỹ thuật trao đổi điều kiện a cái kia đối với chúng ta sau đó chiến đấu không phải rất trọng yếu sao đúng vậy cái kia xác thực rất trọng yếu cho nên chuyện kia gia gia của ngươi cùng ông ngoại bản thân cũng đều là ủng hộ tiếp thu điều kiện chứ trần bất n g ạ hỏi nhưng là không có nhỏ hơn cô nương cho gia đáp án hắn bản thân nói tiếp đi bọn hắn khả năng hoàn toàn không có sai sau đó ta cũng không có chỉ có điều lập trường khác biệt mà thôi đứng tại quân nhân lập trường ta nhất định phải lấy quân nhân lo dịp đi suy nghĩ chân í n nghiên nhìn bản h có thể có thỏa hiệp, nghiên cứu khoa học có thể chỉ chằm chằm h trị t có có cứu có khối、đó. nhưng là quân nhân, dưới loại tình huống này nhất định phải cứng, Thế nhưng, không có cái gì thế nhưng, có thể dưới loại cái tới đồ vật, chúng ta liền sẽ dùng đao đi đó, đao đồ có có quân này cứng, rán. dùng chúng dùng Trân gì là tới. đao vật, ta cầm cầm sẽ bất ngã nói chuyện dáng vẻ như cái cố chấp lao đầu thậm chí có chút phát cáo cảm giác tân giao kiều cũng không sợ bởi vì cái này tính tình chính là trong truyền thuyết chân thực trần quân đoàn trưởng dáng vẻ a hơn nữa cái này t ỷ tức cũng không được s u n g nàng ra ra cùng ông ngoại có thể tạm thời không có nha đáp xong do dự một chút tân giao kiều chuẩn bị hoán đổi đề tài trong lòng thoáng có chút l u n g túng khó xử nhưng vẫn ra mặt dày bất ngờ nói đến lần này ở hỷ lãng phong bên kia trần gia g i a thủ hạ có một cái lính giống như lập công lớn phải không tựa như là ổ là có như thế một cái giả bộ như có chút khó khăn mới nghĩ đến là hàn thanh vũ chân bất ngờ ý vị thâm trường cười lên cái kia trần gia g i a ngại thế nào nhìn hắn a cảm thấy hắn cho nên vệnh lên vệnh lên nói cái này nửa ngày kỳ thật cái này một cái mới là chính để đúng chứ lần này mở miệng chính là lao xâm yêu dứt lời hắn cùng chân bất n g ạ nhìn nhau xem đều cười ha h a tân giao kiều một mặt quất bức không có mở miệng thừa nhận nhưng là cũng không có phủ nhận xuất thân của nàng cao một chút biết đến nhiều chuyện đối với rất nhiều vấn đề đều đem so với hàn thanh vũ bản thân thấu t r ậ t hơn mặc dù cũng không hoàn toàn giải a phương tư gia tộc sự tình nhưng là ở thực tế tiếp xúc bên trong cũng có nhìn rõ đến một chút hàn thanh vũ đối với ý lan c g cao t ầ n g cảnh giác cùng bất an bọn hắn toàn bộ tiểu đoàn đội đều rõ ràng còn có loại này sầu lo cùng bất an tóm lại thanh tử tư lịch bối cảnh đều quá non nớt đồng thời lại vô cùng loa mắt hắn bây giờ kỳ thật yêu cầu đến từ phương diện cao hơn bảo hộ hai cái thối lao đầu liền như vậy đã bắt quái lại để cho người không biết làm sao cười một hồi lâu mới dừng lại cuối cùng nguyện ý thật tốt trả lời vấn đề tiểu tử kia à chân bất n g ạ dừng một chút suy nghĩ đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng xa trời chậm rãi nói đại khái là một cái vĩnh viễn có thể bị ký thắt mong đợi người đại tiêm chủ hạm kết cấu tính cả khoang đáy ở bên trong đại thể là bất quy tắc bốn tầng lúc này khoang đáy không người hàn thanh vũ ba người chiến trường ở ngược lại tầng hai dẫn dắt chàng dưới đáy cũng ở đó hắn bên trên một tầng là tên nhỏ con hồng kiên c h ỗ chỉ huy phòng lúc này nó đang một mảnh hôn chiến bên trong n ử a đầu chờ đợi mọi thứ hoàn thành. tầng cao nhất ý lam tinh nhuệ trừ bị kiềm chế ở phía dưới chủ lực bên ngoài còn lại gần ngàn người đã đột nhập chủ bên trong h ạ m bộ tác chiến chỉ là tạm thời như cũng bị ngăn cản trệ ở nơi đó dưới loại tình huống này tên nhỏ con hồng kiên rất đại khái tỷ lệ sẽ xuất hiện trước ở phía dưới chiến trường ngăn cản hàn thanh vũ bọn người đối với dẫn dắt tràng công kích cho nên ý lam chiến trường các quan chỉ huy cũng lên tự mình ra trận lưu nhất ngũ chiến đao như cũ sập bén nê ban cánh quân quan chỉ huy điệu bố đức nha ả ôm lấy ngoại tầng vỡ vụ một đồng tường sắt ở hôn chiến bên trong một lần lại một lần phóng tới tường sắt nếm thử mở ra hướng phía dưới thông nói. Ngược lại tầng 2, phía trước đường đi bị hơn hai mươi cỗ hiện lam ngăn trở hàn thanh vũ đã đứng dậy tú m g ồ i ở bên cạnh hắn nô tuất ở trước người hắn màu đen trường thương gắt gao đứng vững phía trước đánh tới lại t i ề m đầu vai máu tuân thanh tử ngươi còn đi sao lấy một loại nghe rất bình thường ngữ khí hắn hỏi phải đi hàn thanh vũ cũng giống là bình thường nói tuất như thế tới nô tuất ý tứ như thế ta thay ngươi r ế t mở một đoạn này chỉ là hắn cũng không hề nói ra cái trận thế này chỉ bằng thanh tử bản thân là rét không mặc hắn tùy tiện nào đi vào chỉ biết bị vây lại túi người lần nữa như là giã thu gầm nhẹ một tiếng nô tuất cánh tay dây dưa bệnh cô súng thân súng như điện nhanh quay ngược trở lại tiếp tục hướng phía trước sâu đi sâu thấu vào đầu cô kia hiện la ngược đau đem nó vứt qua một bên sau đó hai tay nâng súng như côn chém thẳng bổ vào đại tiêm nhóm lại sau để đoạt khoảng t r ư ờ n g nặng quét đại tiêm nhóm bên trong một đầu g ấ p khe hở ở ba người xuất hiện trước mặt nô tuất trường thương tột tay ở trong thẳng tắp m à đi đồng thời rút ra trụ kiếm xông vào đại tiêm nhóm chạm mở đi ra đường tú mội cũng đồng dạng và vào toàn bộ hành trình không có hữu hiệu chém giết nhưng là hai người bọn họ liền cứng như vậy miễn cưỡng ở trong khoảnh khắc giết mặt vào trước mặt hiện lam đại tiêm n ó m ở hàn thanh vũ trước người giết ra tới một con đường đi、Tục. hàn thanh vũ nguyên năng bạo phát từ đó lướt qua chạy nước rút bên trong hai tay cầm nắm trụ kiếm bổ về phía phía trước tường sắt lỗ hồng cuối cùng không đến m ư ờ i bộ h i ệ n lam ở phía sau hắn nô tuất cùng tú mội uy mắng quay người hoành súng lập thuẫn vì hắn ngăn t r ở hậu phương hai mươi cỗ hiện lam đại tiêm chưa có trở về đầu hàn thanh vũ từ trước đến nay đều không phải một cái thẳng tiến không lùi người hắn làm việc một mực khúc gãy nhìn quanh một mực làm theo khả năng nhưng là bây giờ hắn nhất định phải cũng chỉ có thể thẳng tiến không lùi trọng kiếm bổ vào lỗ hổng bổ xuyên đại tiêm nhóm hàn thanh vũ rơi xuống đất dưới chân một khắc không ngừng huy kiếm đã mở bên cạnh thân bổ tới vũ khí nguyên năng lần nữa bạo phát bổ về phía đã gần trong gang tấp dẫn dắt t chàng. Công. Phía rắt ư ớ c mặt đất bên trên, một tiêm, ôm đất trên, đột thân độ đại lấy bên nhiên ngoài hoành liệu ý h n Những này hiện làm quả nhưng làm là quả có u Sau ệ hai đó là thứ c ố bổ t h ứ thứ ba, b tư cố, ố n cố hiện làm đại tiêm làm g ắ hắn. t gào này kéo lấy bốn Cái c chỉ là kéo dài hàn thanh vũ chạy nước rút bị ngăn cản trệ trong hai hậu phương chiến đấu thanh â m chuyển đến phía trên tường sắt phá nát thanh â m vang lên A từ không làm bừa hàn thanh vũ lần thứ nhất rất rất đến làm người ta kinh ngạc hoảng hốt hắn vậy mà liền như vậy kéo lấy bốn c ỗ h i ệ n lam đại tiêm quả thực là hướng về phía trước đi vào dẫn dắt bên ngoài sân nguyên năng tràng pha vi nguyên năng áo khoác đánh tới, tới trong ớ i t n y mắt hắn đem trụ kiếm cắm vào mặt đất dựa vào trụ kiếm cùng bốn cố h u ệ n lam đại tiêm trọng lượng ở sông đụng chúng đứng vững phấp phun ra một ngụm máu tươi đồng thời toàn thân kịch liệt đau nhức sau đó ẩm như người bình thường ở trong đầm lầy hành tẩ k hắn g ở một trăm linh một trạm chữa bệnh sau cùng cái tia một trạm không có tên nhưng là bởi vì xuất thủ hình ảnh đao điểm ánh trăng về sau mọi người gọi cái tia làm điểm một trạm còn có vừa nay ngắn ngủi trước đây mấy giờ hắn hầu như đọc chiến qua một bộ hồng kiên chiến đến cuối cùng thân đứng ở băng tuyết sân đồi bên trên có ý sau đó lần nữa chung này, kích hắn bị bốn cỗ hiện lam lên đất gắt gao ôm lấy dáng vẻ chỉ còn lại thảm hại có thể hình dung hắn chật vật không chịu nổi thế nhưng hắn không có thời gian sau lưng chính là một trận tử chiến đang tử chiến người là hắn đi mà quay lại hai đồng bạn nô tuất cùng tú mọi thực lực là không thể nào ngăn trở hơn hai mươi cỗ hiện lam đại tiêm giống như hàn thanh vũ bản thân cũng một dạng làm không được chỉ là bởi vì thông đạo bản thân có một cái cố định độ rộng hai mươi cố hiện l à m không có khả năng đều hình thành tấn công chính diện bọn hắn mới có thể đọ sức mạng miễn cường chống đỡ một hồi cũng liền một hồi cái này một hồi sẽ d ấ ngắn rất nhanh bọn hắn liền sẽ chết sau đó có lẽ tên nhỏ con hồng kiên sau đó đến có lẽ dẫn dắt chàng lập tức hoàn thành vận chuyển cho nên một k h ắ c này hàn thanh vũ bắt đầu làm bừa liền như vậy không có bất kỳ cái gì tạm n i ệ m hướng về phía trước từng bước một cứng rắn kéo lây bốn cố hiện lam đại tiêm đi vào cái kia hình như dẫn dắt bên ngoài sân che đậy nguyên nam chàng b ă n g vào trước tiên cắm vào mặt đất l à m quang trụ kiếm chống đỡ thêm lên trên thân bốn cỗ hiện làm đại tiêm trọng lượng hắn ở ngưng thực nguyên năng trong chàng đứng vững đứng lại chuyện này quá ngủ ngốc giống như một người bình thường đem bản thân thả ở đường cao tốc trung ương nguyên năng chàng im ắ n g va chạm không gián đoạn đánh tới giống như một chiếc siêu tốc xe tải nặng lần lượt chính diện xông đâm vào hắn trên thân máu không phải nôn ra là từ miệng bên trong r a bên ngoài tràn một mực r a bên ngoài tràn sau đó lại một bước hắn đạp vào dẫn dắt chàng ta đi con mẹ nó a một bước này rơi xuống đất đồng thời hàn thanh vũ ở trong lòng mắng một câu hắn không động được To hàn mạch mạch l cảm giác, cảm giác thanh vũ cảm thấy bản thân giống như bị đầy đất trên phạm vi lớn kim loại nguyên năng xem như dẫn dắt trong tràng lại một cây cột kim loại tử đặc biệt chờ một lúc lao tử trên thân sẽ không cũng bốc lên thiểm điện chứ sau đó sáng lên trụ cùng hắn đồng dạng bị hắn kéo vào nguyên năng tràng bốn cố hiện làm đại tiêm lúc này cũng một dạng không mảy may có thể đ ư c gậy bang tường sắt phá nát thanh â m chuyển đến sau đó là các loại ngôn ngữ lớn tiếng chỉ huy lưu n h ấ t ngũ thanh â m lo lắng ở gọi lưu một bộ phân người ngăn trở những người khác cùng ta xuống ý lam lưu lại một bộ phân người ngăn trở một tầng còn sót lại hiện lam đại tiêm những người khác tiến vào tầng thứ hai lại là hỗn loạn lung tung không ở cái này đây là cái gì hồng kiên hồng kiên ở đây ngăn trở nó cả nó ở chỗ này vừa ra chỉ huy phòng tên nhỏ con hồng kiên bị tầng tầng xếp xếp vọ xuống tới ý lam chiến sĩ ngăn tại chỉ huy phòng lối ra bên ngoài ở phía dưới những người khác tiếp tục phía dưới và chạm mở nó đại tiêm chủ hạm hướng xuống tầng thứ hai lần này n e p a n cánh quân quan chỉ huy điệu bố đức nhà á phía trước không có đại tiêm ngăn cản ô m lấy khối lớn toái phiến lại là liên tục hai lần toàn lực x ô n g va chạm、Cách. tường sắt vỡ vụn hướng phía dưới thông đạo mở ra điệu bố đức nhà á quay người lại tên này nghe nói đã từng làm qua rất nhiều năm tăng nhân tên nhỏ con trung niên sĩ quan trước đó bởi vì n e p a n cánh quân yếu thế một mực thanh em không lớn không thế nào tham dự ý kiến một trận chiến này dấu vết đức độ cánh quân người dám nói muốn vì bản thân sai lầm làm bù đắp sau đó kéo tới mười lăm nghìn người hai tên siêu cấp chiến lược tham chiến nhưng là ở sự thật bên trên đồng dạng đối với sự kiện phải có trách nhiệm neban người làm không được bọn hắn không có cường đại như vậy không có rất nhiều tinh nhuệ cũng không có siêu cấp chiến lược giờ khác này quay người điều bố đ ứ c nhà á có chút đen thui khuôn mặt bên trên cuối cùng phun ra nụ cười sán l ạ n cho rốt cục làm vĩ đại mà chuyện quan trọng à cuối cùng đem nên chúng ta cái kia phần bù đắp lên một chút cuối cùng mở mày mở mặt không còn bứt rứt không cần cúi đầu ở số trận lượng không nhiều neban cánh quân tinh nhuệ đang vì trưởng quan của mình gieo họ vì trước ngực mình neban cánh quân cờ xí vinh quang nhìn xem bọn hắn đ i ề u bố đức nhà á vui vẻ cười người đứng tại hướng phía dưới lỗ hổng phất tay để bọn hắn tiếp tục chước vào sau đó đang kịch liệt công kích qua đi một mình dừng lại ở lỗ hổng bên cạnh khoa trước rồi bởi vì bị toái phiến bên bờ cắt đức đã sớm tràn đầy máu tươi hai tay đột nhiên vô lực nới l ỏ n g sức lực đ i ề u bố đức nhà á một mực ôm ở trước người khối lớn toái phiến rơi vào trên đất trước người hắn có một cái máu động đó là ở tầng thứ nhất mạo hiểm và c h ạ m tường sắt thời điểm bị ngăn cản hiện lam đại tiêm đâm mỡ chính là như vậy hắn liền phá hai mặt tường sắt ngựa đầu điệu bố đức nặng hút tựa ở trên、tường. chậm rãi ngồi xuống tới đau cười hỗ trợ lưu nhất ngũ ở tiến vào ngược lại tầng hai thứ nhất trong nháy mắt nhìn đến chính là đang liều chết ngăn cản đại tiêm nhóm n ô tuất cùng túm vội bọn hắn chiến đấu bóng lưng mấy trăm tên i binh sĩ theo chỉ lệnh công kích đi qua lưu nhất ngũ nhảy xuống hòng sát dẫn dắt chàng đâu hắn quay đầu nhìn một nhãn trước mắt dẫn dắt chàng hình ảnh triển khai tiểu tự kia quả nhân ở lúc này đứng tại dẫn dắt trong chàng hàn thanh n ũ đã cả người làm máu hừng n ự c điện quang cùng chùm sáng mút trời cột kim loại quay chung quanh ở bên cạnh hắn một màn này để rất nhiều công kích bên trong ý lam tinh nhuệ đều đứng vững. là rung động hóa ra hắn thật sự tại công kích dẫn dắt chàng ba người trực tiếp công kích dẫn dắt chàng sau đó cũng là bất an cùng mờ mịn ý lam không có người thấy dẫn dắt chàng không biết đây là tình huống như thế nào cho nên bây giờ phải nên làm như thế nào cứu giúp lưu nhắc ngũ dạ một chút không biết đến cùng nên thế nào hạ lệnh hoặc có nên hay không nên trực tiếp hạ lệnh đối mặt t r ê n trút qua đây ý lam quan chỉ huy cùng các binh sĩ hàn thanh vũ c h ậ t vật thoáng ngầm đầu sau đó chậm rãi khoảng trường hơi lung lay một chút chớ vào thanh â m rất rất nhỏ hoàn toàn nghe không rõ ràng hắn nói cái gì mọi người lo lắng lẫn nhau hỏi thăm nhìn xem dẫn dắt chàng liền giờ khắc này ẩm ẩm ẩm ẩm hàn thanh vũ bên người b ố n cỗ hiện lam đại tiêm thân thể đột nhiên liên tục nổ t u n g phân thành vài phiến hiểu rõ người bình thường là không chịu nổi dẫn dắt chàng năng lượng liền hiện lam đại tiêm đều không chịu nổi hàn thanh vũ dáng vẻ nhìn cũng đã không cách nào tiếp tục chống đỡ siêu cấp đâu phía dưới những cái kia siêu cấp thế nào vẫn chưa đi lên lưu n h ấ t ngũ phẫn nộ giống to nhưng là những cái kia siêu cấp từ bắt đầu bị cỗ kia hồng kiên cùng ba trăm cỗ hiện lam bức cách chủ hạm ham vào k h ẩ chiến bây giờ kỳ thật vẫn chưa đi qua bao lâu bây giờ coi như bọn hắn lựa chọn hy sinh hai cái g i ế t ra đến đại khái cũng không kịp thanh tử nô tuất cùng tú m ỗ i ý đ ồ tiến lên bị lưu nhất ngũ để người ngăn cản từ cục nơi này vài trăm người toàn bộ lấp đi vào có đủ hay không ở trang các quan chỉ huy nhìn nhau một nhãn chuẩn bị làm quyết định sau cùng suy một cái ngắn mùi sắt cùng sắt tiếng ma sát đột nhiên chuyển đến nghe thấy người ánh mắt nhìn hán hắn giống như bông núp đ í c h giống như ở rút kiếm cái k i u thoạt nhìn như là đã bị nặng n ề mà sèn sẹt có thể đo xong toàn bộ áp chế ra hỏa giống chết đồng dạng đứng ở nơi đó liền thân thể đều thẳng không lên nhưng là hắn dường như ở rút kiếm là sao nhìn lầm sao từ nguyên năng che đậy đến dẫn dắt chàng ở giữa hầu như không có cái gì khoảng cách hàn thành vũ một cái tay từ đầu đến cuối đều giữ tại lam quang trụ kiếm bên trên bây giờ dẫn dắt chàng cũng sẽ không đụng bay hắn bây giờ hắn ở rút kiếm suy lại một tiếng lần này mỗi cái người đều thấy rõ l a m quang trụ kiếm bị rút cách từ thiết tính chất mặt đất hai thốn ba t ứ c năm t ứ c không có gào rú không có động tác mạnh thậm chí không có vẻ mặt và thân thể phản ứng liền chỉ là con hữu kia không ngừng chạy máu tay ở rút kiếm một lần hai lần nhanh nổ a con nhựa nó hàn thanh vũ nghĩ đến hắn mới không có ý tưởng gì đâu càng không muốn cái gì cảm động bây giờ có liền chỉ là cầu sinh dục cũng không làm điểm cái gì hắn liền muốn nổ s ù i s ù i len k e n chỉ là rất nhẹ một tiếng trụ kiếm rời đi mặt đất đột nhiên nhìn đến trương mặt có cái kết nối đột nhiên nhìn đến trương mặt có cái kết nối bạo canh gì gì đó thế nhưng ta không có tham gia cái gì bạo canh khiêu chiến a mọi người không nên đánh h ư ở n g tuyệt đối không nên cậu ta không muốn có gánh nặng trong lòng sau đó tối nay không có thật xin lỗi ta là còn có hai ngàn chữ bản thảo thế nhưng viết quá nát đem loại tình tiết này viết nát xin lỗi mọi người đặt mua ta chậm rãi viết lại ngày mai hai canh được không nào mọi người t r ư ớ c ngủ ngon ở trên mái vòm đột nhiên nhìn đến trương mặt có cái kết nối t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tin tưởng tương lai lúc này hỉ lãng phong đỉnh giống như một cái đèn đ u ố c rực r ỡ vạn người thể dục tràng mà dưới núi ở trong bóng đêm m â y mang ánh trăng nhạt n h ẽ o phong tuyết sơ s á t tiêu điều ba mươi nhiều vừa trải qua một trận huyết chiến ý lam chiến sĩ chỉ cần thân thể còn có thể chống đỡ đa số cũng chờ ở chân núi loại tình huống này muốn tìm đến một cái ánh mắt không sai vị trí cũng không rất dễ dàng 1777 t i ể u đội tìm một cái cách sở chỉ huy hơi gần vị trí đợi bọn hắn còn có người ở phía trên bởi vì lo lắng liền nghĩ nếu như có tin tức gì tốt nhất có thể sớm chút nghe được nhưng kỳ thật sở chỉ huy bây giờ cũng là hai mắt một bôi đen trạng thái nhiều người mặt đất bên trên băng tuyết đang bị nhân khí tăng giã không ngồi được đi các đội viên liền ngồi s u ồ n hoặc ngửa đầu nhìn xem đỉnh núi tình huống hoặc hút thuốc lẫn nhau nghị luận một đoạn thời khắc xung quanh thanh âm đột nhiên trở nên ồn ào các ngươi xem đó là chuyện ra sao hạ đường đường một chút ném đi khói từ trên đất nhảy dựng lên chỉ vào đỉnh núi kinh hô nói những người còn lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi đồng thời chậm dại đứng lên giờ khác này ở trong t â m mắt của bọn hắn thì lãng phong đỉnh n g ú t trời chùm sáng ở lay động không có dấu hiệu nào đột nhiên bắt đầu lay động kịch liệt không có người biết cái kia mang ý nghĩa cái gì tốt vẫn là xấu nhưng là mỗi cái người đều không tự giác khẩn trương lên nếu như cuối cùng đại tiêm quân đội vẫn là đến vừa mới huyết chiến những cái kia hy sinh đại khái đều sẽ trở nên rất yếu ớt rất bất lực chứ hướng lên ước chừng hình khuyên trận địa p h ụ cận vị trí sớm nhất bị bức cách chủ hạng ý lam tinh nhuệ nhóm ở năm tên siêu cấp dẫn đầu phía dưới cuối cùng ở cùng hồng tiên cùng ba trăm cỗ hiện lam chiến đấu bên trong lấy được nhất điểm không gian ngoài ngàn mét lay động trùm sáng lúc này một dạng rơi vào tầm mắt của bọn hắn bên trong làm sao đây ta muốn nơi đó yêu cầu siêu cấp nơi này lữ bên trong đem tốc độ của ngươi nhanh nhất giao cho ngươi ta đi giúp ngươi c h ả mở đi ra đường ta cũng đi siêu cấp ở giữa đối thoại người nói chuyện chuẩn bị chịu chết tất cả những này đều phát sinh ở dẫn giáp t à n g cuối cùng một tấc mũi kiếm rời đi từ thiết sàn nhà trong nháy mắt suỳ len ken cái kia một tiếng hàn thanh vũ gian nan rút ra l a m quang trụ kiếm cùng trong n g á y mắt dẫn dắt chàng hừng hực điện quang càng tăng lên đồng thời có chút hối loạn cùng trong n g á y mắt ở xa không có ý lam chiến sĩ trông coi cái kia một đầu mặt tường đột nhiên ở nghiêng đỉnh bên trên mở ra mấy cái thông nói một chút sáu cỗ không biết như thế nào từ bên trên chiến trường thoát ly hiện làm đại tiêm nào xuống rồi bổ về phía dẫn dắt chàng kinh loạn tiếng vang lên sau đó bị che lại hô hàn thanh vũ huy kiếm kiếm là hắn dùng tay phải từ thân thể phía sau rút đặt nó ở cuối cùng cách mặt đất trong nháy mắt có một cái quả tính bởi vì dẫn dắt chàng gông cùng xiềng xích năng lượng bản thân rất lớn cho nên lần này thoát ly q u á n tính cũng không nhỏ chính là mượn cái này điểm quán tính lực hàn thanh vũ nguyên bản không thể động đậy thân thể cường hành vận chuyển đem tay trái đưa qua đến hợp cầm kiếm trôi sau đó hai tay cùng nhau đem lam quang trụ kiếm vung ra ngoài như một cái đứa nhỏ rút một thanh trọng kiếm dựa thế vung chạm a hoàn toàn không có tạp n h i ệ m cùng suy nghĩ dã man phát lực thanh kiếm vung ra đi l a m quang trụ kiếm ở hàn thanh vũ trong tay chém về phía cột kim loại chém về phía nguyên nam tràng chém về phía phía trước mọi thứ không có người biết cái này vung lên trạm đến cùng cần muốn bao lớn lực lượng cùng ý chí mới có thể làm đến chỉ là trong tầm mắt hình ảnh bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến giữa sân người kia tóc vung vẩy huyết thủy từ hắn thân vung lên vẩy ra đi đến trong không khí trở nên chậm chạp mà quỹ tích rõ ràng tiếp theo một cái trước mắt trụ kiếm chém ngang thanh em đột nhiên biến hóa、soạn. vậy mà trở nên giống như tiếng nước dẫn dắt chàng năng lượng đậm đặc như biển đó là kiếm chàng kích chạy đoạn dạo chơi đoạn sông đồng dạng tiếng vang tiếp theo màn trong tấm hình một tiếng dẫn dắt chàng chính giữa cột kim loại bị trực tiếp chèm chúng chặt đức tiếp theo ầm ầm ầm ở trụ kiếm quét ngang phương hướng bên trên chỉ một loạt cột kim loại trực tiếp bị đ đoạn rơi bộ điểm bay ở không trung h á n có chút không có đ ụ ợ c phải tao mẫn một m ộ t nói một câu những cái kia bị chém đứt cột kim loại có một bộ phân căn bản không có bị trụ kiếm đ ụ ợ c phải bọn chúng chỉ là ở trụ kiếm chém ngang phương hướng bên trên m à thôi nhưng là bọn chúng đ ậ n mất trường đao đội trưởng lưu thành bên trong gật đầu một cái ừ m đây không phải là hắn lực lượng của mình cái k i a lực lượng quá lưu thành bên trong không biết nên thế nào thuyết minh cái k i a đến cùng là như thế nào lực lượng đâu trụ kiếm anh phá vẫn còn tiếp tục ông chỗ xa xa giống như lồng khí đồng dạng ngưng kết ở dẫn dắt bên ngoài sân vòng nguyên năng tràng bị cách không chặt phá ông một tiếng ngừng vận chuyển sau đó oanh oanh oanh oanh sáu cỗ đang bên dưới không trung rơi hiện làm đại tiêm ở càng xa một chút địa phương bị trực tiếp lăng không chém c h ú n g chém c h ú n g một cái trước mắt trực tiếp nổ tung cuối cùng xoạt một tiếng ánh mắt chỗ xa nhất chủ hạm tường sắt đột nhiên giống như trang giấy bị nhẹ nhõm cắt chém phía trên trực tiếp xuất hiện một đạo xẹo xuống vết n ư ớ c ánh sáng lộ ra đi ánh sáng xuyên tấu vào bọn hắn bây giờ có thể trông thấy phía ngoài bầu trời đêm bầu trời đêm ở cái này một cái trước mắt tối xuống chỗ cao ngôi sao rõ ràng cái này một chạm không phải hàn thanh vũ lực lượng của mình nhưng là cái này một chạm có thể trực tiếp chém chết hồng kiên chứ chỉ chẳng qua nếu như là hồng kiên hắn khả năng căn bản không có cơ hội xuất thủ mẹ kiếp đây là làm diệt phải chứ ôn kế phi hiếm thấy một lần nói chuyện có chút cả lăm ở trong tầm mắt của hắn đỉnh núi đoàn kia to lớn trùng sáng vừa đột nhiên cùng dây điện chập mạch đồng dạng sáng tắt lấp l ó e hai lần sau đó trực tiếp tắt đèn không có người trả lời hắn giờ khác này cả tòa hỉ lãng phong trở nên làm đạm nhưng là giống soạn chúc mừng thanh âm từ ôn kế phi sau lưng nổ vang ba mươi nghìn người tiếng gầm gừ vang lên ở cả toàn núi tuyết vang vọng các ả tòa núi tuyết. biết trong thô tụ, núi không quen biết lẫn nhau ôm Nhưng là miệng bên trong nhưng hầu như đều là tủ, mẹ nó. hầu đều Kẻ ôm là là mẹ ấp. c loại quốc mạ hôn tạp ở cùng nhau bọn hắn ở thỏa thích phát tiết cái kia người phụ trách phòng thời gian kìm nén sau cảm xúc cuối cùng giải quyết nữa à lao giản vui vẻ cười lên thân thể lung lay ngửa đầu như cũ lo lắng nói cũng không biết ba cái kia thế nào đặc biệt là cái kia hôn đản hy vọng hắn lần này trung thực không có làm loạn nhanh hướng trụ sở liên minh cùng hậu phương các phương diện quân báo kiện tiền tuyến câu diện dẫn dắt chàng sở chỉ huy bên ngoài đài cao bên trên n h ị t h ậ p cùng g i á sơn vỗ tay cùng mỗi cái người vô tay sĩ、si、quan truyền tin cấp tốc chạy về sở chỉ huy hình khuyên trận địa bên trên lữ thần đưa tay kéo lại cái kia hai tên chuẩn bị chịu chết siêu cấp chiến l ự c cái này một buổi tối thứ nhất lộ ra m ỉ m cười chỉ vào khôi phục lại bình tĩnh bầu trời h ư ớ n g bọn hắn lắc đầu sau đó vừa chỉ chỉ trước người lại tiêm nhóm giết giết giải quyết liền chờ thanh tử bọn hắn trở về trong lòng thở dài một hơi ôn kế phi đang túi đầu sờ thuốc đâu đột nhiên phía sau quần áo bị lưu thế hanh giật một chút nghe thấy hắn nói cái đó là gì a hắn vội vã ngẩng đầu lên dùng tính viễn vọng nhìn lại trong tầm mắt chỗ cao đã ảm đạm đi bầu trời bên trên. một cái vật thể đột nhiên xuất hiện nó tựa hồ là từ đỉnh núi thăng lên hình thoi phi hành khí l o ạ l a m quang một giá hình thoi phi hành khí không phải hạ xuống mà là lên cao tình huống như thế nào đại tiêm còn biết chạy sao dưới núi hầm ĩ khắp trốn nghị luận kỳ thật bọn hắn nhìn đến cái này giá l a m quang phi hành khí thăng lên thời gian so lúc này ở chủ hạm dẫn dắt trong t r à n g tất cả mọi người phải sớm dẫn dắt t r à n g hàn thanh vũ như cũ đứng ở bên trong dùng trụ kiếm chống đỡ thân thể hắn chu vi tàn trụ bên trên điện mang cũng như cũ tại nhảy lên hắn nhanh đi xem xem lưu n h ấ t ngũ xuống chỉ lệnh mấy tên chiến sĩ vội vã chạy tới nhưng là tú m ộ i ngăn ở trước người bọn họ đừng đừng chạm hắn bây giờ không thể chạm hắn hàn thanh vũ nói không ra lời to lớn không thuộc về hắn năng lượng như c ũ tại trong thân thể của hắn tàn phá bờ bãi con mẹ nó lại còn không có toàn bộ chém ra đi còn t ố t tú m ộ i cùng n ô tuất chỉ là xem ánh mắt của hắn liền đã hiểu hắn ý tứ hắn bây giờ không thể chạm làm xong ngăn cản tú m ộ i cùng n ô tuất hai người quay người lại n ô tuất bất tán hỏi thanh tử hàn thanh vũ không hiểu đột nhiên hướng hắn gật đầu một cái biên độ rất nhỏ hắn để n ô tuất vào dẫn dắt chàng nay thời gian dẫn dắt chàng bản thân năng lượng đã không kịch liệt như vậy mà sở dĩ lựa chọn nô tuất muốn cho hắn cảm giác một chút thử một chút xem sẽ có hay không có thu hoạch lý do cũng rất đơn giản luận thân thể bay liên tục khôi phục cùng thống khổ sức thừa nhận nô tuất có thể là cấp cao nhất thậm chí là thần cấp so hàn thanh vũ càng cường cái này không chỉ là lực ý chí vấn đề còn có thân thể bản thân tạm thời không cách nào giải thích nhân tố nô tuất có một bộ vài chục năm ở giữa lặp đi lặp lại không gián đoạn bị to lớn đau xót trả tấn lần lượt sắp chết lại một lần lần khôi phục thân thể dùng tân giao kiểu nhà lời của cô nãi mãi nói hắn trên thân hóa ra bộ kia đời thứ ba bên trong đưa trang bị là gắn lột thuốc tê đối với hắn vô hiệu gật đầu một bước đạp vào dẫn dắt c h à n g nô tuất cao mày đứng vững ở nơi đó lưu nhất ngũ đối với cái này vừa có chút hiếu k ỷ đột nhiên sau lưng kịch liệt tiếng bước chân chuyển đến đó là một nhóm mới vừa ở tầng trên ngăn cản tên nhỏ con hồng kiên ý l à m tinh nhuệ làm sao vậy lưu nhất ngũ lúc này mới nghĩ đến còn có một bộ bị trọng thương hồng kiên không có cạo chết quay người đồng thời khẩn trương hỏi ánh sáng không có hồng kiên liền chạy trở về quan môn một tên hoa hệ á phương diện chiến sĩ hướng hắn giải thích nói không có thể nói rất rõ ràng để lưu nhất ngũ hoang mang một chút chiến sĩ thần sắc sốt ruột suy nghĩ một chút dứt khoát hướng phía trước mấy bước ngẩng đầu chỉ hướng bầu trời đêm các ngươi nhìn phía trên bản thân xem chủ h ạ n bầu trời vốn là mở ra giờ khác này hầu như tất cả mọi người ngẩng đầu sau đó nhìn thấy cái kia chiếc lên phía bầu trời đ ê m lam quang phi hành khí hình thoi phi hành khí lại còn có thể bay trở về tên nhỏ con hồng kiên vậy mà chạy đây là ý làm tất cả mọi người không có được chứng kiến cũng không có dự liệu được tình huống hiện trường trầm mặc giờ khác này mọi người nội tâm cảm giác rất kỳ quái là t h ắ n g chứ dẫn dắt chàng làm diện hồng kiên chạy trốn chết thế nhưng mọi người không biết mình bây giờ đến cùng lắn nên vì thắng lợi vui sướng vẫn là vì hồng kiên đảo tàu bật an trong t r ư ờ mặc kèm theo hình thoi phi hành khí dần dần đi lui tất cả trên chiến trường vẫn còn chiến đấu lại tiêm đột nhiên bắt đầu tập thể tự hủy liền hình khuyên trận địa phụ cận cỗ kia hồng kiên cũng một dạng tự hủy tốt quyết tuyệt chiến trường chỉ huy cho nên nói là cỗ kia tên nhỏ con hồng kiên bản thân chạy trốn trốn thời điểm ra đi còn như quá khứ như thế không quên khống chế đem mọi thứ đều vì sao thiện nhân a thế nhưng các ngươi có phát hiện hay không a là một cái trung thực chất phát nông thôn em bé vẻ mặt phúc văn không phải rất thói quen ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện đặc biệt là nơi này còn có nhiều như vậy quan chỉ huy hắn có chút khẩn trương nhưng là thành khẩn nói các ngươi có phát hiện hay không chiếc này đồ vật không có tự hủy trong nháy mắt tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn sau đó bắt đầu tứ phương quan sát đại tiêm chủ h ạ m dẫn dắt trang diện hồng kiến chạy hủy mọi thứ nhưng là chiếc này lớn án nhân loại nhận biết t r í ít chiến hạm cấp b ậ c đại tiêm chủ h ạ n hoàn toàn không có tự hủy là nó tự hủy thiết lập bị lơ đáng phá hoại sao bây giờ ngược lại là nên thật tốt nghĩ một hồi cái này khả năng mang ý nghĩa cái gì lưu nhắc ngũ mở sách nghĩ trong đầu đông nhiên ông một chút kích động đến toàn thân rung động rung dậy nhân loại cùng đại tiêm tranh lệch lớn bao nhiêu ở ban đầu gặp phải thời điểm cái kia từng là trời cùng đất đồng dạng khoảng cách là làm người không nhìn thấy một tia hy vọng to lớn thực lực sai biệt nhưng là những cái kia ý lam lúc ban đầu đ ắ n g người lựa chọn kiên trì hướng về tuyệt vọng kiên trì hướng về bọn hắn rất có thể không thấy được thắng lợi kiên trì kiên trì lý do chỉ có một cái kiên trì mục tiêu cũng chỉ có một cái thời gian từ ngày đó lên nhân loại lựa chọn tin tưởng tương、lai. sau đó v ĩ lam có đời thứ nhất nguyên năng trang bị thứ hai thay mặt có người c ự tuyệt có mặt trăng quáy nhiều đứng có càng trước vào nguyên năng tinh luyện công nghệ có tốt hơn tử thiết rèn đúc công nghệ có có thể chạm hồng kiên c h â n bất n g ạ có càng nhiều siêu cấp võ lực mà bây giờ nhân loại có lẽ sẽ có được nguyên năng phi thuyền kỹ thuật M bùm chương cao. cánh chỗ bước chân các thân Hoa hệ nghị nhiên nơi, ngăn quân đoàn tiếng vang lên ở lầu đạo các nơi, tiền gấp 281, trời đột rút tuy địa, đạo á lầu sự bùm ở ở tán ở các nơi tiếng hoan hô bên trong trong tiếng cười chân bất ngã n ắ m tay giờ k h ắ c này liền cái này không có chút rung động nào người ra chạy về phòng hội nghị bước chân đều không tự giác trở nên có chút gấp rút nhưng mà bọn hắn cũng không biết kỳ thật đỉnh núi tuyết bên trên còn có một phần càng lớn vui sướng đang đợi bọn hắn đồng thời cũng còn có quan hệ với cái nào đó người không là rất nhiều người câu chuyện đang chở bọn hắn đi nghe ví làm đối với nguyên năng phi thuyền kỹ thuật khao khát lớn bao nhiêu hoặc nói đối với nguyên năng máy móc vận dụng nghiên cứu cùng nếm thử có bao nhiêu chấp nhất đó là ở gần trăm năm không có đột phá tình hồ dưới nhiều đ ờ i khoa học tinh anh nhìn như hồn g công kiên trì là cho dù không có qua một chiếc nguyên năng phi thuyền lên không các quốc gia như cũ phòng không chiến dự bị bộ đội chim non chim ưng tín niệm h là chiến với tinh không khát vọng chiến với ở trên mái vỏ mở n t ư ợ n g là vì một chút xíu khả năng hữu dụng kỹ thuật để một cái siêu cấp ý l a m rất nhiều người đều cam tâm bị nho nhỏ đi xa h uy hiếp biệt khuất nhược nhịt liên minh vì cái này phái tới hỏi ý chân bất ngạ người bây giờ còn đang trong phòng học ngồi đâu đối với kỹ thuật trao đổi sự kiện thất bại lao đầu nói một câu không quản đối với người nào hắn đều là cái này cùng một câu nói có thể dùng đao cầm tới đồ vật chúng ta liền sẽ dùng đao đi cầm tới lính của hắn cùng ý lam lấy đao các chiến sĩ đang thay hắn làm được thay hắn đem câu nói này nói năng có khí phách chứng thực số g ư ớ i như đao đoạn sát câu nói này sẽ rơi vào không biết sống chết đi xa trước mặt cũng rơi vào tất cả thỏa hiệp khinh u hướng trước mặt hỉ lãng phong chiến trường đỉnh núi chủ h ạ m khu vực chiến đấu đột nhiên dần dần lắng xuống trên bầu trời không còn chói mắt ánh sáng đại tiêm nhóm đang tự hủy hàn thanh vũ cùng lỗ tuất còn đứng ở giống như chưa tắt lựa trại dẫn dắt trong tràng chỉ tiếc một chiếc lam quang phi hành khí rời khỏi mang theo cỗ lưu nhất ngũ chờ quan chỉ huy hiện trường thương nghị thu lại tiếp nối đem tất cả tinh l ự c chuyên chủ ở này c h i ế c chủ h ạ n bên trên phía trên này mỗi một tấc sắt đều có thể mang đến ý lam bay vọt tính tiến bộ đều có thể mang đến nhân loại thắng lợi hy vọng kèm theo chỉ lệnh hạ đ ạ n ở tràng ngoại trừ hàn thanh vũ nô tuất cùng tú muội bên ngoài tất cả người đều đã lùi đến hạng bên ngoài trừ vách núi một mặt bên ngoài ba mặt tầng tầng p h o n g ngự một mực giữ vững đại tiêm chủ h ạ n lục xi h o á t lưu nhất ngũ nói đại khái hà biết tất cả có thể biểu đạt cùng loại ý tứ tự đơn dùng ngón tay chỉ vào ánh mắt của mình đối diện trước hầu như từng cái đám danh con biết thứ này trọng yếu bao nhiêu chứ có nó tương lai chúng ta đi bầu trời đánh đi ánh trăng bên t r ê n đánh đi ngôi sao bên t r ê n đánh nhà ta phòng liền sẽ không phá ta cha mẹ vợ con liền sẽ không bị đại tiêm hủ dọa làm bị thương ạ là sẽ dễ đi nước lạ các chiến sĩ cười đáp lại yên tâm đi lưu quân trưởng lão đại có điều ta còn kém cái vợ con làm sao đây bộ đội hỗ trợ giải quyết xuống hoa hệ á các chiến sĩ không biết lớn nhỏ cùng lưu nhất ngũ vui đùa lưu nhất ngũ cũng không thèm để ý tất cả mọi người đắm chìm trong sống s ó t sau hai nạn cùng thắng lợi thu hoạch trong vui sướng nước lạ gương mặt lẫn nhau hút thuốc so v ậ t lên hồi ức chiến đấu mới vừa rồi chính là ở dạng này bầu không khí cùng tình hồ dưới đột nhiên khoa trương một tiếng cự thạch rơi xuống vách núi thanh âm chuyển đến đại tiêm chủ hạm dựa vào vách núi một mặt một bộ hiện lam đại tiêm lật ra đi lên cân nhắc đến không chung cái kia giá lam quang phi hành khí vẫn còn xoay quanh không có đi xa mọi người không biết đây có phải hay không là hồng kiên đang chỉ huy hoặc cỗ này hiện bản gốc thì là nó cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau không phải làm sao lại giấu ở như thế một vị trí nhưng là chỉ ít có một chút bây giờ là làm sáng tỏ cô này hiện lam bây giờ mục tiêu không phải người mà là chủ hạm hiện lam đại tiêm từ dưới vách lật bên trên trong nháy mắt đã lăng không bổ về phía chủ hạm vung v ề trụ kiếm đâm thẳng thân hạm nơi nào đó nó dường như có hủy đi chủ hạm phương pháp soặc không kịp không có người tới kịp khoảng cách quá gần tất cả theo mệnh lệnh xếp hàng người giờ phút này đều đã không có khả năng ngăn cản nó lưu nhắc ngũ tâm hướng xuống một trầm mỗi cái người trong lòng nặng trình trịch ủ hạm muốn bị hủy sao vừa nay lớn như vậy vui sướng đột nhiên liền bị dập tắt tiếng kinh hô bên trong một cái t h u k ạ c h thanh â m n ổ lên mẹ nó ngươi mẹ a hà một thân ảnh lăng không đ ậ p ra trên không trung chửi r u a đồng thời cười lên màu trắng bản sát lương qua thiên đ i ê n miệng không ngăn cản liên đội trưởng vệ cương có đôi khi đều đối với hắn cảm giác rất bất đắc di cùng phiền m u ộ n chính là con hàng này vừa bởi vì không nguyện ý đứng đ á c không nguyện ý nhìn đến chờ một lúc hàn thanh vũ ra tới bị tất cả người cảm tạ hình ảnh vậy mà dán ngàn mét cao bên vách núi vụ trộm trốn đến chủ hạm đằng sau đi hút thuốc giờ khắc này trong miệng hắn khói rơi mất tàn thuốc tinh hoả rơi xuống từ trên không đến hướng về bên dưới vách núi、vậy、anh lương qua vung chạm đánh ra trước thân ảnh. ở hiện lam đại tiêm trụ kiếm đâm cùng thân h ạ m trong nháy mắt chính diện cùng nó đục phải Trụ kiếm trực tiếp quán xuyên bụng của hắn h a t h ầ n s ắ c dữ tợn lương qua trên không trung hướng bên xoay người đem đại tiêm ép hướng vách núi bên ngoài đồng thời vung đao m a n h i h ư chạm chém về phía hiện lam đại tiêm đầu xoặt chạm phá không sâu thực lực của hắn theo lý vốn là ngăn không được hiện lam đại tiêm thế nhưng hắn lần này căn bản là không có nghĩ đến thắng hắn liền chỉ là nghĩ đem đại tiêm nào xuống lao từ cỏ tiếng nói suy tàn hắn cùng hiện lam đại tiêm thân hình đã đồng loạt hướng bên dưới vách núi rơi đi công kích trong đám người nổi bật tới một người vệ cương nhảy vọt hầu như là mạo hiểm cùng nhau ngã xuống sườn núi nguy hiểm bay nào đi qua đưa tay bắt lấy lương qua vai lĩnh đó là đội viên của hắn màu trắng bản sắc người lương qua tất cả mọi người đứng vững nhìn xem một mặt này vệ cương nằm ở bên vách núi một cái tay n ắ m thật chặt lương qua vai lĩnh lương qua treo trên bầu trời phần bụng to lớn chủ kiếm trầm rãi trầm ra đi theo phương hiện lam đại tiêm cùng nhau hướng bên dưới vách núi rơi đi máu như suối nước dâng trào lương qua ngầm đầu có chút khó khăn h ư ơ n g thượng khán xem lão đại miệm đầy làm á u cái này một mặt giữ tợn điên cười lên miệng đầy nhuốm máu răng trắng、ừ. vệ cương gật đầu chúng ta màu trắng vứt bỏ nói chuyện bắt đầu trở nên có chút gian nan lương qua kiên chỉ nói bị ta làm rớt mặt mũi lúc này có phải hay không đều nhặt lên nữa à vâng đều nhặt lên chúng ta trắng bản thể diện thật lớn vệ cương hốc mắt b ỏ bừng không ngừng dùng sức gật đầu ừng cái kia ta phúc ta có phải hay không chúng ta màu trắng bản s á t nhất đột nhiên cái kia vâng vẫn luôn là vệ cương thử muốn đem hắn kéo lên nhưng là lương qua lắc đầu hắn trải qua không khởi dạng này lôi kéo ta liền trôn cái này đi lao đại ta cả một đời nhất q u a n cảnh chính là ở nơi này lương qua đắc ý cười một chút quay đầu nhìn lại mơ hồ trong tầm mắt cả đỉnh núi đều ở hướng hắn túi trào huân huân t r ư ơ n g nhớ kỹ thả trong đội trưng bày phòng a viết lên ta tên tốt gọi sau đó tới đám danh quán biết màu trắng từng có một cái gọi lương qua người rất m á n h liệt hắn vừa đứt vừa đứt nói ừng cho ta điếu thuốc đi lão đại ta có chút mơ hồ được vệ cương r ố i ra một cái tay khác tiếp đằng sau màu trắng bản sát đội viên đốt thuốc xong cho lương qua chuyển đạo bên miệng lương qua ha miệng cắn nỗ lực hút một ngụm tàn thuốc sáng tắt đầu của hắn chậm dại r ú xuống đúng rồi cuối cùng một k i a khí tức lương qua khí như tơ nhện nói ta vẫn chưa buồn nôn chết hàn đâu lao đại ngươi nhớ kỹ nhất định muốn giúp ta cùng tiểu tử kia nói một chút ta làm cái gì à lao tử đánh k h n g lại thế nhưng lao tử chính là k h ô n g phục tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt ngày hai mươi tám một hai mươi b ố điểm Vĩ lam hoa hệ Á cánh quân duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn thứ chín quân màu trắng bản sắt trung ý đội viên lương qua chiến tử hỷ lãng phong chiến trường chương hai trăm tám mươi hai thân ngăn trời cao lương qua ngừng thở ba mươi b ố tuổi nhân sinh mười sáu năm ý lam kiếp sống ở năm 1991 c u ố i hệ h ỉ lãng phong đ ỉ n h rơi xuống cuối cùng cũng nhất rực rỡ một khoản thi thể tạm thời bị sắp đặt ở đỉnh núi bên trên một cái trong đống tuyết cái này thô giáp luôn luôn bị lét bỏ lại để cho người không biết làm sao tiên điên cuối cùng không có cách nào lại không che đậy miệng nói chuyện không có cách nào lại không đúng lúc mở v ắ n g g i n g làm người buồn nôn chỉ là khoe miệng của hắn dường như vẫn còn cười có chút đắc ý cản d ỡ dáng vẻ tốt rồi đều trở về đứng gác sớm nên thói quen đều sẽ thói quen vệ cương mắt đỏ vành mắt đem đứng ở phía sau trắng bạn các đội viên chạy về cương vị của bọn hắn nói xong đi về phía trước hai bước đưa tay nắm ở bạch ký thấp trôn ở trước ngực t h ú t thít đầu thuận thế vô vô hắn hai gõ mà nói không có việc gì đừng khóc đừng khóc vừa giờ k h ắ c này ở trang rất nhiều người đều đỏ cả về mắt rơi mất nước mắt nhưng là chân chính lên tiếng khóc lên liền bạch ký một cái bởi vì hắn trẻ tuổi hắn cùng lương qua quan hệ cũng rất tốt một năm này bọn hắn luôn luôn xen lẫn trong cùng nhau dù sao bọn hắn đều chán ghét lấy cùng một người kỳ thật cái kia ngu m ộ i bây giờ không chừng nhiều đến ý đâu các ngươi đều biết chứ vệ cương hết sức kéo mở khỏe miệng cười một chút nói tiếp một mực không đều là như vậy sao hắn chuyện gì đều thích ra đầu cả ngày đều nghĩ đến muốn q u a n cảnh muốn ngư bức cho nên hắn bây giờ khẳng định lòng tràn đầy hài lòng lắm nếu như còn có thể nói chuyện không chừng muốn thế nào cùng ta phết lối cùng các ngươi trước mặt khoe khoang chúng ta t r ắ n g bản lịch sử đến nay ngư bức nhất một việc là hắn lương qua làm màu trắng bản s á t huy hoàng tiệu đội lịch sử bên trên có qua rất nhiều anh hùng nhưng là vệ cương quay đầu ra hiệu một nhãn sau lương đại tiêm chủ h ạ m thứ này đối với ý lam cùng lịch sử loại người ý nghĩa thực sự quá trọng đại lương qua sau này đã định trước không chỉ ở màu trắng bản sắt trong lịch sử lưu lại tên của mình hắn sẽ ở toàn bộ lịch sử loài người bên trong lưu lại thuộc về hắn một khoản g thủ vệ chủ hạm trận thế lần nữa bài bố tốt rồi phương diện chỉ huy ở vách núi một mặt c ũ n g an bài người lại một lần nữa đem tính cảnh giác đề cao đại tiêm muốn hủy đi chủ hạm ý đồ đã rất rõ ràng mặt khác thí dụ như tuyết liên thậm chí bất luận cái gì một cái tẩy soát phái hoặc tự bảo phái tổ chức nếu như bọn hắn biết chuyện này tồn tại khẳng định đều sẽ không tiếp đại giới làm một chút nếm thử lưu nhất ngũ phái người đi chào hỏi phía dưới siêu cấp nhanh đi lên trong khoảng thời gian này chủ hạm nội bộ hàn thanh vũ thân thể như cũng bị đến từ dẫn dắt t r à n năng lượng thật lớn tàn phá tìm thấy không lối ra. đã ồ n thân thể của hắn cũng đang xảy ra một kiện chuyện vĩnh sinh xương, đang hắn trên thân tan g thời thể một thiêu khối Cái của ra ba xảy dị. Là mà cả phải khối không giã, xương đang tan nguyên n ăn g hấp thu. Đã ăn mất hai đồng hai đồng vĩnh sinh x ư ơ n g trực tiếp biến mất ở hắn trên thân cái đồ chơi này vốn là chỉ có sinh mạng hóa nguyên năng tràn ra mới có thể khiên động một bộ phần nhưng là từ tiến vào dẫn dắt c h ẳ n g một mực bị bảng bạc sinh mạng nguyên năng bao vây vừa nãy n g o ạ i ý muốn bắt đầu dung hợp biến mất vĩnh sinh sương trực tiếp tan nhập thể nội cũng không có bất kỳ cái gì thực chất cảm giác không để cho hàn thanh vũ trên thân chỗ nào thêm ra một đồng xương đến nhưng là bọn chúng bị chứa đựng ở nào đó hai cái vị trí có thể bị minh s á t cảm giác đồng thời bọn chúng biến mất sau cũng không có lại bên ngoài lưu lại bất luận cái gì c ạ p bã cho nên thứ này đến cùng là sương hoàn toàn nguyên năng hóa vẫn là vốn là nguyên năng lấy sương phương thức hiện ra hàn thanh vũ không cách nào làm phán đoán Giống như hắn bây giờ không huống biết như hắn bản thân đem thứ này ăn tình như nào. thứ thế bây mất đem là sau sẽ ở một cái hoàn toàn không bị khống chế trạng thái giới hắn trên người cuối cùng một đồng v ĩ n h sinh sương đang bị t ă n g d ã nô tuất như cũ không nói tiếng nào đứng tại hàn thanh vũ bên người không xa ngẫu nhiên hàn thanh vũ có thể nghe được hắn cắn chặt răng cộng ra khanh khách tiếng ma sát hắn nắm xuống tay tại không ngừng hướng xuống chạy mồ hôi khỏe miệng chảy máu con hàng này sẽ không khiêng đến trực tiếp bạo t ạ c chứ nô tuất nô tuất Phúc. nô tuất mở miệng chính là một m ẫ máu có thể đậu chứ、ừ. nô tuất thử một cái nói có thể vậy là tốt rồi ngươi bản thân chú ý đừng nổ a、ừ. các ngươi mọi người c người, người già cúi đầu xong cái cầm hạm dán quần bên cạnh tay nắm thành quần đầu hơi hơi đang run run run, run dày ta đi hướng tổng bộ cùng các quốc gia cánh quân báo cáo tin tức này bên cạnh một tiến sĩ quan truyền tin kích động nói ra đồng thời quay người chuẩn bị chạy tới không tại chỗ không dưới mười người đồng thời mở miệng ngăn cản hắn tạm thời còn không có kết luận đâu không đội p h ậ t lan tây cánh quân tới quan chỉ huy biểu đạt có chút tuyển chuyển m a n i thập nói thẳng trực tiếp hạ lệnh nói tạm thời đối ngoại phong tỏa mọi thứ liên quan tới đại tiêm chủ hạm tin tức sau đó lại báo cũng không cần nhắc lại bất kỳ người nào chú ý cái này một chút chuyện này quan hệ quá trọng đại mà bây giờ không quản là ở trụ sở liên minh vẫn là các phương diện quân đang nghe chiến báo người đều quá nhiều quá tạp cho nên coi như tin tức này kỳ thật cuối cùng phong tỏa không ở có thể nhiều che đậy một chút thời gian cũng là tốt như vậy chí ít có thể để tiền t u y n làm một chút kế hoạch cùng chuẩn bị như thế bây giờ tiếp ứng bộ đội có thể bên trên sao còn có chữa bệnh đội người bên cạnh hỏi thăm n h ị t h ậ p do dự một chút nghĩ đến đại khái nên trước hết để cho phái đáng tin lính trinh sát đi lên tìm hiểu một chút phía trên tình huống bạo động thanh â m vào lúc này lại một lần ở đài cao phía dưới không xa địa phương xuất hiện đồ chơi kia tại sao lại trở về nữa à lưu thế h à n h nói thầm tay chỉ bầu trời bên trên cái kia giá không h i ể u xuất hiện lần nữa l à m quang phi hành khí nghi hoặc nói ra vừa đều cho rằng nó đã đi đâu nó mẹ lại trở về hạ đường đường cười một chút nói không phải là đã hết dầu chứ sẽ không bạo phát tiếng vang cùng bị phát động khí lưu vẫn còn không trung chúc cao vừa mới khuếch tán đến bên hai lan quang phi hành khí đã lấy một cái rất tốc độ nhanh tung tích đến cách xa mặt đất ngàn mét trong vòng sau đó đột nhiên nhanh một tiếng trực tiếp nổ ra nổ thật không có dầu rồi đại khái không phải bởi vì nổ tung hình toi phi hành khí bên trong chủ động đập ra tới một thân ảnh hồng kiên trở về khả năng lam quang phi hành khí kỳ thật cũng trở về không đi hoặc khả năng hủy đi chủ hạm chuyện này đối với bọn chúng quan trọng hơn không có người biết nguyên nhân nhưng là nó xác thực trở về tránh thoát tuyết lở hai tên chiến trường phóng viên ải ả n c ù n g ả ạ h dị ra bây giờ tại một đồng bên ngoài l ố i dưới mặt đá góc nhọn độ quay phim lấy phía trên hình ảnh trong màn ảnh hạ xuống hồng kiên như một cái h ỏ a cầu giống như là ở thiêu đốt mà nó chủ kiếm ở họa cầu bên ngoài kéo lấy màu lam vầng sáng nó dường như không có ý định trở về Tung â m ẩm ẩm. t r ê n bầu tiếng r ờ thanh t h nhiên trở nên to lớn kinh người, trở to mà âm bạo nổ vàng bù n nguyên năng g tản r g k cánh quân chiến sĩ tinh nhuệ sồn ở chạy ở cấp tốc chạy bên trong ở chủ â n hạng một phương hướng khác mê đặt lợi cánh quân chiến sĩ tinh nhuệ dần cùng ế、e、lại nạ thân ảnh hầu như cùng sồn đồng thời xuất hiện chỉ là bọn hắn càng nhanh ngày cũng càng cao ế、e、lại nạ kim sắc đuôi ngựa trên không trung rủ xuống ba cái bốn cái năm cái trước tiên chỉ ít hơn hai mươi đạo thân ảnh cao thấp xen vào nhau vọt người xuất hiện trên không chúng hơn hai mươi đem chiến đao đáp hướng bên dưới không trung rơi hồng kiên cùng nó lam quang trụ kiếm nhưng vậy có lẽ còn chưa đủ siêu cấp chạy vội thân ảnh xuất hiện ở sườn đất bên trên nhưng là không ai có thể phán đoán bọn hắn phải chăng có thể tới kịp tao mẫn cấp tốc đánh ra trước thân hình đột nhiên bị người từ sau c h ả n h một thanh cái này một thanh rất dùng sức hắn cả người bị nữ lại sau đó vung hướng phía sau nặng nề g h mà trên mặt đất đập một cái tao mẫn cấp tốc ngồi xuống đồng thời ánh mắt nhìn muốn cho trường đao không chịu t h u a kém đội trưởng lư thành bên trong thân hình nhanh đến gần như kéo thành hư ảnh. Thanh âm ở cấp tốc lưu động trong không khí p h i u tán đỉnh cấp chiến lược nguyên năng bạo phát để hắn đạp lên chủ h ạ n một bước kia phát ra một tiếng nặng nề trầm đ ủ ẩm một bước mượn lực l ư thành bên trong thân hình như mũi tên bắn về phía không trung cấp tốc vượt qua rất nhiều người phồng lên lấy tin đồn mà lên nên c h ả m hướng kiên sau đó lại một tên đến từ bờ ra diêu đỉnh cấp chiến lược rất đau chém về phía bầu trời kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chặn đánh từ đầu đến cuối không co dừng lại càng nhiều thân ảnh ở phía sau bọn họ b ổ về phía không trung một màn này rơi vào dưới núi những cái kia có hy vọng xa kính trong mắt người là im ắng là mơ hồ hình ảnh bên trong là tinh không bóng đêm bối cảnh màn trời bên trong chỉ có một đạo hạ xuống thân ảnh giống như thiêu đốt h ỏ a cầu sau đó mấy chục cái chấm đen trên không trung lên cao sốt xếp mà tầng tầng xếp xếp đ ị a đón đánh không trúng cái k i a màu đỏ làm con đoàn ví lam thiết huyết thân ngăn trời cao coi như vừa trải qua một trận dài răng rã huyết chiến mọi người như cũng bị cái này y mắng một màn rung động thật sâu ở đ ầ y tràng y mắng bọn hắn đang dùng mạng ở cản ở cản cái gì giờ khác này tất cả đều đã hiểu đây khắp núi đồi đưa tay túi trào yên lặng nhìn xem sắp đến đụng trạm cùng hy sinh đột nhiên v a n tránh mở t sau n trên không h t r n g đó n g lưu hắn u chém đi tới một tiếng này người trên núi nhóm rõ ràng nghe thấy được đồng thời nhìn thấy đạo thân ảnh kia bọn hắn biết đó là ai chỉ có cái tia người sẽ từ vị trí kia chém ra đến cũng chỉ có cái tia người khả năng chém ra dạng này thanh thế hắn vừa đã chém qua tương tự một đau mặc dù đó cũng không phải hắn lực lượng của mình mà dưới núi tầm mắt của người bọn hắn thấy không rõ lắm chỉ là ở một mảnh hùng tráng cùng bi thương bên trong đột nhiên phát hiện từ đỉnh núi đại tiêm chủ hạ bên trong bắn ra một đạo hừng hực lang quang như la s e r đồng dạng thẳng tắp sâu hướng không trung cái đó là gì người đi siêu cấp mẹ nó không phải là thanh tử cái k i a hôn đản chứ không có khả năng hắn n h a vẫn trương nhu như vậy so vậy là tốt rồi thế nhưng lan quang chủ kiếm a cái k i a tựa như là không có khả năng đi không phải đang khi nói chuyện vê anh một tiếng này kịch liệt tiếng vọng dưới chân núi đều có thể nghe được hình ảnh bên trong thường h ự c lam quan g dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt qua tất cả người ở cao điểm cùng màu đỏ lam hỏa cầu chính diện va chạm lẫn nhau tiếng vang to lớn tuôn ra đụng chạm ở một cái điểm lên nhưng là cái giờ này phun ra một cái giống như thực chất nguyên hình khối không khí ở đụng chạm mặt phẳng bên trên kéo dài ra khí lưu nổ tung mà hối loạn không chung tất cả thân ảnh đều bị vén hạ xuống sau đó ông châm thấp một tiếng mang theo rung động chầm đủ chỗ cao hình tròn khối không khí nổ ra trong đụng chạm hai cái thân ảnh tách rời đầu tiên là lam quan kiềm chế một thân ảnh hiện lộ ra Trên chương ô n trung hoành bình, g sau đó hai trăm tám mươi ba tinh diệu ý lam ta quay xuống tới tất cả mọi người nên đón còn có hắn đón đánh đối với va chạm cùng tung tích tất cả đều quay xuống tới là hắn vừa nãy tinh kỳ trên vai cái k i a người ạ adi ra nói nhưng là cả người lộ ra cũng không vui vẻ nàng thậm chí còn không biết người kia tên a i em gật đầu sau đó trở mặc nếu có một ngày thế nhân cuối cùng rồi sẽ nhìn đến những n à y tấm ảnh cùng hình ảnh bọn hắn nên gửi lời chào đám người tốt nhất vẫn còn vậy sẽ là có thể chống đỡ vô số người tín nhiệm trên bầu trời tên nhỏ con hồng kiên là xéo xuống bay ra ngoài hướng về mặt đất quỹ tích là một đường vòng cung mà hàn thanh vũ thân ảnh lúc này ở không trung hoành bình như một tấm l á rụng ở như c ũ phồng lên bạo loạn khí lưu bên trong lung lay rơi xuống mặt đất chủ hạm dường như cuối cùng bảo vệ cũng chưa từng xuất hiện càng nhiều hy sinh nhưng là giờ khác này từ đỉnh núi bốn phía mãi cho đến trần núi không có một người bởi vì thắng lợi gieo họ bởi vì cái kia cùng hồng kiên nối bây giờ rơi xuống lấy một loại hoàn toàn vô lực trạng thái đang tung tích sinh tử chưa biết mặt k h ắ c đỉnh núi bên trên toàn bộ hy sinh tình huống người phía dưới cũng còn hoàn toàn không hiểu rõ cái kia là không không phải là ôn、okay, kế phi muốn hỏi nói nói phân nửa không dám thật sự hỏi ra lời sợ có người cho hắn đáp án nghiêm đầu yên lặng nhìn một nhãn bên cạnh lao giản cùng tần quốc văn hai người bộ mặt thần tình nghiêm túc vợ môi miết dường như cũng đang cố gắng đệ nén tâm tình của mình cùng muốn hỏi không dám hỏi bọn hắn đều là cầm kính viết vọng lúc này mặc dù xem không rõ người cũng xem không rõ y phục tác chiến nhưng là đều có thể xác định một chút ở trong tay người kia như cũ cầm là một thanh lam quang trụ kiếm cái nào ngu ngốc có vật kia a ừng nói không chừng là mặt trên còn có hồng kiên bị làm đâu sau đó còn có lam quang trụ kiếm bị cái nào đó siêu cấp nhặt được dùng ôn、okay, kế phi nghĩ đến có lẽ mỗi cái người đều sẽ vì cái kia người một màn kia cảm giác bao la hồng vĩ mà hắn chỉ muốn m a n g hắn ngu ngốc bộ chỉ huy đài cao bên trên đến từ các phương diện quân các quan chỉ huy bây giờ một dạng không biết đạo thân ảnh kia là ai cùng hắn phải chăng còn còn sống trong tiềm thức phán đoán cảm thấy vậy khẳng định là cái nào đó siêu cấp chiến lược bỏ mạng một cách nhưng là cụ thể suy nghĩ lại thực sự không nghĩ ra được đến cùng là ai chiến lược đặc điểm phù hợp cái k i a đạo đánh phía bầu trời hừng hực l a n quang vậy trước tiên không nghĩ k ỹ thật vốn cũng không cần đi mướn bởi vì cái k i a người cụ thể là ai tạm thời đại khái cũng không trọng yếu bây giờ chỉ cần biết đó là một cái ý lam chiến sĩ là đủ rồi m ặ t hướng sân phong n ị thập tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên giơ lên cánh tay của hắn túi chào đồng thời nghiêm túc nói một câu thân ngăn trời cao tinh diệu ý lam hắn cũng không phải liên minh nghị sự biết công h â n hạch định đoàn thành viên lúc này trong nội tâm kỳ thật cũng không có cụ thể đi muốn huy hiệu vấn đề hắn chẳng qua là cảm thấy vừa nảy một màn kia đúng như lưu tinh lấp lánh bởi vì hắn câu này b ố n phía tiếng nghị luận một chút toàn bộ dừng lại đài chỉ huy bên trên yên tĩnh lại đúng vậy a thân ngăn trời cao tinh diệu ý lam trong lúc nhất thời cái này khởi kia rơi các loại ngôn ngữ đều ở thuật lại lấy cùng một câu nói ở ý lam liên minh khẩu hiệu bên trong chiến không có đường lui bố chữ vẫn luôn bị thực tiễn bị nhất đại lại một đời ý lam chiến sĩ thực hiện ở một lần lại một lần chiến đấu bên trong mà thân ngăn trời cao bốn chữ, ở ý nào đó bên trên một mực càng tiếp cận là một loại trừu tượng biểu đạt thậm chí là nguyện vọng nó hôm nay bị thực tiễn bị bắt đầu cái kia mấy chục đạo bay lên đón đánh thân ảnh cùng cuối cùng cái kia một đạo đánh phía bầu trời hừng hực lang quang cụ thể mà bao la h ù n g vĩ khắc họa vào mỗi cái bộ não người bên trong đại cao bên trên thanh âm chuyển đến ôn kế phi quay đầu nghe ngóng bọn hắn đang nói cái gì thân ngăn trời cao tinh diệu ý lam cách đó không x a một tên hoa hệ á cánh quân chiến hữu trả lời hắn sau đó quay đầu đứng nghiêm trào ồ thân ngăn trời cao tinh diệu ý lam tinh diệu ý lam ôn kế phi nói thầm hai lần sau Muốn thật sự là cái kia hỗn đản hắn quay đầu khẳng định biết nói ha ha phát tài rồi phát đại ra ngươi một màn này một câu nói kia ở trong màn đêm một mực lan tràn thanh tử rơi xuống thoát ly khí lưu sau hạ xuống tốc độ biến nhanh tú m ộ i không dám trực tiếp đi đón sợ đem người tiếp bẻ đi cũng không dám đem người dùng ôm công c h ú a ô m lấy nàng dùng lần lượt v ọ t người nhẹ nắm đi tá lực để hàn thanh vũ cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trong đống tuyết bốn phía một số người khẩn trương nào lên tú m ộ i cấp tốc đứng vậy sau đó quay người giang hai cánh tay không có việc gì thanh tử không chết đừng c h ặ n hắn bây giờ đừng c h ặ n hắn h à n thanh vũ xác thực không có việc gì không những không chết thậm chí ngay cả tổn thương đều không có nặng như vậy chí ít không bằng người khác tưởng tượng nặng như vậy cảm giác thật giống như vừa cùng hồng kiên chính diện đụng chạm cũng không phải hắn như vậy hắn bây giờ chủ yếu vấn đề là tặc đi nhà trống toàn thân năng lượng toàn bộ bị rút ra về sau ở vào một cái hoàn toàn sủi lơ trạng thái liên động một chút bờ môi đều p h í s ứ c bây giờ tới một cái năm sáu tuổi đứa nhỏ đều có thể đánh hắn một trận chỉ cần cái kia đứa nhỏ không bị hắn trên thân đầy người máu ra khóc đám người theo lời lui về phía sau một chút cùng lúc cách đó không xa tên nhỏ con hồng kiên rơi xuống đất Nó vậy mà trực tiếp đứng vững, đứng、đấy. Nhưng là không nay có vậy vũ đấy. mà là trực tiếp trước Lúc đã khí. bởi ị bị thương ngực, bây giờ chỉnh thể bị thông suốt chỉnh ngực giờ bây m Trong đó một chút đó đ bộ ể m xem một bị bắt Bởi chẳng có Chờ chút, chút thấu, thể thấu phần thử xuyên đến sống. đất tuyết.、Chờ、một qua sau đi, vì biết hàn thanh vũ còn sống lưu nhất ngũ vừa thở dài một hơi ý thức thanh tỉnh tại chỗ kịp thời ngăn lại nhào lên chiến sĩ tinh nhuệ n phất tay để năm tên siêu cấp bên trong ba cái dẫn đầu các chiến sĩ tầng tầng x ế p xếp dự vững chủ hạng sau đó hắn mới khiến cho hai tên siêu cấp thử đi tới gần hồng kiên hai tên thu được chỉ lệnh siêu cấp chiến lược hưng phấn đi về phía trước hai bước đột nhiên cúi đầu nhìn xem trong tay đao tiếp theo lại nhìn nhỏ xem điều này sao bắt x u ố n g a không có bắt qua a cũng không có mạng gì gì đó đúng vậy a chẳng lẽ đi lên trực tiếp ôm lấy sao đi n g ư ờ i ôm đi n g ư ờ i ôm khoa trương rồi hồng kiên động đột nhiên chân phải lướt ngang một bước đồng thời quay đầu hiện trường ngôi cái người đều khẩn trương một chút nhưng là đến tiếp sau hồng kiên cũng không tiếp tục động tác nó chỉ là đứng ở nơi đó dùng ẩn ở mặt nạ hạ ánh mắt nhìn về phía một bên khác đám người nó tựa hồ là đang nhìn ta hàn thanh vũ không hiểu có một loại cảm giác cảm giác bị nhìn chằm chằm sau đó hồng tiên mở miệng phát ra một cái ngắn gọn âm tiết hơn nữa cái này âm tiết bên trong dường như mang theo một chút giọng nghi vấn nó nói cái gì không biết ta các chiến sĩ nghị luận lên đại khái chửi bậy đi có người nói cùng chúng ta đồng dạng trước khi chết phun lên hai câu không có chuẩn là đang cầu xin tha đâu cũng có khả năng này a lại xem xem loại tình huống này chính là lưu nhất ngũ cái này đại quân g i ả i còn có ở chàng cái khác các quan chỉ huy cũng đều cùng mọi người đồng dạng không có bất kỳ cái gì manh mối chỉ có thể mù l o ạ đoán người, đầu hàng, điệp dịu s ờ d ẹ n đờ t i ê n tâm chúng ta ưu đãi bắt tù binh ăn ngon tốt ở đám người một hồi lâu khuyên nhưng là tên nhỏ con hồng kiên không động không lên tiếng thế nào không có phản ứng a như vậy đúng vậy ngươi c h ớ p chớp quên ngươi mang theo mặt nạ đâu vậy ngươi nhấc tay nhấc tay sẽ sao lưu nhất ngũ nói cho nó làm mẫu một chút vừa dứt lời rắc rắc rắc rắc hồng kiên bắt đầu tự hủy ở một trận làm cho người buồn nôn mùi bên trong phá mảnh bay tán loạn hiện trường tất cả người quay đầu nhìn về phía lưu nhất ngũ chương hai trăm tám mươi b ố nhân sinh lần thứ nhất bị thổ lộ cái này sẽ không ở bọn chúng cái kia vừa vặn nhấc tay là để nó tự mình kết thúc ý t ứ chứ cái kia ta cũng không biết ta cái này tính tình nóng nảy lưu n h ấ t ngũ tại chỗ có chút lúng túng khó xử tình thế cấp bách giải thích ngay cả tên nhỏ con hồng kiên tính tình đều á n giận lên cùng lúc hàn thanh vũ thử mặc nghiệm hai lần hồng kiên vừa n ã y cái kia phát â m vậy nếu như là một câu tựa hồ là đối với hàn nói mà lại là một cái nghi vấn viêm hủ trừ bỏ thanh âm bản thân đặc thù rung động cùng quỷ dị g ọ n đ i ệ bên ngoài giống như không sai biệt lắm là như vậy hai cái âm tiết đương nhiên đây cũng chỉ là tiếp cận mà thôi thực tế cũng không hoàn toàn giống nhau Viêm hàn ủ l thứ ít Chí đồ gì à? Ít ở l u g lung la lung lay vụ thanh r ộ m tiêm đã đại nói có với ta, t ể đẩy đẳng đồ này. nghĩ cấp bên trong, giống như hoàn toàn không Hàn chơi h cấp có cái t vũ thoáng an tâm dụng tâm nhớ kỹ nghĩ đến trở quay đầu lại đi hỏi tân giao kiểu sau đó d ư ơ n g mắt ra hướng lên nhìn xem n g h ờ ta ở cái này đâu thanh tử ngươi còn tốt chứ tú mụi ngồi sùng xuống, xuống c ẩ n t h ậ n hỏi vừa mới khóc nước nở qua cuống họng đến bây giờ còn có chút c ầ m hàn thanh vũ miệng giật g i t sương một chữ tú mụi nhón cái đã hiểu rõ hàn thanh vũ là đang nhắc nhở nàng khối kia ngọc cốt sự tình mặc dù rất khó tán đồng vì cái gì hắn đều đã như vậy còn trước nhớ đến đồ vật lấy không có lấy thế nhưng sớm cũng đã quen tú m ộ i vội vã nhỏ giọng mở miệng chấn an nói ờ cất giấu đâu giống như nói bên trong còn tìm đến một đồng ta không cần g i a o hàn thanh vũ ánh mắt biến hóa đầu tiên là lộ ra một kia an ủi cùng vui sướng tiếp theo lại xẹt qua một bôi để người khó có thể lý giải đau lòng hắn tiếp tục mở miệng kiếm ở đâu ngươi trụ kiếm ở cái này ngươi xem ta thu yên tâm ngươi đều bị thương thành như vậy bọn hắn khẳng định không dám tới mớn tú mụi biểu hiện ra hàn thanh vũ lam quang trụ kiếm nói、người. hàn thanh vũ thử lắc đầu nhưng là không thế nào thành công hám i ệ n g lại phun một chữ a ta nói là nhỏ cái kia thanh sao cho ta a tú mội nhỏ giọng mảnh khí mà ánh mắt sốt ruột phải hỏi nói lan quang trụ kiếm cũng còn có một t h a n h vừa phía dưới cỗ kia hồng kiên dùng đến bây giờ tại lư thần trong tay đâu đã như vậy hàn thanh vũ nghĩ đến dù sao có thể cầm tới đều t r ư ớ c thu lại chờ phía trên thật sự phái người tới muốn lại nói vạn nhất bọn hắn thật sự không có ý tứ tới muốn đâu nói thế nào ta cũng đem sự tình làm thành như thế đem bản thân làm thành như vậy vừa nãy tên nhỏ con hồng kiên làm quang trụ kiếm là trên không chung đối quanh quá trình bên trong bay ra ngoài khi thời không bên trong quang đoàn bạo liệt phía dưới người hầu như đều xem không rõ chỉ có hắn chưa quên chú ý một nhãn hàn thanh vũ tiếp tục ra bên ngoài nhảy c h ư a nói bắc phía bắc nha dưới sườn núi sao ừng t ố t cái kia ta đi nhặt tú m g i chuẩn bị đứng dậy nhưng là túi đầu nhìn xem hàn thanh vũ lại lần nữa ngồi xuống nàng không yên lòng vẫn là ta đi đi ngươi nhìn xem thanh tử ta đi một lát sẽ trở lại tới đồng dạng máu me khắp người lúc này chính toàn thân bị năng lượng p ồ n g lên tàn phá bừa bãi ngô tuất nói xong quay người hướng phía trước đi một bước đứng lại do dự sau đó quay đầu cái kia bác ở đâu tú mội vội vã chỉ cho hắn phương hướng n ô tuất gật đầu quay trở lại lại một bước s o á t lực lượng không có khống chế tốt trực tiếp cả người theo sườn dốc p h ủ tuyết lăn xuống dưới thân thể mỗi một giây đều là tạm phủ như nước kịch liệt đau nhức sợ cũng liền hắn cục gỗ này có thể chịu được hàn thanh vũ nghe hắn đứng lên lại tại trong lòng đem nên nhặt không có nhặt đều bàn tính toán một cái khối kim khí à. dẫn dắt chẳng còn lại khối kim khí chí ít còn phải có cái hơn một trăm lượng trăm cân cái này là hắn nhân sinh lần thứ nhất dùng cân đi cân nhắc khối kim khí đáng tiếc cái kia thật sự là không có cách nào đi l ấ y đợi đến ngô tuất rốt cuộc tìm được cái kia thanh nhỏ số một lam quang trụ kiếm ẩn giấu trở về thời điểm thời gian đã qua nhanh ba tiếng đồng hồ hắn rõ ràng nói là đi một lát sẽ trở lại tới vui lãng phong đỉnh đám người như cũ tại ngoại trừ đem người bị trọng thương nhóm thêm chút xử lý tiễn xuống núi bên ngoài đỉnh núi quan chỉ huy cự tuyệt đại quy mô tiếp ứng bộ đội cùng chữa bệnh đội ở trước trời sáng lên núi chuyện trước mắt chi với ý lam thậm chí cả nhân loại lịch sử tiến trình đều thực sự quá là quan trọng đại tiêm chủ hạm đồ vật bên trong rất phong phú nhìn rất có thể xa không nớt cung cấp nguyên năng phi thuyền kỹ thuật nghiên cứu hàng mẫu đơn giản như vậy bọn hắn không biết lên không nổi người trong sẽ sẽ không xuất hiện khả năng người nằm vùng căn cứ cẩn thận thái độ đem lo lắng lớn nhất hóa hàn thanh vũ là một cái tình huống đặc biệt hắn có tổn thương nhưng là không thể chạm cũng không cho chạm cho nên bây giờ cũng một dạng vẫn giữ ở trên núi người đến bây giờ vừa chậm qua đây một chút tú mội chính dịu hắn ngồi xuống làm sao đây l ư đội chủ hạm phía đông một cái tuyết trồng chất bên cạnh trường đao tảo mẫn cho lư thành trung điểm k ó i tìm đường chết cười nói ngươi vừa ngay cả di ngôn đều đã nói. bây giờ lại thật tốt ngồi ở cái này khiến ta hỗ trợ ớt khói cảm giác sẽ có hay không có điểm là lạ、à. vừa một khắc này thân ngăn trời cao lưu thành bên trong đem tảo mẫn lôi trở lại bản thân đi lên xác thực không có cân nhắc có thể trở lại cho nên lúc đó hắn lưu lại một câu cho trường đao không chịu thua kém lưu cho tảo mẫn sau đó trở về nhà lưu thành bên trong n h ư n g đầu con mắt bên trong có lửa bất đắc d ĩ t r ư ở n g tảo mẫn một nhãn ba một đầu trực tiếp đập tới hh tảo mẫn cũng không tránh túi đầu chịu lại ngẩng đầu thời điểm hốc mắt có chút phiếm hầm nói ta lúc ấy kỳ thật kỳ thật rất sợ ngươi về không được lao đại lư thành bên trong n g ầ g đầu nhìn hắn nhìn như đã dần dần có cảm tình trên mặt đột nhiên suy một chút bật cười nói lan sau đó hắn đem ngón tay hướng một bên khác chỉ vào cái nào đó mới từ trong đống tuyết ngồi xuống thân ả n h nói thật như vậy cảm động n g ư ơ i đi qua cho người ta đập một cái thay ta nói tiếng cảm ơn không phải hắn ta khả năng thật về không được được a đập liền không được cái kia không thể tao m ẫ n lắc đầu nói ta còn nghĩ đến một hồi cùng hắn làm anh c h ẳ n g đâu ta đây không thể đập dập đầu dây bối lư thành bên trong cười cười đúng rồi lư đội người biết lúc ấy ta ngã trên đất xem ngươi thời điểm ta đang nghĩ cái gì sao cái gì ta sợ ta cả đời này đều chém không thắng ngươi lư u thành bên trong trầm mặc một chút khu khụ cho nên bọn hắn nói là sự thật tiểu tử ngươi thật sự ngày đêm nhớ nghĩ đều là chém thắng ta thế nào muốn tạo phản á cái kia không thể tao mất nói ta không phản ta chém thắng chờ đón ban là được đúng rồi lư u đội ngươi đối với ta tốt như vậy trong lòng ta kỳ thật một mực có một cái nghi vấn nói ta không phải là ngươi con riêng chứ ngươi xem à ta là ở cô nhi viện lớn lên cái kia trong vài năm một mực có người dùng giả dành cho ta gửi tiền gửi đồ vật về sau lại trùng hợp như vậy vừa lúc bị ngươi mang đến lý lam cho nên ngươi năm đó xuất quý a ta là chúng ta tỉnh t ỉ n h anh ruột lư thành bên trong cho má nói hiệu nói vượn cái gì lao tử gọt chết n g ư ơ i ngươi tin hay không trường đao thủ khu âm mỹ không sai biệt lắm đồng thời màu trắng bản sát đội trưởng vệ cưng ở hàn thanh vũ bên cạnh đất tuyết ngồi xuống lấy ra khói cho hàn thanh vũ một căn sau đó bản thân chọn một căn đem lửa đưa qua tới lần này hàn thanh vũ không có cự tuyệt mặc dù sẽ không rút vẫn là túi đầu đem khói trọn sau đó liền như vậy cắn lấy miệm bên trong mặc nó bản thân đốt một đêm này trải qua quá nhiều chuyện cuối cùng sau khi bình tĩnh lại hắn kỳ thật một dạng có chút không giống với thường cảm xúc ở làn tràn lương qua đi thủ chủ hạm thời điểm ngăn cản hiện lam đ ạ i t i ê m một kiếm ừ m ta vừa nghe nói hàn thanh vũ nói ra phải chứ vậy là tốt rồi hắn đến cuối cùng đều còn băn khoăn việc này đâu để ta nhất định phải nói cho ngươi hắn lúc này cũng như bước một thanh đúng là thật như hàn thanh vũ không có một tia giả dối đó là một người đón lơi kiếm nhào lên dũng khí cùng hy sinh bất kể là ai đều không thể khâm phục khí cùng kính trọng lời này nếu như hắn nghe được nhất định rất đắc ý vệ cương cười một chút nói tiếp còn một câu hắn nói mặc dù đánh không lại nhưng là hắn chính là k h ô n g phục vệ cương đem lương qua đều dẫn tới h á i được khói trầm m ặ t một chút hàn thanh vũ cũng không nói chuyện hắn kỳ thật không có như thế chán ghét lương qua khả năng bắt đầu có về sau liền không có về sau bị hắn ép buộc thậm chí có đôi khi biết nghĩ cười bất kể nói thế nào úy lam yêu cầu loại này vĩnh viễn không phục ra hỏa vĩnh viễn yêu cầu l i ê n như vậy ngồi trong chốc lát vệ cương đứng dậy chào hỏi trở về hàn thanh vũ cắn đốt một nửa khói tiếp tục ngồi giang dắc bên cạnh sườn núi phía dưới đèn thờ lát sáng lên một cái hàn thanh vũ vội vã quay đầu nhìn sang một cái bưng máy chụp ảnh ngoại quốc cô nương đứng tại cái t i a ở doan thái tâm cùng đi đang dùng anh ngữ nỗ lực mà thành khẩn cùng hắn giải thích cái gì axi ra nói nàng là chiến trường phóng viên hy vọng ngươi sẽ không để ý hai người là ngồi chung một khung máy bay tới lẫn nhau rất quen thuộc doan thái tâm hỗ trợ phiên dịch ồ hàn thanh vũ gật đầu một cái vậy ngươi đâu ngươi có tổn thương thế nào còn không đi xuống thương thế của ta xử lý sớm qua rồi không có tình huống nguy cấp như cũ có chút sức sẹo biểu đạt doan thái tâm nói mang axi ra đi tới đơn giản lẫn nhau ân cần thăm hỏi qua đi phóng viên cô nương lập tức lại là một trận bô bô a dì ra nói nàng biết ngươi bây giờ mười điểm mọi mệnh cho nên nàng chỉ hỏi một vấn đề có được không liên loại kia không có biện pháp rất muốn hỏi thân bất do kỳ thâu đêm khó ngủ tình huống doan thái tâm giải thích sau đó nói nàng muốn hỏi ngươi làm ngươi đi làm những sự tình kia thời điểm nàng chỉ tối nay những sự tình kia những khi kia trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào sau đó ngươi lại là làm sao làm được ồ tại sao muốn biết cái này hàn thanh vũ hỏi bởi vì nàng là chiến trường phóng viên nha doan thái tâm đương nhiên nói như vậy à hàn thanh vũ suy nghĩ một chút cái này nên trả lời thế nào mới có thể giống như là có chuyện như vậy nhưng là lại không đến nỗi bị hướng vĩ đại hy sinh cái kia hình tượng đi lên đầy đâu hắn không muốn loại kia vĩ nạn hình tượng đầu tiên tâm lý bên trên không thói quen thứ yếu lo lắng có một ngày sẽ đâm lao phải theo lao kỳ thật không có cái gì cụ thể ý nghĩ cũng không có phức tạp như vậy hắn nói liền chỉ là một ý niệm đem đ a o chém ra đi mà thôi ta cái này người am hiểu sự tình không nhiều cho nên ta liền đem món này làm xong chính là lấy đ a o đi chém chuyện này đã hiểu chứ đã hiểu ngươi phiên dịch một chút hàn thanh vũ nhìn xem doan thái tâm nói doan thái tâm nhìn xem hắn ánh mắt m ở mịt trong chốc lát gật đầu phiên dịch đi ạ ria đem đáp án ghi chép lại sau đó càng t ạ n g rời đi thật sự liền chỉ hỏi một vấn đề không có tiếp tục cái giày ngược lại là doan thái tâm không đi ngồi ở bên cạnh ôm lấy đầu gối do dự lửa này g đột nhiên nói tiên sinh hả cái kia ta nếu như xả thân tương c ư ớ i ngươi cảm thấy ngươi cảm thấy thế nào cô nương nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa nói ngươi muốn sao chương hai trăm tám mươi lăm thế giới lại là bình thường một ngày ngươi ở sườn dốc phủ tuyết bên bờ d o a n thái tâm hỏi x o n g sau liền a n tĩnh như vậy chờ đợi ánh mắt không dám quay lại đến nhưng là d a vẻ lơ đãng thuận tay đem một bên kim mái tóc dài màu nâu t r e o chọc đến sau thai tiềm thức tựa hồ s ợ đáp án ra tới nghe không rõ ràng hai lần nha hai lần xả thân cứu rút tổng không đến nỗi một chút cũng không thích ta đi có một chút liền tốt có một chút liền có thể có hai điểm nha nàng nghĩ đến bởi vì đối với hàn thanh vũ tử thiết trực nhân thuộc tính sớm có giải nguyên nhân thêm lên bản thân phương tây thức tư duy cùng hành động thói quen cô nương liền trực tiếp như vậy bằng phần nói bây giờ một bên lo lắng bất ăn còn vừa nghĩ đến nếu như hắ không có sai sau lưng đế d à y xẹt qua băng tuyết mặt đất thanh â m chuyển đến hàn thanh vũ dường như chuyển qua tới doan thái tâm không có quay đầu tâm lý có chút khẩn trương nói không chừng liền như vậy bắt đầu yêu đương rồi đâu nói không chừng bị trực tiếp từ sau ô m lấy cái này ta giống như suy nghĩ nhiều như thế sau đó có phải hay không đến dạy hắn dắt tay hôn a đó là đương nhiên không muốn a sau t hai hàn thanh vũ bình tĩnh nói tường cho nên liền trực tiếp như vậy bị cự tuyệt sao ngay cả một chút do dự đều không có cũng không có một chút nghi vấn cần ta giải thích doan thái tâm trong lòng tự nhủ vậy ngươi thế nào vừa mới liều chết tới cứu người nhà còn từ s â n đ ổ i phía dưới bay lên còn kém chút chết trận cô nương không tin b ư ớ n g bình c ư ờ n g quay đầu hỏi vì cái gì a ngươi ngươi cũng nên có cái lý do đi liền không có cách nào trò chuyện à, cùng ngươi nói đều nói không thông thế nào đến nữa thích vừa ngươi nói cái kia ta còn suy nghĩ hồi lâu đâu cái nào nha xả thân tướng cưới không đúng sao bắt đầu ta cho rằng không đúng suy nghĩ một chút đại khái cũng đúng hàn thanh vũ trong lòng tự nhủ ý tứ kỳ thật rất chính xác việc này cùng ta cũng không đến xả thân nha tóm lại liền ngươi cái này ngôn ngữ biểu đạt ta cùng ngươi cùng nhau trò chuyện cái g á m m riêng là ý nghĩ của ngươi bây giờ Ta còn k h ô người biết có phải có hay không n g là cứ tự nhiên dù sao ta cũng liền thuận miệng nói một chút nàng cuối cùng hờn rỗi lên tiếng không nói gì nữa người ta bây giờ là thụy sĩ cánh quân công chúa tốt sao làm t ứ c chết đến đây hàn thanh vũ nhân sinh gặp phải lần thứ nhất trực tiếp thổ lộ liên quan đến gà cưới liền như vậy kết thúc nay thời gian một đôi mặt trời mới mọc từ đằng xa kéo dài trong mây lộ ra đến mây s ắ c như nhiễm choáng r a nhàn nhạt màu sắc đồng thời dần dần sáng lên cuối cùng ánh sáng đem tầng mây đánh thấu nắng sớm đánh vào đỉnh núi tuyết bên trên đánh vào đêm qua chiến trường màu đen tạo hình quỷ dị đại tiêm c h ủ hạng bị ánh sáng bao lại lộ ra không còn g i ữ tợn hơn hai ngàn ý lam chiến sĩ huyết chiến một đêm thân ảnh người ở chùm sáng bên trong đứng lên cao thấp sen vào nhau đứng tại đỉnh núi tuyết bên trên đã không có thắng lợi sau gieo họ cũng không như trong tưởng tượng phong khoáng bao la hùng vĩ trường đao như rừng cùng cờ xí tung bay liền chỉ là liền như vậy xen vào nhau đứng đấy đứng tại hỷ lãng phong đ ỉ n h trong gió tuyết có chỉ là nhốn máu y phục tác chiến mọi mệnh khuôn mặt cùng trong ánh mắt thoải mái sau đó vết thương cùng đầu vai trong tay đao ngẫu nhiên quen biết không quen biết chiến hữu nghiêng đầu lẫn nhau nhìn thấy nhét miệng cười một chút trên mặt bị c h ầ y thương vết thương kết vậy bị biểu lộ lôi kéo đau đớn người hì sợ k h a d i một tiếng n h a răng trận mắt cái này một ngày là tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngày hai mươi tám thần sắc trời mới lỡ không sai biệt lắm thời gian thành phố huyện đã về hưu lưu đại gia ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ sắt trời c h â n c h u n g mà rời giường giống nhau thường ngày chuẩn bị đi bạch vân sơn leo núi sớm rèn luyện cái kia vị trí ở mấy tháng trước nghe nói tới qua bộ đội máy bay trực thăng có điều sau đó cái gì đều không có biến hóa giống như lưu đại gia vài chục năm như một ngày sớm rèn luyện một mực như thường tiến thành kinh doanh một gian nho nhỏ sớm một chút cửa hàng quản thị hai vợ chồng đã rời giường bận rộn rất lâu lúc này lồng hấp bên trong bánh bao bước lên nhật khí nổ dầu đầu trảo dầu cũng nóng tốt rồi thê tử đang bao mì h o à n thánh t r ợ n phu bắt đầu gỡ mua bản dũng huyện ở bến tàu chế tác triệu dân đức đã đứng tại ven đường đang đợi sớm nhất nhất ban xe buýt h á n gái cổ bên trên treo một đầu khăn mặt dự bị lấy một hồi lau mồ hôi dùng tháng này công việc nhiều mệt mỏi là mệt mọi chút bất quá chờ đến kết tiền tông nên vừa vặn có thể gom đủ con gái học phí tỉnh mãi mãi không có buồn ngủ nhìn xem đồng hồ báo thức ở chờ một lát đến giờ gọi cháu trai rời giường đi học điểm nông m ậ u thị trường dọn nước rau vừa bị thô giáp hai tay l u n g kiếm hàng giá xe ba gác qua ngoài cửa chít chít nha nha thế giới này bình tĩnh mà bình thường lại một ngày giống nhau thường ngày như thế bắt đầu h rất nhanh ven đường chiến hữu di thể bị thu lại khiêm đi bộ đội tinh nhuệ đại bộ phận tách ra bắt đầu từng nhóm xuống núi hàn thanh vũ không có cạnh mạnh nằm ở một bộ cáng bên trên tay chân đến vẫn không có sức khôi phục khí bản thân xuống núi hắn sát xuất sẽ lăn xuống đi nô tuất cùng tú mụi một người đi ở một bên n h ấ c cá nhân viên y tế dùng sức để đế dạy đinh s ắ t h ả m vào mặt b ă n g mỗi một bước đều r ă n g rắc rung động mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí bọn hắn đại khái đã biết bản thân nhấc người là ai biết theo uy dê tối hôm qua đều làm cái gì đó là b ă n g tuyết sần đồi bên trên hồng kiên chạm phá cùng tinh kỳ trên vai là tinh thần dạ màn hạ lưu qua n g n g ú t trời lấy thân ngăn trời cao không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại bọn hắn tay bên trên cái này người sẽ cầm tới gần hơn hai mươi năm gần đây thứ nhất viên tinh diệu ý lam huân t r ư ơ n g nếu như phía dưới có người đang nên tiếp lời của người chúng ta có thể ngừng một chút sau một tên hiệu tiếng trung nhân viên y tế hỏi một câu ý tứ đại khái muốn hỏi hàn thanh vũ thân thể là không phải chịu được được nói như vậy chúng ta đi vòng qua hàn thanh vũ nằm ở cáng lần trước đáp gieo h ò gì gì đó không có ý nghĩa à chỉ có ban thưởng mới là thực tế hơn nữa bạn nhất bọn hắn nên tiếp thời điểm đem ta đồ vật cầm đi đâu tình huống hiện tại chỉ cần ta trở về nằm thi ta cũng không tin có người dám ở ta bản thân bị trọng thương tình huống dưới bắt ta đồ vật hoặc tới cùng ta mướn dường như bởi vì cái này đáp án rất là ngoại ý muốn một chút thật sự là điệu thấp anh hùng à, nhân viên y tế suy nghĩ một chút nói được rồi đột nhiên cái này sau lưng có người hét một tiếng hàn thanh vũ nửa đứng dậy quay đầu lữ thần lữ mặc giật đứng ở nơi đó mép tóc tuyến trong gió hệ ra dường như trong vòng một đêm lại cao rất nhiều nhìn xem không hiểu có điểm tâm chua cảm khái Vĩ lam nghiên cứu khoa học cả ngày nghiên cứu tới nghiên cứu đi thế nào không nghiên cứu một chút cái này đâu nếu là có biện pháp có thể để cho siêu cấp nhóm b ộ c phát không cần trả lại ra như vậy lớn đại giới、Bí、lam chỉnh thể sức chiến đấu đến để cao bao nhiêu đưa tay lữ thần ném qua tới một đồng nhỏ tấm sắt hàn thanh vũ đưa tay tiếp lòng bàn tay hơi đau mở ra xem một nhãn lần nữa quay đầu cố kêu hồng kiên thoái tinh trương lữ thần cười khổ một tiếng ra hiệu sau lưng không x a s ủ mịt cùng đức đặc bên trong hy nói chúng ta cũng là rất đau lòng mới quyết định đưa cho ngươi đức đặc bên trong hy gật đầu ra hiệu nước đức đàn ông đau tức khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười đầu vai của hắn có một vết thương một mực kéo dài đến trước ngực huyết chiến một đêm sau thân ảnh lộ ra rất mệt mỏi s ù mịt một dạng nhìn hàn thanh vũ một nhãn nhưng là không có lên tiếng cũng không lộ vẻ gì trong tay hắn bây giờ bưng lấy một đồng toái thế i t mạnh đó là cùng thuộc dấu vết đức độ cánh quân một cái khác tên siêu cấp chiến lược à cờ cảm ơn vẹn vẹn có di vật đêm qua cái kia chém ra một đ ao phá hạm đồng thời trọng thương tên nhỏ con h ư n g kiên à cờ cảm ơn toàn bộ thân thể ra bị nẻ thậm chí không có để lại di thể ba người bọn hắn cũng còn không thể xuống núi muốn lưu thủ chủ hạm đưa tay hàn thanh vũ đột nhiên đem toái tinh trương ném đi trở về ném về summit summit vô ý thức tiếp ánh mắt có chút nghĩ hoặc cùng bọn hắn nói một chút nơi này nên có một đồng thuộc về à cờ cảm ơn bên trong tướng hàn thanh vũ quay đầu cùng tú muốn nói thầm ngh Căng tay. Tay trong đó liên quan đến khả năng bao quát nguyên năng phi thuyền kỹ thuật nguyên năng máy móc động lực kỹ thuật nguyên năng chữa bệnh kỹ thuật cấp cao từ thiết tan nguyên vũ khí kỹ thuật Cấp cao v ậ tại liệu kỹ thuật kỹ một chút, t chờ hơn nữa tại phi phía giáp thuyền khoang đấy, phía dưới còn giữ một bộ không có tự hủy hắt thi thể.、Bọn、chúng dưới giữ đại tiêm một tự đáy còn Bọn ra có có mở bộ lẽ sẽ quá ý Lam lại trăm năm chống lại sự, một chống c sự, i thời đại hoàn toàn mới. Tại toàn hoàn quá khứ gần trăm năm thời gian bên trong Quý lam hoặc nói nhân loại thực ra vẫn là như vậy ở hy sinh cùng học tập bên trong không ngừng tiến thủ tiến bộ chỉ có điều lần này thu hoạch những phía liên quan tới thực sự quá rộng ý nghĩa cũng quá trọng đại lớn đến có thể sẽ thay đổi cả nhân loại lịch sử tiến trình Cái lịch sử tiến nhân à y loại lần thứ nhất nguyên võ khoa ký cách mạng tức nguyên năng trang bị cùng tử thiết vũ khí xuất hiện từ đời thứ nhất ba vị khoa học lãnh tụ chủ đạo nó làm cho nhân loại bắt đầu có cùng đại tiêm chính diện tác chiến khả năng mà lần thứ hai nguyên võ khoa ký cách mạng đại thể lấy nguyên năng trang bị từ trong cơ thể đến bên ngoài thân kết nối phương thức thay đổi làm tiêu chí cụ thể bao chứa hắn mang đến một hệ liệt thay đổi sự điều khiển của nó người gọi là ne nhân loại nguyên năng võ lực từ cái này tổng hợp tăng lên ba bội trở lên dưới mắt lần thứ ba nguyên võ khoa kỹ cách mạng sắp đến đối với nó đến cùng sẽ sửa biến cái gì mọi người tạm thời còn chỉ có mong đợi chưa có xác định đáp án nhưng là vô luận những vật này cuối cùng đặt thành bao nhiêu nó không thể nghi ngờ đều chính là có vượt thời đại ý nghĩa thực ra sinh mạng hóa nguyên năng xuất hiện cùng ứng dụng cũng rất trọng yêu à nếu như cái đồ chơi này có thể nghiên cứu mở rộng cùng phổ cập xuống núi một đường h à n thanh vũ đều ở hôn mê bên trong một đường ngay đây nghĩ đến t h lãng phong phía dưới bí lam các phương diện quân mấy ngàn quân chướng cũng vẫn ở nơi đó chỉ là có một ít người đã sẽ không lại trở về bọn hắn sẽ lấy hồn thủ tòa này thế giới thứ nhất cao điểm băng tuyết bên trên anh hồn vĩnh tại hàn thanh vũ nằm ở cáng bên trên ở trong hôn mê híp mắt tư phương trông thấy bốn phía tầng tầng xếp xếp kéo dài c ô n t r ư ớ n g c h ỉ ít tám mươi phần trăm đều đã chuyển hướng hướng ra ngoài tiền tuyến chiến trường đã tiến vào đối với đại tiêm chủ hạm thủ vệ phòng ngự giai đoạn một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội chỗ s ư ờ n đất phía dưới hàn thanh vũ chỗ nằm cáng xuất hiện sườn đất bên trên lao ra đám người ở trong nháy mắt tập thể đứng lại chầm mặc đứng ở nơi đó nhìn xem cáng bên trên bộ kia n h u ồ n máuồng máuông h á n các ngươi xuống tới hỗ trợ nhấc một chút tú mội gọi xuống ôn kế phi cùng hạ đường đường mấy người đem chữa bệnh nhân viên thay thế đem người nhấc lên núi nhấc vào trong danh o trướng sau đó hàn thanh vũ đột nhiên một chút ngồi xuống n g ư ơ i ta ta đệm nhựa ngươi ôn kế phi mấy cái hùng hùng hổ hổ quay lưng lại kém chút làm tiêu à, còn tốt không có chảy méo nước tiểu hàn thanh vũ mệt mỏi cười một chút không g i n h giải thích nhiều lắm đón lấy c h í ít một ngày một đêm các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm đừng cho người vào đây bất kỳ cái gì người ta giống như muốn lột xác vỏ cứng trước kia hắn liền sẽ cởi ra có điều lần này h à n thanh vũ bản thân dùng từ là lột xác vỏ cứng thân thể mang đến cho hắn một cảm giác như vậy về phần hậu quả không biết nhưng là khó tránh khỏi có chút bất an nói xong hắn đem l a m quang trụ kiếm cùng còn lại ba mươi khối khối kim khí tại bị trong ổ nấp kỹ lại để cho tú m ư i đem nàng cỡ nhỏ l a m quang trụ kiếm cùng ngọc cốt cũng trước bông u xuống thả ở cùng nhau sau đó mãi cho đến trước khi đi hắn đều sẽ dùng một bộ trọng thương đến lúc nào cũng có thể biến thành di thể hỷ lãng phong chiến trường anh hùng thân thể thủ hộ những vật này ở dẫn dắt chàng hai lần đó bạo phát đều là siêu cấp thực lực nhưng đó cũng không phải ta thực lực bản thân thể hiện lần này về sau trong thời gian đ này g tiến ớ c h à Hàn o tiến nhân viên chỉ huy cùng các phương diện quân đại biểu hầu như tất cả đều tới qua một đến hai khắp hoặc thăm hỏi khích lệ tìm hiểu tình huống hoặc đơn thuần chỉ là hiếu kỳ cùng thưởng thức vì ký kết hữu nghị mà tới những người này toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa ngày 2 a i tháng 8, thần trời tờ mờ sáng ôn kế phi mấy cái ngồi vây quanh ở danh o trướng bên ngoài một cái bên cạnh đống lửa một bên s ử i ấm một bên nói chuyện t h i ế m ai các ngươi nói chuyện lần này còn có thể che giấu sao Vĩ lam còn biết sẽ không tiếp tục giấu diếm đi hạ đường đường nội tâm thực ra rất chờ đợi đại tiêm sự tình bị đem ra công khai hắn không hứng thú đi suy nghĩ quá nhiều đơn thuần đã cảm thấy đến ngày đó bản thân cha mẹ thôn l ầ n cận bạn học bằng hữu cũ đoán chừng đều phải ngoắc mồm kinh ngạc sau đó lấy hắn làm vẻ vang chỉ là như vậy hắn liền đắc ý đại phát giấu diếm khẳng định là không có cách nào hoàn toàn che giấu động t ì n h lớn như vậy đâu lưu thế h à n h nói ta h ô m qua ra ngoài nghe thấy bọn hắn nói giống như bây giờ bao quát chúng ta hoa hệ á ở bên trong rất nhiều quốc gia đều đã ở đài truyền hình chủ động báo đạo hỉ lãng phong số hai mươi bảy buổi tối lưu quang dị tượng hơn nữa báo đạo hoàn toàn không có giống bình thường làm như vậy chuyên gia gì bác bỏ tin đồn cùng khoa học dẫn đạo liền chỉ là đem sự tình nói ra sau đó mặc người suy đoán bộ dạng này sao ôn kế phi suy nghĩ một chút nói đó chính là bắt đầu đánh làm nền dùng trước một cái mập mở thái độ thăm dò phản ứng của dân chúng đồng thời cũng vì tương lai không thể không triệt để công khai chân tướng làm chuẩn bị tâm lý miễn cho tất cả mọi người ở không có chút nào chuẩn bị xuống đột nhiên nghe nói một chút toàn bộ lộn xộn ý tứ ngay tại lúc này để bọn hắn tùy tiện truyền tùy tiện đoán hạ đường đường hỏi ừm ôn kế phi nói thực ra chính phủ làm quyết sách hoặc chính sách công bố trước đối với dân ý thăm dò lịch sử bên trên nhiều khi liền đều lại như vậy tiến hành ồ vậy cũng đi cái kia ta trước không đội hạ đường đường nhẹ gật đầu nhìn qua l ử a trại tưởng tượng thấy bản thân thân mặc đồng phục tác chiến quang tử thiết chiến đao xuất hiện ở nhà người bạn học cùng trước mặt bằng h u dáng vẻ Đúng định nói ta lớn lên khẳng định sẽ nguy n rồi, tiểu hại xã hội cái kia i ta học chủ h lớp sẽ xã ệ một lớp, phải ta hắn đi xem m chút. Mấy ngày ư cười ờ i nói, huyện suy nghĩ một chút sự tình công khai hồi, biến. chút công cánh. Cách một hồi, chủ đề chuyển huyện nghĩ tình tình n suy sự g một một Một đề một đêm qua người tới cơ bản đều nói thanh tử lúc này khẳng định muốn lấy tinh diệu ý làm ô n kế phi trong đầu nhớ lại một chút hắn cho tới nay nhận thức hàn thanh vũ cười lên nói các người dám tin sao tinh diệu ý làm a bọn hắn nhận thức hàn thanh vũ quá chân thực mọi người luôn luôn ưa thích đem anh hùng tưởng tượng thành cao thượng g á n g vẻ nhưng là thực ra anh hùng đa số thời điểm cũng là người rất bình thường ví như lần này hy sinh dấu vết đức độ cánh quân siêu cấp chiến lược gạc cả cờ cảm ơn nghe nói chính là một cái siêu cấp lớn tình thánh dấu vết đức độ cánh quân tổng bộ thống kê kết quả tính đến trước mắt đã biết c h í ít có mười tám nữ nhân vì hắn sinh hai mươi bảy cái hải tử hôn chướng sao thời đại phía dưới hôn chướng cùng anh hùng thực ra nhiều khi cũng liền kém một bước giống như trong danh o t r ư ớ n g cái kia keo kiệt môn tham lam gia hỏa lần này cần không phải hắn cái này cũng nghi mớn vậy cũng nghi mớn hơn nữa gan mập nghĩ muốn liền thật sự đi làm ý lam kết quả của trận chiến này cũng còn chưa biết cái kia tinh diệu ý lam khẳng định đến cho hắn a cái này cùng chúng ta cái kia giết heo sư phụ lấy đầu heo là một cái lý không cho không thể nào nói nổi hạ đường đường đưa tay chỉ chỉ đỉnh núi đại tiêm chủ h ạ n đột nhiên nghĩ đến nếu nói như vậy đợi đến sự tỉnh công khai trở về quê hương thời điểm ta muốn hay không mang lên thanh tử đi giữ thể diện a lựa c h ạ y tích s n g một tiếng lưu thế h a h ngẩng đầu lên nhữ lại lông mày triển khai nói nếu như thanh tử thật sự cầm tinh rượu ý làm ta nhớ được là có một lần đặc quyền cơ hội đúng chứ Ừm. tú m ộ i gật đầu các người đoán hắn sẽ dùng cái quyền lợi này làm cái gì a phương tư gia tộc còn lại mấy người trang miệm một lời đáp lại nên chính là cái này a phương tư gia tộc chi tại bọn hắn đoàn mỏ băng giống như là một mực bao phủ lên đỉnh đầu bóng tối cường đại mà đáng sợ mà nếu như thanh tử cũng cầm tinh diệu y lam bọn hắn có lẽ thật sự có thể liền cái này thoát khỏi phần này uy hiếp phần phật một chút chứng c ử a bị vén mở thanh â m từ phía sau chuyển đến quay đầu cũng chỉ có một cái tay lộ ở nơi đó tay rất trắng thanh tử vẫn là em gái a lan mấy người các ngươi đi trước mở một chút đi đống lửa không muốn diệt hàn thanh vũ đem người đổi đi đợi một chút từ trong lều vải đi tới đem lần này lột ra tới ra toàn bộ ném vào trong đống lửa mũi cháy khét tràn ngập trong gió tán đi có thể trở về hắn gọi ôn kế phi mấy người đi về tới nhìn xem ta kháo người đặc biệt thật tráng hàn thanh vũ cúi đầu nhìn xem cánh tay mình làn ra có chút đau thương có điều đang hấp thu x ư ơ n g nguyên về sau thân thể cũng chưa từng xuất hiện cái gì không lường được biến hóa hắn liền đã rất vui vẻ đồng thời đúng rồi ta bây giờ chỉ ít một chân đã đạp vào siêu cấp hàn thanh vũ cuối cùng nhỏ giọng nói nửa bước siêu cấp đây là hàn thanh vũ đối với mình trước mắt thực lực đo chừng dù sao a cờ cảm ơn cái tia đỏ sức mạng một đao chạm phá chủ hạm trọng thương tên nhỏ con hồng kiên đều là hắn lực lượng của mình gọi siêu là cấp. m à Hàn t h a khác tú mội cúng nốt h tuất cố hai người các ngươi hẳn là cũng đến đình cấp có thực lực này cùng vinh dự làm cơ sở hàn thanh vũ ánh mắt ở trước mặt mấy người trên thân vào qua trầm giọng nói lần này nếu như cơ hội thích hợp ta có thể sẽ cùng quân đoàn trưởng nói a phương tư ra thuộc sự tỉnh mấy người nhìn xem hắn gật đầu x o ạ t soạt tiếng bước chân từ phía sau chuyền đến lao giản trên tay cầm lấy một tấm giấy thông báo thức đồ vật đến gần nói tỉnh hàn thanh vũ nhẹ gật đầu lao đội tốt ừm cảm giác thế nào vẫn được không đủ lúc nào cũng có thể lại mất đi chỉ là bất cứ lúc nào có thể choáng phải chứ lao giản t h a m dò một câu hắn bây giờ đối với hàn thanh vũ giấu đồ vật dùng bộ này tiểu thủ đoạn thủ đồ vật cái này một chút bao nhiêu trong lòng nắm chắc không có c h ọ thủng tại chỗ cười một chút nói tiếp vậy là tốt rồi quân đoàn tổng bộ điện lệnh để ngươi cùng thẩm nghi tú nốt u ấ t ôn kế phi bốn người trước đi lên đường về nước tham gia tháng chín số một bắt đầu toàn quân đại hội hiện trường ôn kế phi nghi hoặc một chút thế nào còn có ta à bởi vì ngươi thực tế tham dự một trăm linh một trạm chữa bệnh trận chiến kia ồ、oh, ôn kế phi gật gật đầu cái kia tiểu đội chúng ta đâu chờ đại đến tiếp sau từng nhóm rút lui lao giản nói xong quay đầu ý chào một cái nói ta còn có chuyện muốn nói với các ngươi một chút ánh mắt của hắn có chút cẩn thận cùng thận trọng hàn thanh vũ lo lắng một chút hỏi chuyện gì a d ù n mập mạp số hai mươi bảy buổi tối mất tích lao giản trực tiếp nói, ruộng mập mạp tên thật ruộng ngoại ô là trong đội một cái lao binh bình thường hàn thanh vũ bọn hắn đều gọi hắn đ i ề n ca đó là một cái rất để người ưa thích vinh trường hắn mất tích sao đám người nghe được lao giản nói như vậy trong lòng đều là xếp chặt số hai mươi bảy muộn ruộng mập mạp trong chiến đấu bị thương lao giản là biết đến chỉ bất quá khi đó thân ở chiến trường bọn hắn cũng không có cách nào điểm thần chiếu chú ý cũng chỉ có thể để hắn bản thân trước sau rút khỏi đi như vậy đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc ruộng mập mạp liền tìm không được không có thi thể ta người cảm thấy hắn có khả năng chạy về nhà lao giản nói móc ra một tấm gấp gọn lại trắm gi nói tiếp đi đây là ta thông qua lục quân trưởng tự mình cầm tới hắn thông tin cá nhân các ngươi lần này trở về trên đường thuận đường đi nhà hắn nhìn một chút đi cho nên lao đội ý của ngươi là ta không hy vọng hắn là đạo binh q u ý lam đạo binh trừng phạt điều lệ các ngươi đều là biết đến lao giản sắc mặt nặng nề nói mặt khác lục quân trưởng cũng đồng dạng không hy vọng lần này thứ chín quân chỉnh thể như vậy huy hoàng chiến tích bên trên xuất hiện một cái dạng này chỗ bẩn cho nên chỉ cần hắn chịu trở về cái gì cũng tốt nói hiểu rõ hàn thanh vũ nhẹ gật đầu nhận lấy tờ giấy c ô n chương hai trăm tám mươi bảy á p ư ơ n g tư gia t ổ n mật thất dương thanh bạch tới đón người thời điểm mặc vào nguyên bộ chỉnh t ề một tuyến phi công chế phục đeo kính dâm đem phi hành mũ ôm ở bên c ạ n h thân cái này khiến hắn nhìn cùng bình thường không quá đồng dạng có một loại chính thức cảm giác sự thật bên trên hắn thậm chí trước khi tới cố ý đi sửa lại phát mua ma tia đem phía trước lưu dáng dấp bộ điểm về sau bôi bôi đến coi như mang qua mũ lại lấy xuống cũng không ảnh hưởng chỉnh t ề trình độ như vậy đại khái liền có một chút trong phim ảnh tinh nhuệ phi công dáng vẻ phải là à coi như là phi công bây giờ cũng nhất định phải là tinh nhuệ nhất cái chủng loại kia không phải thế nào nổi bật lên khởi bây giờ 1777, lại thế nào nổi bật lên khởi hì lãng phong bên trên tung bay tinh kỳ cùng cái kia đạo ngút trời lưu quang túi đầu nhớ lại một chút tân binh thời điểm cùng nhau đoạt thị tan thời gian thanh tử một bên chạy một bên hướng miệng bên trong nhét hầm thịt bò đoàn người đuổi theo ở phía sau muôn liếm ngón tay của hắn dương thanh bạch không chịu được cười lên hắn cho rằng bản thân trước đó lựa chọn từ chim non chim ưng trở về liền chỉ là cùng các huynh đệ lại tụ họp đến cùng nhau mà thôi nhưng không nghĩ đến tiếp sau triển khai sẽ là như vậy một cái bao la hùng vĩ câu chuyện. Rất nhanh m ặ c quân chính quy thường dùng hàn thanh vũ bốn người từ trong rừng xuất hiện đơn giản bắt chuyện qua sau trực tiếp đăng ký bọn hắn sớm rời đi hoàn toàn không có thông báo quá nhiều người máy bay trực thăng từ phía sau núi gần nấp vị trí xoay quanh mà lên mức độ lớn nhất leo lên t r ê n thăng kéo dài mấy ngàn quân trướng ở dưới tầm mắt phương dần dần thành một lùm đùi dã man sinh trưởng cây nấm cao ngất núi tuyết từ phía sau biến mất từ hỉ l ã n g phong mặt phía nam đến mặt phía bắc quay về hoa hệ á c cảnh màu trắng băng tuyết t h i lui cao nguyên cỏ xanh ở trong tầm mắt của bọn hắn dần dần triển khai trong sạch ngươi nhìn một chút cái này Đến dương thanh bạch thức a đi thời c ế n n không có đến hỏi nguyên tử tiếp nhận trong quân chuyên môn vẽ bản đồ đơn giản nhìn ký xem trực tiếp thay đổi hướng đi hướng bên cạnh bay đi cùng lúc ở núi tuyết chiến trường mà khác nepal một cái thần bí mà dễ dàng khiến người ta cảm thấy thân thiết quốc gia đối với nơi này dân chúng bình thường mà nói bọn hắn hai ngày qua này nóng lòng nhất chủ đề là trước kia đêm ấy xuất hiện ở hỷ lãng phong bên trên đoàn kia q u ỷ dị mà long trọng ánh sáng lúc ấy trông thấy một màn kia người không hề ít có rất nhiều người xa xa quỷ bái cùng cầu nguyện phu cận chùa miếu cao tăng cũng ở sau đó cấp tốc bắt đầu chủ trì một chút tương quan nghi thức cùng g i ả n giải g di thất bên trong có sơn dân từ bên ngoài chạy vào kích động hướng tăng l ữ trần thuật tự xưng thấy được tuyết trách cùng tuyết trách lưu lại to lớn vết chân trông thấy tuyết biến thành màu đỏ h u y t ư ợ n g ẩn trong đám người nơi a n cánh quân nhân viên tình báo an tĩnh ngay đây mặc cho cái kia người khoa tay mú mặc cho tăng lữ làm ra bọn hắn nhất quán mê hoặc giải độc nếu như có thể ta thực ra hy vọng bọn họ có thể vì đ i ề u bố đức nhà á tướng quân làm một trận nghi thức tướng quân ở tham gia Vĩ lam trước đó chính là ở tại chùa m i ế u tăng nhân một tên nhân viên tình báo quay đầu đối với một cái khác nhỏ giọng nói ra một cái khác suy nghĩ một chút như thế từ chúng ta tới đi nguyện tướng quân anh hồn nghỉ ngơi hai người trong đám người chắp tay trước ngực Vĩ lam nghe ban cánh quân bây giờ cảm xúc có chút phức tạp tin tức của tiền tuyến đã truyền về điệu bố đức nhà á tướng quân ở đỉnh núi tuyết bên trên dùng bản thân hy sinh rửa sạch nepal cánh quân sai lầm vì bọn họ ở toàn bộ liên minh thắng được tôn trọng nhưng là cái kia sâu chịu kính yêu tên nhỏ con tướng quân từ cái này sẽ không lại trở về có lẽ hắn đem vĩnh viễn ở lại nơi đó mặt hướng phương nam vĩnh viễn nhìn chăm chú cùng thủ hộ cái này hắn yêu thương sâu sắc quốc gia còn có hắn binh lính trẻ t u ổ i nhóm cùng lúc nepal cảnh nội một chỗ độc lập lãnh địa v ý làm thứ ba cố định t h ă m dò điện từ cái kia mảnh ẩn thế tiểu pháp trang viên hướng an nạp cụ lệ nạp phòng kéo dài một đường liên miên sân phong từng là rất nhiều ý lam thiên tài người trẻ tuổi đặt chân thí lợt tràng mà ẩn ở dưới ngọn Thí cuối, phòng, có có trong h â m mà lớn truyền i n khai. Ở thuyết những cái kia danh gia đã di tắt h o a tác rất nhiều ngay ở chỗ này bị treo ở trên tường tùy tiện xuất ra đi một bước đều có thể chấn động toàn bộ nghệ thuật giới cùng đấu giá giới đồng thời bức tường trong tủ khỏe đặt vào trên trăm khối khối kim khí g à y da dẫm ở bóng loáng mặt đất bên trên thanh em rõ ràng ở trong đường hầm quanh quần đang trên đường đi nam tử hình dạng ước chừng ở 27-28 t u ổ i khoảng t r ư ờ n g có một đầu chạm vai tóc ăn bộ dáng nói không lên tuấn mỹ nhưng là có ơ dô ba quý tộc khí tức cùng nghệ thuật g i a khí chất trong người bên trên giờ phút này nếu là có hàn thanh vũ bọn người hoặc mặt khác bất luận cái gì một cái tham gia qua thí luyện người ở tràng thấy cảnh này nhìn đến hắn bọn hắn liền sẽ nhận ra được cái này người gọi là chất lơ a phương tư hắn đã từng làm a phương tư gia tộc duy nhất lộ diện đại biểu đọc lời chào mừng hoan nghênh những cái kia tới cái này tham gia thí luyện người trẻ tuổi dựa theo hoa hệ a phép tính chất lơ hẳn là vị kia lịch sử bên trên đại danh đỉnh đỉnh a phương tư tiên sinh huyền tôn tin tức của tiền tuyến truyền về chất lơ hướng đi vào phòng hướng phía trước nói chuyện nhưng là hoàn toàn không có mang lên s ư n g hô vậy đại khái bởi vì hắn trước mặt đồng thời nằm người nhà có hơi nhiều nơi đó bày có bốn tờ như giường đồng dạng cái ghế trong đó ở giữa nhất một cái ghế bên trên lịch sử ghi chép chí ít đã một trăm hai mươi tuổi đời thứ nhất tinh diệu ý lam huân t r ư ơ n g người sở hữu a phương tư nằm ở nơi đó nhưng nhìn ước chừng chỉ có sáu mươi tuổi không chừng hai bên con trai của hắn đủ xiếp chín mươi mấy tuổi cháu trai d e n i s bảy mươi tuổi nhìn ước chừng cũng là năm mươi mấy tuổi lại một cái là hắn chắc trai gọi là edit a phương tư bốn mươi chín tuổi nhưng là tướng mạo ở bà chừng mười bốn mười lăm tuổi làm cha đẻ nhìn cũng không so con trai của mình chắt lơ giản mua quá nhiều là sao dạng n à y một trận chiến tranh các chiến sĩ thương vong chỉ sợ rất nghiêm trọng chứ a phương tư mở miệng lại là rất tự ái rất đau lòng vẻ mặt và ngữ khí nhưng là lúc này bọn hắn bốn người phía trước một tòa màu đen cao lớn trang bị đang vận chuyển trang bị chủ thể là một cái kim loại cái ránh bên trong chứa trên trăm có đủ chế tắc thành lá sắt nguyên dưỡng thi thể những cái tia gương mặt đều rất trẻ tuổi bọn hắn là qua lại tại thí luyện giữa sân chết đi b ý lam tuổi trẻ thiên tài mắt trần có thể thấy từng cỗ thi thể đang kim loại trong đánh dần dần thất bại một đầu chất liệu quỷ dị quản đạo từ trang bị bên trong kéo dài kết nối ở a phương tư trái tim t i ế p lời trong màu lam sen lẫn nhạt n h ẽ o màu đỏ từng tia chất lỏng chính chậm dại hướng hắn phun trào sau đó lại thông qua hắn phân tán ra tới một bộ phân quan trú đến bên cạnh ba người, người thương vong chatter trả lời nói điệu bố đức nhà á tướng quân làm nê ban cánh quân tiền tuyến quan chỉ h u tối cao lần này cũng hy sinh kèm theo trát lơ tự thuật a phương tư gia tộc các trưởng bối thần sắc biến hóa theo thứ tự từ ghế nằm ngồi giải trừ trên người kết nối còn nói sau đó xuống tới đóng lại trang bị vận c h u y ệ n lại sau đó bốn người trước sau sắp xếp đứng tại cùng nhau làm ra cầu nguyện thủ thế d ô vạ làm môn u đồ ăn thịt của hắn uống máu của hắn huyết n ụ c làm hàng ngày đồ ăn thức uống hôm nay ban cho ta nhóm miễn chúng ta nợ như cùng chúng ta miễn đi người nợ nguyễn linh hồn của bọn hắn nghỉ ngơi phụ chủ tên thẳng đến vĩnh viễn âm m n một đoạn bị xuyên tạc cầu nguyện tử bị bọn hắn lấy thành kính ngữ khí nhiệm t ụ mặc hở hang hầu gái trốn ở góc tường trong căn phòng nhỏ trông thấy bọn hắn hoàn thành cầu nguyện vào chỗ nỗ lực vượt qua ở đối mặt gác ma r u n động run dậy đưa ra sở di lan ca hồng trà cùng tinh xào trà bánh quỳ gối chỗ ngồi bên cạnh đem khay nâng cao đem đầu thấp kém đi xác định là hắn sao? là cái kêu hoa hệ á người trẻ tuổi yêu nhã uống một ngụm hồng trà á phương tư mở miệng hỏi nói đúng thế chất lơ nói hắn trưởng thành so với chúng ta tưởng tượng càng nhanh bây giờ chiến l ự c khẳng định đã siêu việt đính cấp hơn nữa đêm hôm ấy toàn bộ hỉ lãng phong chiến trường hầu như tất cả người đều đang nói cùng một cái t ừ tinh diệu ý lam hắn sẽ cầm tới tinh diệu ý lam hơn t r ư ơ n g rất nhanh Kết c ụ c một bên e rít trong tay hồng trà vung vãi ra tới nước trà tính cả cái chén cùng nhau rơi vào quỷ sát hầu cái ngực da thịt trắng non trong nháy mắt đỏ bừng hầu gái cắn răng không dám lên tiếng người hoảng Esit. Denise. a phương tư quay đầu đối với con trai của hắn nói một câu nhưng là thực ra hắn trong ánh mắt của mình cũng cất dấu bối rối cùng hoáng hốt đồng thời có một tia dữ tợn gia tộc hầu như có thể xác định cái kia gọi là hàn thanh vũ hoa hệ á người trẻ tuổi đã nhìn rõ bọn hắn bí ẩn mà cái này người bây giờ lập tức sẽ cầm tới tinh diệu ý lam huân t r ư ơ n g đây là hoàn toàn vượt qua dự liệu sự tình tiến triển sau đó thì sao hắn sẽ làm cái gì đúng thế nhưng là ta nghĩ ta bối rối cũng không một người một chút cũng không chuyện này sớm tại lúc trước không có quả quyết giết chết hắn thời điểm liền đã phạm phải sai lầm trí mạng a phương tư gia tộc tiếp tục quá lâu an nhàn đã để chúng ta trở nên quá mức nhắc gan phụ thân tổ phụ ezit trực tiếp phản bác không người đáp lại ezit suy nghĩ một chút tiếp tục lái miệng đưa ra đề nghị nói đã tiền tuyến bây giờ còn không có rút quân hắn người cũng bị thương nặng ta nghĩ chúng ta không nên lại bỏ lỡ cơ hội lần này khả năng này là sau cùng cơ hội hắn dùng ánh mắt t r ư n g cầu dụng tâm gặp làm gia tộc người lãnh đạo a phương tư quay đầu nhìn xem bản thân chắc chay ta nhớ ngươi nói đúng ezit như thế đi đi ngươi đi cùng chắc lơ đi vì gia tộc làm chút cái gì là m nguy cơ giáng lâm a phương tư gia tộc s á t thực cũng nên nhiều tham dự một chút ý làm sự tỉnh như thế liền từ tham gia cùng giúp đỡ nevran cánh quân bắt đầu đi d e n i z n g ư ơ i đem lập tức thay thế điều bố đức nhà á vị trí đi đến tiền tuyến ezid c h a t l e r cùng chúng ta ngày mai đem gia nhập n e v b a n phương diện gia tộc chiến sĩ tinh n vệ nhóm sẽ cùng ngươi cùng đi thế nhưng chiến lược của hắn đã siêu việt đỉnh cấp tổ phụ d e n i z đứng lên nói xin cũng đứng tại đỉnh cấp bên trên hắn sẽ cùng các ngươi cùng đi a phương tư ánh mắt sắp bén nhìn cháu trai một nhãn vâng tổ phụ diniz an tâm dứt k o á t đ á ứng tới sau đó a phương tư đứng lên dùng ánh mắt ra hiệu trước mắt trang bị một cặp tử đủ xiết nói ngươi phụ trách tiêu hủy nơi này mọi thứ đủ xiết không muốn t i ế c hận chúng ta nhất định phải làm xong hai tay chuẩn bị ví như làm khác một loại khả năng xuất hiện chúng ta có lẽ không thể không đi Vĩ lam tòa án quân sự bắt đầu một trận hai cái tinh diệu Vĩ lam huân chương người sở hữu ở giữa dài ràng giặc ràng co chương hai trăm tám mươi tám ý lam người ta cho nên diệp giản cuối cùng thật chỉ là đem c ố kia hát giáp chém chết liền đi liền như vậy thân ở máy bay trực thăng bên trên tú mọi không thể không đề cao nói chuyện g i n g đồng thời thêm lên thủ thế động tác cái này khiến nàng xem ra có chút khoa trường giống một bộ đột nhiên mất khống chế người máy sự thật nàng đến đây như cũ có chút không thể tin được trong truyền thuyết kia tên vậy mà đã từng xuất hiện ở hỉ lãng phong chiến trường nhưng liền chỉ là cùng ôn kế phi bọn hắn hút thuốc hàn h u y ề n một ít ngày chém chết một bộ vốn là nói không chừng có thể bắt sống h ắ c giáp đại tiêm mà thôi đúng vậy a lúc ấy đường đường còn đ u ổ i theo mắng hắn một câu ta có ngươi diệp giản cũng không có thế nào liền chỉ là biểu lộ một chút bản thân lấy hướng cho đường tự tuyệt mà thôi ôn kế phi nói cười lên bọn hắn ba ở hỉ lãng phong chiến trường tiếp xúc qua diệp g ả n truyện này lúc trước hắn có hơi cùng hàn Thanh Vũ tiết lộ qua, nhưng là không dám thật sự ở trong doanh địa đi thảo luận đồ chơi kia quá nghiêm trọng đó là ý lam phản địch tuyết liên diệp giản á sự tình một khi để lộ ra đi mặc kệ bọn hắn bản thân lại thế nào lập trường trong sạch sau đó gặp phải đều chính là dài dằng dặc cách ly thẩm tra vậy hắn đến cùng đến đó làm gì nha tú mội nhịn không được truy vấn hắn chính mình nói liền chỉ là đi xem xem mà thôi chúng ta cảm giác hắn cũng phải ôn kê phi thử hướng mọi người miêu tả ở sự miêu tả của hắn bên trong đó là một cái rất khó để người sinh ra ác cả người q u ò n hắn tóm lại các nơi g ư không có xảy ra việc gì ta không cần đi chém hắn liền tốt những vật khác không về chúng ta suy nghĩ hàn thanh vũ cười một chút đối với thuộc về cao tầng đồ vật hắn xưa nay không hiếu kỳ đang khi nói chuyện lại móc ra một khối lam tinh nguyên năng khối vụ nạp thể lỏng nguyên năng dự trữ n ô t u ấ t hắn có phải hay không rất c ư ờ n g vậy khẳng định cường a nghe nói coi như là ở siêu cấp bên trong hắn cũng là nổi trội nhất cái chủng loại kia có điều cụ thể thế nào mạnh ta cũng nói không tới ôn kế phi suy nghĩ một chút nói đúng rồi bọn hắn nói hắn là có khả năng nhất khiêu chiến trần quân đoàn trưởng nhân gian nhất mạnh mấy người một trong một trong sao nói đúng là dạng này người còn không dứt một cái n ô tuất tiếp tục hỏi ừ m một trong ta hai ngày này thử nghe nóng nghe nói m ẹ đặc lợi cánh quân có một thiên tài thòng quân nửa năm liền đến đ ỉ n h cấp so thanh tử còn nhanh hơn sau đó diệp giản bản thân ngày đó b u ổ i tối cũng nói tuyết liên có một cái văn bối tương lai khả năng ở hắn bên trên những khả năng khác còn có nhưng ta cũng không rõ ràng cái kia thanh tử đâu n ô tuất hiếm thấy một lần hỏi nhiều vấn đề như vậy chỉ vì sự t ì n h quan hệ võ lực hắn mới nhịn không được h i ể u kỳ bây giờ án hàn t h à n h vũ thuyết pháp hắn ở chịu được lấy dẫn dắt tràng năng lượng chủng kích mà lại là bản thân tiêu hóa sau khi xuống tới cũng đã khẳng định bước vào đình cấp trong đó bản thân tiêu hóa dẫn dắt từ trường lượng cái này một chút là hàn thanh vũ đều không thể làm được chỉ có hắn làm được ôn kế phi quay đầu nhìn xem hàn thanh vũ do dự một chút nói cái kia ta không biết ta cũng không phải người cầm đao không hiểu cái này thanh tử bây giờ tính không sai biệt lắm vừa vặn tham gia thúy l a m một năm nha tú mỗi t i ế c lời nói thầm tính toán một chút nói diệp giản năm đó vừa vặn cũng là t o n g quân một năm sau làm sa mạc thí luyện một lần kia hắn chém chết hai tên đỉnh cấp sát thủ nên không sai biệt lắm chứ cốc cốc cốc thành khẩn máy bay trực thăng đỉnh trệ xoay quanh bọn hắn thực ra hoàn toàn không có bay bao lâu điều khiển ngồi bên trên, dương thanh bạch quay lại đầu ra hiệu trên tay cầm lấy tờ giấy kia đánh gậy bốn người đối thoại nói liền cái này chúng ta xuống sao bãi cỏ bên trên có thể ngừng dưới tầm mắt mới là một mảnh liên miên dốc núi sườn núi lên cây ảnh thưa thớt nhưng là cỏ xanh phong phú sườn núi xuống không rất xa có một cái không vượt qua mười hộ thôn nhỏ căn cứ bản đồ đơn giản giấu nát câu đó chính là điền giá thôn xuống đi hàn thanh vũ nhìn xem nói trong sạch cùng tú m g i lưu tại máy bay bên trên cẩn thận cảnh giác một chút ta cùng nỗ t u t ô k đi xem xem máy bay trực thăng xuống hàng gió xoáy cây cỏ quét xuống hạt cỏ bay tán loạn ở bãi cỏ bên trên hạ xuống dừng hẳn bởi vì một trận này to lớn tạm tâm một cái ở phụ cận sườn núi xuống ăn cỏ đàn dê có chừng bốn năm mười đầu dê d á n g vẻ bị kinh hãi giải tán dê d ừ n g bebe bắt đầu bốn hướng chạy loạn ô lô lô trở về không cho phép chạy loạn bebe trở về rồi nha hô nói thanh n ấ m non nớt mang theo d ạ y bảo cùng giọng thương lượng một cái ước chừng sáu bảy tuổi tiểu nữ hải tay g ơ lên lấy buộc lại vải đầu đi dê cây vệ trúc từ bãi cỏ một bên khác chạy đến mắt cá chân bị cỏ xanh không co qua rồi d ơ dài gậy trúc di chuyển nhỏ chân ngắn ở bãi cỏ bên trên chạy dáng vẻ lộ ra m ộ ư ơ i điểm đáng yêu hô hào chạy tiểu nữ hải đột nhiên một chút đứng vững d ơ thật dài cây gậy trúc tò mò xem xem xa xa máy bay trực thăng lại sợ hãi nhìn xem hàn thanh vũ mấy cái cuối cùng đi xem đàn dê lộ ra sốt u ruột lại luôn cuốn bộ dáng trước tiên đem dê gấp trở về hàn thanh vũ xin lỗi xông tiểu nữ hải cười một chút mang theo nô tuất cùng ôn kế phi đem chạy tán đàn dê tụ lại sau đó ôn kế phi nhìn xem chăn dê tiểu nữ hải nhỏ giọng nói căn cứ trong quân cho tư liệu xem hẳn là điền con gái vẫn còn vẫn n gái hàn ỏ Ừm. h thanh vũ thử thăm dò đi qua ngồi sổn xuống thân thiết mỉm cười nói xin chào xin hỏi ngươi gọi là ruộng chỉ phạm sao tiểu cô nương nhìn xem hắn gật đầu、ừ. chúng ta các ngươi có biết hay không t r à ta cha nha t r à ta cha mập mạ tiểu nữ hài nghiêng đầu chủ động nói ra hàn thanh vũ ba người sửng sốt một chút lẫn nhau xem xem sau đó gật đầu g i a g i a nói các ngươi sẽ đến để ta nhìn thấy mang các n g ư ơ i đi nhà ta u ố n g trà tiểu nữ hài nói tiến lên mấy bước lay động gậy trúc đi đàn dê xuống núi người đi đến nửa sườn núi lại quay lại đầu nói đi các ca nhà ta rất gần ba người vội vã theo sau đi theo tiểu nữ hải cùng đàn dê sau lưng hướng sân núi hạ thôn nhỏ đi có lẽ bọn hắn vốn là nên phân hai bánh bao đi qua c ẩ n t h ậ n chút làm nhiều chút quan sát nhưng là giờ khác này bọn hắn làm không được ra ra ở nhà nha đường xuống núi bên trên ôn kế phi hỏi một câu ừ m tiểu cô nương r u ộ n g chỉ phàm quay đầu nhìn hắn lên tiếng gật đầu rất là nhu thuận dáng vẻ cái kia phụ thân đâu phụ thân sinh bệnh về nhà nói chuyện một hồi ô n ta một cái liền mệt mỏi liền nằm tiểu nha đầu nghiêm túc trả lời bím tóc sừng dê cùng cái ó t cùng nhau chỉ vào nói như vậy điền ca ở nhà ba người nghĩ đến không có mấy bước người cùng đàn dê liền đi tới thôn thôn nhỏ đang lúc đầu một gia đình trong viện một cái ước chừng sáu mươi tuổi khoảng chừng người ra ngẩng đầu nhìn thấy bọn hắn v u n g xuống công việc đứng lên ra ra tiểu c h ỉ p h à m nên đón nói cha ta cha bằng hữu tới tức h ta cái k i a c h ỉ p h à m kêu thúc thúc không có nha người già đi lên trước ánh mắt nhìn hàn thanh vũ ba người đồng thời đưa tay vuốt vuốt cháu gái đầu s gọi ca ca tiểu c h ỉ p h à m có chút bất an nói ra vậy cũng làm được ngoan chị phạm trước tiên đem đàn dê đi vào trong vòng đi sau đó đi đem mẫu thân cùng mãi mãi kêu đi ra ra ra đi cùng cha ngươi cha các bằng hữu trò chuyện người già đem cháu gái để chắp sau lưng đi lên trước tới mấy vị đồng chí các ngươi là tìm đến ruộng ngoại ô chứ người già mở miệng hỏi ba người gật đầu ân cần thăm hỏi nói điền g i a g i a tốt được cái kia cái gì ruộng ngoại ô hắn không có trong đêm về đến nhà vẫn chưa nửa tiếng đồng hồ liền không có người già đang khi nói chuyện lệnh một chút đầu eo lưng là thẳng tắp nhưng là đầu thắp xuống không có ba người tại chỗ sửng sốt bọn hắn trước đó cũng không biết ruộng ngoại ô cụ thể tình trạng vết thương chủ quan bên trên căn cứ lao giản phán đoán cảm thấy hắn đã chủ động rời đi liền nên bị thương không tính nặng bây giờ lần nữa để nghĩ điền ca tổn thương em m thực ra nên rất nặng hắn từ chiến trường lui sau khi đi ra liền biết bản thân sống không được ở tình huống kia phía dưới bởi vì trong nhà cách không xa có một cái phương hướng hắn lựa chọn về nhà ba người một chút cũng không biết nên thế nào mở miệng mới tốt điền lão đầu đã xoay người nói hắn nói các ngươi sẽ đến ta mang các ngươi đi xem xem đi ở điền ra bên cạnh trong một gian phòng hàn thanh vũ ba người gặp được điền ca di thể đồng thời hắn trang bị cùng chiến đao cũng đều ở liền thả ở bên cạnh đúng rồi còn có cái này tay của lão nhân hơi hơi rung động run dậy từ trong túi móc ra một tấm xếp lại giấy tới ta cũng đã làm lính ta biết con trai ta cùng các người cùng ta làm không phải một loại lính nhưng là hắn không có làm đào binh à thật sự không có làm hàn thanh vũ đem tờ giấy tiếp mở ra người không tới nửa đường liền đã không sai biệt lắm hoàn toàn không có ý thức là ta nhìn thấy sau cho hắn trả lại ta nghĩ hắn cũng không phải đào binh hắn chỉ là muốn cuối cùng về nhà xem một nhãn mà thôi đê chữ diệp giản sau phụ như các ngươi tới người nhìn đến tên của ta sợ hãi không làm được quyết định xin đem cái này chuyển giao trần bất ngã quân đoàn trưởng từ hắn làm quyết định xin đừng nên hù dọa người già cùng hải tử Trường trên mặt của hắn có một ít kết vết thương trừ rất Trên thân y phục tắc chiến một chút thủng, tốt. rất chít thay một tay rất tốt thể tử thân. Ta trong ra đường người, điền nằm nơi hắn nhỏ, chiến cũng dùng nhỏ hắn công hắn nghĩ, vẫn là để hắn mặc bộ quần áo này lao là là là ca của may, của hoặc áo đầu, đó, đó Đó để đi, khâu khâu mẫu suy cái kim chi kim việc. có sạch phục chỗ có Có mặc ở hở khe bộ vẩy và vợ y sẽ. bị bé bù đồng chí con trai của ta hắn thật không phải là đào binh đã từng đã từng đi lính điền lao đầu ở bên khẩn thiết nói cũng họng có chút phát c â m ừng biết chúng ta đều biết hàn thanh vũ mắt đỏ vành mắt thở dài một hơi sau đó gật đầu nắm tay bên trên tờ giấy xếp lại thu lại nhỏ vụn tiếng bước chân xuất hiện tại sau lưng đ i ề n cam mẫu thân thê tử xuất hiện ở ngoài cửa ở hai bên khung cửa chỗ đứng lại có chút b ấ t ăn nhìn xem trong phòng hàn thanh vũ ba cái hai người hốc mắt đều là xương đỏ sắc mặt trắng bệnh còn chưa kịp mở miệng hỏi lời đâu ba cạch cạch ba cạch, cạch. đóng k ỹ đàn dê tiểu nha đầu liên thủ bên trên chăn cựu cây gậy trúc đều quên bông xuống liền như vậy dơ đã chạy qua đây chạy đến cửa ra vào đứng lại ngửa đầu chuyển cãi hót tinh tế nhìn một lần trầm mặc thân nhân cùng mới quen ca ca nhóm ánh mắt hơi lộ ra mờ mịt mẫu thân đem tay của n à ắ g rát kéo đến bên cạnh mình rất nói nhiều đều không đành lòng ngay trước hải tử mặt đi nói hàn thanh vũ cùng ôn kế phi cắt kêu lên chị dâu liền kẹp lại nhìn nhau xem một bên ngô tuất đi qua từ trong ba lô xuất ra ra đi ôm ở ra sau đó ở tiệu chỉ phàm trước mặt ngồi x u ố xuống hết sức ôn hòa nói người nghe qua cái này sao tiểu c h ỉ phàm xem một nhãn trên tay hắn ra đi ô lắc đầu cái này rất thêm hay ta dẫn người đi bên ngoài nghe nô tuất nói đứng lên dội ra một cái tay để bàn tay mở ra tiểu nha đầu trong ánh mắt có ánh sáng cất dấu tràn đầy chờ đợi nhưng là là hiểu chuyện do dự một chút quay người lại dùng trước ánh mắt hỏi t h ă m ý kiến của đại nhân đi đi nha đầu ông nội bà nội cùng mẫu thân đều nói được tiểu c h ỉ phàm con mắt lóe sáng một chút nhu thuận để bàn tay dựng năm nô tuất trong lòng bàn tay một lớn một nhỏ hai cái bóng lưng liền như vậy ra phòng cùng nhau hướng bên cạnh cỏ sườn núi đi một đoạn tìm được hòn đá một trái một phải ngồi xuống nô tuất đem vướng bận bệnh cô xuống tiện tay cắm vào bên cạnh thân trên mặt cỏ tiểu c h ỉ phàm nhìn xem thú vị học theo đứng dậy cũng đem bản thân cây gậy trúc ở bên người trên mặt cỏ đứng thẳng gió nhẹ thổi gậy trúc bên trên b à i đầu tiểu c h ỉ phàm lần nữa ngồi xuống đến nghiêng đầu thăm dò hiếu kỳ mà mong đợi hướng nô tuất tay bên trên xem nô tuất một tay cầm ra đi ô một tay xoay tròn xì xì tạm thâm lúc cao lúc thấp đột nhiên một chút biến mất chuyển đến giọng trẻ con hát lóe lên lóe lên sáng lóng lánh đầy trời đều là ngôi sao nhỏ treo ở bầu trời tỏa ra ánh sáng giống như rất nhiều mắt tiểu chỉ p h à m lõe sáng ánh mắt có sợ hai thản phục có hâm mộ nghiêm túc chuyên chú nghe nô tuất nghiêng đầu xem trong chốc lát suy nghĩ một chút bắt đầu một bên biểu thị một bên nói nơi này như vậy mở như vậy quan như vậy chuyển nơi này mở ra thả tin hàn thanh vũ ôn、okay, kế phi hòa điền người nhà cùng nhau đưa ánh mắt từ cỏ sườn núi bên trên thu hồi lại đ i ê n ca hắn chuẩn bị lúc nào lên núi dùng quê quán thuyết pháp hàn thanh vũ hỏi liền ngày mai lúc này trời nóng điền lao đầu dừng một chút nói vừa vận ta bản thân niên kỷ nhìn xem m u ố tới đánh có một bộ quan tài g i sẵn không có việc gì các ngươi đừng lo lắng ta cái này người nhà nông vừa cường biết hắn là lên chiến trường người bây giờ còn có thể trở về quê quán xuống mộ liền đã khó được bởi vì một câu nói kia hàn thanh vũ há mồm trực tiếp nhẹ g lại chậm chậm mới gật đầu nói cái kia chúng ta mấy cái lưu một đêm đại biểu bộ đội còn có chúng ta bản thân đưa đưa đ i ề n ca các ngươi xem thành sao thành a thành đ i ề n ra ba miệng đều liên thanh nói cơn tối nô tuất dạy cho đem ra đi ô cùng dự bị vin cùng nhau đưa cho tiểu chỉ phạm dương thanh bạch cũng tới trung hợp trên thân mang theo chút tiền liền đem tiền cho người điện ra đưa qua đi thuận tiện hỏi khởi tình huống trong nhà người đ i ề n gia khước tử không chịu m u ố n đ i ề n lão đầu nói cái này thật sự không cần mấy người các ngươi cũng còn trẻ tuổi đâu bản thân cùng trong nhà càng đến tiêu xài dù ngoại ô hắn cái này lính ngay trước kiếm tiền những năm này cũng đều là hướng trong nhà gửi đúng vậy a trong nhà thực ra không thiếu chính là đặt chúng ta thôn này bên trong tất cả mọi người là như vậy sinh hoạt cũng không có cái gì tiêu xài địa phương hắn còn hàng năm đều cho ta đánh đổ trang sức đâu ta cái này cũng đều không có công phu mang chị dâu bản tâm cũng là giúp đỡ khước tử nhưng là nói, nói nước mắt lại xuống tới nói liền không thể nói tiếp đó cũng là một phần của chúng ta tâm ý Cái này v ôn l u ậ như thế nào đến、thu? điền bá, chị dâu. Dương Thanh sưng đến, đem tiền bông xuống. Đúng vậy à, nên, các người thế thu, chị Bạch hô thực là đem đem dâu. quay quả lại bá, các vậy kế h thu, chúng không ô Ôn n này trong lòng càng g ta qua cái được. k phi giúp đỡ nói một câu nói tiếp đi qua đi bộ đội còn sẽ có một khoản tiền trợ cấp xuống tới các ngươi tuyệt đối đừng đem thời gian q u a khổ các ngươi nói đến đây ôn kế phi đột nhiên dừng lại do dự một chút quay đầu nhìn về phía hàn thanh vũ hắn bây giờ tình huống này người điền ra g i ư ờ n g như nên cùng nhau bị tiếp đi bí lam cuộc sống căn cứ mới đúng nhưng là hắn cũng không biết điền ca bản thân cùng người nhà của hắn đối với điểm này là nghĩ như thế nào hoa hệ á người cố thủ khó rời người điền ra hơn phân nửa sẽ không rất nguyện ý hàn thanh vũ lắc đầu nhỏ giọng nói điền ca hắn không nguyện ý hắn nhớ kỹ này g đó b u ổ i sáng ở danh o trướng bên ngoài hòa điền ngoại ô đối thoại lúc ấy điền ca từng thuận miệng nói qua nói hắn sống chết không nguyện ý tiếp người nhà đi bí làm cuộc sống nói bởi vì trong nhà là con gái hắn mình có thể thông suốt mạng đi chém đ ạ i tiêm nhưng là hy vọng con gái cả một đời không biết thứ này tồn tại liền tốt như vậy tốt học thật tốt lớn lên lấy chồng sinh hoạt tình huống hiện tại chỉ có thể tạm thời trước tôn trọng điền ca ý nghĩ của mình sau đó chờ sau đó lại xem hàn thanh vũ đại thể cho người điền ra miêu tả một chút nói bộ đội có như vậy một cái tiếp nhận liệt sĩ người nhà địa phương tồn tại điền ra ba người gom góp cùng nhau thương lượng một chút không ngoài sở liệu cự tuyệt chuyện này tạm thời coi như là như vậy định ra tới cách một hồi điền lão đầu đột nhiên cho hàn thanh vũ bốn người đều đổ ly đ ầ y nhà n h ư ỡ n g rượu đế sau đó bản thân đem cái chén bưng lên tới hắn nhìn tựa hồ có chút do dự nhưng là lại rất trịnh trọng bộ dáng cái kia ta cái này có chuyện gì muốn hỏi một chút điền lão đầu mở miệng nói ra ngài hỏi dương thanh bạch trước tiên nói ra đúng điền bá ngài có chuyện gì cứ việc cùng chúng ta nói c ở trang bốn người một chút đều ngây ngẩn cả người bọn hắn cho rằng đ i ề n lao đầu có việc khó xử nghĩ muốn bọn hắn hỗ trợ làm song phẳng là có thể làm không quản làm khó thêm đều đón lấy chuẩn bị nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới trước mặt cái này lao đầu lao binh hỏi ra sẽ là một vấn đề như vậy người già nhìn cũng không hiểu rõ con trai nói bộ đội bí mật đánh kinh khủng là có ý gì đại khái chỉ là đem cái kia coi như kẻ địch lợi hại người khả năng ruộng ngoại ô nói với hắn một chút nhưng là không nói cụ thể cho nên cái này lao đầu lao binh hắn muốn tự tay đi thay con trai báo thủ tòng thân tình trong ánh mắt điền lao đầu nhìn ra bọn hắn muốn cự tuyệt bối rối lại nói ra đây chẳng phải là khai chiến thời điểm nhà khai chiến địa phương cách ta cái này đoán chừng c ũ n gần g cái này như trước vậy chuyện gì đều có thể có cái lâm thời biển báo đúng chứ ta đi lâm thời trước trận các ngươi nghĩ muốn liền có thể mớn đúng chứ ta thật sự đã từng đi lính đứng đắn có gan có thể lên chiến trường thật sự ta còn có quân công trương ôn kế phi nỗ lực c h ậ m mấy hơi ngẩng đầu đánh gây nói thật xin lỗi à điền bá n g à i bây giờ tuổi tác thực sự quá lớn người xem cái này không đáng tiếc nha nếu như sớm mấy năm chúng ta bộ đội lại đạt được nhiều một cái hào b ì n h có thể ta thân bạn còn tốt ta trong nhà của ta ruộng ngoại ô cũng còn có hai cái huynh đệ chỉ là không khéo vài ngày trước ra môn chế tắt đi lúc này ta chính để người mang tin để bọn hắn gấp trở về xin lỗi điền bá bộ đội có chế độ không được hàn thanh vũ tiếp một câu n ữ khí lệnh cứng rắn nghe thấy hắn nói như vậy cũng biết hắn là một nhóm người này bên trong đầu đ i ề n lao đầu t h ầ n sắt sụp đổ do dự sau đó túi đầu đem uống rượu rơi ngẩng đầu nỗ lực cười một chút trong đêm trở về máy bay trực thăng bên cạnh dựng doanh trướng ngủ một đêm hôm sau buổi sáng sáng sớm hàn thanh vũ mấy người lại đến đ i ề n ra thời điểm đ i ề n lao đầu trên tay cầm lấy một cây c u n gỗ trói lại chặt đầu củi đao ở bưng đầu đứng tại trong viện chính một bản một nhãn biểu thị năm đó tập đâm lê đào kỹ thuật động tác trông thấy mấy người bọn hắn xuất hiện người già vội vã làm một cái nhanh chóng mạnh mẽ quay người treo trọc điền lao đầu kêu lên một tiếng đau đớn cứng rắn chuyển qua lại tiếp mấy bước chạy mau sau đó một tay chống đỡ vọt người trực tiếp từ sân thổ tường rào bên trên bay ra ngoài ở ngoài tường h t ha một tiếng an k h ấ p xuống dưới một cái r ấ t súng đâm thẳng những n à y hàn thanh vũ mấy cái đều nhìn thấy nhưng là chỉ có thể làm làm không nhìn thấy điền ca lên núi nhập thổ vi an hàn thanh vũ hái được quân hàm thả ở hắn mộ đất bên trong xuống núi thời điểm tiểu c h ỉ phàm đi ở hàn thanh vũ mấy người ở giữa n g ử a đầu nói mẫu thân nói phụ thân muốn đi sau đó liền muốn một mực tham gia quân ngũ phải không hàn thanh vũ mấy cái quay đầu nói đúng vậy a Muốn một mực làm. đều đều đầu. thân hắn lợi hại sao? Hắn lần trước trở về, đều nói hắn chúng hắn trường trước trở biệt Rất ta Cái đặc lợi lợi Là lợi hại. Rất lợi lớp kia hại hại. hại. hại, phải gọi sao? phụ về, ừ vậy hắn lần này đi có phải hay không cũng đã lâu cũng không thể trở về nhìn ta nữa à đúng vậy à thế nhưng hắn nhất định còn sẽ nhớ kỹ cho nhà viết thư gửi đồ vật c h ỉ p h à m sau đó thu được tin thu được túi sách thu được phát gắp liền muốn biết đó là phụ thân lại nhớ ngươi hắn a hy vọng ngươi mặc xinh đẹp an non ê thật tốt học thật tốt lớn lên、ừ. tiểu chị phạm dùng sức gật đầu máy bay trực thăng xoay quanh trèo lên cỏ s ơ n núi bên trên điện da g i à trẻ đứng tại cùng nhau ngửa đầu không ngừng phát tay chương hai trăm chín mươi thân thể có biến hoa sao s m a n b a t h â n ở vòng cực bắc bên trong lớn nhỏ không đều mấy hòn đảo nhỏ như triển khai cánh hoa bài bố phiêu phủ ở bắc băng dương bên trên ở chỗ này bình thường không đủ ba thường trú nhân khẩu bên trong tuyệt đại bộ điểm đều là thợ mỏ hoặc nhân viên nghiên cứu khoa học hoặc bọn hắn thoạt nhìn là không quản lữ đi vẫn là l é n qua mọi người ở tư đoan ba gia nhập đô m ộ ư ơ i điểm thuận tiện chỉ cần ngươi có biện pháp tới đến nơi đây đến tiếp sau thực tế giám thị một chút cũng không nghiêm khắc trong kế hoạch nhân loại đang chuẩn bị ở chỗ này thành lập một cái tận thế hạt giống kho lấy đủ để chống cự vũ khí hạt nhân che phủ công kích kiến trúc tiêu chuẩn giữ lại sinh tồn hòa trùng như một ngày thế giới gặp phải siêu cấp hai nạn nó đem cung cấp nhân loại khôi phục kế hoạch cần thiết thời gian tháng tám cuối cùng thuộc v ề tư đoan ba cực chú sắp trôi qua từ chín tháng bắt đầu nơi này liền đem tiến vào dài ràng giặc đêm một cái lưu quang huyện thải mùa x í c thất tỷ ti người c ă n đ ả o màu vàng xám núi thấp n h i ê n hướng phía dưới trực liên bắc băng dương nước biển cùng mặt nước sông băng mặc màu vàng xám áo sơ mi cùng quần jean hơn ba mươi tuổi đàn ông ngồi ở bên bờ một cái thất gỗ bên trên trên tay cần câu cá an tĩnh mò về bắc băng dương ánh mắt của hắn rất chuyên trú tóc hơi cuộn dường như vốn là bên trong điểm nhưng là bởi vì k h u y ế t thiếu quản lý bây giờ nhìn lại có chút loạn đột nhiên soạn một tiếng một đầu gấu bắc cực bơi tới bờ bên trên run dày nước sau đó từ tay trái của hắn phương hướng từng bước một hướng hắn đi qua tới gấu trắng bước chân nhàn nhã nhưng là ánh mắt chấm nhất đàn ông giống một cái bị bắt được thợ săn trộm như đưa đám một chút túi đầu xem xem bên người bồn sắt đưa tay từ trong thùng theo thứ tự lấy ra ba đầu phi cá cùng một đầu tuyết cá ném cho nó sau đó bung tay biểu thị ta đã dốc hết tất cả đáng tiếc gấu b á c cực không tin như cũng nhìn xem hắn đàn ông bất đắc dĩ đem bồn sắt ngược lại qua đây trên dưới lay động ở trước mặt huynh đảo cho nó xem đồng thời vụ trộm dùng đầu ngón tay chống đỡ hôm nay thu hoạch lớn nhất một đầu tuyết cá ở thùng n g ọ nguồn n cuối cùng gấu b á c cực rời đi đàn ông vui vẻ cười lên dường như bởi vì bản thân tiểu thủ đoạn cuối cùng được khoe mà rất đặc ý lỗ thể ô tư nói hắn sẽ không tới nơi này gặp ngươi diệp thanh â m đến từ đàn ông phía sau đại khái ba mươi m bên ngoài ở nơi đó hai cái la tin gương mặt cường tráng nam nhân đã đừng có một hồi vì cái gì hắn có sợ ta như vậy sao diệp giản c ư ờ i hỏi hắn anh ngữ so với bọn hắn lưu l o á t rất nhiều sợ sao làm lỗ thể ô tư bộ hạ cái này tựa hồ là tuyệt đối không thể thừa nhận ngay sau đó trong đó một tên la tin đàn ông ngạnh ngạnh cái cổ lỗ thể ô tư cùng ngươi là cung cấp hắn cũng không cần nghe theo chỉ thị của ngươi trong miệng hắn lỗ thể ô tư là tuyết liên chi nhánh cỏ xỉ dê ô người lãnh đạo từ cấp bậc đi lên nói lỗ tề ô tư cùng diệp giản đúng là cung cấp chỉ có điều diệp giản lãnh đạo chi nhánh tăng tuyết là tuyết liên nhất cường võ lực tổ chức đồng thời diệp giản là diệp giản người nói cái gì diệp giản quay lại đầu hỏi ánh mắt tiếp xúc latin nam tử mất đi nói thứ hai lần dũng khí ồ cung cấp đúng thế diệp giản cười một chút nhưng khi trong đó một người có thể ở hai đao bên trong c h é m chết mặt khác một cái giữa bọn hắn là không tồn tại loại này khái niệm hai tên latin nam tử nhìn nhau xem như c ũ không dám lên tiếng cho nên lỗ kỷ us xem ra là quyết tâm muốn giấu đi diệp giản bất đắc dĩ suy nghĩ một chút bản thân nói thầm nói được rồi sau đó tiện tay lấy lên bên chân một phần văn kiện hướng hai người kia ném qua đi chỉ có hai chương giấy trang văn kiện trong gió bình ổn mà nhanh chóng phi hành cuối cùng rơi vào la tin đàn ông tay bên trên nói cho l ô tề ô tư Vĩ lam ở hỉ lãng phong bên trên lưu lại một chiếc đại tiêm chủ hạng cướp đoạt kế hoạch bắt đầu phá hoại kế hoạch dự bị vâng la tin nam tử vội vã thu khởi văn kiện đồng thời diệp giản cũng thu hồi hắn không còn cá lấy được cần câu cá đứng lên sau đó xách lên bùn sắt cùng hắn cuối cùng một đầu tuyết cá nói đúng rồi Có c h một người n cùng nói lỗ tề tư mặc ộ màu đen theo bên mình áo da quần da nữ nhân ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ dáng dấp thức tha hấp dẫn đột nhiên từ một khối nam chú thạch to lớn đằng sau đi tới ánh mắt vũ mị nói ra vậy l i ề n trực tiếp đi đòi ta đi công kích ý lam nghị sự sẽ đi trực diện ý lam siêu cấp nhóm diệp giản quay đầu lường cái này gọi là sở cốt ni nữ tính siêu cấp một nhãn quay người lại ra vẻ chấn định tiếp tục đi đến phía trước biết ngươi sẽ không thất vọng như thế ngươi đâu ta nhìn ngươi không hề giống là chuẩn bị tham dự hỉ lãng phong công kích kế hoạch giám v ẻ sờ cốt ni tại s a u l ư n g tiếp tục nói ra diệp giản lần nữa quay đầu ngươi muốn trao đổi sao sờ cốt ni ánh mắt nghi hoặc một chút hả lần này ta công việc là đi giúp các ngươi kiềm chế lại trần bất ngạ cùng lao hòa thượng kia ở hoa hệ á triệu tập đến họ p toàn quân đại hội trong lúc đó trực tiếp khiêu khích toàn bộ hoa hệ á cánh quân cho nên ngươi muốn trao đổi sao sơ cót ni không lên tiếng nữa ở toàn quân đại hội trong lúc đó trực tiếp khiêu khích toàn bộ hoa hệ á cánh quân không tuyệt không đó là chỉ có diệp giản mới có thể làm sự tình đồng thời diệp giản vừa nãy nâng lên cái k i a hai người đều không phải nàng có cơ hội đối mặt sau lại còn sống rời đi trong bọn họ bất luận cái gì một cái xuất hiện ở hỷ lãng phong đều là vô địch tồn tại đúng rồi ngươi tối nay ở nơi nào bởi vì thất thần bỗng n h i n g ẩ n g đầu phát hiện diệp g ả n bóng lưng đã đi xa sở cốt ni h sốt u ruột lớn tiếng hỏi liên quan ngươi cái giám a diệp giản dường như cảnh giác cái gì dưới chân đứng lại dùng trước tiếng t r u n g nhỏ giọng mắng một câu sau đó mới dùng h ơ i hợt dáng rất nói ngủ một lần là đủ rồi sở cốt ni h tiểu thư cái này cũng không phải tình yêu nói xong dưới chân hắn ra tốc một đường hốt hoảng rời đi bờ biển cho nên ngươi sợ diệp sở cốt ni h thanh âm xa xa chuyển đến tiếp một sâu đắc ý đồng thời làm cho người bạo động bị tiếu mẹ kiếp bệnh thần kinh diệp giản nhỏ giọng thầm thì đã từng hai người duy nhất một lần kia sờ c o t n y đề nghị đã đều là siêu cấp không bằng hai ta cầm lái trang bị thử một lần diệp giản hiếu kỳ đồng ý ngày thứ hai không đi động nói thực ra đ i ể n bá hắn còn không hề từ bỏ trong tầm mắt mặt đất bóng người dần dần xem không rõ ôn kế phi dừng lại phất tay quay lại tới nói hắn vừa nãy vụn trộm hỏi ta có thể hay không đem đ i ể n ca bộ kia trang bị lưu cho hắn nói hắn muốn thử một chút、ừ. cơ bên trên mấy người lần lượt trầm mặc yêu cầu này bọn hắn khẳng định là không thể đáp ứng ý lam trang bị bên ngoài chạy vấn đề cố nhiên khó mà tránh khỏi nhưng là muốn bọn hắn chủ động lưu lại trang bị cho một người bình thường tuyệt không có khả năng đồng thời nếu như bọn hắn không đem trang bị lấy về dù ngoại ô sự tình cũng rất khó nói rõ ràng hoa điên nhà tiếp xúc cái này hai ngày thời gian hắn thanh vũ bốn người đa số thời điểm hoàn toàn không có ở điển lao đầu trên thân nhìn đến quá nhiều tình thương của cha các loại biểu hiện thậm chí đau buồn hắn đều là nội liễm mà im lặng nhưng chính là như vậy một cái nhìn như từ đầu đến cuối bình tĩnh nông ra lao đầu hắn thực ra dưới đáy lỏng đã sớm yên lặng quyết định tốt rồi đó là một cái lao binh một cái lao phụ thân chuẩn bị đi làm một trận quyết tử báo thù trong trầm mặc máy bay trực thăng chuyển hướng hướng một phương hướng khác bay đi bọn hắn đoạn đường này mục đích là thứ tư quân tổng bộ căn cứ ở nơi đó bọn hắn đem đổi thừa thứ tư quân máy bay cùng một số người khác cùng nhau đi hướng duy nhất chính mắt trông thấy quân đoàn tổng bộ tú mội tú mội thẩm nghi tú thiết i ế u t ú ù n mội vừa mới khóc thảm rồi thẩm nghi tú quay đầu trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ hoặc là tạm tâm lớn hàn thanh vũ liên tiếp hét vài tiếng nàng đều không nghe thấy không có cách hàn thanh vũ đành phải đưa tay v ảnh v ảnh ở tú mội trước người gõ hai lần hả người tú mội quay người đầu tiên là túi đầu sửng sốt u sau đó lại n g n g đầu đông nhiên hàn thanh vũ câu này phẫn nộ đến cực điểm dưới tình huống bình thường làm tú mội không gọi thanh tử mà là ngay cả tên mang họ gọi hàn thanh vũ tên vậy đã nói do nàng tức giận phẫn nộ làm sao vậy hàn thanh vũ thần sắc mở m ị t một chút tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ nói hóa ra ngươi vừa nãy nghe được ta bảo ngươi thủng mội nữa à h a cái kêu ta cũng không phải bắt đầu liền như vậy t kêu a bảo ngươi cố ý không đáp ứng ta tú mội nhìn xem hắn lá sắt nắm đâm nắm ken c á c mà văng lên ngu vãi nghĩ một chút ngươi vừa gõ tú mội cái nào rồi ôn kế phi nhìn không được thăm dò ở hàn thanh vũ bên thai nhỏ giọng nhắc nhở gõ cái nào rồi hàn thanh vũ hồi ức một chút thuận miệng nói ngược a làm sao vậy cái k i a ta trước k i a còn đá túm vội quay quan à n g trong đầu nổi lên lúc ban đầu nhận thức thời điểm bởi vì đ á háng vô ngông đưa tới người máy của bạo hàn thanh vũ một chút kinh sợ ta sai rồi túm vội ta thật sự sai đừng đừng đừng đây là đang máy bay bên trên ngươi động thủ vạn nhất cho máy bay làm lật qua thật vất vả hàn thanh vũ mới đem ở quần bạo bên mở người máy tạm thời k h u y ủ có chút chọc dạ mau đem chủ đề đi dạo rời rơi nói thực ra ta là muốn hỏi ngươi ngươi cái kia sương mang trong người bên trên bình thường có phản ứng sao không có tú mội lắc đầu dường như như cũ có chút thất thần dán vẻ như vậy a sớm biết liền cái kia hòm sắt cùng nhau tháo ra vất đi hàn thanh vũ tiếc nuối nói nếu không chúng ta trở về trộm chứ thầm nghi tú lắc đầu không phải không cần trộm không cần hòm s á t ta bản thân phán đoán một chút khả năng chỉ có ở ta bị thương tình hồm dưới cái này sương mới có thể sử dụng tú mội lần thứ nhất tiếp xúc ngọc cốt là ở đại tiêm chủ hạng bên trên lúc ấy bạch quang chỉ kéo dài không đến hai phút liền chủ động dừng lại về sau thẩm nghi tú bản thân hồi ức lúc ấy nàng ở tấn công núi chiến đấu bên trong mới bị thương dường như vừa vặn tuất rồi sau đó lần thứ hai ngọc cốt phát huy tác dụng là ở nàng cùng n ô tuất giúp hàn thanh vũ chặn đánh h i ệ n lam đại tiêm nhóm về sau chiến đấu kết thúc ngọc cốt ngay tại trên thân thiết giáp nguyên năng dự trữ ô vương bên trong từ đi xuất r a năng lượng giúp nàng lại một lần chữa trị mới bị thương nàng đem cái này hai lần tình huống cụ thể nói một lần hàn thanh vũ nghe xong suy nghĩ một chút tiếc n ố i nói cái kêu vật này có chút phế a ta y tứ nó có thể trị thương thật là tốt thế nhưng làm sao lại chỉ có thể t r ị mới tổn thương đâu ánh mắt truyền qua nhìn tú m ộ i một nhãn hàn thanh vũ từng cho rằng đây là có thể để cho tú m ộ i cuối cùng thoát ly thiết giáp thời cơ bây giờ biết trị liệu tình huống t r ị là như vậy không khỏi có chút thất lạc cái k i a thân thể của người bản thân đâu bản thân cảm giác có cái gì biến hóa sao không cam tâm hàn thanh vũ lại hỏi một câu nếu như ngọc cốt ở trị liệu mới tổn thương đồng thời có thể mang kèm theo đối với tú m ộ i thân thể cố hữu vết thương c ũ n ả y sinh một chút tác dụng dù cho một chút cũng tất ta tú mụi nhìn xem hắn không nói lời nào dường như đang do dự hoặc trải nghiệm có sao hàn thanh vũ lòng tràn đầy mong đợi truy vấn không có é t ra ngươi đừng hỏi nữa phiền chết tú m ộ i nói chuyện quay đầu đi tiếp tục trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ không còn phản ứng hắn thực ra biến hóa là có hơn nữa chính là vừa mới tú m ộ i chính mình mới phát hiện nàng trước kia bị hàn thanh vũ đá hạ bộ quay qua cái mông nhưng lúc ấy những cái kia nổi giận phản ứng hoàn toàn đều đến từ tâm lý bên trên xấu hổ cảm giác khi đó thân thể của nàng thực ra không có cảm giác nhưng là vừa nãy làm hàn thanh vũ dùng tay gõ ngực nàng đập đập vị trí đúng dịp thân thể của nàng chương ó Đó cảm giác. Đó là một loại là toàn để ư i hai n g trăm chín mươi một lao hòa thượng hoa hệ á cánh quân toàn quân đại hội gần hơn hai mươi năm gần đây hầu như hàng năm đều sẽ cử hành nhưng là cũng không hàng n phải là ă mọi đều giống nhau quy cách cùng quy quan giống cùng gian phương diện vừa vẫn bắt kịp thì lãng phong vàng, bởi thời diện chiến vội Năm nay, vẫn tranh nên cách hỉ thất thủ, sĩ chiến tranh bạo phát quan hệ, vừa ra cờ mô. m bắt bạo ở vì rất kịp lẽ sĩ thứ g i ả người lược mới đ ú n n h n n g g là, mọi ư đến quân đoàn tổng bộ mới phát hiện năm nay đại hội bất luận quy cách vẫn là quy mô đều cao l ạ kỳ phía trên giường như muốn mượn lần này đại hội phân chấn toàn quân sĩ khí đồng thời tuyên dương một chút võ lực cảm giác làm ý làm hệ thống hạ ba đại mạnh nhất võ lực tổ chức một trong đồng thời có được thế giới loài người thứ nhất siêu cấp cao thủ hoa hệ a cánh quân hầu như mỗi một cái trọng yếu động tác đều sẽ đối với cái này ở vào phía sau màn thế giới n à y sinh to lớn ảnh hưởng quân đoàn toàn bộ đầu người phun g trào đám người phân l o ạ n quen thuộc các lao binh nhiều ở lẫn nhau bắt chuyện chào hỏi phát khói sau đó ghé vào cùng nhau thổi ngưỡng bức mà những cái kia may mắn lần thứ nhất tham dự đại hội các tân binh thì phần lớn hưng phấn đồng thời lo lắng bất an trông coi q u ý củ một lần lại một lần mà nhìn xem trên tay thời gian cùng đại hội trình tự biểu thời gian còn sớm không chỗ có thể đi hàn thanh vũ mấy cái ở bên ngoài hội trường quảng trường nơi hẹo lánh tìm cái địa phương đứng đấy nói chuyện phiếm cho nên thanh tử ngươi thật không đem huân chương mang lên a hôm nay thế nhưng đeo c h ư a n g này dương thanh bạch trước đó từ trụ sở qua đây thời điểm nghe lưu thủ nhân viên đề nghị giúp hàn thanh vũ đem hắn trước đó hai viên huân chương mang qua đây không mang hàn thanh vũ kiên quyết lắc đầu hắn lại đeo phiền p h ứ c đến chỗ nào đều đến cùng người cúi chào vậy thì có điểm n h ả m c h ắ n a ôn kế phi cười khổ nói ra nếu không phải mượn huân chương mang phạm quân quy hắn thực ra trước kia vừa muốn đem thanh tử kim chất quý l a m thủ hộ mang đi ra ngoài chơi một chút đeo hướng nữ binh trồng chất bên trong đi gót thưởng thụ một chút bị tiểu cô nương nhóm sùng bái cùng vây quanh cảm giác lại quan tâm quan tâm các nàng cuộc sống cùng thân thể nếu không tới một thanh thật sự là vô vị làm hỏng ôn kế phi từ trong túi móc ra một cái hình tròn nhỏ hộp sắt ra hiệu nói thứ này là bánh phao đường ví lam bản thân sản xuất cung ứng sở dĩ dùng hộp sắt bao trang vì cái gì chỉ là mang theo bên trong không dễ dàng tổn hại thực ra bên trong bánh kẹo không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt ngay tại lúc này thị trường bên trên chính lưu hành loại k i ê m à u sắc cây dưa hấu nhỏ bộ dáng bánh p h a đường dạng nay một cái nhỏ hộp sắt một hộp bên trong trang mười hai quả còn bảy quả mở hộp ra nhìn một nhãn đếm lại đậy lên ôn kế phi đem hộp sắt nắm trong lòng bàn tay lật cổ tay hướng phía dưới lung lay lại giống l ắ c xúc sắt chung một dạng trên phạm vi lớn trên dưới trái phải lay hay một trận sau đó hắn đem hộp sắt vứt cho dương thanh bạch dương thanh bạch đưa tay tiếp được cầm ở trước ngực che lấy trên dưới đập trà sát vài cái lại chuyển tay vứt cho ngô tuất đây thật ra là một cái rất nhàm chán nhỏ trò chơi một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội bản thân phát minh ra đến cho hết thời gian dùng thắng bại kết quả là xem ở cái này chuyển chuyển quá trình bên trong ai có thể ăn cắp ra một k h o ả bánh phao đường tới thả miệm trong nhai mở mà không bị phát hiện. đợi đến có người ở không có bị bắt tình hống dưới đem bong bóng thổi ra một vòng này bên thắng cũng liền phân ra tới hộp sắt đã truyền hai vòng trong lúc đó ôn kế phi miệng một mực tại động nhưng là không có người bắt hắn cái này trò chơi bắt lầm người hậu quả so không có thắng nghiêm trọng không có thắng chỉ dùng chịu bên thắng cái tia một chân mà bắt lộn cùng bị bắt đồng dạng đến bị còn lại mỗi cái người đều đạt một chân c h ờ một chút hàn thanh vũ vừa đem hộp sắt tiếp trong tay nô tuất nói chuyện nói xong nâng lên đầu ở trước mặt mọi người mà không biểu lộ thổi ra một cái bong bóng thổi tới cuối cùng ba một tiếng bạm mở hô thắng dòi vẩy lên cái mông vệnh lên cái mông tú n ộ i ở một bên chỉ huy trừng phạt cao hứng tượng như là nàng thắng hiện trường ôn kế phi hàn thanh vũ cùng dương thanh bạch đều trung thực dựa vào tường vệnh lên cái mông chờ lấy nô tuất tiến lên một người cho một chân đập đều không nặng trên mặt cũng không cười nhưng kỳ thật trong lòng vui vẻ đến ý đến kịch liệt thừa sáu khỏa lại đến ôn kế phi phủi mông một cái cùng dương thanh bạch đổi cái vị trí chuẩn bị sẵn sàng chờ hàn thanh vũ đem hộp sắt ném cho n ô tuất một vòng này từ bên trên vòng bên thắng bắt đầu thanh tử thanh tử chờ trong chốc lắc vẫn không thấy hàn thanh vũ đem hộp sắt cho n ô tuất ôn kế phi thúc giục hết phát hiện hàn thanh vũ con mắt nhìn phía xa dường như thất thần ôn kế phi tiến đến bên cạnh hắn theo ánh mắt của hắn nhìn xem hỏi làm sao vậy ở t â m mắt của bọn hắn phương hướng bên trên một cái ở một mảnh lý lam quần trang lộ ra đến mười điểm đột một thân ảnh chính đứng ở nơi đó tăng bảo hắn mặc trên người là tăng bảo chứ cái này lao đầu làm gì a dương thanh bạch buồn bực nhìn phía xa cái tia mặc màu xám cụ nát tăng bảo lao đầu hỏi dù thế nào cũng sẽ không phải tới hóa duyên chứ hắn muốn chính lúc này nơi xa một tên mang theo đại tá quân hàm sĩ quan đi lên trước động thân hướng lao đầu túi trào gừng bên trên đen long chỉ đại sư tốt ồ t ố t ngươi tốt mặc tăng bảo lao đầu nhìn đến có bảy mươi tuổi q a y người cười nhìn kỹ xem tên kia đại tá không nhận ra được long chỉ đại sư ngài vừa tới t ố t mấy đ ợ t không thấy ngài ngài đây là đang tìm quân đoàn t r ư ở n g chứ đại t á cũng không có làm tự giới thiệu tiếp theo lại hỏi nói ừ n là xin lỗi ta cái này gấp chúng ta lần sau trò chuyện a lao đầu khoát tay chuẩn bị tiếp tục hướng chủ hội trường bên cạnh trong đó một tòa ký túc xá đi đến vậy ngài đi n h ầ m quân đoàn trưởng phòng làm việc ở bên kia cái kia tòa nhà đại tá ngăn cản hắn mặt khác chỉ cái phương hướng nói lao đầu quay người lại thần s ắ c nghi hoặc ồ đổi chỗ phương nữa à không có a không đổi đại tá yếu ớt nói quân đoàn trưởng phòng làm việc vẫn luôn ở cái kia hơn hai mươi năm phải không lao đầu một bên nghi ngờ vào đầu một bên hướng đại tá ngón tay phương hướng đi đến thương thượng tướng thật sự là càng ngày càng dễ quên nữa à chỗ gần trong đám người có người nhỏ g i n g cảm khái bên cạnh mấy cái lao binh đi theo gật đầu siêu cấp cũng sẽ là a siêu cấp thượng tướng đại sư ôn kế phi một bên nói thẩm một bên thu hồi ánh mắt đưa tay đẩy hàn thanh vũ một t h a n h chờ hắn lấy lại tinh thần hỏi làm sao vậy ngươi sẽ không nhận thức cái này lao đầu chứ、ừ. nhận thức hàn thanh vũ hiếp mắt nhìn xem lao đầu bóng lưng xa dần đồng thời có chút tê tê nói hắn nhớ kỹ ta trước kia đã nói với ngươi sao tên của ta là một cái ở chúng ta bên kia phá chùa miếu ở thật nhiều năm hết ăn lại uống lao hòa thượng cho lấy hàn thanh vũ tiếp tục nói nhớ kỹ ôn kế phi nói chính là hắn a、ừ. hàn thanh vũ nhìn phía xa xác định nói vậy hắn thế nào có tóc ôn kế phi đưa cái cổ một dạng nhìn xem lao đầu bóng lưng đột nhiên hỏi hả hàn thanh vũ quay đầu nhìn hắn cả người mở mịt một chút theo lời ngươi nói hắn không phải thật sự hòa thượng sao vậy hắn thế nào có tóc hàn thanh vũ bị n h ẹ n lại một chút bất đắc dĩ nói cái này so tên của ta là một cái hoa hệ á cánh quân thượng tướng một cái siêu cấp võ lực lấy quan trọng hơn sao hắn ở chúng ta trong thôn ở năm sáu năm làm hòa thượng làm năm sáu năm a hơn nữa chuyên nghiệp hết ăn lại uống ngươi biết không cũng thế ngươi không nói ta một chút thật không có chú ý cái này gốc dạng ôn kế phi nghiêng đầu cười ngượng ngùng một chút nói ta chính là nhìn thấy kỳ quái một chút hòa thượng vì cái gì có tóc hòa thượng một đoạn thời gian không cạo đầu tự nhiên là sẽ có tập ca hội trưởng đi ra nhà hàn thanh vũ đã nhanh bị buồn đến chết phải không ôn kế phi cuối cùng hoàn toàn quay lại đầu thần sắc có chút khoa trường nói thế nhưng ta xem trên ti vi diễn hòa thượng đều là cạo một lần đầu trọc vẫn để trần nữa à hàn thanh vũ cho nên bọn hắn thực ra cũng phải thường xuyên cạo phải chứ ừ n không phải liền không kêu cạo đầu gọi rụng lông vẫn là duy nhất một lần vĩnh cựu hàn thanh vũ bất đắc dĩ thở dài ngươi nói cái kia cũng không phải hòa thượng là tên trọc ôn kế phi ồ vậy ta còn thật không biết vậy ngươi bây giờ biết chứ Ừm. vậy ngươi các ngươi bây giờ có thể cùng nhau giúp ta nghĩ một hồi ta nói vấn đề kia sao tên của ta là một cái hoa hệ á cánh quân thượng tướng một cái ý lam siêu cấp võ lực đấy hắn ở chúng ta trong thôn làm hòa thượng ở có năm sáu năm còn hết ă n lại uống dương thanh bạch ở bên bùn đạm hàn thanh vũ đúng vì sao lại như vậy a nô tuất tiến lên một bước nghiêm túc hỏi đúng vậy a vì cái gì a hàn thanh vũ hỏi lại quân đoàn trưởng phòng làm việc khương long chỉ rốt cuộc tìm được trần bất n g ạ ta lần này trước khi đến cố ý lại quay lại cái tia địa phương nhìn một nhãn khương long chỉ rộng lớn tay háo hất lên và môn ngồi xuống nói thẳng kết quả vẫn là đồng dạng một chút nguyên năng ba động đều không có ngươi nói kỳ quái không kỳ quái không kỳ quái a nhiều năm như vậy ta nói sớm đại tiêm sự t ì n h chúng ta không đủ giải trần bất n g ạ một bên pha trà cho hắn một bên nói nhưng mà năm đó lớn như vậy nguyên năng ba động đâu cuối cùng vậy mà không có cái gì thật sự không kỳ quái sao không kỳ quái ngươi nhanh đừng muốn chuyện này cho hắn đem trả mặt p h ẳ n g ở hai đầu hình trụ trước trần bất ngã bất đắc gì nói nghĩ tiếp nữa ngươi cũng nhanh lão niên xí ngốc đại sư phong long áo chỗ hương gọi phía sau núi hương hàn thanh vũ đến từ cha mẹ những ký ức k i a tin tức đại thể cũng không có lỗi gì lầm chỉ là ở thời gian cụ thể bên trên thực ra tồn tại một chút sai lầm hắn bây giờ một mực nhắc tới cái k i a thời gian năm sáu năm thực tế chỉ là khương long chỉ lấy hòa thượng thân phận ở vào phá chùa dừng lại thời gian càng s á c thực tình huống vị này ý lam siêu cấp khương thượng tướng tới đến phía sau núi hương thời gian s o cái này còn phải sớm hơn một năm trước bao gần hai năm đó mới là một lần kia bị ý lam trinh sát đến to lớn nguyên năng ba động xuất hiện thời gian điểm khi đó hàn cha hàn mẹ lẫn nhau cũng còn không q u biết vậy dĩ nhiên cũng liền không liên quan hàn thanh vũ sự t ì n h lại nói trước ngươi tại cái k i a địa phương chờ đợi nhiều như vậy năm đều không có phát hiện một chút dị dạng đã sớm nên từ bỏ trong văn phòng chân bất ngại hít mắt nhìn xem trước mặt lão người giúp việc trên người màu xám tam bảo bất đắc dĩ vừa buồn cười nói hơn nữa ta cái này thực sự không nghĩ ra ngươi lúc đó tại sao muốn đi làm hòa thượng sau đó còn tưởng là nghiện lúc ấy ta không có tiền rồi à. tốt nhất trà long tỉnh khương long chỉ dính cần n ố c từ ngực ừ ta phải ăn cơm sinh hoạt ta không có tiền người a chân bất n g ạ trong lòng tự nhủ đây không có khả năng a n g ư ơ i lúc đó cũng đã là quân hàm thượng tướng cao như vậy tiền lương phụ cấp n g ư ơ i làm sao có thể không có tiền ta lúc ấy t ổ n gãy tìm không được khương long chỉ để l i xuống vườn thẳng nói cho nên hắn dễ quên hóa ra từ lúc kia cũng đã bắt đầu trần bất n g ạ suy nghĩ một chút còn nói vậy ngươi có thể gọi điện thoại về à? máy truyền tin leo núi thời điểm đập làm hỏng điện thoại b u ồ n cũng làm ném đi điện thoại ta quên ta lại không dám đi ra sợ ta vừa đi mở cái kia nguyên năng ba động lại lại xuất hiện khương long trì đương nhiên nói cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự nghĩ biện pháp tìm nhàn cơm ăn Câu này, trong điểm lúc n h đó siêu chữ. Có ă độ pháp sự lấy tên chọn ông trạch thậm chí thông linh hỏi sự tỉnh đổi tên văn chữ không quản là hòa thượng công việc vẫn là đạo sĩ bà cốt công việc có thể làm tất cả đều làm cùng toàn bộ phía sau núi hương người đều lẫn vào rất quen cho nên với hắn mà nói hàn thanh vũ cái này hài tử cùng hắn cái này tên cũng không quá chỉ là sáu năm ở giữa một lần rất bình thường rất bình thường lừa gạt mà thôi cũng sớm đã quên đi hiếm thấy ở trước mặt thật tốt cho chuyện một hồi trước chân bất ngạ lần này cuối cùng ở trong lòng đem khương l o n g chỉ chuyện xưa đại khái sắp xếp như ý sau đó miễn cường tiếp thu xuống tới còn nói vậy ngươi cũng không cần đ ã i lâu như vậy chứ thế nào làm hòa thượng tốt như vậy chơi a đây không phải là chơi vui về chơi vui thực ra ở trong miếu đợi cho năm thứ tư thời điểm ta liền đã chuẩn bị được rồi có thể hết lần này tới lần khác chính là một năm kia cái tia cấu nguyên năng ba động lại xuất hiện một lần lần này ba động rất yếu nhưng là ta có cảm giác đến thương long chỉ trong miệng nguyên năng ba động lần thứ hai xuất hiện thời gian hàn thành vũ đã hơn ba tuổi bởi vì người nhà nông cuộc sống bận rộn thường xuyên bị g i a g i a hoặc cha mẹ mang theo lên núi xuống đất ném một bên để hắn bản thân chơi thậm chí vào lúc đó g i a g i a liền đã sẽ bắt rắn không có độc rút răng ném cho hắn làm đồ chơi chơi nói là hàn da tử tôn bắt rắn liền phải giống như chơi bừa đối với người hàn da mà nói bọn hắn không biết cái gì cho má nguyên năng ba động lại cái gì mạnh yếu đối với bọn hắn mà nói vậy liền chỉ là không gì sánh được bình thường mang em bé lên núi làm việc một ngày không có cái gì xảy ra mà thực tế đại khái là xảy ra một chút gì gì đó chỉ có điều cái này một chút hàn gia đại nhân không biết ba tuổi nhiều hàn thanh vũ bản thân không biết khương long chỉ tự nhiên là lại càng không biết nói về phần trần bất n g ạ hắn là nhìn qua hàn thanh vũ hồ sơ hơn nữa không chỉ một lần nhưng là dù sao hắn bản thân không phải chuyện kinh nghiệm bản thân người hơn nữa thời gian trôi qua cũng đã có chút lâu cho nên cha xem lúc ấy trần quân đoàn trưởng hoàn toàn không có chú ý tới phong lòng áo cái này địa phương tính đặc thù một lần kêu ba động về sau ta lại lưu lại ở hai năm hai năm một điểm động tĩnh đều không có ta mới rời đi khương long Chỉ nói đột nhiên mắng câu thô tục nói đi đặc biệt sáu năm à, l ã o tử a n dùng còn lại còn tất một khoản tiền cho nên từ thời gian đi lên nói khương long Chỉ rời đi phong long áo thực ra đã rất lâu rồi cái kia sau đó phong long áo năm qua năm không có cái gì xảy ra mà vị này đã từng ý làm khương thượng tướng thiên hạ tự do hành tẩu sau khi rời khỏi đây hoàn toàn không có cởi trên người tăng ý ỉ không quản hắn là đi giết người vẫn là lừa gạt liên cái dạng này toàn thế giới chạy loạn dần dần hắn liền trở thành thế giới bên ngoài trong miệng cái kia ý lam hóa hệ á cánh quân láo hòa thượng đi đi chân bất ngã từ bỏ t r u y vấn cho khương long trì trong chén thêm nước xem xem còn có thời gian ngồi xuống nói ta cho ngươi nhìn cách đổ vận nói h ắ n từ phía sau tủ hồ sơ bên trong tìm ra một phần văn kiện cái gì a khương long trì tiếp một bên lần xem một bên vì giảm b ấ t thủ tục trực tiếp hỏi nói các nơi trên thế giới đặc t h ú nguyên năng ba động ghi chép phía trên này có bảy lần trong đó còn có một lần phát sinh ở chúng ta hoa hệ Á tây nam địa khu chân bất ngã nói cụ thể bọn chúng có phải hay không đều cùng chúng ta trước kia trinh sát đến lần kia một cái tình huống ta không biết nhưng là chí ít có một điểm chung cái gì chính là đồng d ạ n g đến tiếp sau không hề phát hiện thứ gì nghiên cứu khoa học hệ thống một lần cho rằng khả năng này chứng minh chúng ta quý lam bên trên xác thực tồn tại nguyên năng nhưng là thực địa đi khám xét một dạng không có kết quả nghe được cái này khương long chỉ thần sắc tiếp nối một chút ồ cho nên kiềm chế lại đi dưới mắt thời buổi dối loạn ngươi cũng đừng lại chạy l o ạ n ta sợ ngươi càng dễ quên lần tiếp theo không tìm về được chân bất ngạt cười nhưng là ánh mắt có chút mọi mệt nói đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng nhau đi đại hội bên trên cho người trẻ tuổi nhận nhận mặt sau đó ta lại giới thiệu mấy cái không sai người trẻ tuổi cho ngươi nhận thức một chút ngươi lại cơ hội liền dạy dỗ dạy dỗ cái kia vô dụng bọn hắn nhận ra ta ta cũng không nhớ được bọn hắn khương long chỉ cười hắc hắc nhìn về phía trần bất ngã nói ta sợ nhanh ngay cả người đều không nhớ được lão người giúp việc Ví lam h ư ơ n g thượng tướng tại hậu sơn hương làm hòa thượng chuyện này cùng ta trên thân xuất hiện tình huống đặc biệt đến cùng có liên lạc hay không cái kia tên nhỏ con hồng kiên nói với ta viêm v ủ lại cùng việc này có không liên quan hàn thanh vũ tự hỏi việc này hắn không có cách nào không đi nghĩ bởi vì muốn nói là trùng hợp cái này trùng hợp cũng thực sự quá lớn điểm nhưng muốn nói bọn hắn thực ra đã sớm biết ta thiên phú dị bẩm là cố ý an bài như vậy cái kia ta trước đó hơn mười năm cuộc sống trải qua cũng quá bình thường chứ đúng rồi ta mười hai lúc ba tuổi còn hai lần suýt chút nữa thì chết đâu cũng không gặp bọn hắn ra tới hỗ trợ cái này đặc biệt cũng nghĩ không ra à thôi đi xem xem cái kia lao đầu tìm không tìm ta đi dù sao tin tức của ta hắn khẳng định đều có thể biết bản thân lấy tên ta cũng không tin hắn có thể đã quên ai hàn thanh vũ bên cạnh cách đó không xa một cái khuôn mặt xa lạ trên tay cầm lấy ý lam nội bộ giấy báo đột nhiên n g h o đầu hỏi vâng hàn thanh vũ quay người cúi chào nói trưởng quan thượng ý tốt thượng úy hoàn lễ sau đó cười lên vừa đi gần một bên nói cũng đừng ngươi cái này nói không chừng lúc nào chính là trưởng quan của ta hắn đem giấy báo đưa qua tới vừa tới ngươi bản thân nhìn một chút úy lam nội bộ giấy báo không chỉ một loại hàn thanh vũ bây giờ cầm tới phần này tính h ạ c h tâm sách báo một trong nội dung đại thể chia quốc tế cùng trong nước hai đồng thượng úy chỉ cho hắn xem cái này một khối báo đạo từ quốc tế bản phiên dịch mà tới phóng viên ký tên gọi là a dì ra cái này ngươi a ôn kế phi gom góp đi lên nhìn một nhãn hàn thanh vũ gật đầu một cái、ừm. ngươi chừng nào thì học được hút thuốc lá b à y quay không phải lúc ấy màu trắng bên kia vệ cương đội trưởng cho ta một căn ta liền chọn cắn để nó bản thân thiêu hàn thanh vũ có chút may mắn bởi vì tin thời sự phối đồ tấm ảnh cũng không phải chính d i ệ n theo trong tấm ảnh đêm đó nắng sớm chưa lộ ánh trăng lạnh trắng hắn gánh vắt chiến đao ngồi ở h ỉ l ã n g phong đỉnh một chỗ s ư ờ n dốc phủ tuyết bên trên hơi hơi cúi đầu môi bên trên cắn một căn đốt tới hai phần ba thuốc lá t r ì n h thể cảm giác ở thê lương bao la hùng vĩ bên trong có chút mọi b ệ n là khía cạnh bởi vì tia sáng vấn đề hình dáng rõ ràng nhưng là cụ thể khuôn mặt không tính rất rõ ràng như vậy li có chút đúng mực hàn thanh vũ nghĩ như vậy hướng xuống xem văn tự bộ điểm sau đó hắn liền choáng váng ở hắn choáng váng đồng thời ở giữa bên cạnh đem đầu gom góp cùng nhau cùng nhau ở xem ôn kế phi dương thanh bạch đồng thời con miệng nó một tiếng thanh tử ngươi lời nói này b á khí a dương thanh bạch cảm thán không phải ngươi chừng nào thì biết nói loại lời này rồi ôn kế phi nghi ngờ chỉ có tú muội có chút mờ mịt nhìn xem thanh tử lúc ấy nàng cách không xa mặc dù không có nghe rõ ràng nhưng l à mơ hồ cảm giác thanh tử dường như không phải nói như vậy những lời này không phải ta nói nhìn xem giấy báo bên trên chữ in hàn thanh vũ có chút bất đắc gì nói đó là ai nói phỏng vấn còn có thể bản thân biên sao ôn kế p h i hỏi doãn đồ ăn tâm hàn thanh vũ nghiến răng nghiến lợi một chữ một trận cái này đặc biệt cái gì phá phiên dịch ra hắn bản thân nhớ kỹ rất rõ ràng ngay lúc đó nguyên thoại h ạ t gì ra hỏi hắn cờ xí chiến tranh màn đêm vung xuống tâm lý hoạt động hắn nói chỉ là bởi vì mình am hiểu sự t ì n h rất ít cho nên sẽ một lòng đem lấy đao đi chém chuyện này làm xong ý tứ ta một giới vũ phu gặp chuyện không có chủ ý chỉ biết vung đao đi chém tới mãng liền xong căn bản không có cái gì tâm lý hoạt động cùng ý nghĩ nhưng là bây giờ xuất hiện ở giấy báo bên trên nội dung khả năng trải qua phiên dịch nhân viên trao chuốt biến thành hắn tiếp thu phỏng vấn nói sinh ở cái này tên là bảo vệ thời đại ta duy nhất có thể làm chính là vĩnh v i ê n tín nhiệm trong tay của ta úy lam chiến đao bất luận bao nhiêu hắc cám cùng h o à n g hốt bằng lưỡi đao chẳng phá liền cái này ngươi muốn nói nó hoàn toàn loại biên một chút không đúng đi dường như cũng không phải nhưng ngươi muốn nói nó đúng chứ đ o ạ n chữ viết này biểu đạt cảm xúc lại cùng hàn thanh vũ thực tế muốn biểu đạt một chút cũng không giống nhau lao tử liền sợ bị giá đứng dậy a thế nhưng đã một rồi giấy báo thứ này một khi phát ra tới coi như không ngớt một phần cùng một thời gian một nhóm mấy trăm tên đến từ nghiên cứu khoa học hệ thống đàm phán hòa bình sự tỉnh đoàn phương diện tham dự hội nghị người trẻ tuổi đang từ bên ngoài đi vào q u ả n g trường hướng hội trường phương hướng đi tới tiểu cô nương nhóm ba năm bảy tám cái ghé vào cùng nhau một bên nhìn xem giấy báo một bên l i ễ u d i ữ nghị luận cái này chính là hàn thanh vũ a khe tỉnh khe kim người nước ngoài cách gọi thật thú vị đúng vậy a đáng tiếc chỉ có gò má còn không rõ ràng lắm gò má cũng rất đẹp ta đã cảm thấy tấm này tấm ảnh đặc biệt có cảm giác đúng rồi các n g ư ơ i biết hắn lần này sẽ đến tham gia đại hội sao có thể nhìn thấy sao khẳng định được đến nha ngươi cũng không nhìn nhìn hắn hơn nửa năm đó làm cái gì vậy hắn lần này đến lấy bao nhiêu khối bí lam thủ hộ a bên trong sẽ có tinh diệu ý lam sao nếu không chúng ta đánh đánh cực chứ tinh diệu ý lam cũng không có nhanh như vậy xét duyệt xuống tới muốn đánh cực không bằng đánh cực hắn lần này sẽ trực tiếp đặt cách tấn thăng đến cái gì quân hàm tốt rồi quả nhiên chiến sĩ vẫn là ở trên chiến trường đẹp trai hơn a thế nhưng ta nhớ được hắn giống như không hút thuốc lá nha bây giờ học xong sao một mảnh nghị luận bên trong trong đó một cái nữ hải cầm giấy báo túi đầu nhìn xem nghĩ đến chính lúc này phía trước đột nhiên có chút bạo động nghe nghị luận tự a hồ là có nữ hải phát hiện hàn thanh vũ đang xác nhận cái nào đâu cái nào đâu trong lòng cô bé sốt ruột vội vã quay đầu đi xem đồng thời nghĩ không có khả năng loại trang diện này hắn nếu là thật ở cái kia khẳng định sẽ chạy hà bên kia một cánh tay d ơ lên vểnh lên vểnh lên hàn thanh vũ một bên với tay vừa cười gọi nơi này cho nên hắn ở gọi ta ánh mắt chung quanh một chút toàn bộ rơi vào trên thân tân giao kiểu có chút ngây người nhiều người như vậy bên trong một nhãn liền nhìn thấy ta sao hơn nữa nhiệt tình như vậy c h à o hỏi cái này có thể không hề giống hắn phong cách ta chương hai trăm chín mươi ba bị thiệt đến hàn thanh vũ bản thân quen thuộc không có chú ý hắn lúc này giơ lên c h à o hỏi cánh tay cổ tay bên trên mang theo l á o bạc vòng tay thứ này lúc trước l á o mẹ để hắn mang tới thời điểm hắn không có quá để ý bây giờ mỗi khi gặp chiến đấu kết thúc người sống sót luôn luôn thói quen mang lên giống như là ở hướng trong nhà báo bình an hơn nữa bây giờ đây đã là một cái nổi tiếng bạc vòng tay bên ngoài nghe đồn nghe nói có thể đại biểu hàn gia hàn thanh vũ mẹ ý chí tin tức này đầu n g u ồ n ra t ừ lý lam hoa hệ á nghiên cứu khoa học hai chỗ tuyên truyền đội cái thiết thế nhưng một cái tuyên truyền đội truyền bá tốc độ có thể nghĩ chỉ có điều trong đội cô nương nhóm tính tình đều lớn đâu trong lòng tồn lấy hoán giận cho nên tiện thể lấy cũng chuyển tới không ít vật kỳ quái có vẻ giống như cùng nghe đồn không quá một dạng a nghe đồn nói hắn là từ thiết trực nhân đối với n ữ đều rất lạnh lùng không nớt ổ ta nghe nói hắn đối với mẹo cái đều lạnh lùng ta cũng nghe nói hắn ngay cả ăn cua đều không ăn mẫu ha, ha cái này sao có thể chuyên môn thật sự là thật là đáng sợ có điều bây giờ trọng điểm chẳng lẽ không phải hắn lao bạc vòng tay vẫn còn chứ một cái tướng mạo thanh lệ c h ư a bệnh hệ thống nữ h à i nói ra phải nha l i ê n bên người không xa mấy cái cô nương chính vừa hướng tay đăng lên báo xem người một bên nhỏ giọng thầm thì nghị luận ừ m đúng thế cho nên hắn sẽ không phải là đầu bị hồng kiên đánh làm h ỏ n g chứ không đánh tốt rồi khai khiếu thân giao kiểu rào hoạt nghĩ đến nàng còn chưa bao giờ qua đ á i n ộ i như vậy đâu trước đó tiến triển từ xương vai xanh bên trên trong ổ giáp trùng thi thể đến thành chói n g ễ n a ngọt tối đa cũng chỉ tới ở giữa bạn bè cảm tạ mà thôi hàn thanh vũ từ trước đến nay đều là một cái sẽ không biểu đạt n h ậ n t ì n h người dạng n à y một người đột nhiên đối với mình n h ậ n t ì n h g i a o động g i a o động cô nương bây giờ đã có chút kích động lại không khỏi nghi ngờ sự t ì n h có phải hay không chỗ nào tính sai cho nên nàng hoàn toàn không có lập tức chạy tới l i ê n như vậy bảo trì đứng ở trong đám người rực rỡ cười đưa tay trước người lắc lắc đáp lại sau đó hàn thanh vũ liền chủ động đi qua tới v ý lam vừa kết thúc nhân loại cùng đại tiêm văn minh ở giữa lần thứ nhất quy mô tính chiến tranh ở cái này chẳng tên là cờ xí chiến tranh siêu cấp trong đụng trạm trói mắt nhất cái kia người bây giờ trên thân còn mang theo từ chiến trường trở về rõ ràng vết thương hắn vừa nhiệt tình trao hỏi sau đó hướng tân giao kiều đi qua tới ở mấy ngàn người còn g trường đi hướng đứng tại mấy trăm người bên trong nàng thanh tử ngươi n g ư ơ i đến trước mặt tân giao kiều khẩn trương lên ta có chuyện gấp lấy muốn hỏi ngươi ừ n sẽ là chuyện gì a vội vã như vậy ép dạ hắn bắt ta cổ tay cổ tay cách tay áo bị nắm thân giao kiều đầu góc một chút hét liền như vậy một mục địa đi theo hàn thanh vũ đi tới ven đường dưới cây sau đó hàn thanh vũ tiến tới bên thai nàng rất gần nhỏ r ộ n g nhưng là tựa hồ có chút tình thế cấp b á c h nói viêm hủ hả v u ợ n bực quay đầu nhìn hắn cái gì thân giao kiều cảm thấy hẳn là bản thân không có nghe rõ viêm hủ ngươi biết là có ý gì sao hàn thanh vũ ánh mắt nghiêm túc mà khẩn thiết mà nhìn xem nàng hỏi viêm hủ cho nên viêm hủ là có ý gì hắn ở để ta đoán sao la chỗ của hắn phương ngôn ưa thích lý tứ không phải là cầu hôn lúc lời nói chứ à, dạ. thân giao kiều ngươi bình tĩnh a ngươi thanh tỉnh một chút cô nương biết mình bây giờ trả thái hẳn là khét chỉ là trong lúc nhất thời thế nào đều lật có điều m ặ tới t giống một đầu trong nồi bước khói cá tên nhỏ con hồng kiên bị lưu q u â n trưởng bức tử trước đó nói cái từ này viêm hủ đại khái phát â m là như vậy ngươi có thể phỏng đoán nó là có ý gì sao hàn thanh vũ kiên nhẫn giải thích thân giao kiều con mắt nháy một chút há m ồ m một mục a hóa ra là như vậy à, hóa ra chỉ là bởi vì ta là hắn một cái nhà ngôn ngữ học bằng hữu cô nương bừng tỉnh đại n ộ rút lui một bước nhìn xem hàn thanh vũ thẹn quá thành giận nhưng là bình tĩnh nói ngươi đi chết đi ồ là như vậy à hàn thanh vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút có chút dở khóc dở cười ta còn cho rằng nó nói với ta cái gì đâu hóa ra là chửi bóng chửi gió mẹ kiếp phí lao t ử thật nhiều tế bào não hắn ở nói thầm trong lòng hắn vậy mà tiếp lên tân giao kiểu bây giờ chịu phục t r i t để hoàn toàn chịu phục tức g i ậ n đến muốn hung hăng đạp hắn một chân chật vừa tức đến bật cười cái này từ thiết sắp tới cực điểm về sau không hiểu còn có chút đáng yêu không đúng hắn vừa nay giống như nói đây là hồng kiên trước khi chết đối với hắn lời nói sao cảm xúc chậm qua đây chú ý tới hàn thanh vũ trong lời nói một cái chi tiết tân giao kiều vội và k h o á t tay không phải cái kia ta nói lung tung hả nói lung tung a ừ m liền nói đùa thực tế giải đọc không có đơn giản như vậy phải chờ ta trở về sẽ chậm dại phân tích việc quan hệ nghiên cứu khoa học tân giao kiều đoàn chính thái độ nói tiếp yên tâm ta sẽ cố gắng bây giờ liên quan tới hỷ lãng phong chiến trường mọi thứ đều rất trọng yếu bao quát r a ra của ta ở bên trong toàn bộ ý la một nửa trở lên đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học đều đã qua bên kia ta đều không nghĩ tới ta cũng có cơ hội tham dự qua bên kia rất nguy hiểm a hỷ lãng phong đỉnh lớn như vậy một chiếc đại tiêm c h ủ hạm đầu ở c h ỗ đó tin tức không có khả năng không bị tuyết liên c h ở đối địch tổ chức biết biết sau bọn hắn rất đại khái tỷ lệ sẽ có hành động hàn thanh vũ suy nghĩ một chút có điều vật kia xác thực không tốt lắm hủy đi không có chuyện gì bên kia bộ đội lưu lại thật nhiều đâu còn có nhiều như vậy siêu cấp tinh nhuệ hơn nữa nó cách chúng ta hoa hệ á lại không xa thật có sự tình trấn gia ra, ra đi qua liền tốt bởi vì nói đều là việc đúng đắn hơn nữa t r í ít thả ở phía trên là liên quan mật đại sự hai người đối thoại từ đầu đến cuối rất nhỏ giọng đối với người khác xem ra giống như là trên chiến trường trở về nam hải đang cùng nữ hải sợ hai nói nhỏ đúng rồi công việc đại tiêm chưa bắt được hàn thanh vũ đột nhiên thật có lỗi nói ra lúc trước bởi vì cảm tạ nhất thời xúc động thổi xuống như bức bây giờ phát hiện làm không được coi như là ở hỷ lãng phong lớn như vậy như thế hôn loạn tràng từ bên trong một dạng vẫn là không có cơ hội việc này cuối cùng nuốt lời xác suất dường như có chút lớn hàn thanh vũ giải thích thời điểm có chút lúng túng có xử hả tân giao kiều nghi hoặc một chút việc này ở nàng cái này không có làm qua thật hơn nữa ta không phải đã nói không cần sao cho nên là hắn lúc ấy không có nghe rõ ràng nghe lầm rồi xem hàn thanh vũ nghiêm túc xin lỗi bộ dáng rất có thú nàng không có nói thẳng ra Trên ngược lại là làm một cái nhưng là cũng bị bọn hắn cầm đi ta cảm thấy dù sao không thể nói chuyện cho ngươi vô dụng liền không có đi trộm hàn thanh vũ tiếp tục nghiêm túc giải thích nói hắn tốt nghiêm túc ca tân giao kiều nghĩ đến nói không có việc gì ta không nội ừ liền sợ sau đó cũng không tốt làm vạn nhất một mực không lấy được cái kia làm sao đây đáp ứng chuyện làm không đến ngươi dự định làm sao đây a ta nếu không chúng ta đổi một cái tuất ngươi nói ừng tân giao kiều do dự có như thế hai giây tiếp theo toàn bộ thân thể hướng hàn thanh vũ bên người đứng một chút đi cả nhắc hướng bên thai hắn dò xét giống như là muốn lặng lẽ nói bộ dáng thực tế trước tiên nhưng không có lên tiếng đồng thời hai người tay xích lại gần đương nhiên cũng không có rát tân giao kiều không có cúi đầu dùng tay phải đem tay trái mình cổ tay bên trên một cọng dây thường gỡ xuống tới rất ngắn vụ một hồi hàn thanh vũ đầu n g ó tay liền như vậy rất thông thuận liền đem nàng phát dây thường vớt đến hàn thanh vũ cổ tay bên trên cùng con tia lão bạc vòng tay đặt song song ở cùng nhau sau đó cũng mang theo cái này nàng nói chuyện nói xong hướng về sau rút l ư n mở cho nên đây chính là cùng cơ thể sống đại tiêm trao đổi điều kiện ý tứ đơn giản trực tiếp chính là chiếm nha làm sao vậy bốn phía đều là người đâu thật nhiều nữ hải tử tân giao kiều có chút hoảng hốt cho bản thân động viên nói ta cũng không phải hắn lợi hại nội danh mới vừa ý hắn bản cô nương đã sớm coi trọng cũng đã sớm hành động so với các ngươi đều muốn sớm cho nên liền chiếm làm sao vậy chiếm được thoải mái chờ hắn khai thiếu cái này hàn thanh vũ cúi đầu đưa tay cổ tay lão bạc vòng tay vào trong một căn màu đỏ đen dao kết phát dây thừng chụp tại chỗ ấy chỉnh thể đại khái màu đen hơi nhiều ở giữa còn g ấ p một căn nho nhỏ cắt tóc nhìn hẳn là lung la lung lay ngày bình thường ngay tại dùng hắn n g n g đầu cái này ta mang theo làm gì a liền có đôi khi có thể đem ra c u ộ n cái t ú i gì gì đó nha thuận tiện tân giao kiểu do dự giải thích sau đó đột nhiên một chút r a tốc nói dù sao liền chuyện này điều kiện trao đổi ngươi mang theo là được ồ tốt. hàn thanh vũ gật đầu lung lay cổ tay vung xuống không sai biệt lắm thời gian chân bất ngạ cùng Khương Long chỉ hai cái siêu cấp lao đầu cũng việc, chàng. đặc Khương hai phòng hắn thù h ngạ Long Bọn bất t gặp lao làm là siêu rời đi phòng làm việc, đi gặp chàng. Bọn hắn đi đầu đã ôn g tầng bên trên, lầu cùng lầu ở giữa ngay cả hành lang. nói, bên trên, hành Ôn ba lầu lầu cả ở kế phi cùng dương thanh bạch mấy cái thì đứng ở đằng xa một bên nhìn xem một bên nghị luận nghiên cứu hẳn thanh vũ cùng lung la lung lay đến cùng nói cái gì nói lâu như vậy lung la lung lay có hay không bị tức chết t i ể u huynh đệ có lửa sao phía sau một cái không hiểu có chút quen thai thanh âm chuyển đến sau đó đưa qua tới một cái tay mượn lửa người đưa một điếu thuốc qua đây ôn kế phi quay đầu nhìn người kêu một nhãn đem khói tiếp một bên hướng miệng bên trong đặt một bên nói có nào có người hút thuốc lá không mang theo lửa à, lại nói lần này khói giống như cùng lần trước không giống nhau à. một bên nhỏ vùng nói một bên hạ tử trong túi lấy ra bật lửa tới ừng người gần nhất thế nào diệp giản một thân hoa hệ á cánh quân trung ý quân phục mỉm cười hỏi hoa hệ á cánh quân toàn quân đại hội nhiều người lại tạp bảo an cố nhiên nghiêm khắc nhưng là đối với diệp giản cấp số này cao thủ như cũ không phải chứng n g ạ i thú chi bản thân hắn liền xuất thân hoa hệ á cánh quân đối với cái gì đều quen thuộc hàng đêm sinh ca quả thực không thể quá thoải mái câu này ôn kế phi điệu môn hơi cao nói cười lên bây giờ hạ đường đường cùng lưu thế hay không ở ở c h à n g mấy người bên trong liền hắn gặp qua diệp giản diệp giản a con mẹ nó đáng tiếc bọn hắn giống như nghe không hiểu ngươi giấu đầu diệp giản cười một chút đem khói tham miệng bên trong nói cho nên ngươi sẽ không tính toán trực tiếp gọi ra tới chứ như thế ta thế nhưng sẽ giết ngươi biết a ôn kế phi bất đắc dĩ buồn thảm một câu tức giận trận nhìn diệp giản một nhãn túi đầu lau bó đuốc bản thân khói điểm lên sau đó đem lửa cho diệp giản đưa tới truyền một nửa lựa diện hắn lần nữa lau vòng lăn nghe ngươi đêm đó nói đến bản thân như thế m á n liệt thế nào thật đến của ngươi bàn liền chỉ ở cái này xem người khác cùng tiểu cô nương nóng hổi a thật sự là trùng hợp trông thấy ôn kế phi diệp giản thuận miệng vui đùa túi đầu chuẩn bị đi điểm hô đ ỗ n g nhiên một tiếng bật lửa toát ra lửa một chút mấy chục cent tím cao kém chút cho hắn toàn bộ mặt cháy đi vào vừa nằm trong loại trạng thái này ôn kế phi vậy mà như thế tự nhiên vụ trộm đem bật lửa khí m ô n bị điều đến lớn nhất ngăn đây là ngay cả diệp giản cũng không có chú ý cùng phòng bị đến tại chỗ diệp giản phản ứng cấp tốc cả người hướng về sau lóe lên cùng lúc ôn kế phi đảo ngược nhảy mở lớn gọi diệp giản tuyết liên diệp giản ở chỗ này diệp giản đều bối rối ta đi đại gia người a i mặc dù nói hắn tới bản này chính là kế hoạch tốt muốn bại lộ cũng không có ý định làm cái khác chính là khiêu khích một chút để cho trần bất ngạ cùng lao hòa thượng đi không ra mà thôi nhưng là hắn như cũng bị ôn kế phi t i ệ ể đến thằng nhóc này thông minh lão thành là hắn đã sớm biết hắn không nghĩ tới là ôn kế phi so với hắn cho rằng muốn thiếu niên phải nhiều